một trăm chín mươi sáu khuyên ngươi thiện lương v ở dạ liền như vậy phế vật không có đã dạy thủ hạ không cần dễ dàng vượt rào sao ngươi phải vì này trả giá đại d ố i một cái lùn tráng đầu bạc lão nhân chống hai căn q u ả i trượng phía sau đi theo một đám người xuất hiện cái này hẻo lánh đường tắt nếu là trước đó đã không có giải người ngoài rất khó biết cái này lùn tráng lão nhân dùng trong tay điện giật q u ả i trượng giết chết quá bao nhiêu người t ừ ngoại hình thượng xem lão nhân này đúng là khu vực này lão đại sở tin lò hắm đang dùng âm ánh mắt đánh giám cùng với cách đó không sa lâm cựu thiếu nợ thì trả tiền không đúng sao m u ố n dẫn theo thiếu nợ nam tử ngơ ngác mà nhìn chính mình trước mặt này nhóm người đồng thời ngay thẳng hỏi ha ha ha trong đám người tức khắc buộc phát ra một trận tiếng cười rõ ràng cười n ạ o sợ tín lo lộ ra ố vàng hàm răng âm lánh cười nói không có không đối đúng rồi người cao to n g ư ờ i có phải hay không đắc tội quá n g ư ờ i cấp trên cái này hình ảnh cũng không khỏi sợ tín lo như vậy tưởng tình hình chung các khu vực luyện kim nam tức thủ hạ đến mặt khác khu vực làm việc đều sẽ hướng bọn họ này báo bị một chút mà cái này kêu m ừ n ra hỏa tựa hộ bị lao đại của mình hố bất quá ngẫm lại cũng có thể nhìn ra tới lấy đối phương loại này khờ khạo tính cách sao có thể không dễ dàng đắc tội lao đại của mình vị này lao đại nếu biết là phía trên vấn đề hẳn là cũng khinh thường đối phó tiểu nhân vật mới đúng thông chi đối phương lãnh người tới chơi một tay ra vai p h ủ đầu vì chính mình tranh thủ chút thích lợi mới đúng lâm cựu đi đến mừng bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn đối s ở t ì n lò nói hắn không nghĩ tới còn ở nơi này chờ đến kinh hỷ nguyên bản cảm thấy sẽ là một ít thủ hạ lại đây không nghĩ tới s ở t ì n lò bản nhân trực tiếp tới bọn họ này đó luyện kim nam tức đều như vậy nhà sao nay cũng liền tỉnh lâm cựu thông qua đối phương thủ hạ tìm tới môn công phu bất quá lâm cựu cũng không có lập tức ra tay m ừ n bảo trì cho mặc hắn chỉ là tính cách tương đối h ảo phản ứng có điểm t r ì độn ở hát ban hỗn có không phải thật là n g ố c tử mà thực rõ ràng chính là cái này chính mình cũng không nhận thức người trẻ tuổi ở giúp hắn đem mâu thuẫn rời đi hồi phía trên lâm c ử u cũng không có tưởng giúp a i hắn chỉ là cảm thấy sợ tín lo một cái không đủ nếu có thể làm cái kia b ở dạ cùng nhau lại đây liền càng tốt xảo trá tiểu hồ ly đề nghị của ngươi là đúng ở đế thành mạng người cũng không đáng giá ích lợi mới động nhân tâm ngươi thành công làm ta thay đổi chủ ý sợ tín lo kinh ngạc nhìn về phía lâm cựu hắn cho rằng người thanh niên này cùng là một đám một cái ngóc khờ khạo đại cái bên người đi theo một cái xảo trá người trẻ tuổi rất có ý tứ tổ hợp không phải sao làm hắn kinh ngạc không phải điểm này mà là lấy người thanh niên này xảo trá không nên bị bợ dạ làm như khí tử mới đúng bất quá này trong đó nội tình cùng hắn không quan hệ lại như thế nào xảo trá đều bất quá là một con tiểu lao thử thôi s ở tín l ọ làm luyện kim nam tức một viên cũng không cảm thấy đế thành này đó có điểm tiểu thông minh tiểu lao thử có cái gì uy hiếp đối hắn mà nói như thế nào từ bợ dạ trên người gặm xuống một miếng thịt mới là hắn sợ quan tâm đều mang về ba người đều bị sợ tín lò người mang đến trở về thiếu nợ nam tử kinh sợ Mụn vẫn duy trì trầm mặc mà lâm cựu liền không giống một cái bị c h ả o người ngược lại càng giống một cái t ơ i đế thành ngắm cảnh du khách miệng mang ý cười trong mắt mang theo tò mò đánh giá trên đường phong cảnh cảm ơn huynh đệ ngươi không nên quấn ai chậm đúng rồi huynh đệ như thế nào xưng hô muốn đ ệ thấp chính mình tiếng nói đối lâm cựu hỏi xích màu đỏ tiểu tử muốn gây thuận miệng xưng hô nói còn theo bản năng mà vô vô lâm cựu phía sau l ư n g ách mùn xưng hô s á c thật cũng chọn không ra thật xấu bất đồng ngôn ngữ phiên dịch vấn đề xích còn không phải là màu đỏ sao sợ tin lỏ ngươi cảm thấy ta quá giới lấy ra chứng cứ tới sở tín lò ở trở về trên đường khiến cho người thông chi b ờ dạ chờ bọn họ khi trở về b ờ dạ đã xuất hiện ở sở tín lò cứ điểm tiêu càng hướng về phía sở tín lò nói chứng cứ ha h a thủ hạ của ngươi còn không phải là chứng cứ sở tín lò lời tuy nhiên nói như vậy nhưng trong lòng đã có bất hảo cảm giác tám chín phần m ộ ư ơ i chính mình mang về tới người phải bị vứt bỏ b ờ dạ sẽ không thừa nhận thủ hạ ai chính như sở tín lò suy nghĩ bờ dạ cũng không tính toán thừa nhận sở tín lò cũng không có làm mừng chỉ ra và xác nhận ý tưởng đối bọn họ mà nói m ừ n quan điểm cũng không quan trọng ha hả động thủ giết bọ mặc dù không thể gõ đến chỗ tốt sợ t í n lò cũng muốn cấp vợ dạ tới một cái ra vai phủ đầu đồng thời cũng muốn làm mặt khác khu vực luyện kim nam tức biết vượt rào là muốn trả giá đại giới hồng t i ể u tử muốn cho ngươi chống đỡ ngươi đi mau muốn biết hiện tại chỉ có thể từ chiến đến cùng trước đó hắn hy vọng chính mình cái này tiểu huỳnh đệ có thể thành công chạy trốn lâm cựu cười, cười cười cái này muốn còn rất đem n g h ĩ khí mà hắn phải đợi nhân vật đều đến đông đủ hai vị luyện kim nam tức ta có lời muốn nói lâm cựu ra tiếng nói những cái đó vây thượng tay đấm cùng sát thủ dừng lại bước chân đem ánh mắt chuyển hướng nhà mình lao đại chờ hắn ra lệnh rào hạt tiểu hồ ly ngươi lại muốn nói cái gì? s ở tín lò tới hưng thú hắn đảo muốn nghe xem đối phương sẽ dùng cái gì lý do thuyết phục hắn từ bỏ g i ế t bọn hắn ý niệm ta tới nơi này là thỉnh các ngươi hai vị luyện kim nam tức giúp ta điều tra một chút sự tình lâm cựu neo lại đôi mắt hơi hơi cong lên hướng về phía s ở tín lò cùng bỡ d ạ n nói ha ha ha ha nguyên lai、like、là người điên được rồi giết đi s ở tín lò p h ấ t tay ý bảo thủ hạ động thủ ta khuyên n g ư ơ i thiện lương thiện lương ha h a ách s ở tín lò vừa định cười nạo h hai tiếng một đạo thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước người vương kia nhìn như không có nhiều ít cơ bắp cánh tay bàn tay neo hắn đất hầu trang bị mặc chỉnh tề lâm cựu nhanh nhẹn thuộc tính cao tới ba mươi hai điểm chỉ là chớp mắt m ấ y mắt nhẹ nhàng nắm sở tín lò đế hầu thân ái hai vị nam tước ta chưa từng có cùng các ngươi thương lượng ý tứ ngươi làm như vậy là ở khiêu khích chúng ta luyện kim nam tước vợ ra biểu tình nghiêm túc đối lâm cựu cảnh cáo nói hắn là xem sở tín lò không vừa mắt nhưng trước mặt người thanh niên này ở dẫm đạp bọn họ luyện kim nam t ư ớ c ở đế thành thống trị địa vị khiêu khích các ngươi một đám bán r ư ữ a sao lâm cựu lời này tháo nhưng lý không tháo nay đàn luyện kim nam tức dựa cái gì thống trị đế thành các khu vực còn không phải dựa ánh sáng nhạc dược tề này đó dựa nói trắng ra là chính là một đám dược lái buôn ngươi bợ dạ đối lời này cũng nói không nên lời cái gì làm hắn ngạc nhiên chính là lâm c ử u bung lỏng ra nhéo sợ t ì n lò hết h ầ u tay phía trước sợ t ì n lò trong tay như cũ kiềm giữ điện giật quải trượng nhưng kiến thức quá lâm c ử u cực nhanh tốc độ không có nắm chắc ở đối phương bóp chết chính mình phía trước hoàn thành phản kích cho nên sợ t ì n lò vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ liền ở chính mình bị bung ra nháy mắt sợ t ì n lò liền giống như một cái vận sức chờ phát động gián độc điện giật quải trượng đống nhiên khởi động mang theo hồ quang huy hướng lâm cựu ngay sau đó sợ tìm lò thân khỏe miệng còn ở giật huyết ở đế thành cư dân trong mắt sở tỉn lò chính là sát thủ tổ chức đầu đầu hung tàn bạo ngược mà ở lâm cựu xem ra liền cùng hắn bề ngoài không có gì khác nhau một cái đầu bạc lao nhân tấu h chương xong chương một trăm chín mươi bảy thiên đường chương một trăm chín mươi bảy thiên đường ta biết muốn các ngươi trực tiếp hỗ trợ khẳng định c h n g phục cho nên cho các ngươi một cái cơ hội vẫu ngân c h i tinh xuất hiện ở lâm cựu tay phải tay trái thực trương dương hướng hai tên luyện kim nam tức ngéo một cái ngươi cũng có thể bắt đầu gọi người nhớ lấy mỗi người chỉ có một lần cơ hội thất thần làm gì đều cho ta cùng nhau thượng a s ở t í n lọ khoe miệng tràn ra máu tươi cho hắn tăng thêm vài phần n vận động hắn là một cái hắc bang đầu lĩnh một sát thủ trước nay liền không nói võ đức người thanh niên này vẫn là quá ngây thơ rồi quả nhiên là địa phương khác tới sao còn trông cậy và ở chỗ này có thân sĩ một trọi một quyết đấu s ở t í n lọ như vậy nghĩ không cấm b ậ t cười xứng với khoe miệng cùng với hàm răng r i a n máu tươi thoạt nhìn còn có chút khủng bố nhưng mà hắn lập tức liền cười không nổi bởi vì hắn ở đây thủ hạ sông lên đi vào bản tốc độ đều không có đối phương giết người tốc độ mau này nơi nào là chiến đấu rõ ràng chính là một hồi thực lực không đối xứng tàn sát đối phương chỉ cần giơ tay chém xuống đôi mắt đều không cần chấp vài cái đều không cần sợ tín lọ mệnh lệnh thủ hạ của hắn cũng là người đều sợ hai tử vong vẫn là loại này nhìn không tới thắng lợi hy vọng tử vong thấy vậy trường hợp nơi nào còn dám thượng ha ha ha huynh đệ ngươi nhất định là trong truyền thuyết kiếm hào đi quá cường muốn nhìn thấy này hai cực xoay ngược lại cảnh tượng cũng mặc kệ cái này trường hợp không cấm cười ra tiếng tới đối thủ quá yếu rốt cuộc chỉ là bán dược các ngươi không phải có cái gì sinh hóa tạo vật sao lôi ra tới luyện luyện sợ tín lọ cùng vợ dạ không nói gì bọn họ đối tượng lâm cựu kia đối màu sáng bạc hai trong mắt trong lòng có chút sợ hãi ở đế thành sinh tồn đã lâu bản năng nói cho bọn họ trước mặt g i a hỏa này là cái quái vật chân chính quái vật mà không phải bọn họ chế tạo ra tới những cái đó binh khí tựa như một chút người ngâm thơ rong đại lục chuyện ký trung ghi lại những cái đó quái vật giống nhau lúc này s ở tín lò cùng b ờ dạ có thể xác định trước mặt này người trẻ tuổi đến từ song thành ở ngoài cũng liền s ở tín lò thủ hạ đối lâm cựu mà nói s á t thật n h ư ợ c rất nhiều nhất kiếm mất mạng nếu không bọn họ còn có thể kiến thức một chút bị trảm hồn thương tồn hiệu quả có bao nhiêu đồng ngươi có cái gì yêu c b v giả túng hắn sợ chết thật vất vả từ trước kia cái loại này phi người sinh hoạt chuyển biến đến bây giờ thông qua ánh sáng n h ạ t mậu dịch kiếm lấy tài phú hắn liên tiếp liền như vậy đi tìm chết không biết dù sao là d ị biến có cái gì không thích hợp địa phương cho ta cha là được rồi lâm cựu tức giận nói hắn nếu là biết cụ thể tình huống còn cần này đàn phế vật độc thủ chính mình đã giết qua đi như vậy nhiệm vụ tin tức liền r ấ t mẹ nó luân hồi nhạc viên cái này làm cho chúng ta có thể b v giả ý kiến nói đến một nửa chú ý tới đối phương có chút hưng phấn ánh mắt mạnh mẽ nuốt xuống chính mình muốn nói, nói. lâm cựu thấy vậy rất là thất vọng hắn còn muốn cho đối phương kiến thức một chút nguyên tội bộ xương khô lại cho chính mình ý hiếp thêm chút lửa đế thành không ngừng là luyện kim cơ quan chế tạo thiên đường đồng dạng là hắn nguyên tội vực tràng tốt nhất thiên đường a ở cái này địa phương lâm cựu ở trên đường nhiều nhìn người nào đó vài lần đều sẽ có mặt trái cảm xúc dũng mánh vào nguyên tội vực tràng làm cung cấp nuôi dưỡng tựa như hiện tại ở đây trừ bỏ m ì n g ở ngoài có một cái tính một cái đều cho hắn cung cấp loại này mặt trái năng lượng sợ hãi bất mãn oán hận các loại đều có thực hảo ta không ngại các ngươi phản kháng nhưng nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần lâm c ử u rỗi khởi một cây ngón trỏ khoa tay múa chân nói lúc này hắn cảm thấy tô hiểu cái loại này đầy người huyết khí khá tốt đều không cần như thế nào thị uy đối phương cũng đã ngoan ngoãn hợp tác rồi ai b ị lực cao phiền nào a sợ tín lọ cùng bờ dạ hai người nhìn cười t ủ n g tìm khoa tay múa chân ngón tay lâm c ử u trong lòng thầm mắng không ngừng cái gì mẹ nó cơ hội chỉ có một lần kia rõ ràng là mỗi người chỉ có một cái mệnh nhưng còn không phải là cơ hội chỉ có một lần sao dù sao cũng là lang thang không có mục tiêu điều tra đáp ứng hắn chính là chính mình này đàn thủ hạ ngày thường cũng là ở quản hạt khu vực đi dạo đánh bài người cao to ngươi liền tới cho ta làm hộ vệ đi lâm cựu vỗ vỗ mừng cánh tay nói không thành vấn đề mừng lộ ra một hàm răng trắng cười nói hắn biết thực lực của đối phương hoàn toàn không cần chính mình bảo hộ bất quá là vì bảo hạ t á n h mạng của hắn thôi mừng trong lòng ám hạ quyết định thế sống chết đi theo hồng h u y n h đệ lâm cựu kéo mừng một phen hoàn toàn là bởi vì hắn loại này khờ khạo người ở đế thành quá khan hiếm vừa lúc cũng có thể cho hắn đương đế thành hướng dẫn du lịch hồng lao đại không phải đều làm cho bọn họ đi điều tra sao vì cái gì chúng ta còn tự mình ra tới m ừ n nghĩ hoặc lâm cự uy hiếp xong hai tên luyện kim nam tức hỗ trợ sau chính mình như cũng tự mình d lâm k i ự u đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay máy móc vũ khí ngón tay linh hoạt tháo rỡ một bên trả lời m ngươi n tin tưởng bọn họ có đạo lý lâm k i ự u nếu là toàn trông cậy vào này đó luyện kim nam tước kia còn không bằng trực tiếp tại chỗ chờ chết hắn chỉ là yêu cầu thật sự có cái gì d ị động phát sinh khi có thể sớm một chút biết nghiên cứu kim loại máy móc tạo vật cơ quan học thuần thục độ một nghiên cứu kim loại máy móc tạo vật cơ quan học thuần thục độ một lâm k i ự u thực mau liền đem trong tay điện giật q h ả i trượng hủy đi không còn một mảnh tuy rằng không có đạt được cái gì chế tạo bản vẽ nhưng cho hắn cơ quan học gia tăng thuần t h ụ độ cũng không b t nguyên lai、like、không ngừng là chỉ có chế tạo cơ quan có thể để cao thuần tốc h độ tháo rỡ nghiên cứu này đó cơ quan đồng dạng có thể lâm i ữ u thậm chí có thể khẳng định chính mình cơ quan học trình độ đạt tới trình độ nhất định thông qua tháo rỡ này đó máy móc h i ể u biết cấu tạo liền có thể hoàn nguyên ra chế tạo b ả n vẽ đây là chi thức loại năng lực mỹ lực liền cùng kỹ xào giống nhau tăng lên tới trình độ nhất định là có thể suy luận dẫn đường phúc căn cử quán lâm i ữ u đem trong tay sắt vụn ném đến một bên làm mùn dẫn đường hắn cũng muốn kiến thức một chút đế thành lưu hành ánh sáng nhạc dược tề loại này dược tề chút ít sử dụng còn có thể làm như khôi phục phẩm chỉ một ít ở trong tay cũng không không chỉ có như thế lâm cựu càng hy vọng chính là bắt được ánh sáng nhạc dược tể phương thuốc hắn nhưng không quên còn có một cái cùng chính mình hợp tác luyện kim sư quay đầu lại làm tô hiệu cải tiến một đợt giai đoạn trước khôi phục phẩm đã có thể không thiếu đương nhiên mang về thành phẩm cũng không phải không được bất quá lấy tô hiệu lúc này trình độ phỏng trường phải đợi một đoạn thời gian nhớ không sai nói tô hiệu cái này chiến tranh thế giới sau khi kết thúc ở hải tặc thế giới soát một đợt luyện kim bom thuần tục độ đều còn không có bắt đầu bước vào luyện kim dược tể nghiên cứu lĩnh vực đáng tiếc nếu là bình thường tới cái này diễn sinh thế giới lâm cựu trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài càng nhiều tinh lực đều sẽ tiêu phi ở này đó sinh vật dược tệ thượng nhưng lần này là phi thường tình huống có tốt nhất không có lâm cựu cũng không có khả năng cố tình nghĩ cách đi được đến trừ phi hắn không muốn sống đây chính là không có nhiệm vụ kỳ hạn không có thất bại trừng phạt nhiệm vụ a chỉ có thâm niên khế ước giả biết này ý nghĩa cái gì lâm cựu vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng thế giới này gia i vị quá cao tương đối nguy hiểm theo hắn quan sát cùng đối nguyên bản d u nợ t ờ giả hiểu biết cái này diễn sinh thế giới càng giống dù nợ tợ giả cấp dưới song song diễn sinh thế giới thời gian tuyến, nhân vật nhân gian bối cho ả n trở r ấ nên h phương diện cũng chưa i diện u u cũng cùng n g y này đối thượng. n thực bình thường, thế bình nhạc viên diễn sinh không giới đó đều là lâm cựu điều tra đối tượng nơi này là hắc hẻm từ vẹn nở sau khi chết nơi này chính là xì cổ địa bàn lão đại n g ư ơ i biết xì cổ sao ở m ừ n cảm giác lâm cựu là đến từ ngoại giới nhân vật chỉ sợ không biết ở đế thành mọi người đều biết xì cổ ta nguyên bản cái kia lão đại vợ dạ cùng với s ở tỉ lò này đó luyện kim nam tức đều là nghe xì cổ phúc căn t i ể u quán vẫn luôn ở hắn tín nhiệm nhất thủ hạ sẽ vi c ạ trưởng quản ân ta biết đến liền như vậy m ừ n đem chính mình biết không nhiều sự đều nói ra ân lâm c ử u biết nhưng cũng không ngăn cản mừng hảo tâm phổ cập khoa học hay sao lại thế này lúc này phúc căn t i ể u quán hẳn là thực náo nhiệt mới đúng m u ố n rất xa nhìn đến phúc căn tử quán ngày thường lúc này ẩm ý thanh đã sớm nhét vào lỗ thai nhưng hiện tại lại thập p h ầ n an tĩnh này một mảnh địa phương đều như thế có lẽ chúng ta tới không phải thời điểm lâm c ử u tới gần qua đi nghe được bên trong tiếng đánh nhau đ ẩ y cửa mà vào m u ố n theo sát sau đó hắn vừa tiến đến liền nhìn đến sĩ cổ đắc lực can tướng sệ vị cả chính ngã trên mặt đất t ự u quán nội nơi nơi đều là tổn hại bộ dáng mà ở sệ vị cả đối diện chính là một cái tóc đỏ tuổi trẻ nữ tử khoe môi treo lên màu tươi song quyền đều cột lấy băng vải tới cũng coi như là thời điểm lâm cựu liền biết là hắn hảo hàng xóm tới cửa tìm tra tới là ngươi ngươi như thế nào lại ở chỗ này úy nghe được đẩy cửa thành nháy mắt cảnh d ắ c lên còn tưởng rằng là sẹ vị c ả giúp đỡ tới nhìn đến là lâm k i ự u úy đầu tiên là tùng một hơi ngay sau đó nhìn thẳng lâm k i ự u chẳng lẽ ngươi cũng là xì cổ đi p h a n h sẹ vị c ả thừa dịp ý xoay người đứng dậy lựa chọn đánh lên úy mắt thấy cái kia lấy ánh sáng nhặt vì trung tâm điều khiển cánh tay máy cánh tay muốn rơi xuống úy trên người khi một con bạch mà ngón tay thon dài bắt lấy cánh tay máy trên cánh tay nhậm sẹ vị cạ như thế nào phát lực cũng vô pháp rơi xuống sách đến không được thiếu chút nữa liền định không được lâm cựu trong lòng không cấm ám đạo này cánh tay máy cánh tay lực lượng thật đúng là không nhỏ thiếu chút nữa này bức liền trang không nổi nữa nói như thế nào ý cũng là chính mình hàng xóm dâu dĩa dưới tình huống g i ú p một phen như thế nào h ả o đi lâm cựu chính là thèm này chỉ cánh tay máy cánh tay liền ở xe vị cả còn ở khiếp sợ vì cái gì có người dùng một bàn tay là có thể nhẹ nhàng bắt lấy nàng cánh tay máy cánh tay là lúc lâm cựu một cái tay khác đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm công cụ ở đối phương b ả vai chỗ tháo d ỡ lên đáng chết xe vị cả nhìn đến lâm cựu động tắc liền biết hắn muốn làm gì vội vàng muốn tránh thoát hảo hảo đợi đi、mình、như thế nào sẽ không giút lâm Cửu đâu. đi vào sệ vị cả phía sau hai chỉ bàn tay to một tay bắt lấy sệ vị cả muốn động thủ cái tay kia một tay bóp chặt sệ vị cả cổ sệ vị cả còn có hai chỉ chân có thể dùng lấy nàng cùng ý đánh nhau kia cổ tàn nhẫn kính nhi sao có thể liền như vậy từ bỏ nhưng ở nàng trước mặt chính là một cái kỹ xào dốc lòng người lâm cựu bọn họ loại người này quan trọng nhất chính là đối thời cơ n ă m chắc đương sệ vị cả muốn nhấc chân lâm cựu trực tiếp trước nàng một bước đã trở về ý nhìn đến vừa rồi còn cùng nàng đánh lộn tàn nhẫn người sệ vị cả hiện tại bị một cái đại hán bắt lấy còn có một người ở tháo rỡ cánh tay của nàng đột nhiên chính mình k i a đầy ngập lửa g i ậ n không cấm tan đi rất nhiều đối hiện tại cái này tình huống sệ vị c ả nhiều vài phần đồng tình lâm c ử u có tháo rỡ điện giật k h ả i trượng kinh nghiệm hủy đi khởi này chỉ cánh tay máy cánh tay lên thuần thục rất nhiều thực mau sệ vị c ả liền thành một tay nữ lang muốn dẫn theo sệ vị c ả ông thanh hỏi lão đại nữ nhân này làm sao bây giờ muốn là biết sệ vị c ả đế thành tiêu hùng xỉ cổ trợ thủ đắc lực hắn như vậy đối đãi sệ vị c ả liền tương đương với ở đánh xỉ cổ mặt nhưng này lại như thế nào hắn bệnh đều là lâm cựu cứu lão đại nói như thế nào chính mình làm sao bây giờ liền xong việc giao cho ta hào hàng xóm xử lý là được lâm cựu hiện tại chỉ nghĩ nghiên cứu trong tay cánh tay máy cánh tay m u ố n đem trong tay sẽ vì c ả n é m cho húy nơi này trừ bỏ hắn liền thừa cái này tóc đỏ thiếu nữ cái này hàng xóm không phải nàng chẳng lẽ vẫn là chính hắn lão đại ngươi không phải ngoại lai cơ quan sư đế thành người úy liếc mắt một cái liền nhìn ra mừng tiêu chuẩn đế thành tay đấm bị hắn sưng hô vì lão đại lâm cựu thân phận lệnh nàng mê hoặc chính mình bị lừa gạt ta mới vừa tìm bảo tiêu m nhận n thức một chút lâm cựu đơn giản quan sát một chút một chốc một lát nghiên cứu không ra liền đem này chỉ cánh tay máy cánh tay còn có mặt trên đặt ánh sáng nhạt đ quay đầu hướng ý cười nói bảo tiêu ý chính là nhìn đến đối phương nhẹ nhàng chế phục sệ vi cả chẳng lẽ cái này tráng hán so với hắn còn cường sao muốn nghe được nhà mình lao đại ở giới thiệu chính mình hướng tới ý lộ ra một n g ụ m đại bạch giang vàng như thế nào sẽ ở đế thành ý kỳ thật ở bọn họ đối đ a i sệ vi cả thái độ liền biết khẳng định không phải xì cầu người nhưng cẩn thận vẫn là phải có tới đi dạo hử tìm đúng thời cơ sệ vi cả đột nhiên ra sức dùng đoạn đao thọc đến ý trên bụng biết còn có hai cái giúp đỡ ở đây nhanh chóng vụt ra môn thoát đi nơi này ắt tuyết đặc ý che lại miệm vết thương máu tươi từ miệ vết thương ngăn không được chảy ra lệnh nàng càng khí chính là sẽ vi cả chạy mà nàng còn không có cái gì lý do đi trách tội ở đây trừ bỏ chính mình ở ngoài những người khác cá này lầm cựu không nghĩ tới ý vẫn là không có tránh được bị sẽ vi cả thọc một đao kết quả hơn nữa này xóm còn không có từ sẽ vi cả nơi đó biết được dìn tin tức tương đương bạch bạch bị thọc một đao hắn còn đang suy nghĩ là ý cái khôi phục phẩm vẫn là chờ cái lìn tới rồi nhường cho nàng bồi dưỡng cảm tình mà một bên m ừ n xem ở ý là nhà mình lão đại hàng xóm phân thượng từ trên người lấy ra băng vải phi thường thuần thục cấp ý băng b á hảo miễn cưỡng cầm máu gặp lại đi hào h à n xóm lâm cựu nhiều sự muốn n ổ i làm sao có thời giờ trộn lẫn ý bọn họ chi gian sự ánh sáng nhạt tới tay còn có kinh hỉ bất ngờ cánh tay máy cánh tay hắn có thể vừa lòng rời đi ý dựa vào ven tường không có lộn xộn phòng ngừa mất máu quá nhiều nhìn lâm cựu rời đi bóng dáng hy vọng hắn có thể rời xa cái này giống như vũng bùn giống nhau địa phương nếu là trở thành xỉ công người cũng đừng trách hắn đúng rồi thiếu chút nữa đã quên đem sẽ vì cả c h ỉ n h thành bộ dáng kia phỏng chừng là đi không đến một đám nghĩ đến điểm này ý trong lòng nhẹ nhàng điểm nàng cũng không biết vì cái gì cái này quái quái thanh niên có thể cho nàng lưu lại ấn tượng cư nhân cũng không tệ lắm lâm c ử u ha ha ha tôi hiểu thấy được sao đây là cao tới mười hai điểm bị lực thuộc tính hiệu quả sao lão đại đem nàng một người lưu tại kia không có việc gì đi m ì n h xem không hiểu lâm c ử u thao tác một ngụ một m cái hảo hàng xóm kết quả liền đem bị thương nặng hảo hàng xóm ném ở xì cô địa bàn nhân ra cũng là có tiểu đồng bọn không cần chúng ta nhọc lòng đi chúng ta nhiều đi bãi phòng chút luyện kim nam tước đi lâm c ử u dứt khoát liền nhiều tìm chút uy hiếp khu khu đối tượng hợp tác đi tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi chín luyện kim nam tước chương một trăm chín mươi chín luyện kim nam tước mã người này như thế nào lại chạy về tới lâm cựu mang theo m ì n h rời đi hắn địa bàn hướng h ắ t hẻm đi sau sợ tín lo nhẹ nhàng tờ ra hắn cũng là sát thủ xuất thân không giống b ờ dạ cái loại này đứng đắn luyện kim nam tức như vậy sợ chết nhưng theo hắn trưởng quản một cái khu vực tay cầm tài phú đã mất đi từ trước n h u ệ t khí chỉ để lại đ ố i kẻ yếu tàn nhẫn hơn nữa loại này không hề ý nghĩa tử vong cũng không phải hắn suy nghĩ nhìn đến bởi vậy ở lâm cựu rời đi sau hắn cũng làm bộ d á n g thông chi thủ h ạ tùy thời chú ý khu vực này dị thường động thái nay còn không có quá bao lâu đâu lâm cựu lại dết trở về làm sợ tín lo không cấm ở trong lòng tầm mắng lần này còn không có bợ quản c h i chết ra hỏa đã sớm t h o á n sẽ chính mình điệu bàn đi lao đức lao đại phiền thoái cấp tại hạ dẫn tiến một chút mặt khắc luyện kim nam tức như thế nào lâm c ử u mắt mang ý cười nhìn sợ tín lò hãn quá hiểu bọn người kia tính tình sợ tín lò nơi nào không biết lâm c ử u đánh chính là cái gì chủ ý đây là ghét bỏ bọn họ hai cái còn chưa đủ a không thành vấn đề sợ tín lò cười quyết đoán đáp ứng số dưới dựa vào cái gì chỉ có hai người bọn họ muốn một mình thừa nhận cái này tử vong uy hiếp như vậy khiến cho đại gia cùng nhau tới thừa nhận đi chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử vần đạo sợ tay liền liên hệ thượng b v g dạ vừa nghe tức khắc ngao ngao kêu đi tổ chức khởi luyện kim nam tức hội nghị tới cũng không biết là chết đạo h ư u bất tử bần đạo vẫn là tổ chức nhân thủ triều lâm cựu báo thủ luyện kim nam tức hội nghị bởi vì sì cô tên kia sao có điểm ý tứ một người hàm dưới bị máy móc thay thế luyện kim nam tức đùa bỡn trong tay bật lửa cùng lúc đó đồng dạng cảm thấy có hứng thú tham gia luyện kim nam tức không ở số ít bởi vì sì cô còn có hắn kia sùng ái nữ nhi đã đối bọn họ ở thượng thành cùng đế thành chi gian sinh ý lui tới sinh ra ảnh hưởng làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm kết quả là luyện kim nam tức hội nghị so nguyên tắc ch trình d i ệ n nhân hình thái khác nhau màu đỏ sậm trang điểm tuy rằng là cái nữ nhân lại giống như một con kênh kênh giống nhau còn có một cái hơn phân nửa cái thân hình đều đã bị máy móc thay thế mang theo bị mắt trên mặt đều là đào xẹo này nhóm người một chút đều không giống phòng thí nghiệm đùa bỡn dược tề luyện kim sư ngược lại càng như là b i ể n rộng thượng tàn bạo hải tặc trên thực tế luyện kim nam tức hội nghị quần thể bên trong luyện kim sư bất quá là chiếm một bộ phận nơi này đại biểu cho là khắp nơi thế lực t h như sở tín lò sở đại biểu sát thủ tổ chức sở tín lò bở ra các nơi khó được hy vọng khởi xướng nam tức hội nghị chẳng lẽ là xỉ c nói chuyện nam tử còn không cấm phát ra hai tiếng cười người này so sợ tìm lọ tuổi trẻ không í t là cái đến từ xa xôi địa phương bị lưu đ à y đến tận đây ra hỏa đều võ điển gần nhất xỉ cổ bên n kia động tác s á t thật thật quá đ á n g nói mấy câu cư nhiên đem chúng ta tống cổ là nạ nay đàn luyện kim nam tức trung duy nhị nữ tính trí nhất bất quá hơn phân nửa thân mình đã cải tạo thành máy móc khụ khụ ta muốn khai lần này hội nghị không ngừng là bởi vì cái này v ỡ dạ xấu hổ mở miệng nói hắn vẫn là không có dũng khí tổ chức đoàn người phản kích bọn họ nếu là tường phản kích đến lúc đó chính mình tổ chức cùng nhau chính là thế nào đều xạ không đến hắn trên đầu lâm c ử u đạm cười đẩy cửa mà vào nghe này đàn luyện kim nam tức mở học nội dung hắn còn có chút kinh ngạc này hai tên giá hỏa cư nhiên không có bán đứng hắn ngươi là người nào s ì cổ thủ hạng không phải như thế nào mẹ nó mỗi người đều cảm thấy ta là s ì cổ thủ hạng theo ta này bị lực không thể so ách khả năng thật đúng là không thể so lâm c ử u đối với bề ngoài tự tin nhưng bị lực thuộc tính lại không phải xem bề ngoài còn có bao gồm khí chất khí chăn g trở này đó phương diện tổng hợp s ì cổ bị lực giá trị thật đúng là không nhất định so với hắn thấp ha hả lâm cựu tiếng cười không có phía trước ôn hòa nhiều ra một chút lạnh lẽo lần này hội nghị là ta làm cho bọn họ hai vị muốn thỉnh thỉnh chư vị giúp ta điều tra một chút sự vụ tất có hậu báo lâm cựu lễ phép xông vào tràng luyện kim nam tức là một m cái thân sĩ lễ nghe được hậu báo hai chữ ở đây trừ bỏ sở tỉn lỏ cùng bỡ ra những người khác trong mắt tức khắc hiện lên tinh quang bọn họ vì cái gì sẽ cùng xì cổ nháo bất hòa còn không phải là bởi vì n ì n xâm hại đến bọn họ í t lợi tên thượng kêu luyện kim nam tước bề ngoài thượng giống hung tàn hải tặc nhưng trên thực tế những người này trong xương cốt chính là một đám trục lợi thương nhân hậu báo nói đến ngay một chút vóc dáng s o lùn või điện phán phất cũng không để ý cái gì cực nhỏ tiểu lợi giống nhau mà hắn kia dựng thẳng lên lỗ hai đã bán đứng nội tâm tò mò hắc lâm cựu đi đến hội nghị bên cạnh bàn nhẹ gõ mặt bàn một chút nhìn quét trên bàn luyện kim nam tức nhóm ngựa khí nhiều chỗ vài phần trào phúng tha các ngươi một mạng như thế nào lâm cựu ở chọc giận bọn họ hắn yêu cầu lập u y ở đây nhiều như vậy luyện kim nam tức bất tử m ấ y cái như thế nào làm cho này đàn trục lợi thương nhân ngoan ngoãn giúp hắn làm việc nếu là trực tiếp chết cái một nửa tốt nhất liền xem bọn họ có cho hay không cơ hội si cố yêu cầu này đó luyện kim nam tức duy trì đế thành các khu v lâm c ử u một cái người từ ngoài đến nơi nào yêu cầu suy xét này đó đều cút cho ta đi điều tra d ị động đi đến nỗi vì cái gì không trực tiếp tìm xì cô hắn bên kia còn có cái tiểu kẻ điên tìm xì cô này không phải cho chính mình thêm phiền phải sao ngươi cảm thấy jin cái kia điên điên khùng khùng tiểu cô nương sẽ không quấy dối nàng một quấy dối lâm c ử u bên này liền sẽ muốn giết người đến lúc đó liền biến thành hắn cùng xì cô đại chiến này không phải hắn muốn nhìn đến kết quả muốn như vậy lâm c ử u còn không bằng phía trước liền trực tiếp c h ạ m ý cùng cái liền bên kia chết người khó trách nguyên tắc xối dục xì cộ thủ hạ sẽ vi cả không thành phản bị đối diện hạ vớt ve chết lần này làm toàn i h trường luyện kim nam tức đứng lên không khí tức khắc động lại lên tương đạo cường tráng trên người phiếm màu tím qua mang mặc chỉnh tề sinh vật binh khí vọt tiến vào thẳng đến lâm cựu mà đi lâm cựu dùng mã chi mắt cha xét một chút loại này sinh vật binh khí tin tức nhìn xem ánh sáng nhạt dược tề hiệu quả ánh sáng nhạt d ị biến sinh vật sinh mệnh giá trị 100%. l ự c lượng 24. n h a n h nhẹn 23. thể lực 25. i m trí lực b mị lực 1. kỹ năng 1, vũ khí sinh hóa bị động làm lơ vật lý mặt cảm giác đau kỹ năng nhị ánh sáng nhạt máu bị động mỗi phút khôi phục 100 điểm huyết lượng khôi phục lực tăng lên 60. kỹ năng tam sang trảo chủ động tay bộ sinh trưởng r a lợi trảo lực công kích đề cao 10% công kích tốc độ tăng lên 5%, liên tục thời gian 10 phút làm lạnh ánh sáng nhạt bổ sung năng lượng chỉ có thể nói còn hành đối với luyện kim nam tức tới nói này đã là dùng ánh sáng nhạt dược thể chế tạo ra tới cường đại sinh vật binh khí đi trên thực tế còn kém rất nhiều lúc này đế thành còn không có độc lập thành zhu n dù nở tợ dạ đến từ zhu n nổi danh nhà phát minh luyện kim sư đều còn không có lên sân khấu làm nơi này trình độ còn ở vào thượng thành dưới tấu chương song chương hai trăm hậu báo chương hai trăm hậu báo chính là nhìn đến này đó sinh vật binh khí tên dị biến hai chữ lâm cựu liền nghĩ đến hiện tại còn không hề manh mối nhiệm vụ cảm giác bực bội loại này sinh vật binh khí lực lượng nhanh nhẹn thể lực ba loại thuộc tính liền rất cân đối chính là này trí lực cùng não nằm liệt mau không có nhiều ít khác nhau đến nôi cái này m ị lực lâm cựu cảm thấy hắn ở nhạc viên luyện kim dược tề sư đồng bọn có ý kiến này đó dị biến loại kỹ năng cũng không nhiều hai cái bị động kỹ năng một cái chủ động kỹ năng đều nguyên tự ánh sáng n h ạ t d ư tề hiệu quả cũng không phải rất mạnh nếu không cũng không có khả năng đạt tới lượng sản mục tiêu mà nói là lượng sản trên thực tế số lượng cũng không phải rất nhiều thí nghiệm phẩm chung có thể t ă n g không thực nghiệm ra hỏa lại không phải khắp nơi đều có nơi này đương nhiên là chỉ sử dụng số lượng vừa phải ánh sáng nhạt dược để chịu k h ô n g chế kia một bộ phận dù thiếu liền tương đương với mang tác dụng v ụ khôi phục phẩm mà dùng nhiều ra hỏa đã bạo tẩu một đoạn thời gian cuối cùng chính mình tử vong kết quả này từ trong sân muốn vây công lâm cựu ánh sáng nhạt dị biến loại số lượng liền có thể nhìn ra tới bốn con ánh sáng nhạt dị biến loại đ ừ n g nhìn chủ yếu thuộc tính cùng lâm cựu giống nhau đều là hơn hai mươi nhưng ở lâm cựu một thân bị động kỹ năng tăng phúc sau chúng nó cùng những cái đó bị nhất kiếm một cái tạp binh khác nhau cũng không phải rất lớn lâm cựu rút ra võ ngân chi tinh tuy rằng sắc bén giá trị so không được chạm l o n g thiểm thậm chí so không được có trạm quỷ đặc tính h ì ảnh nhưng chém này đó tạ binh dư dả mấy cái hô hấp chi gian này bốn con ánh sáng nhạt dị biến loại đã bị tức thành nhân côn tuy rằng đã không tính người tôi hiểu hiện tại này hai cái đều là của ta lâm c ử u động thủ sau cũng không có lựa chọn trực tiếp giết ánh sáng nhạt dị biến loại hiển nhiên là tăng thêm vi hiếp bốn cái tồn tại nhưng đoạn đi tứ chi sinh vật binh khí liền như vậy ngã xuống đất trên mặt trong miệng còn không ngừng gạo giống máu gạo giống tràn ngập tại đây gian phòng học trùng người bình thường phòng chứng đã dọa cái chất khiếp luyện kim nam tức nhóm trên mặt cũng đều mang theo sợ hãi chỉ là cái này sợ hãi là đối lâm cựu sinh ra cho ta s á t từ bên ngoài bỏ dậy lăng đầu thanh vọt vào tới đang đằng sát khi hướng nhà ở nội khai tê ờ frank f r a n h lâm cựu nâng lên viên dương hướng tới cái này lăng đầu thanh nổ súng viên dương viên đạn thực hảo t r á n h né bất quá thân là luyện kim sư kẻ lỗ mãng hiển nhiên không ở cái này trong phạm vi ngươi giết chết luyện kim nam tức do meto luyện kim nam tức do bất vì cốt truyện nhân vật đạt được thế giới tri nguyên hai phần trăm hiện cộng đạt được thế giới tri nguyên hai chấm bảy phần trăm người thiên phú ngưng hồn phát động hấp thu mười điểm linh khách này không chỉ là bình thường một quả viên đạn. Vẫn lâm à một viên sẽ nổ mạnh lưu đạn. Nổ mạnh tức khắc tạc bị thương viên lại bên nổ đạn. Nổ cạnh còn không có phản ứng sẽ khắc lưu đ có bị y luyện k i nam t ư ớ c bất q u á bọn họ hiện tại không tại dùng á máu báo m một Lâm có chút cuộc còn có cần Rốt tung tué tại trên Ta họ họ hậu không ý kiến. liêu người. người bọn đồng bắn bọn sao. d họng súng t ù y tiện hướng tới mấy cái luyện kim nam t ư ớ c run run kêu biểu tình kêu ngữ khí liền kém làm cho bọn họ nói một tiếng đa tạ lâm cựu ca m u ố n sao có thể không cần đâu sợ t í n lỏ cùng b ợ dạ đi đầu mở miệng bọn họ vốn di chính là bị uy hiếp quá người không có tâm lý gánh nặng nhìn đến chính mình đồng liêu kết cục này tức khắc trái tim băng giá theo sau chính là may mắn lúc ấy chính mình lựa chọn từ bỏ c h ố n g cự thỉnh phân phó đa tạ hậu báo này đó luyện kim nam tức tức khắc thay giả dối tơi cười chỉ có thể nói là miễn cưỡng cười vui đi đi theo này đó bắt được lao trang tây trang đánh quá khu khu thiếu chút nữa thuận miệng tới câu lời kịch phiền bái các vị lâm cựu thu liễm khí tràng khôi phục chính mình ôn hòa mỉm cười duy nhất làm lâm cựu cảm giác không hài lòng chính là cái này ở nguyên tắc chung có lộ mặt áo rồng liền một cái màu xanh lục dương bảo vật cũng chưa rớt hắn cảm giác chính mình may mắn giá trị cùng giả dường như ta hy vọng là toàn khu vực bao trùm tính điều tra bao gồm vị kia nhân h u y n h lâm c ử u điểm điểm đã chết cái kia luyện kim nam tước lâm c ử u vẫn là thực cảm tạ đối phương cho chính mình như vậy một cái rết gà dọa khỉ cơ hội lời vừa nói ra đông đảo luyện kim nam t ư ớ c ánh mắt lửa nóng nhìn trên mặt đất vô đầu thi thể này đại biểu cho bọn họ có cơ hội đem ra hỏa này địa bàn gồm thâu đến chính mình thủ hạn nay liên đại biểu cho chính mình lại nhiều một phần sinh ý quả nhiên trừ bỏ t á n mạng này đàn ra hỏa nhất để ý chính là í c lợi không biết còn tưởng rằng lâm cựu mới là đế thành người cầm quyền trí sĩ cộ với chỗ nào s ì cổ bên kia đã thông qua nhãn tuyến biết được các khu vực luyện kim nam tức lại tụ tập đến cùng nhau khai tiểu hội đi hắn đã sớm biết này đó luyện kim nam tức đối hắn bất mãn nhưng hắn trước nay liền không có đem này đó phế vật để vào mắt không sai ở s ì cổ trong mắt là trong khoảng thời gian này dình hành vi khiến cho luyện kim nam tức bất mãn mới đưa đến lần này nam tức hội nghị xuất hiện kỳ thật nguyên bản chính là như thế chỉ là thiếu lâm i ể u nói trận này hội nghị hẳn là ở dạy thượng vị nghị viên hoàn toàn phong bê song thành lui tới thời điểm so hiện tại còn muốn hoãn lại không ít ở đế thành xuất hiện tân nhân lâm cựu xì、sì、cổ cũng biết được tin tức bất quá không phải cùng luyện kim nam tức có quan hệ tin tức. mà là người bị hại sệ vi cả mang đến tin tức bị lâm cửu hủy đi cánh tay sệ vi cả giờ phút này ngồi ở sĩ cổ đối diện nguyên bản chống rông cánh tay vị trí đã đơn giản trang bị một cái chi giả ai đem ngươi biến thành như vậy sĩ cổ đỡ đầu nhìn trên mặt bàn tư liệu đôi mắt cũng không nâng hỏi sệ vi cả nhất miệng nói nàng tỷ tỷ đã trở lại còn mang theo giúp đỡ ân ở sệ vi cả trong mắt lâm cửu còn có mùn chính là hủy tìm tới giúp đỡ chết mà sống lại sĩ cổ lần đầu tiên mất đi ngày thường bình tĩnh cảm xúc có chút kích động trên thực tế sĩ cổ này không phải đối ý tới báo thù lo lắng làm dẫn g i á đế thành đi đến hiện tại t ê u hùng lần、sì sì、ấy năm xì、sì、cô đem dính coi làm chất bảo cái tiêu tiểu kẻ điên náo ra tới động tĩnh đều yêu cầu bọn họ này đó thủ hạ thu thập cục diện rồi dám sẽ vì cả muốn nói không có một chút câu hỏi hận đó là không có khả năng nhưng sẽ vì c ả nàng là một cái người thông minh nàng có thể nhìn ra được tới toàn bộ đế thành chỉ có s ỉ cổ ở v ì đế thành quật khởi mà phát triển chỉ có s ỉ cổ có loại năng lực này quyết đoán dẫn dắt bọn họ hướng càng cao chỗ đi đây cũng là nguyên tắc chúng cái k i u ngốc t ử luyện kim nam tức x ố i rục nàng không có thành công nguyên nhân bởi vì hắn không xứng a nếu là một cái so s ỉ cổ càng có kiêu hùng chi tư người tới x ố i rục sẽ v ì c ả kia kết quả liền c ó nói liền như ý s ư n g hô sẽ v ì c ả vì phản đồ nàng đã từng chính là vẹn đờ thủ h ạ không khó biết sao lại nàng nhìn ra vẹn đờ đã không bằng xỉ cổ khi nàng quyết đoán lựa chọn xỉ cổ ở nàng chính mình trong lòng chưa từng có phản bội nói đến. chỉ có muốn đi theo người càng mạnh bước chân cho nên sẽ vì cạ đ ừ n g ở chỗ này đãi chạy nhanh đi nộp sắt phát triển đi tấu chương xong chương hai trăm linh một ta nói chương hai trăm linh một ta nói thực mau một đám hắc hẻm người dốc toàn bộ lực lượng nơi nơi điều tra quý tung tích giống như nguyên bản tình huống giống nhau quý cùng cắt đờ d ì n bị bắt nhiều tới rồi đế trong thành cái đáy cống ngầm nơi này giống nhau đều là xử lý phế vật địa phương người sống s ó t liền giống như khô g ầ y bộ xương khô bóng ma lao thử không thể gặp quang phản thất bị đế thành quên đi giống nhau bởi vậy xỉ c ậ người cũng không có thể nghĩ đến đầy ngươi còn hiểu cái này lâm cựu kinh ngạc nhìn cao lớn t h u kệch mùn đem cánh tay máy trên cánh tay đã dùng một bộ phận ánh sáng nhạt nguồn năng lượng lấy ra phi thường chuyên nghiệp nạp lại bình một chút ha ha mùn trước kia xem người khác như vậy chơi qua mùn đắc ý mà cười hai tiếng học tập năng lực thật đúng là không tồi lâm cựu thiện ý cười hai tiếng hắn hiện tại căn bản không thiếu ánh sáng n h ạ t dược tề tùy tiện một cái luyện kim nam tức đều có thể cho hắn làm đến chút mà chế tạo ánh sáng n h ạ t dược tề phối phương mới quan trọng này ngoạn ý nắm giữ ở xỉ cổ cùng với xỉn trệt trong tay lâm cựu không vội vã chú ý ánh sáng nhạc d ư tề chuyên Hãng cơ quan học trình độ còn rất thấp căn bản không đủ để nghiên cứu hệ hẹn sản vật này chỉ cánh tay máy cánh tay đã có bí mật sau sử dụng nắm tay kiếp vị cho nên lâm cựu nghiên cứu thực nghiêm túc ánh sáng nhạt khoa học kỹ thuật máy móc cánh tay nơi sản sinh zun a phẩm chất màu lam trang bị nhu cầu thứ chi nổ trồng trang bị hiệu quả ánh sáng nhạt động năng lực lượng bảy làm lạnh thời gian ánh sáng nhạt bổ sung năng lượng cho điểm năm mươi sáu tóm tắt khoa học kỹ thuật cùng ánh sáng nhạt sản vật tuy rằng điều k i ể n trung tâm lực lượng kém một chút nhưng cấu tạo rất có ý tứ、Chú. vật phẩm chưa công chứng không thể mang ra nên diễn sinh thế giới một cái màu lam phẩm chất trang bị liền ở lâm cựu trong tay từng điểm từng điểm biến thành linh kiện cũng liền đây là khoa học kỹ thuật sấn trang bị lâm cựu có biện pháp nghiên cứu giống tô h i ể u trạm long t hiểm lâm cựu vô ngân c h i tinh này một loại vũ khí trang bị liền thuộc về chưa giải khóa tinh luyện kỹ thuật trung cơ quan chế tạo tầng thứ nhất cố định cơ quan chế tạo lv sáu m ộ t cấp thấp mà hãng cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao m ộ ư ơ i năm điểm pháp lực giá trị chút ít tinh thiết tranh ngục hai trung cấp mà h ã n cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao ba mươi điểm pháp lực giá trị chút ít tinh thiết năng lượng bê lâm cựu hóa giải cái này cánh tay máy cánh tay đem cơ quan học tầng thứ nhất cấp bậc tăng lên tới lv sáu bất quá cũng không có giải khóa tân bản vẽ hắn p h ỏ n g trừng hẳn là muốn tới lv tám thời điểm mới có thể giải khóa tiếp theo t r ư ờ n g bản vẽ tầng thứ nhất cố định cơ quan chế tạo đối lâm cựu tăng lên không lớn hắn càng muốn kiến thức một chút tầng thứ hai liền huề cơ quan chế tạo cho nên hắn yêu cầu càng nhiều chi thức tới tăng lên chính mình như vậy sau đó còn như vậy ai c ư nhiên không đối tiếc như vậy lâm cựu bắt đầu lắp ráp này đó linh kiện đem nó một lần nữa khôi phục thành cánh tay máy cánh tay bất quáo rỡ lên dễ dàng lắp ráp lên vẫn là có nhất định khó khăn nay kỳ lạ cấu tạo ý tưởng lâm i ự u đại khái đã đoán được cái này thiết kế bản vẽ x u ấ t từ hai tay dịch khẳng định không phải một cái hào đồng đội nhưng tuyệt đối xưng được với một cái nghiên cứu khoa học thiên tài l i ê n thượng thành hệ hẹp đều có thể phá dịch còn có các loại kỳ lạ cấu tạo vũ khí đều xuất từ tay nàng trung nếu không phải điên điên c ù n g c ù n g tâm trí cũng không thành thục lâm i ự u thật đúng là không ngại t r i ề u nàng lãnh giáo xem ra tiến vào ra thành kế hoạch muốn đề thượng nhật trình lâm i ự u ở đế thành có thể làm không sai biệt lắm đều hoàn thành lớn như vậy cái đế thành không dựa này đó luyện kim nam tức thế lực h ã n một người cũng không có cách nào kế tiếp chính là đem đồng dạng thao tác lại ở thượng thành phục chế một lần vận dụng hai cái thành lực lượng tới giúp hắn điều tra trừ cái này ra lâm cựu còn theo dõi cơ quan học xuất thân thiên tại nhà khoa học v i t o r dù nợ t h ờ giả chủ trong thế giới v i t o r là một cái không hơn không kém quang vinh tiến hóa tín đồ t h ờ phụng chỉ có quang vinh tiến hóa mới có thể thực hiện nhân loại toàn bộ tiềm năng mà ạt cản trung v i t o r chính là một cái một lòng muốn dùng khoa học kỹ thuật tạo phúc nhân loại vĩ đại nhà khoa học khẳng định sẽ không cự tuyệt đến từ hắn cái này khiêm tốn tỉnh giáo học đồ cầu học người nói đúng không vô ngân tri tinh các ngươi người đang làm gì sẽ vì cả chú ý tới các khu vực luyện kim nam tức thủ hạ cũng ở mang đế thành chạy trực tiếp tìm được gần nhất luyện kim nam tức trên đầu các ngươi không phải ở tìm cái kia tóc đỏ nữ hải chúng ta nói như thế nào cũng coi như là một đám người nhiều lực lượng đại không phải sao lã nạ liêu liêu chính mình tóc ngắn hướng sẽ vì cả cười nói từ luyện kim nam tức hội nghị kết thúc trở về lúc sau lã nạ càng nghĩ càng cảm thấy cái kia uy hiếp bọn họ một đám người người trẻ tuổi có mị lực các ngươi xác định không phải tưởng giúp nàng cùng chúng ta đối n ị c h đương tưởng rằng xì cổ không biết các ngươi làm những cái đó động tác nhỏ sẽ vì cả tâm tình thật không tốt âm ánh mắt tập trung vào lãi lãi lã nạ l l ã nạ n là khó được người thông minh nàng nhìn ra được sĩ cổ hùng tâm trang trí đồng thời cũng rõ ràng nhìn đến mấy năm nay sĩ cổ biến hóa nàng tuyệt đối sĩ cổ cuối cùng khả năng sẽ sống thành vẹn nợ bộ d giá yên tâm ta không phải nào đó n g ố c tử l ã nạ n t r a o phúng một đợt đã trở thành thi thể nào đó ra hỏa khó được chính là sẽ v ì c ả cũng tán đồng gật gật đầu nàng cùng l ã nạ n đánh quá giao tế biết ra hỏa này rất ít làm sai lầm lựa chọn tốt nhất như thế chỉ còn cống ngầm nơi đó đi l ã nạ n ở sẽ v ì c ả đi rồi lộ ra một cái như có như không cười nào bọn họ này đó luyện kim nam tức ở lâm cựu uy h i ế hạ cơ hồ mau đem toàn bộ đế thành viên cải biến đều không có một chút ý tung tích thuyết minh đối phương đại khái xuất liền tránh ở cơ hồ bị đế thành vứt bỏ cống ngầm xuất phát từ đối xỉ cổ bất mãn luyện kim nam tức nhóm đều rõ ràng sự nhưng không ai báo cho qua xỉ cổ nếu là lâm cựu biết cái này tình huống phòng chừng sẽ cảm thấy buồn cười đi vì dẫn dắt bọn họ thoát ly cực khổ thu hoạch thích lợi xỉ cổ làm việc tới chẳng qua bởi vì một ít thích lợi tổn thất mỗi ngày bằng mặt không bằng lòng mà uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh dẫm đạp bọn họ làm thượng vị giả tôn nghiêm lâm cựu công đạo xuống dưới sự nhưng thật ra tương đối tận tâm người a chính là như vậy một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Đã đơn giản tới nói chính là tiện cảm ơn ý nhìn đến chính mình miệng vết thương khôi phục minh bạch cái này đến từ thượng thành tiểu bánh kem vì thế trả giá rất nhiều nàng đáng ra chính mình thiệt tình thành ý một tiếng nói lời cảm tạ ngươi cùng ta hồi thượng thành đi chúng ta nhất định có thể thuyết phục hội nghị thay đổi đế thành tình huống trường kỳ đ ạ i ở ngăn nắp lượng lệ bị tổ vợ c h u n g cái lìn lần đầu tiên gặp qua đế thành sinh hoạt tinh thần trọng nghĩa nói cho nàng muốn thay đổi nơi này ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này ngươi nên là một cái người chết xì、sì、cộ mang theo chính mình thủ hạ xuất hiện ở ý cùng cái lìn nơi cống ngầm chương á i lìn n ì n hai trăm ấ linh hai ta cũng như vậy cho rằng chương hai trăm linh hai ta cũng như vậy cho rằng ở ý cùng xỉ cổ thủ hạ vật lộn là lúc cái lìn cơ chí va chạm bên cạnh cao lớn chiêu bài phía dưới yếu đất cây trụ thành công đem này đâm sụp rơi xuống bắn khởi một mảnh bụi đất tạm thời cản trở xỉ cổ đám người hai người liền ở xỉ cổ dẫn dắt mọi người đổi giết chung bay nhanh đi qua ở tối tăm d ơ bẩn đế thành góc bên trong cam như thế nào nhiều người như vậy úy tạm thời thoát ly xỉ c ổ đổi u rết sau liền thấy được tháp cao phía trên đang ở tòa khắp màu lam sương khói đó là nàng cùng bạo bạo ước định nàng đã từng đối bạo bạo nói qua vô luận nàng ở nơi nào chỉ cần mở ra cái này chính mình nhất định sẽ trở lại nàng bên người nhưng không đợi úy cùng c á i liên tùng một hơi liền k h ó chịu phát hiện mặt trên đang ở tuần tra người so xỉ c ổ dẫn dắt người còn nhiều cơ hồn đi đến nơi nào đều có người ở đi lại tuy rằng bọn họ nhìn một chút đều không nghiêm túc nhưng vẫn là có nhất định bại lộ nguy hiểm bất quá các nàng thực mau liền phát hiện những người này nhìn đến các nàng sau căn bản không có nhiều ít phản ứng v y không biết này đó luyện kim nam tức thủ hạ đều bị dặn dò quá không cần tham gia xì cổ sự uc bảy mươi một nghìn năm trăm tám m ư ơ một trong đó có lẽ có người bằng mặt không bằng lòng có lẽ bối mà đã trộm đầu nhập vào xì cổ nhưng đại đa số người vẫn là nghe mệnh lệnh hành sự rốt cuộc trước mắt mới thôi phía trên vẫn là nắm giữ bọn họ sinh sắt quần to ngươi nói chúng ta lão đại có phải hay không chuẩn bị thay đổi địa vị thay đổi địa vị đế thành trừ bỏ xì cổ còn có cái nào môn di ngươi không biết chính là cái kia không biết nơi nào toát ra tới phía sau đi theo người cao to cơ quan sư đúng đúng có tiếng gió truyền ra tới chúng ta hiện tại cùng rồi nhặng không đầu giống nhau ở chỗ này tán loạn chính là hắn yêu cầu cái gì thay đổi địa vị lao đại cùng sỉ cộ bất quá là hợp tác quan hệ n g ư ờ i khinh thường ai đâu đúng vậy kia chính là luyện kim nam tức nhóm a sỉ cộ cũng muốn lễ n h ư ợ n g ba phần có hay không tin tức linh thông miêu tả một chút chi tiết ha h a nơi nào tới tin đồn n h ả m nhí nói như thế nào các ngươi như thế nào tin a có người khinh thường có người trung thành cũng có người chỉ là đơn thuần mà đang xem náo nhiệt không có bất đồng chỗ chính là đoàn người đều ở hoa thủy rốt cuộc vốn dĩ ngay cả một cái cụ thể mục tiêu đều không có hạ đạt nghe đi ngang qua đám người o á n giận bắt quái thanh âm uy trong đầu vào một chút bất quá hiện tại lại là ở bị đuổi giết lại là vội vã đi tìm bà bạo căn bản không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi có quan hệ lâm cựu tình huống mà biết lâm cựu tin tức không nhiều lắm lại đối đế thành biết rất ít cái l i n đối này đó tin tức liền không có nhiều ít phản ứng đây là xã hội thượng lưu thế giới sao lâm cựu lần đầu tiên chính thức bước vào thượng thành tiệu tô vờ nguyên bản nơi này ngục giam kỳ thật cũng là thành lập ở mảnh đất giáp danh lâm cựu ra tới sau liền trực tiếp đi tới đế thành ăn mặc một thân tr Còn có một đôi đơn giản, nhưng một đôi lâm ạ i yêu dày nhã bó, l cựu chẳng qua ở bên ngoài bộ một kiện đơn giản màu đen áo gió nháy mắt dung nhập cái này phồn hoa thành thị vô ngân chi tinh beo ở bên hông lâm cựu hoàn m ị hóa thân trở thành một người y ê u nhã thân sĩ lâm cựu nhìn đến chính mình cùng thành phố này thực hợp phách không cấm cao hứng hử nhẹ tiểu khúc không phải bởi vì hắn đối thành thị này có cái gì hảo cảm chỉ là nghĩ đến nếu là đ ổ i thành t ô h i ể u kia khí chất phòng trừng cũng chỉ có thể ở z a u n đường một đi đâu giống hắn còn có thể ngụy trang vì cái gì ngụy trang chính là thân sĩ một ít lớn mật nữ hải tử liên tiếp chiều lâm cựu đầu tới nhiệt liệt đánh mắt lâm cựu mỉm cười chiều bọn họ hỏi một chút lộ nơi này phong cảnh vẫn là rất không tồi lâm c ử u ngồi ở chỗ cao nhìn phương xa phong cảnh dây hiện tại đã trở thành nghị viên làm tổ vợ m i n h tinh nhân vật mà vít tốt như cũ chuyên tâm nghiên cứu hẹn trung tâm bọn họ thực nghiệm nơi tự nhiên không phải tùy tiện tìm nơi này cư dân là có thể hỏi tham được đến đặc biệt là dạy phòng thí nghiệm trước kia còn bị húy d ị t các nàng t r ộ m quá dưới tình huống cho nên lâm cựu đi tới cái này địa phương vít to thường xuyên tới giải s ầ u địa phương hắn có thể khẳng định thời gian vô nhiều chính mình nghiên cứu phương hướng lại không hề tiến triển vít to tất nhiên thường xuyên đến nơi lấy tới hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể ân không phải kia tiểu tử phía dưới hồ nước bên cạnh một cái mang theo nửa bên mặt nạ bảo hộ g ầ y ống cao g ầ y thân ảnh ngầm đầu dùng một bàn tay che ở cái chán phía trước phản phất thật lâu chưa thấy qua ánh mặt trời xem phương hướng đúng là lâm cựu bên kia đó là nơi này khoảng cách phía dưới mặt đ lâm c ử u nháy mắt liền chú ý tới có đến từ phía dưới ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn bên này theo tầm mắt vọng qua đi nhìn đến một cái quen thuộc tạo hình đương nhiên quen thuộc chỉ là cái này hình tượng hắn cũng không có cùng người này giao lưu quá phanh lâm c ử u trực tiếp từ phía trên thẳng tắp rơi xuống ở tường thể thượng lót vài cái phòng ngừa rơi xuống đất quá dùng sức bắn khởi bùi đất đến trên người mình nhìn đến như vậy nhanh nhẹn linh động thân thủ phía dưới người trước mắt sáng ngời luyện kim đại sư xin chết lâm cựu tuy rằng là do hỏi lại là ở dùng khẳng định ngự khí nói ngươi meta xin chết có chút kinh ngạc hắn tránh ở thượng thành này hẻo lánh góc, trừ bỏ vít to ở ngoài. cơ bản không có người sẽ nhận thức hắn mới từ đế thành đi lên nghe những cái đó luyện kim nam tức nhắc tới quá dù sao xin chết hiện tại cũng không chỗ vô chứng lâm cựu trợn mắt nói dối là được xỉ cô hiện tại thế nào xin chết tự nhiên cũng sẽ không lâm cựu nói cái gì hắn liền tin tưởng đánh ra trước mặt người càng nguyện ý tin tưởng xuất thân quý tộc mà không phải đến từ đế thành lâm cựu ta mẹ nó nói qua ta đến từ z tá u n sao chẳng ra gì nhận nuôi nhiều n ă m nữ nhi nàng tỷ tìm ỷ t tới môn báo thụ tới hiện tại chính man đế thành đuổi rét đối phương đâu lâm cựu xua xua tay cùng lao việc nhà giường như nói vẹn đờ năm đó nhận nuôi tiểu nữ hải a đáng tiếc xin c h ệ t nói xong liền xoay người hướng tới hẻo lánh góc đi đến nơi này thông hướng hắn thực nghiệm nơi lâm cựu cười tủm tỉm mà liền đi theo xin c h ệ t phía sau cùng tiến vào hắn sinh vật viện nghiên cứu xin c h ệ t thấy lâm cựu trong bình tĩnh mang theo tò mò đánh giá chung quanh đại hình ống nghiệm nhà n n h ạ t nói ta cho rằng loại này trường hợp người bình thường không tiếp thu được ta cũng như vậy cho rằng lâm cựu tán đồng xin c h ệ t quan điểm gật đầu đáp lại nói xin c h ệ t cũng đến từ đế thành ánh sáng n h ạ t dược tề cũng là hắn nghiên cứu ra tới cho rằng lâm cựu là đế thành nhân vật trọng yếu coi như làm làm hắn tham q a n tự làm chính mình nghiên cứu đi Lâm quả t r nhiên g p n g phất tham quan g một a n vòng lâm cựu có thể phát hiện nơi này đại bộ phận thực nghiệm thiết bị đều là x ỉ n h chệ chính mình dùng linh kiện lắp ráp lên ếch này trương quyên đã phát tấu chương xong chương hai trăm linh ba vít to bút ký chương hai trăm linh ba vít to bút ký ánh sáng nhạt dược tề phương thuốc sử dụng yêu cầu luyện kim dược tề học lờ vừa mười trở lên trí lực ba mươi điểm hiệu quả sử dụng sau nắm giữ có thể tiến hành ánh sáng nhạt dược tề chế tạo ánh sáng nhạt dược tề phẩm chất màu lam phân loại huyết thống loại dược tề sử dụng yêu cầu thể lực m ộ ư ơ i điểm hiệu quả 0.5% s á t suất hoàn mỹ đạt được ánh sáng nhạt huyết thống 10% s m ư xác suất khôi phục 70% sinh mệnh giá trị 40% s m ư xác suất biến thành ánh sáng nhạt dị biến loại 49.5% s ư ơ xác suất tử vong chú nên dược tề vì công chứng không thể mang ra nên diễn sinh thế giới nga ngươi thoạt nhìn đối luyện kim học rất cảm thấy hứng thú xin chạy phát hiện lâm cựu nhìn ánh sáng nhạt dược tề phương thuốc ánh mắt so nhìn về phía dược tề ánh mắt muốn nóng cháy rất nhiều nay lệnh xin triệt cảm thấy có chút kỳ quái rốt cuộc đế thành x ỉ cổ đã xây lên ánh sáng nhạt dược tề nhà xưởng biết như thế nào chế tạo loại này dược tề tuy rằng không hắn bên này tinh phẩm nhưng chế tạo lưu trình đều đại đồng tiểu dị không nên như vậy mới l à mới đúng ta học chính là cơ quan học hiện tại thoạt nhìn luyện kim tựa hồ rất có ý tứ lâm cựu nói thẳng không cố kỵ càng quan trọng là dược tề là chưa công chứng vật phẩm căn bản mang không ra đi nhưng phương thuốc không phải lâm cựu không có trực tiếp trở mặt động thủ đoạn đó là bởi vì còn có so phương thuốc càng quan trọng cơ quan học sao xin triệt tựa hồ nghĩ tới nhiều năm trước tiệ có một cái thiên phú dị bẩm hài Bất quá mặt sau bởi nấy mặt thông suốt, tuy toàn thân mật quá quan sau pháp niệm ai nói đi, lại vì vô vậy nhìn lý nghị không hoàn đường nhưng cũng không như hệ có có xin e m c á à y Xin c h ế t dừng việc trong tay đi đến một bên ở một góc nhảy ra một quyển cùng loại bút ký giống nhau vỡ ném cho lâm k i ự u lâm k i ự u cười tiếp nhận nổ t ẹ p úc không có sử dụng bạo lực đó là bởi vì nơi này có so với k i a cái phương thuốc càng có giá trị đồ vật đó chính là trước mặt cái này phương thuốc nghiên cứu phát minh giả a gia nhập l i p top lệ g ầ n nợ nhân vật cơ bản đại đa số đều không có cái gì tốt xấu chi phân có rất nhiều thân thế thê thảm trôi giạt khắp nơi có rất nhiều chịu đủ chiến tranh có r mà, mà đối lâm cựu mà nói người sau so người trước càng tốt giao tiếp bởi vì người sau tùy tâm sử dụng người trước giao lưu lên thực dễ dàng nhưng đồng dạng bọn họ bận tâm đồ vật cũng rất nhiều liền tỷ như trải qua quá phủ văn chi chiến hợi mẹ đỉnh chờ đối hệ hẹp ra đời ôn có sợ hãi chi tâm mà x ỉ n chẹt nghe được cơ quan học liền nghĩ đến đã từng cùng hắn học tập cơ quan học thiếu niên vít to liền nhảy ra bút ký ném cho lâm c ử u lâm c ử u l ậ n xem một chút có chút kinh ngạc bởi vì này cũng không phải x ỉ n chẹt cái gì ký lục mà là vít to bút ký trong đó rất nhiều quan điểm làm lâm c ử u rất có thu hoạch không cấm cảm khái từ xưa thiên đố anh tại a vít to bút ký nơi sản sinh a càn phẩm chất màu lam phân loại chi thức loại quần chủ sử dụng nhu cầu trí lực hai mươi điểm hiệu quả tăng lên năm cấp cơ quan học cấp bậc cơ quan học lv m mươi dưới đây là nhiều năm phía trước vít to học tập bút ký tăng lên lâm ê n LV10 cựu quyết đoán lựa chọn sử dụng này phân quyền t h ụ p lập tức tăng lên chính mình cơ quan học trình độ cố định cơ quan chế tạo cấp bậc tăng lên l và một mươi tầng thứ nhất cố định cơ quan chế tạo l và một mươi thuần tục h độ hai trăm một cấp thấp mà hãng cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao một mươi năm điểm pháp lực giá trị c h ú t ít tinh thiết tranh ngục hai trung cấp mà h ã m cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao ba mươi điểm pháp lực giá trị c h ú t ít tinh thiết năng lượng b ế hoàn tranh ngục ba cao cấp mà h ã m cơ quan mỗi lần chế tạo tiêu hao năm mươi điểm pháp lực giá trị c h ú t ít đá xanh năng lượng b ế hoàn tranh ngục viêm cố thạch cố định cơ quan chế tạo đã tăng lên đến l và mười thần thứ hai liền huề cơ quan chế tạo đã giải khóa giải khóa bản vẽ thần cơ thiên su một thần cơ thiên su mỗi lần chế tạo tiêu hao sáu mươi pháp lực giá trị chúc ít xích đồng xích như lân cần l â n năng lượng hồi trợt rốt cuộc giải khóa liền huề cơ quan chế tạo nhưng lâm c ử u bất hạnh không có nguyên vật liệu cũng vô pháp lập tức chế tác một cái cảm thụ một chút hiệu quả tựa hầu ngươi có cái gì lĩnh ngộ xin chết nhìn đến lâm c ử u thần sắc liền biết tình huống như thế nào bởi vì hắn có linh cảm thời điểm cũng là không sai biệt lắm bộ dáng có nào đó cơ quan linh cảm nhưng đáng tiếc không có tài liệu lâm c ử u thở dài lắc đầu nói có lĩnh ngộ là được giúp ta cái vội x ỉ n c h ệ t nhưng không c ó theo lâm c ử u nói đi xuống hắn cùng xì cổ đánh quá giao thế tự nhiên nhìn ra được lâm c ử u ý tứ ta còn có việc muốn nội hôm nào lại đến mái phòng lâm cựu sao có thể cấp xin chết lôi kéo đương sức lao động cơ hội phiếu trắng một phần quần c h ụ lâm cựu nhìn đối phương kia nửa t r ư ơ n g số mặt thấy thế nào như thế nào thoát mắt hôm nào nhất định phải lại đến bãi phòng một đợt nhất định xin chết vốn đang tưởng cười lạnh làm đối phương biết biết chính mình đồ vật không phải như vậy hào lấy tính toán động thủ uy hiếp khi đột nhiên từ đối phương trên người cảm giác được nồng đậm nguy cơ cảm cái loại cảm giác này liền giống như người thường tại giã ngoại gặp được một đám s ó i đói mang ẩ g đầu xem qua đi xin chết lại từ lâm cựu nơi đó nhìn không ra bất luận cái gì sắc khí trong mắt càng nhiều vẫn là nóng bỏng tựa như một cái thành tính học đồ là một người, người từng trải xin chết quyết định tin tưởng chính mình trong lòng cảm giác chạy nhanh đem lâm c ử u tống cổ đi ra ngoài nếu là ấn chính mình nguyên bản ý tưởng tới luôn có loại dự cảm bất hảo người ta ố t lâm c ử u cười khanh khách mà chuẩn bị rời đi nơi này thể hội chính mình tân đạt được cơ quan học tri thức ta hiện tại có thể lý giải ách ngượng ngủng một đạo gầy yếu chân thọn thân ảnh trụ bắt cóc tiến v à o vốn tưởng rằng chỉ có xin chết chính mình thực tự nhiên mở miệng đến một nửa đột nhiên phát hiện nơi này còn có một cái người xa lạ ngươi trong miệng thiên tài nhận thức một chút đi xin chết đem lâm cựu tống cổ cấp v i t o cái này hành vi ở lâm cựu trong mắt càng thêm đáng yêu đánh mất lâm cựu giết người bạo dương bảo vật ý niệ Ta lần nữa nghiêm túc suy tư một lần cựu tổ vợ cùng zau nở đều không có cái gì phụ trợ pháp sư linh tinh anh hùng lâm cựu cảm thấy nếu là có cái gì ngoại ý muốn vẫn là có thể toàn thân mà lui ai không biết trong trò chơi mỗi ngày bị đánh phụ trợ ở dù nở tờ giả cái này diễn sinh trong thế giới các cường một đám đặc biệt là mềm v ụ còn có pháp sư đồng dạng như thế trong trò chơi tay xoa viên lam vương ở diễn sinh trong thế giới tay xoa hệ ngân hà cũng không có vấn đề gì Thấu chương chương hẹt trung tâm. hẹt trung tâm hẹt hẹ phát minh giả trí nhất, tiêu tổ tân tác Thật chương chương Chương hệ nghiên minh phong cảnh vô hạn tân nghị viên chính là người hợp ghê nhìn phía cứu Kiểu cái người song, viên đồng bọn giả gớm. Lâm vỡ vô về là A. vít to từ xìn trệt nơi đó bắt được một quản ánh sáng n h ạ t dược tề chính là lâm cựu nhìn đến kia một quản bất quá như cũ cao mày đầy mặt lưu sầu ở hắn còn sót lại không nhiều lắm sinh mệnh nhìn không tới ở hẹn trung tâm thượng tiến triển cái này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng thậm chí có chút điên cuồng nếu không cũng sẽ không tiếp thu xìn trệt ánh sáng n h ạ t dược tề vì tốt đẹp thế giới hẳn là càng thêm nỗ lực p h â n đấu ta trước nay chỉ tin tưởng nửa câu sau lời nói lâm cựu cờ ư i nhạt trước mặt cái này dốc lòng thay đổi thế giới người cuối cùng chúng quy vẫn là trốn bất quá bị thế giới thay đổi vận mệnh thật muốn không đến xích người cư n h i n đến từ đế thành v i t to nghe được đối phương nói ngây người một lát sau nhìn bên cạnh cười khanh khách lâm k i ự u chính hắn cũng là đế thành ra tới người ở trong mắt hắn lâm k i ự u càng giống với tổ vợ quý tộc lâm k i ự u tươi cười cứng đờ ta chỉ là từ đế thành đi lên nhìn xem không phải xuất thân từ đế thành không phải ta khinh thường nơi nào nơi nào có cái gì kỳ thị đúng là cùng chi tư ơ n g phản ta mới càng hẳn là cường điệu chính mình xuất thân v i t to mang theo xin lỗi tỏ vẻ lý giải nếu là có người đem hắn cùng đế thành phân cách hai hắn cũng sẽ bất mãn Dây, khu khu x hắn càng là nghiên cứu hẹn trung tâm càng thêm cảm thấy phủ văn ma pháp tương đại khoa học kỹ thuật khống chế ma pháp giấy nói ra cái này lý niệm hiện tại đang ở từng bước thực hiện nhưng vẫn luôn còn ở nghiên cứu hẹn trung tâm vít to biết thế giới này là phủ văn ma pháp thế giới hắn suy nghĩ có thể hay không đổi một loại phương thức từ ma pháp góc độ ngược hướng nghiên cứu hẹn trung tâm đâu đáng tiếc bọn họ cái này địa phương trừ bỏ nhà phát minh chính là luyện kim sư cũng không có ma pháp sư dấu vết không có người có thể giúp hắn nghiệm chứng cái này ý tưởng biết được lâm cựu đến từ ngoài giới vít to ôm một chút hy vọng dò hỏi phù văn ma pháp a nghiên cứu không dám nói chỉ có thể nói là một ít đơn giản hiểu biết đi lâm cựu trực tiếp nói cho vít to lời nói thật vít to cũng không có quá mức thất vọng rốt cuộc lâm cựu ở ngay từ đầu cũng đã giới thiệu quá trình hắn một người đường xa mà đến cơ quan sư hơn nữa một ít hiểu biết chỉ khẳng định không phải là giống bọn họ như vậy ở vào nghe nói trình độ xích có thể hiệp trợ ta nghiên cứu một lần sau nếu là phía trước cái kia vừa mới bắt đầu nghiên cứu h ẹ t trung tâm vít to tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mới chỉ là vừa mới nhận thức không lâu người tham gia loại này quan trọng nghiên cứu nhưng hiện tại bất đồng vít to hắn sắc chết này không phải hắn nhất sợ hãi hắn nhất sợ h ã i chính là chính mình tạo phúc nhân dân hy vọng sẽ như vậy tàn biến dựa vào dậy bọn họ bên kia đã ở suy xét đem hệ hạn chế tắt thành vũ khí dùng cho chiến tranh bên trong có thể cảm giác được bọn họ đang ở càng lúc càng xa đang đi tới viện nghiên cứu trên đường lâm cựu đơn giản cấp vít to giảng thuật dù nở tờ giả ma pháp theo ý ta tới thế giới này tràn ngập chứ ma pháp năng lượng này ý nghĩa thế giới này hết thể lực lượng đều nơi phát ra với ma pháp năng lượng m a loại này năng lượng cụ thể liền cơ bản biểu hiện ở ba loại sự vật tượng đại đa số đều vẫn là từ đệ nhất loại ma pháp sư đem loại này năng lượng dẫn đường nhập diên vật phẩm sở hình thành ma pháp vật thể mà ở các nơi hệ hẹn sau khi xuất hiện ma pháp trang bị lại nhiều một cái nơi phát ra loại thứ ba còn lại là thiên phú bởi vì dù nở tơ dạ thượng ma pháp năng lượng thật sự quá nhiều một ít năng lượng nồng đậm địa phương dần dần xuất hiện thật thể hình thức ma pháp năng lực loại này biểu hiện ở có chút sinh vật chủng tộc sinh ra liền nắm giữ đặc thù năng lực vít to bình tĩnh nghe hắn đối phủ văn ma pháp hiểu biết cũng không phải chính hắn nói như vậy chỉ là dừng lại với nghe nói loại này lời nói cũng liền nói cấp một nghe hắn sẽ tin tưởng lâm cửu nơi nào không biết chỉ là vít to khiêm tốn hẹn trung tâm chính là bộ cái khoa học kỹ thuật sắc ngoài ma pháp nghiên cứu cái này đã lâu vít to hiểu biết tuyệt đối không cạn càng chủ yếu là nghe một chút lâm cửu giải thích có phải hay không thật sự có trợ giúp hẹn trung tâm nghiên cứu vít to ta ân này vị này chính là một cái mang theo mắt kính ôm một ít văn kiện nữ nhân nhìn đến xuất hiện ở viện nghiên cứu vít to phản phất trong mắt xuất hiện q u a n g rồi sau đó nhìn đến vít to bên người còn đi theo những người khác nháy mắt thu liễm chính mình cảm xúc sợ bị người khác phát hiện lâm i ự u nhớ rõ cái này nữ trợ lý chính là nguyên tắc chung vì cứu vít to hóa thành cho t à n người không tồi sao đều có tiểu mê mội lâm i ự u k h i u tay tê tê vít to bà vai cười nói ta ách vít to trầm mê nghiên cứu khoa học nơi nào có đối mặt trường hợp này kinh nghiệm c â u n ệ không thôi càng không cần phải nói yêu thầm vít to nữ trợ lý trong lúc nhất thời không khí phản phất lâm cựu mới l à n à y gian viện nghiên cứu chủ nhân giống nhau chủ nhân lâm cựu đã đi vào vít to ngày thường nghiên cứu địa phương kim loại thực nghiệm trên đài vết máu đã bị trà lao sạch sẽ nhìn trước mặt hẹt trung tâm lâm cựu không cấm nhiều vài phần ý tưởng hẹt trung tâm nguyên hình phẩm chất màu tím đen nhưng trưởng thành phân loại đặc thù hết u y thống đạo cụ huyết mạch trói định vít to sử dụng hiệu quả quang vinh tiến hóa năm mươi phần trăm xác suất hoàn thành máy móc phi thăng thoát thai hoa cốt năm mươi phần trăm xác suất tử vong máy móc tiên phong trí lực năm điểm pháp lực giá trị hai trăm tương quan kỹ năng cường độ mười tóm tắt huy máy móc phi thăng quang vinh tiến hóa phương đến vĩnh sinh trưởng thành điều kiện hiến tế sinh mệnh chú chưa công chứng vật phẩm tê lâm cựu thấy được màu tím đen phẩm chất h ẹ t trung tâm không chỉ có như thế này ngoạn ý cư nhiên vẫn là cái nhưng trưởng thành đạo cụ nghĩ đến quang vinh tiến hóa tri lộ tuy rằng có điểm n g o à i ý m ớ n lại cũng là ở tình lý bên trong phòng trừng là lần trước lần đầu tiên thu được hiến tế chính là vít to một ít máu tươi huyết mạch trói định đối tượng cũng đã tỏa định vít to mà dù vậy vít to nếu là sử dụng hẹn trung tâm tiến hóa nói vẫn như cũ có ước chừng năm mươi tử vong sát xuất cơ ngại mà lại nguy hiểm nó chính là loại đồ vật này hãng trung, trung tâm rất quan trọng hắn ở lại lần nữa xác định đối phương hay không dụng tâm kỳ não lâm cựu đáng tiếc liền tính chính mình dụng tâm kỳ não cũng không phải đối hẹn trung tâm này ngoạn ý bắt được tay một chút dùng đều không có hắn trong đầu đã có một cái kế hoạch hình thức ban đầu càng nghĩ càng được không thấu chương xong chương hai trăm linh năm hai nạ chương hai trăm linh năm hai nạ Trước nạ. hắn là mới tinh khoa học kỹ thuật thời đại dẫn đường tiên phong đem chính mình suốt đời tinh lực phụng hiến cho nhân loại tiến bộ hắn là tìm kiếm nhân tính dẫn dắt lý tưởng chủ nghĩa giả thơ phụng chỉ có quang minh tiến hóa mới có thể thực hiện nhân loại toàn bộ tiềm năng ở sắt thép cùng khoa học thêm vào dưới hắn cùng nhiệt mà theo đuổi chính mình trong lý tưởng quang minh tương lai vítor thấy được lâm cựu chỉ là tán thưởng nhìn nhìn hẹn trung tâm cũng không có mặt khác thần sắc sau thả l ò n g một chút phát hiện đối phương đối chính mình mặt khác chế tạo máy móc công cụ càng cảm thấy hứng thú vítor không cấm lộ ra tươi cười nếu là nói có cái gì so tác phẩm bị đồng hành tán thành càng lệnh vít to vậy chỉ có hắn nghiên cứu khoa học thành quả bị dùng cho tạo phúc nhân dân đi đến không được đến không được lâm cựu đã không có lại xem hẹn trung tâm mà là đứng ở một cái khác triển trước đại phương triển lam chính là laser cánh tay victor hy vọng có thể sử dụng với công nghiệp biến cách chung máy móc thành quả mảnh khảnh cánh tay máy cánh tay đối diện còn có một khối bị laser cắt thép tấm công nghiệp laser máy móc cánh tay nơi sản sinh ạ càn phẩm chất màu lam phân loại đạo cụ bề nộ sáu mươi sáu mươi hiệu quả liên tục phóng ra một đạo thương tổn vì sáu mươi điểm laser cho đến năng lượng tiêu hao hầu như không còn cho điểm bốn mươi bốn tóm tắt nga xem một lại là một cái công nghiệp dây chuyển sản xuất thượng thành quả sao chú nên vật phẩm chưa công chứng hiện tại laser máy móc cánh tay chính là một cái vô cùng đơn giản tương lai dây chuyển sản xuất công nghiệp chế tạo thiết kế ra tới sản vật hiệu quả ở màu lam phẩm chất vật phẩm cũng thực bình thường phòng chừng là vít to quang linh tiến hóa khi h ẹ t trung tâm kéo này chỉ máy móc cánh tay đồng dạng tiến hành rồi một lần tiến hóa ngươi cảm thấy thư này thực không tồi vít to cảm thấy đối phương xem này n g o ạ n ý đều so hẹn trung tâm có ý tứ ta chỉ là cảm thấy này máy móc cánh tay trang trên người nhất định rất t u tú chỉ đua một chút nơi này công cụ tiếp ta dùng dùng lâm c ử u quan sát này chỉ là dè máy móc cánh tay sau tới linh cảm cảm thấy chính mình biết k i a chỉ làm chiến lợi phẩm máy móc cánh tay như thế nào lắp ráp vít to trước mắt sáng ngời không phải nhằm vào lâm c ử u đang ở sửa chữa máy móc cánh tay mà là hắn gửi máy móc cánh tay một viên tiểu cầu chính là như vậy một viên giống như đạn trâu lớn nhỏ tiểu cầu tư n h i ê n nội có thiên địa đây là lâm c ử u rời đi một người thế giới thời điểm tiêu phí nhạc viên tệ công chứng ra tới phệ túi quan trọng đồ vật đều gửi ở tồn chữ không gian cho nên phệ túi hắn rất ít sử dụng liền dùng đảm đương làm diễn sinh thế giới nội dương hành lý đường bộ hẳn là như vậy sẽ càng tốt vị trí đổi một chút ân cái này linh kiện có thể đi rất vít to đứng ở lâm cựu phía sau không ngừng chỉ điểm được đến cơ quan học đại sư chỉ đạo thuần thục độ một được đến cơ quan học đại sư chỉ đạo thuần thục độ một được đến cơ quan học đại sư chỉ đạo thuần thục độ một lâm cựu vô cùng vui sướng tuy rằng không có tài liệu cho hắn chế làm cơ quan nhưng hắn có đại sư chỉ đạo a thần cơ bách l u y n trung cơ quan học thiên hướng đều là chủ lưu cơ quan m ặ trưu ý nghĩa thượng cơ quan mà ở nơi này học tập đến khoa học kỹ thuật lưu Khi không kinh thật là trong đó một cái chi nhánh, mở rộng lâm cửu cơ quan học chi thức chữ. phương diện này tạo nghệ không thẹn đại sư chi danh. 19 tuổi năm ấy, hắn hỉ thu được chứ danh học phủ, khoa cái giữ Victor diện đại tuổi liền trong một tạo là lâm này mà rộng quan năm ZAUN viện đó được mở ma mươn mời. cửu cơ pháp ở học học sư ấy, 19 bất quá victor thành quả đồng thời cũng đưa tới tổ vợ sở tan uy khắc giáo thụ chú ý hắn thuyết phục victor rời đi zun a đi trước tổ vợ học viện hắn không chỉ có là cái thiên tài cũng không thẹn tiên phong chi danh tới gần tử vong chưa từng có quên y chính mình thay đổi tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt tín nhiệm đi đi lâm cựu mắt thấy máy móc cánh tay cơ bản muốn hoàn thành rất vui lòng đem phệ túi ném cho victor c h í lâm n hữu tiếp cũng không bởi vì cái này nhắc nhở cảm thấy hưng phấn bởi vì chế tạo một lần cao cấp cơ quan thuần thục độ tuyệt đối so với này nhiều thú chi cái này thuần thục độ gia tăng vẫn là dùng một lần cho nên nói vẫn là chế tạo cơ quan cùng với tìm tương ứng đại sư chỉ đạo mới là chính quy con đường đây là cái gì nguyên lý quả thực quả thực vít to lần này co chặt mày không hề là vì ngắn ngủi sinh mệnh hữu sầu mà là nghiên cứu khoa học đây là ta bằng hữu đưa ta cũng quá không hiểu lâm c ử u biết vệ túi không đơn thuần là cơ quan tạo vật còn bao gồm hóa vật luyện ký thủ đoạn này đó đều ở một khắc viên kỹ năng trên cây hiện tại tạm thời còn chưa giải khóa tinh luyện học lâm c ử u sắc thật không hiểu cái này người này bằng hữu không ở trên thế giới này lâm c ử u cũng không thương cảm đáp lại nói ngượng ngùng ví to t như cũ đối này cảm thấy xin lỗi nhưng càng nhiều vẫn là thức hận hắn ẩn ẩn từ này mặt trên thấy được khác nhau với h ề hẹt hoặc là mặt khác máy móc thậm chí khác nhau với làm ngọn nguồn mà pháp có lẽ nếu là xích cái này t i ê n tài bằng hữu còn không có rời đi nhân thế nói đều không cần hắn tại đây thăm dò đã có một cái tân con đường xuất hiện đi. lâm cựu cũng không có đối v í t to nói dối mã tiên hồng s á c s á c thật thật không ở cái này diễn sinh trong thế giới nữ trợ lý thật danh hâm mộ nàng thực hâm mộ lâm cựu này đó có thể cùng vít to thông thuận giao lưu người mà nàng chính mình chính là không bỏ xuống được cái loại này khẩn trương tâm tình đến xem cái này đi ta phát hiện nó có thể cho chất hữu cơ sinh tiến nhưng có thể nhìn hóa, thể chất hữu ra ra được có cơ mỗi một cái phần tử đều phản phất ở kháng cự loại này biến hóa có lẽ có biện pháp gì có thể làm loại này chống cự cảm biến mất lại hoặc là làm hẹp trung tâm sinh ra biến hóa không có như vậy lệnh tế bảo sợ hãi v chiến ẹ n trung n tâm thực g h ệ m trầm trước ngươi đài dài nói i b t và lộ dàn đại lục tranh ì n huống hiện tại sao. Lâm kiểu nhưng không h kiểu tại i t sao. o Lâm có c v như vậy phong phú chuyên nghiệp không phú ngược chi thức, không có nói tiếp, hỏi lại diện k mà là hỏi ngược lại là chỉ phương c h i ế t r a n bị c h ú c phúc dù nở tờ giả thượng có đại lượng nguyên sinh thái ma pháp năng lượng mà nơi đây cư dân có thể chạm đến trong đó năng lượng dù nở tờ giả trung tâm khu vực tập trung số lượng thật lớn nguyên sinh thái ma pháp năng lượng n à y đó địa phương đều là năng lượng tiết điểm lý tưởng vị trí năng lượng tiết điểm loại này kiến trúc có thể đem nguyên sinh năng lượng n ắ n hình vì tự thân thực thể hóa tồn tại vã lộ dàn đại, đại, đại lục thực tế người lãnh đạo nhóm bọn họ điên cuồng sử dụng ma pháp năng lượng công kích địch nhân bộ đội cùng người ủng hộ bọn họ có được gần như vô hạn nguyên thủy ma pháp lực lượng sử dụng chưa bao giờ suy xét quá vô chừng mực lạm dụng ma pháp sẽ cho này phiến đại lục hoàn cảnh mang đến thế nào tai nạn lâm hữu lâm vào hồi ước bộ giáng phảng phất ở nhìn lại thế giới này vết thương trồng chất quá khứ trên thực tế hắn chỉ là ở hồi ức cụ thể bối cảnh chuyện xưa tấu chương xong chương hai trăm linh sáu nói nhỏ chương hai trăm linh sáu nói nhỏ có lẽ ngươi cùng hậy mẹ đ i ệ n h trờ giáo thụ thực liêu đến tới hắn cũng vẫn luôn ở khuyên giải chúng ta chẳng qua hắn trước nay không cùng chúng ta nói qua này đó vít to ngữ khí trầm thấp nói bởi vì chân chính để ý thế giới này hoàn cảnh người cũng không nhiều chờ đến bọn họ mất đi lại lấy sinh tồn hoàn cảnh khi mới có thể hối hận không kịp một loại không hề ý nghĩa hối hận lâm cựu cười, cười tiếp tục nói cực nóng sa mạc nơi cùng hoang vắng đóng băng rêu nguyên càng ngày càng gần khủng bố sóng nhiệt ngay sau đó rét lạnh báo tuyết mà đến cùng địa phương mùa biến hóa hoàn toàn không hợp đây là trường kỳ ma pháp lạm dụng mang đến hậu quả xấu nguyên nhân chính là vì như thế một loại khả khống ma pháp kỹ thuật ra đời là một cái vĩ đại tiến trình đến nỗi lạm dụng ma pháp phá h ư n g u y ê n tố cân bằng loại sự tình này ta có cái bằng hữu liền rất am hiểu xử lý loại sự tình này về sau giới thiệu hắn tới đại lục này đi t h về sau giới thiệu hắn tới đại này lục này g thể đi hắn tưởng tượng không đến ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới nguyên tố thất hành loại này vấn đề hẳn là như thế nào giải quyết t ô hiểu quay đầu lại thỉnh giáo một chút tiền bối tàn hồn học tập một chút tân con đường n g h e xong về chính mình tùy ý thế giới tình huống vítor trong lòng lý niệm tựa hồ không biết kéo dài đến nơi nào mặc kệ kéo dài đến nơi nào không thể nghi ngờ là càng thêm kiên định vítor tiên sinh các ngươi đêm nay còn đợi ở chỗ này sao nữ trợ lý nhỏ giọng ở bên cạnh hỏi ân không sai xích ngươi lần này lâm cựu trộn lẫn hợp lại v í t o không có toàn tâm đầu nhập hẹn trung tấm t ư ợ n g phân ra một chút lực chú ý ở nữ trợ lý trên người ta nhưng l ê n tiếp đi xem ngươi trợ lý tựa hồ có chuyện gì tưởng thỉnh giáo ngươi sao không ngại nhìn xem lâm c ử u cũng không ngại đáp c á i tuyến nhiều lời mấy chữ sự thôi hắn thật là quá tuyệt vời lại là giúp luyện kim nam tức nhóm thoát ly xỉ cổ khổ hại lại là giúp vít to giật dây bắt cầu quả thực chính là luân hồi nhạc viên lương tâm đ à m đương a sợ kỷ ngươi có chuyện gì sao vít to bản nhân vẫn là có chút t r ì đội chuẩn xác nói là toàn thân tâm đầu nhập hẹn trung tâm nghiên cứu chung chưa từng có chú ý quá bên người nhân nhi này đây là ta gần nhất nghiên cứu báo cáo ít nhiều ngày chỉ dẫn sợ kỷ vô cùng hất cuối cùng tâm một hành nhắm mắt lại đ ệ thượng chính mình nghiên cứu báo cáo sở cái y ngươi là cái thiên tài victor cẩn thận xem nghiên cứu báo cáo không c ầ m tán thường nói lâm cựu không hề để ý tới này hai tên ra hỏa đem l ự c chú ý toàn đặt ở hẹn trung tâm thượng phán đoán này n g o ạ n ý có thể hay không xác định từ hoài nghi danh sách thượng bài trừ ngươi cắt qua chính mình làn da nhấm nháp chính mình màu tươi như vậy mới có thể cảm thụ sinh mệnh cùng linh hồn ta thấy được thế giới tội ác mọi người d ụ c vọng giao cho ta ngươi hết thể liệp sắt giả đã chịu ý thức thể nói nhỏ tiến hành ý chí lực phán định phán định thông qua nói nhỏ ở lâm cựu bên thai vang lên còn hảo hẳn ý chí lực cũng đủ ngây người một chút liền tỉnh táo lại cái này ý thức thể sẽ không chính là không đúng hẳn là s ắ c nhân tộc bảo hộ cái kia tồn tại cùng d ị biến không quan hệ lâm cựu nhữ mày trầm tư cơ bản xác định hẹn trung tâm hẳn là không có gì vấn đề không thể không nói s ắ c nhân tộc bảo hộ cái này không biết tên cổ xưa tồn tại thật mẹ nó giống cổ thần nếu không phải thế giới này không có xuất hiện bị đồng hóa h ú t dẫn hiện tượng lâm cựu đều phải hoài nghi có phải hay không có cổ thần xâm lấn bất quá cái này dù n ở tờ dạ diễn sinh thế giới phòng chừng cũng sẽ không bị coi trọng chính thức dù nợ tờ dạ cũng là ít nhất bảy bắt g a i diễn sinh thế giới lại l ư n g dựa luân hồi nhạc viên cũng không có cái nào cổ thần không có mắt sở tiến vào người không sao chứ lâm c ử u nhìn như một cái hoàn g thần c ư nhiên đã qua đi một đoạn thời gian vít to đã đem sở cây t ố n g cổ rời đi viện nghiên cứu nhìn đến lâm c ử u ánh mắt mơ hồ quan tâm nói không có việc gì lâm c ử u nhìn đến vít to bình tĩnh làm sở cây rời đi có lẽ hắn không phải không có phát hiện đối phương cảm tình chỉ là hắn cũng biết chính mình dư lại thời gian không nhiều lắm cũng không tưởng cấp đối phương cái gì hy vọng ngư nghiên cứu hẹt trung tâm thời điểm có nghe được quá cái gì thanh n m sao lâm cựu hỏi có rất mơ hồ nhưng chưa bao giờ có nghe g i quá vít to trong mắt sáng lời hắn có nghĩ tới từ loại này thanh â m vào tay nghiên cứu nhưng lại không thể nào xuống tay hắn hy vọng bác học lâm cựu có thể cho hắn giải thích một chút trong đó nội tình nhân lâm cựu gật gật đầu thực đáng tiếc hắn cũng không có tính toán cùng vít to chia sẻ s á t nhân tộc chuyện xưa mà là nói thẳng nói chúng ta tới tâm sự về chất hữu cơ đối loại này tiến hóa kháng cự vấn đề ngươi đã có ý tưởng phải nói ngươi kia nửa cái lao sư đã có đã q u ê n hắn cho ngươi đồ vật sao ở tiến hóa bên trong loại này kháng cự ở cùng tiến hóa đối kháng cuối cùng sẽ xuất hiện hoặc mất kết quả chính là tử vong có thể thay đổi ý tưởng vít to bên này vấn đề cũng giống nhau bọn họ người thường thân hình quá mức nhỏ yếu căn bản kháng không được hẹn trung tâm tiến hóa trí lực chỉ có thể trở thành tế phẩm kỳ thật ngươi trong lòng đã có quyết định đi lâm hữu nhìn thoáng qua vít to cái tia chân đem vị trí cho hắn làm ra tới v i t to trầm trọng gật gật đầu vô luận là vì chính mình vẫn là vì chính mình quán chú tâm huyết hắn đều muốn sống sót đây là hắn hy vọng cuối cùng nếu là ta có cái gì ý đ ị n h chỉ chạy nhanh lâm cựu nhưng không hy vọng hắn số một đại tướng chết ở chính mình p h ợ l ạ t dưới a vẫn là cùng phía trước giống nhau chỉ là tiêm vào hơn phân nửa quản ánh sáng nhạt d ự ợ thể làm hẹn trung tâm đồng hóa v i t to cái kia chân quá trình xưng được với hữu kinh vô hiểm cuối cùng vẫn là thành công vượt qua lâm cựu ngày hôm sau rời đi v i t to viện nghiên cứu bị hắn cùng mang đi còn có hẹn trung tâm tương đối ứng lâm cựu cấp vít o để lại một phần kế hoạch thư làm hắn dùng để thay đ đến nỗi với thay đổi hiện trạng hiện tại còn bất quá là nguyên sơ hình h ẹ n trung tâm yêu cầu hiến tế mới có thể tiến hành tiến hóa nhưng v i c to r bản nhân khẳng định sẽ không như vậy làm nếu là biết chuyện này đều sẽ không làm lâm cựu đem này mang đi bởi vì lâm cựu chính là yêu cầu đi làm h ẹ n trung tâm trưởng thành càng tiến thêm một bước huyết nhục khổ nhược máy móc phi thăng quang v i n h tiến hóa cực khổ như độ v i c to r nắm chặt nắm tay ánh mắt chăm chú nhìn ở chính mình cái kia đã có thể bình thường hành tẩu chạy vội trên đùi hoàng hốt trung dần dần kiên định ánh mắt năm chữ viết qua loa kế hoạch thư đi ra viện nghiên cứu sở cả y ta yêu cầu người trợ giút vui đến c ự c điểm chúng ta hiện tại đi viện nghiên cứu sao không thấu chương xong chương hai trăm linh bảy hiến tế dương dương thêm cảng chương hai trăm linh bảy hiến tế dương dương thêm cảng vòng đi vòng lại lại về rồi đi trước kiểm tra một chút những cái đó ra hỏa có hay không thu hoạch luận dùng mạng người hiến tế nào có so đế thành c à n g thích hợp địa phương lại không có chấp pháp đội quánh nhiễu nơi nơi đều là nhân tra tuyển khởi mục tiêu động khởi tay tới lâm cựu không chút nào hàng hồ bất quá trước đó hắn còn cần đi đột kích kiểm tra một chút những cái đó luyện kim nam tức thành quả lòng mang thiện ý lâm cựu hy vọng lần này sẽ không có người muốn vứt bỏ tính mạng Đó là hệ cổ tiểu bang phái a lâm cựu lại lần nữa trở lại đế thành có thể phát hiện luyện kim nam tức thủ hạ điều tra lực độ không phải rất mạnh ít nhất vẫn là duy trì không hưởng công hắn đem mừng lưu lại nơi này nhìn đương hắn đôi mắt không đợi hắn tìm tới mừng do hỏi tình huống ở trên đường liền gặp được hai đám người đánh lên một phương chính là hệ cổ dẫn dắt l ử a rừng rút mà bên kia không biết là luyện kim nam tức thủ hạ vẫn là xì cầu người rốt cuộc không phải sở hữu đế thành tổ chức đều giống l ử a rừng rút như vậy có đặc điểm mẹ nó đánh liền đánh a đừng kéo lên ta a lâm cựu là thật không nghĩ ra tay này đó tiểu lâu l giơ tay đều là lãng phí sức lực nhưng nhìn đến tiểu bộ phận người đã chiều chính mình vọt lại đây rõ ràng chính là đánh phía trên xem ai đều muốn đánh vài cái lâm cựu sao có thể không hoàn thủ cầm lấy viêm dương liền đánh một toi viên đạn đi ra ngoài liên tiếp không ngừng nổ mạnh thành công ngăn trở trận này h ẩu đả trực tiếp đem khu vực này luyện kim nam tức dẫn lại đây vốn dĩ không nên nhanh như vậy lại đây khả năng trời cao thèm nhỏ rãi đáng thương hắn không hy vọng chết một mảnh thủ h ạ n ổ mạnh phát sinh khi tên này luyện kim nam tức liền ở phụ cận tới rồi nhanh chóng ngăn trở chuẩn bị n ổ cỏ tận gốc lâm mẫu người lâm cựu tiếp tục ở đế thành du đãng bất quá luyện kim nam tức cũng đều biết hắn từ thượng thành trở về tin tức từng cái đều khẩn trương lên nho nhỏ khai cái sẽ có người đề nghị sấn không ở bọn họ trước mặt bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm phái người đi vây sát cái này kêu nạo ra hỏa cũng có người đề nghị địch bất động ta bất động hòa khí sinh tài cũng có người đề nghị t r ư ớ c cùng s ỉ c ố hợp tác đem người này xử lý rớt một hồi ở mỹ xuống dưới cũng không có thương định bởi vì bọn họ chính mình đều chỉ là cái rời rạc liên minh từng người đều càng để ý chính mình đích lợi từng cái cáo già xảo quyệt ai đều không muốn cái thứ nhất đứng ra đi cùng lâm cựu chạm vào anh ta ánh sang tím long lánh chiếu sáng hẻm nhỏ vách tường chứa đầy sợ hãi gạo giống q u e n quẩn theo ánh sáng tím biến mất nơi này chỉ còn lại có một đạo thân ảnh đây là chất lượng quá kém lâm i ự u nhìn trong tay c ắ n u ố t một cái sinh mệnh hẹn trung tâm về cơ bản vẫn là một cái khối du bị i bộ dáng cũng không có tiến thêm một bước tiến hóa giống giống tối hôm qua sự các ngươi đều nghe nói sao nay còn muốn ngươi tới nói cái này nhìn xem xỉ cổ muốn như thế nào ứng đối cái kia sùng ái nữ nhi hảo ba ba khẳng định sẽ giữ gìn kia tiểu kẻ điên luyện kim nam tức nhóm tuyệt đối sẽ làm khó dễ đi tuyệt đối ta đánh cuộc một lọ rượu ta đánh cuộc ở tiểu quán nghe này đó lưu manh cao đàm pháp luận lâm cựu đại khá tối hôm qua chính là e c h o đưa quý cùng cái l ì n trở lại với tổ vợ khi bị d i n s chặn lại đến e c h o d i n s chặn với tổ vợ chấp pháp đội t a m phương thế lực liền ở trên cầu đánh lên kết quả cuối cùng chính là d i n s trọng thương hôn mê e c h o vết thương nhẹ rời đi chấp pháp đội đoàn diện nếu là s、sì、ỉ cổ có thể nghe được bọn họ nói không mấy cái có thể sống sót bất quá hiện tại s、sì、ỉ cổ chính là lòng nóng như lửa đốt ở tìm x i n chẹt cứu trở về d i n s căn bản vô tâm tư quản đế thành nhiễu loạn trên thế giới căn bản không có vẹn đờ lại hoặc là mỗi người đều là vẹn đờ lâm cựu lắc đầu cảm t h ắ n nói đang lúc l â m cự còn ở cảm khái k h o ả n khắc một cái người hầu bộ d cùng tính mà mời đây là luyện kim nam tức phái tới người bọn họ lại muốn mở họp lão đại thượng thành hào chơi sao không hào chơi thật vậy chăng nghe nói thượng thành nơi nơi đều là đồng vàng nơi nơi đều là hoa lệ phòng ở như thế không sai bị lắm có cơ hội mang n g ư ờ i đi đi dạo sau đó hiện tại cơm miệng lâm cửu làm mùn nhắm lại hắn kia lại nhả miệng đi vào luyện kim nam tức nhóm mở họp nhà ở nguyên b ả n làm ẩ m ĩ phòng họp ở lâm cửu vào cửa sau yên tĩnh một chút ngay sau đó từng cái gương mặt tươi cười đón chào xích tiên sinh đã trở lại hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm ngồi xích tiên sinh mau ngồi lâm cựu ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người áp xuống bọn họ giả dối vô cùng tươi cười không khí động lại khoảnh khắc lâm cựu cười làm áp lực không khí tiêu tán cười hỏi chư vị mời ta lại đây có cái gì thu hoạch muốn nói cho ta ở đây luyện kim nam tức nhìn nhau vừa rồi thương lượng lời nói một câu cũng không biết nói như thế nào ra khụ khụ võ điển đứng lên bất quá lây hắn thân cao đứng lên còn không bằng ngồi ở trên ghế thực xin lỗi xích tiên sinh chúng ta cũng không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý sự trừ bỏ x ì cổ thủ hạ dịp đột nhiên nổi điên giết tổ vợ một đám chấp pháp đội thành viên ta tưởng này hẳn là đáng giá chú ý một chút sao có thể là người bình thường sẽ làm sự võ điển biểu tình lời thề s o n sắt cảm thấy jinx thực đáng giá điều tra bởi vì jinx này nhất cử động thượng thành đã hoàn toàn phong tỏa hai thành thông đạo như vậy đi xuống đế thành sẽ khởi đại loạt tử có võ điển đi đầu mở miệng mặt khác luyện kim nam tức cũng không hề t r ờ mặc chỉ là nói chuyện tên này luyện kim nam tức mặt mang chua suất nói xích tiên sinh chúng ta hẳn là liên hợp lại bức bách s ỉ cổ giao ra jinx l ã n nạ đề nghị nói nàng lại như thế nào khót khéo đều thuộc về luyện kim nam tức một phần tử càng vì mấu chốt chính là song thành tri gian thông đạo bị phong tỏa đối bọn họ mỗi người mà nói đều là thường cập căn bản vấn đề đem d í n h đầy ra đi mới có thể làm đế thành ổn định xuống dưới mặt khác luyện kim nam tức sôi nổi phụ họa xích tiên sinh ngươi biểu cái thái đi luyện kim nam tức nhóm hoàn toàn mặt trận thống nhất n à y ở thêm l à n xem ra hiện tại là bọn họ luyện kim nam tức bên này chiếm cứ quyền chủ động gửi hướng luyện kim nói lời này vừa nói ra có người phụ họa cùng nhìn về phía lâm cửu mà khôn khéo làn nạ đã rời đi tầm mắt không đành lòng xem đồng liêu kết cục cùng năng phản ứng nhất trí còn có lâm cửu lão bằng hữu sở tỉn lò cùng với bờ ra lâm cửu mắt lạnh nhìn nói lời này thêm trên tay nhựa ra một cái tản ra ánh sáng tím phủ văn khối r u bít nguyên bản phiếm l a m quang h ẹ t trung tâm ở cắn nuốt sinh mệnh sau quang mang dần dần c h u y ể n vì màu tím vô cùng yêu diễm người bình thường không dám đụng vào h ẹ t trung tâm liền như vậy huyền p h ù ở lâm cựu trên tay này ngoạn ý lúc ban đầu rơi xuống lâm cựu trên tay là lúc xác thật có tưởng cắn nuốt sinh mệnh ý đồ nhưng lâm cựu cũng không phải là tay trói gà không chặt nghiên cứu viên bị bao vây lấy linh phách năng lượng nắm tay tấu mấy lần sau liền thành thật x ố dưới cái tia trường hợp vít to đều xem cho váng lần đầu tiên biết còn có loại này thao tác có thể chinh phục hẹn trung tâm hắn cho tới nay vô pháp ở h ẹ t trung tâm nghiên cứu thượng có đột phá tiến triển chẳng lẽ chính là bởi vì hắn không đủ cường lâm cựu đem h ẹ t trung tâm ném qua đi thêm lạc theo bản năng r ố i tay tiếp theo lúc này h ẹ t trung tâm liền không có ở lâm cựu trong tay thời điểm như vậy bình thản tức khắc một cổ lực lượng cường đại từ h ẹ t trung tâm trào ra đem thêm lạc sinh mệnh cắn nuốt hầu như không còn một đạo sinh mệnh liền như vậy ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt hóa thành cho t à n bay lạ tả ở bọn họ hội nghị trên bản tấu chương song chương hai trăm linh tám bóng ma chương hai trăm linh tám bóng ma lâm cựu đối thêm lạc tử vong không có nhiều ít trong lòng dao động sinh mệnh trôi đi hắ đây cũng là vì cái gì giai vị càng cao luân hồi nhạc viên khế ước giả càng điên cuồng bởi vì bọn họ đã nhìn quen tử vong liền tử vong đều không sợ hãi tự nhiên chuyện gì đều làm được đây cũng là vì cái gì tử vong nhạc viên loại này có thể cùng luân hồi có thể bẻ bẻ thủ đoạn còn không phải bởi vì hình thức không sai bị lắm chẳng qua luân hồi nhạc viên tàn nhẫn nhất thôi thiên khải nhạc viên loại này phát triển hình thức xem như một loại khác con đường giai đoạn trước có lẽ nhiều lần bị ẩu đả nhưng nếu là đến hậu kỳ cùng giai giới tình huống kia chính là mười mấy thiên khải khế ước giả vây hầu một cái cũng liền luân hồi nhạc viên kẻ điên khế ước giả đình được nhưng như c ũ thập ph xa xa lâm k i ự u nhưng thật ra nhìn đến phủ văn ma pháp giác vị trí xuất hiện màu tím đen màng kết cấu theo trong đó năng lượng dao động sắc ngoài khi chướng khi xúc đây là tiến hóa đến tiếp theo cái giai đoạn lâm k i ự u đem này lấy về tới vừa mới tiến hóa xong h ẹ t trung tâm cảm giác chính mình lại được rồi muốn phản p h ệ lâm k i ự u tựa hồ cảm giác được người nào đó rút r a kiếm tức khắc lại thành thật u ố n g dưới h ẹ t trung tâm mở cờ một hình phẩm chất màu tím đen nhưng trưởng thành phân loại đặc thù huyết thống đạo cụ huyết mạch trói định vít to sử dụng hiệu quả quan g vinh tiến hóa 45% s á t x suất hoàn thành máy móc phi thăng thoát thai hoa cốt 55% s á t x suất tử vong máy móc tiên phong trí lực bảy điểm pháp lực giá trị 250, t ư ơ n g quan kỹ năng cường độ 12. t m ư ơ tóm tắt huyết nhục khổ nhược máy móc phi thăng quan g vinh tiến hóa phương đến vĩnh sinh trưởng thành điều kiện hiến tế sinh mệnh Chú, chưa c h công chứng vật phẩm cái này tiến hóa cũng không có làm hẹn trung tâm phẩm chất tăng lên nhất dài chỉ là phẩm chất tự thể càng thêm ám tím nhiều ra vài phần thâm thúy cảm giác có lẽ khoảng cách tiếp theo cái phẩm chất chỉ có một bước xa còn nữa chính là tăng cường thuộc tính nhiều một ít bất quá lệnh lâm cựu không nghĩ tới chính là thành công tiến hóa s á t x u ấ t cư nhiên biến h ấ p nay liền yêu cầu suy xét là hiện tại khiến cho vít to sử dụng h ẹ t trung tâm vẫn là lại tiến hóa nhất dài khi lại dùng vạn nhất h ẹ t trung tâm lại tiến hóa lúc sau thành công s á t x u ấ t trở nên cực dễ dàng thất bại khi bọn họ nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng sẽ phóng đại mấy lần ở hơi suy tư sau lâm cựu vẫn là quyết định chờ một chút trừ bỏ chính mình cũng muốn kiến thức một chút đạm kim s á c phẩm chất vật phẩm ở ngoài càng chủ yếu là hắn dự cảm nói cho hắn màu tím đen phẩm chất hẹn trung tâm khả năng cũng không cũng đủ đ nguyện ta người này thiện tâm không thể gặp người khác tìm chết lần sau nếu là lại bởi vì loại này lạn sự tìm ta lâm cựu bình tĩnh nhìn mọi người liếc mắt một cái mang theo m ì n g rời đi nơi này mặc dù hắn rời đi câu k ê u ta người này thiện tâm thật lâu bồi hồi ở luyện kim nam tức nhóm trong đầu làm cho bọn họ ngăn không được chửi m à n ó lần trước còn hảo một chút là chính diện đánh chết vũ lực nhân g i áp lần này cách chết đã có chút đáng sợ hảo đi ngươi quản này mẹ nó kêu thiện tâm vậy ngươi không thiện tâm thời điểm đến nhiều đáng sợ còn có cái kia giống như trái tim nhảy lên vật phẩm liền cho bọn hắn mang đến bất tường kháng cự cảm giác bản năng cảm thấy tiếp xúc đến thứ này. hậu quả không dám tưởng tượng kết quả chính là như vậy một cái bất tường c h i vật bị đối phương nhẹ nhàng đắn đo nơi tay mặt bên triển lãm thực lực a dịp xì、sì、c ổ chậm rãi mở to mắt hắn còn nhớ do xỉn c h ệ t vì không cho hắn ngăn cản chính mình thi cứu cho hắn tiêm vào thuốc mê tuy rằng hiện tại thân mình còn ở nhún ra nhưng s、sì、ỉ c ổ vẫn làm miễn cưỡng đứng lên nghiêng ngả lạo đạo bổ nhào vào bàn một r ư ớ c ở phẫu thuật đài bên cạnh trên tay sờ đến máu nhưng còn có chút mông lung tầm mắt cũng không có nhìn đến hẳn là ở phẫu thuật trên đài đợi người sao lại thế này d ị đâu xì、sì、cộ p ẫ n nộ trung đợi một chút sợi xoay người nhìn về phía bóng ma đây là xin chết trả lời hắn nhưng không có sắc mặt tốt chính mình dự phòng phòng thí nghiệm bị phá hư thành cái dạng này tâm tình đương nhiên sẽ không thế nào xì、sì、cộ chú ý tới này đó tình huống hiện tại càng sốt ruột chính là tìm về xín nói một câu sẽ có vật tư bồi thường vội vàng rời đi nơi này lần này giải phẫu thập phần thành công bóng ma c h u n g xin chết lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười lại không phải nhìn về phía xì cộ rời đi phương hướng ở hắn phía sau tối đen như mực thân ảnh liền dán tại bên người giống như nhị non giống nhau thanh â m vang lên nhanh trận này giải phẫu đại biểu cho ngươi nghiên cứu con đường là đúng chúng ta hẳn là mở rộng đi ra ngoài làm thế nhân kiến thức đến chúng ta t à i học ha hả không phải chúng ta là ta t à i học x ỉ n trệ khàn khàn cười song đồng trung nổi lên màu đỏ đúng vậy đối ngươi t à i học đen nhánh thân ảnh cũng không buồn mực ngược lại càng thêm cao hứng nếu là có người chú ý liền có thể chú ý tới này đạo đen nhánh thân ảnh phía dưới một đoàn một đoàn h ắ c ảnh tứ tán mà ra hướng tới không biết phương hướng chạy trốn giáo thụ ngươi hẳn là về hưu t i ệ u tổ vợ nghị viên hội nghị thượng gặp qua chấp pháp đội tử trạng dày hoàn toàn hạ quyết tâm dùng chiến tranh phương thức giải quyết song thành tri gian mâu thuẫn ân giải quyết mâu thuẫn phương thức chính là hoàn toàn đả đạo đế thành hắn trước nay đều là đứng ở tổ vợ bên này vì cái này mục tiêu hắn đầu tiên cần phải làm là đem vẫn luôn chủ trương hòa bình h ờ i mẹt đỉnh trờ giáo thụ thoái vị cũng chính như hắn cùng mai ngươi sở liệu giống nhau đế thành hành vi đã xâm hại đến không ít nghị viên đích lợi thực mau liền thông qua cái này chương trình nghị sự một quyết định này còn có đã chịu mai ngươi mâu thân một cái đến từ nộp sật vương giả ảnh hưởng nộp sật này một cường giả vi tôn địa phương mỗi người đều ở cường điệu vũ lực tầm quan trọng xâm lược chinh phục dẫm đạp hết thảy đều là thái độ bình thường nơi này còn có một vấn đề điệu tổ vợ bên trong thoát ra tới một cái loại nhỏ giáo phái các ngươi thấy thế nào? buộc vệ tên kia nghị viên làm chúng nghị viên nhìn xem trong tay tư liệu do hỏi cái liền mẫu thân đơn giản nhìn thoáng qua n ế u mày nói loại này vấn đề nhỏ còn không đến mức phóng tới chúng ta hội nghị đi lên nói đi các ngươi ai có rảnh đàng ra tay xử lý một chút không phải có thể phu nhân nói không sai khi nào loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đến phiên chúng ta nghị viên tới trao đổi so với cái này chúng ta càng hẳn là thảo luận một chút đến từ nộp sật v ị kia đối hẹn vũ khí ý tưởng g i â y ở thượng một cái chương trình nghị sự thông qua s a liền không có lên tiếng nhìn thoáng qua tư liệu không cấm đem mặt trên tên ghi tạc trong lòng quang linh giáo hội Hắn ở cùng mai người mẫu thân nói chuyện với nhau lúc sau, minh cùng ngươi nói ở lúc mai mẫu sau, với bao ạ lại c cái cầu h nghị Hắn nghị là này một m quyết biết trừ đoán. viên viên yêu đây đó bỏ dư ở i ngươi n g ở à i đều k h ô n gồm phải có lợi cho tổ vỡ phát cho lợi triển có tổ t vỡ n tại. Bao g ồ cái lìn mẫu thân tuy rằng cái lìn mẫu thân cũng không giống mặt khác nghị viên giống nhau lợi dụng hơn tâm nhưng nàng lạc hậu có chút theo không kịp cái này tùy thời ở tiến bộ thành thị nàng còn ở cố thủ cũ kỹ quý tộc quy tắc có lẽ nàng không tham lam không tàn nhẫn nhưng nàng đồng dạng không làm không hướng hạ xem một cái nơi này năm người dạy hiện tại xem đến thập phần rõ ràng bọn họ lớn nhất tội ác kỳ thị nay trương tự hào đánh sai cư nhiên không đổi được xem đến ta khó chịu a tấu trương xong chương hai trăm linh chín quang vinh giáo phái chương hai trăm linh chín quang vinh giáo phái lâm i ự u thu được đến từ vít to tin tức biết được về hợi mẹ đỉnh chờ giáo thụ lần này hội nghị trung về hưu tình huống trung q uy vẫn là không có tránh được kết quả này có thể nói vị này đại phát minh ra vốn dĩ liền không thích hợp đ ạ i ở cái k i a vị trí hắn càng thích hợp đ ạ i ở chính là học viện loại địa phương này hợi mẹ đỉnh chờ chính mình phòng trừng cũng rõ ràng nhưng hắn càng rõ ràng sự chính mình nếu là không đợi ở cái k i a vị trí đáng thương tầng dưới chốt nhân dân c h ỉ biết quá đến càng thêm không như ý bởi vì đại đa số nghị viên c h ỉ để ý chính mình đã đắc lợi ích đối đế thành dân chúng ngọn nguồn đã lâu c u ố n bách sinh hoạt làm như không thấy ngay cả bị tổ vợ bình dân hiện trạng bọn họ đều thờ ơ l ạ n h nhạt chẳng sợ lịch đại nghị viên có thể tuyên bố một ít bé nhỏ không đáng kể có thể trợ giúp rốt cuộc thành viện trợ khả năng đế thành dân chúng đối b ớ i tổ vợ cái nhìn đều không phải hiện tại loại tình huống này nguyên nhân chính là như thế đế thành dân chúng vì tiếp tục sinh tồn đi xuống hoặc là nói vì có thể làm hậu đại có thể sinh tồn dưới ánh mặt trời cùng với thoát khỏi vật tư thiếu thốn hiện trạng đế thành dân chúng bất đắc di chỉ có thể xây lên một cái lại một cái tội ác bang phái bất luận là phía trước vẽ đờ vẫn là si c ô cũng hoặc là lựa dừng giúp loại này tiểu bang phái bọn họ ra đời cũng không phải vì tội ác mà tội ác lúc đầu bọn họ cùng với nói là tội ác bang phái chi bằng nói bọn họ là đế thành khởi nghĩa vũ trang dũng sĩ nhưng mà có ý tứ sự tình đã xảy ra nay đó lớn lớn bé bé b a n g phái cùng tổ vợ quan liêu đáp thượng quan hệ bắt đầu giút đỡ này đó nghị viên tiến hành các loại nhận không ra người vì thế này đó bang phái dần dần đánh mất sơ tâm bọn họ từ khởi nghĩa vũ trang dũng sĩ biến thành do đầu do đôi lệnh người giận sôi tội ác bang phái nhất bi thảm chính là vì giữ được bang phái ích lợi bọn họ bắt đầu đối cực khổ zau nở tầng dưới chót dân chúng tiến hành rồi cuối cùng bóc lột khiến cho vốn là gian nan độ nhật đế thành dân chúng càng thêm c u ấ n bách lâm c ử u cảm thấy đi kỳ thật cũng không thể toàn quái này đó nghị viên bởi vì bên trong trừ bỏ mai ngươi cùng hậu kỳ dạy là đủ tư cách chính trị gia đều là một đám phế vật còn có thể trông cậy vào phế vật có cái gì làm bảy ngươi hội nghị là có thể bị mai ngươi hướng phiếu bảo dậy dây thượng vị về sau trực tiếp bị nắm cái mũi đi chỉ cần không tổn thất í c h lợi liền lã vọng bưng cần không làm phong bị chờ phát hiện ích lợi bị hao tổn thời điểm chỉ có thể anh anh anh phế vật bất kham có thể nói ích lợi cái này từ là sỏ xuyên qua với gia thành cùng zau nở quan trọng nhất nhãn thượng thành người vì ích lợi chơi quyền nhu trò chơi đế thành người vì ích lợi chơi cấu kết với nhau làm việc xấu nói đến cùng này hai cái quần thể đều là cá mẹ một lứa chẳng qua một cái thoạt nhìn ngăn nắp lợi lệ một cái thoạt nhìn ô chọc bất h a m thôi nói đến cùng đều là một đám thương nhân thôi cũng như vậy một đám người chơi lâm cựu thật không có nhiều ít hứng thú có thể nhìn đến hắn trừ bỏ đ ố i cái tia thâm tàng bất lộ ngục giam trường dâng lên một tia chiến ý ở ngoài cơ bản không có động thủ ý niệm hắn chỉ nghĩ điều tra hảo chính mình nhiệm vụ chuẩn bị ở v ấ t chút chỗ tốt nay chỗ tốt cũng là chỉ chi thức phương diện cho nên hai thành này đó xấu xa lâm cựu cũng không tính toán trộn lẫn hợp có này công phu còn không bằng tự hỏi một chút chính mình hảo giúp đỡ đạ xì ù r a hỏa này rốt cuộc đã chạy đi đâu hắn đi vào cái này diễn sinh thế giới đã có đoạn thời gian nhưng vẫn như c ũ không có nhìn thấy đạ xì ù bóng dáng ở cái này từ học giả cùng thương nhân tạo thành thành thị hẳn là hắn triển lam chính mình năng lực sân khấu kết quả người lại biến mất vô tung vô ảnh. bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này tuyệt đối bị c h u y ể n t ố n g đến địa phương khác đi cũng không biết có hay không ở tới rồi trên đường còn có một cái chính là hắn l ẻ loi một mình cực cực khổ khổ đổi tới nơi này có ích lợi gì hắn cũng bất quá là một cái thương nhân a tưởng là như vậy tưởng nhưng lâm cựu nhưng cho tới bây giờ không có xem thường đã xì ụ tên kia làm sự năng lực đây chính là nhạc viên nội công nhân viên chức giả cùng khế ước giả nhóm rõ như ban ngày hơn nữa nghiến răng nghiến lợi năng lực a cho nên liền càng lo lắng vẫn là đường chết ở bên ngoài rốt cuộc toàn bộ dù nở tợ dạ trừ bỏ tổ vợ thực lực này l ó t đế địa phương khác kia đều là địa phương quỷ quái gì không phải tử vong hình thức chính là hẳn phải chết hình thức ở dù nở tợ dạ cao cấp chiến lược tới xem ạt c à n cùng hai s ó n g con kiến đánh nhau không có gì khác nhau lâm cựu ở đế thành đ ã i một hai ngày như c ũ không có gì phát hiện bất quá thượng thành hoàn toàn phong tỏa hai thành thông đạo nhưng thật ra làm cho cả đế thành táo bạo không thôi cả ngày làm ở mỹ này cũng làm lâm c ử u trong tay hẹn trung tâm bay nhanh trưởng thành một mạng ngươi tới kiến thức một chút thượng thành phong cảnh đi hẹn trung tâm bên này tiến hóa không sai bị lắm lâm c ử u không có lưu lại nơi này tất yếu cũng liền tính toán trở lại thượng thành đi không được lao đại ta tính toán lưu lại nơi này giúp ngươi nhìn chằm chằm những cái đó ra hỏa muốn biết hiện tại cũng không phải là ngắm phong cảnh thời điểm hai thành chi gian mắt thấy đều sắp đánh lên tới hắn cảm thấy chính mình cần thiết làm chút cái gì có thể lâm c ử u không có bác bỏ mừng quyết định chính mình chuẩn bị phản hồi thượng thành đi đến nỗi bị tổ vợ phong tỏa chê cười nếu là này có thể ngăn trở hắn còn không bằng tin tưởng、Vy、tổ vợ có thể đánh thắng nổ xất đâu ân v i c t o cấp lực a không hổ là ta xem trọng số một đại tướng lâm cựu thu được nhạc viên nhắc nhở biết hắn an bài vít to bên kia đã thành công bán ra bước đầu tiên thành tựu nhiệm vụ tiến độ một thành tựu nhiệm vụ tín ngưỡng đoạt lấy giả hoàn thành độ hai phần trăm khó khăn cấp bậc lv ba ba nhiệm vụ tóm tắt thế nhân thường giả bộ tín ngưỡng biểu tình cùng thành kính hành động lại dùng vỏ bọc đường tới bao vây ác ma bản tính ngươi là một người ưu tú truyền giáo giả hẳn là cùng thần linh là địch cứu lại thế nhân nhiệm vụ tin tức tụ tập người khác tín ngưỡng tín ngưỡng tự định hoặc là đánh chết thần linh đều e m đạt được tương ứng số lượng hoàn thành độ căn cứ truyền bá tín ngưỡng chất lượng truyền giáo thân phận phù hợp sở đánh ch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 bất quá loại tình huống này đem ở lâm cựu mang theo tiến hóa hoàn thành hẹn trung tâm sau khi trở về sẽ hoàn toàn thay đổi tuy rằng lâm cựu lần này diễn sinh thế giới c h i lữ là nhìn không tới nhưng hắn điều chỉnh ống kính vinh giáo phái kỳ vọng là trở thành cả cái đại lục đều nổi danh tồn tại nếu là có thể đạt tới loại trình độ này cho hắn thành tựu nhiệm vụ gia tăng tiến độ tuyệt đối sẽ không thấp hắn cảm thấy cái này diễn sinh thế giới sẽ không chỉ tới như vậy một lần nếu là quang vinh giáo phái có thể phát triển đi xuống lần sau lại tiến cái này diễn sinh thế giới thiên nhiên ưu thế đi vẫn là phải có chút lo lắng tỉ như tiếp theo tiến thế giới này thời điểm quang vinh giáo phái thành mọi người đòi đánh tổ chức. lại hoặc là chọc tới cái gì thế lực mặc kệ thế nào này tay cờ trước hạ lại nói tấu chương xong chương hai trăm mười d ị biến chương hai trăm mười d ị biến cùng nguyên bản hẳn là xuất hiện quang vinh tiến hóa bất đồng lúc này vít to còn không có đi lên cực đoan con đường không có tính toán vứt bỏ nhân loại cảm xúc nội tâm ý tưởng vẫn là lợi dụng khoa học kỹ thuật thay đổi nhân dân vận mệnh lại tiến thêm một bước là hy vọng dùng loại này tiến hóa trợ giúp ngàn ngàn vạn vạn cùng hắn giống nhau người có thể thoát ly thân thể tán h u y ế t không phải ta muốn làm như thế nào sẽ không phải đâu chỉ có càng tốt nghiên cứu này đó mới có thể làm người khác hoàn mỹ gia nhập tiến hóa không phải sao là không không đúng vít to cúi đầu nhìn chính mình trên tay máu cùng với b à n mộ thượng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn người của hắn hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy nhưng trong lòng có loại xúc động ở nói cho hắn n à y hết thệ đều là ở vì hoàn thành càng tốt tiến hóa làm chuẩn bị hoàng hốt gian vít to có loại cảm giác đây mới là chính mình nguyên bản hẳn là đi con đường nhưng hiện tại hắn thực thanh t ỉ n h con đường này là sai đơn thuần dựa vào khoa học kỹ thuật là thay đổi không được hết thệ vít to lâm cựu nhẹ nhàng né tránh phong tỏa thông đạo chất pháp đội dựa theo lúc trước liền thương lượng tốt tìm được rồi tạm thời làm quang vinh giáo phái cứ điểm bí ẩn mà đơn giản viện nghiên cứu ở lâm cựu rời khỏi sau v i t to liền đem viện nghiên cứu đồ vật đều chuyển rời đến bên này lâm cựu phát hiện hiện tại v i t to trạng thái tựa hồ có điểm không quá thích hợp bắt l ấ y chính mình tóc trên mặt toàn là dây rủa bộ dáng cái dạng này v i t to không giống chính hắn ngược lại càng giống vít to tinh thần hệ phải đối lâm cựu nói ánh sáng nhạc dược tề ảnh hưởng lâm cựu nghĩ tới jin tự nhiên mà vậy liên hệ đến ánh sáng nhạc dược tề tác dụng phụ thượng nhưng ánh sáng nhạc dược tề tác dụng phụ chỉ là phóng đại d í n h bệnh trạng cứu này căn bản vẫn là bởi vì nàng vốn dĩ liền có chút tinh thần phân liệt mà hiện tại vít to lại xuất hiện đồng dạng tình huống n à y làm hắn rất là n g h i hoặc nay còn không có chuẩn bị sử dụng hẹn trung tâm liền xuất hiện trạng thái xấu này cũng không phải là cái gì tin tức tốt hơn tới gần vít to lâm cựu đột nhiên dừng lại bước chân sắc mặt cổ g á i nhìn chằm chằm vít to dần dần meo lại đôi mắt tay phải lặng yên đáp ở bên hông vông ngân chi tinh trên chỗ kiếm tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người làm sao vậy vít to cảm giác được đến từ lâm cựu trên người thật lớn đó là tùy thời đều ở kề cận cái chết bồi hồi cảm giác ngươi thật không có nhận thấy được không thích hợp địa phương lâm c ử u cẩn thận do hỏi hắn hoài nghi vít to là giả lại hoặc là có khả năng bị người khống chế không có xích、sí, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện vít to nhìn thấy lâm c ử u như lâm đại địch bộ g á n g lập tức phản ứng lại đây chính mình xuất hiện loại tình huống này tựa hồ không quá đơn giản thậm chí xưng được với phiền thoái lâm c ử u hiện tại xem như biết vì cái gì nhạc viên sẽ mộ binh hắn tới cái này diễn sinh thế giới xử lý vấn đề liên ở hắn vừa rồi chuẩn bị tới gần vít to khi đột nhiên một cổ chất lượng cực cao tham sân xi、si、mặt trái lực lượng dũng mánh vào nguyên tội vực tràng bên trong cổ lực lượng này rõ ràng ở nói cho hắn nay cùng hắn săn giết nhiệm vụ có quan hệ có lẽ loại này biến hóa đã sớm ở đế thành lạng yên xuất hiện nhưng bởi vì kia c h ỉ n h thể hoàn cảnh làm lâm cựu vô pháp phát hiện cho tới bây giờ d ị biến đơn độc xuất hiện ở vít to trên người khi bị lâm cựu nhận thấy được lấy hắn đôi vít to hiểu biết cho dù có mặt trái cảm xúc cũng không có khả năng chất lượng như vậy cao đều mau đổi kịp hoàn trình tam thi cũng chính là lâm cựu có thể dựa vào nguyên tội vực tràng bị động năng lực đảm đương loại này dị biến c nơi nơi hơn nữa n còn có một vấn đề đó chính là lâm cựu hiện tại không thể cấp vít to sử dụng hẹn trung tâm a vạn nhất này chân trước chính mình vừa mới hiệp trợ vít to hoàn thành tiến hóa hóa thân máy móc tiên phong sau lưng giá hỏa này liền đã chịu không biết ảnh hưởng cùng hắn đánh lên tới loại này khả năng tính không lớn sao tự nhiên là không nhỏ ngươi hảo hảo hồi ức một chút có hay không kỳ quái sự lâm cựu nguyên bản thu liễm khí chẳng hoàn toàn tán giật khai cảm thấy đến tử vong nguy cơ vít to mới biết được đối phương bên hông tia đem xinh đẹp trường kiếm nguyên lai không phải trang trí phẩm hủy diệt hắn sắt này đó đều là ngươi đi thông thành công trên đường chướng ngại vật ngươi là thiên tài không ai có thể đối với ngươi khoa tay m ú a chân câm miệng vít to hai t r ò n g mắt nổi lên màu đỏ cố nén trong lòng táo bạo cảm xúc thất giọng quắt được ngươi lâm cựu xác định vít to trên người cái này d i biến tuyệt đối không phải ngọn mượn nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bại lộ ở trước mặt hắn vít to đã chịu ảnh hưởng khi chính mình tận lực chống đỡ loại này mặt trái năng lượng không có chú ý tới chính mình trên người biến hóa mà đứng ở một bên lâm cựu liền xem đến thập phần rõ ràng vít to bóng dáng giống như chất lỏng giống nhau nổi lên g ậ n sóng này giống như chất lỏng giống nhau bóng dáng chậm rãi từ trên mặt đất dâng lên xem bộ dáng tựa hồ muốn biến thành hình người nếu là nói như vậy vừa lúc đổi kịp vậy lấy t h ứ này khai đao đi lâm cựu lạnh lùng nhìn chằm chằm vít to phía sau dần dần thành hình bóng ma mở ra nguyên tội vực tràng nguyên tội vực tràng ở trừ tự thân ngoại mà khác bước vào nguyên tội vực tràng mục tiêu tùy thời thừa nhận phán định có một hai một giây sát xuất kích phát giận giữ si cùng tham dục ba loại mặt trái hiệu quả chi nhất liên tục thời gian mười phút giận giữ kích phát nên hiệu quả giả tiến vào quân đội trạng thái mất đi lý trí liên tục thời gian mở giây si cuồng kích phát nên hiệu quả giả đem tiến hành ý chí phán định phán định chưa thông qua giả đ á m chìm với trong đầu hiện lên tốt đẹp hình ảnh tham dục kích phát nên hiệu quả giả tiến vào hân tâm trạng thái không màng tất cả nhằm phía liệp sát giả bản nhân theo nguyên tội vực tràn mở ra xám xịt nguyên tội bộ xương khô đứng sừng sững ở lâm c ử u phía sau hà n ô i vít to bóng dáng bóng ma cảm giác càng thêm n h y bén k i ê u đoàn sắp thành hình bóng ma đột nhiên liền giống như chuột gặp gỡ miêu giống nhau nhanh chóng hóa thành chất lỏng lùi về vít to bóng dáng bên trong đang lúc l â m cựu còn phía sau nguyên tội bộ xương khô trước một bước đậu thủ khô gậy cánh tay vương mặt trên đắp cũ nát vải bố c h ạ ống tay áo mang theo màu xám sương ngủ phản phất trong địa ngục cá c quỷ giống nhau tấu chương xong chương hai trăm mười một máy móc tiên phong chương hai trăm mười một máy móc tiên phong đương không biết bóng ma lén quay về bóng dáng bên trong cái loại này mê hoặc hiệu quả cũng tùy theo tiêu tán vít to trong mắt điên cuồng cũng cùng tan đi nhưng chờ hắn lấy lại tinh thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ nhìn thấy nguyên tội bộ xương khô vân tay không cấm nhắm mắt lại nguyên tội bộ xương khô này lấy tay liền ở một cái nháy mắt rồi sau đó tôi đen như mực như đồ bóng dáng giống nhau đồ vật đã bị nguyên tội bộ xương khô từ vít to bóng dáng bắt ra tới nghiết ở trên tay nay đoàn không biết vật chất thực mau liền biến mất ở nguyên tội bộ xương khô trong tay tương ứng nguyên tội vực c h ẳ n g lại hấp thu tới rồi này cổ cao chất lượng mặt trái năng lượng nếu không phải mấy ngày nay ở đế thành thăng mấy cấp nay đoàn bóng dáng liền đủ để cho nguyên tội vực tràng cấp bậc tăng lên nay ngoạn ý ở lâm cựu trong mắt rất giống tam thi đổi một loại tiên hiệp một chút cách nói chính là thơ ma bước đầu có thể đem này chia làm thời kỳ ủ bệnh mê hoa kỳ thành hình kỳ còn có hay không tiếp theo cái giai đoạn lâm cựu tạm thời không có nhìn thấy không thể nào phân tích. thời kỳ ủ bệnh xem tên đoán nghĩa chính là đã xuất hiện nhưng ẩn nút ở bóng dáng bên trong chờ đợi thời cơ đặc điểm hẳn là rất khó bị phát hiện mê h o ặ c kỳ hiển nhiên chính là vừa rồi vít to đang ở trải qua giai đoạn ký sinh giả tâm linh xuất hiện sơ hở sau biến hoa ở trong đầu phát ra mê hoặc tiếng động từ vít to bóng dáng biểu hiện tới xem đây là một cái quá độ giai đoạn thanh hình kỳ đó là cái này không biết vật chất đã ảnh hưởng đến ký sinh giả tư duy bắt đầu dần dần xây dựng thân hình biến thành thật thể hiện tại có cái gì không phải sao lâm cựu tan đi nguyên tội vực trảng đối vít to hỏi cái tia t h a nhâm là không thấy nhưng ta cảm giác thân thể thực không thích hợp đúng rồi dược t ề vít to vén lên quần áo phát hiện chính mình trên người mạch máu thập p h ầ n rõ ràng còn tản ra màu tím nhạt qua mang vội vang chiếu bốn phía nhìn lại ở một góc phát hiện vài quả n ánh sáng nhạt dược t ề vít to tuy rằng là bị mê hoặc tâm thần nhưng này chỉ là đem hắn nội tâm mặt trái phóng đại cho nên những việc này tự nhiên đều có ấn tượng vì thoát ly khối này thân thể phàn g thai ở không biết hấp ảnh mê hoặc hạ phi pháp tìm tới vài quả n ánh sáng nhạt dược tề tiêm vào đến trong cơ thể tiêm vào nhiều như vậy ánh sáng nhạt dược tề không điên mới là lạ lâm cự nhìn kỹ còn có thể nhìn đến vít to trong ánh mắt chưa hoàn toàn tiêu tán màu đỏ tím không còn kịp rồi trực tiếp đến đây đi chuẩn bị hào không lâm hữu lấy ra tiến thêm một bước tiến hóa hẹn trung tâm lúc này hẹn ngoại tầng đều bị một tầng tím đen sắc màng bao vây phát ra quan g mang cũng hoàn toàn biến thành màu tím không bao giờ gặp lại kia cổ xanh thẳm đến đây đi vĩ to nhìn giống như trái tim giống nhau nhảy lên hẹn trung tâm hắn cảm giác được đến thân thể của mình đã k ề bên t a n vỡ không có đường lui hẹn trung tâm mở cờ hai hình phẩm chất đạm kim sắc nhưng trưởng thành phân loại đặc thù hết u y thống đạo cụ huyết mạch trói định vĩ to sử dụng hiệu quả Quang hóa Vinh tiến 4 lâm cựu từ h à tồn chữ không gian lấy ra hẹn trung tâm không đợi này ngoạn ý muốn phản vệ một tay đem hẹn trung tâm ấn tới rồi vít to ngực tức khắc ánh sáng tím tràn ngập toàn bộ phòng lâm cựu đã thấy không rõ quang mang bao vây lấy vít to chỉ có thể nghe được thống khổ gào giống đúng rồi còn có này loạn ý xử lý như thế nào đâu lâm cựu nhìn một bên thực nghiệm trên đài laser máy móc cánh tay do dự một chút tính toán đơn giản thô bạo một chút trực tiếp đem này chỉ cánh tay máy cánh tay ném vào màu tím quan g đoàn bên trong ngươi muốn cho xỉ cổ ở ác gặp giữ sao huy phát hiện dựa vào lực lượng của chính mình căn bản vô pháp đối kháng toàn bộ đế thành thế lực nàng thấy được kẹt cổ trưởng thành d ị c h thay đổi huy biết nàng cần thiết tìm được có thể trợ giúp nàng giúp đỡ dây xoay người nhìn cái này đế thành tới nữ hải nghĩ đến kiêm ộ t đội chấp pháp đội cùng với cảnh trường mã nhưng tư tử vong đều cùng nàng có thể nhắc lên quan hệ dây nữ mày nói ta có quyền đem ngươi nhốt vào ngục giam. n g ư ơ i những người này luôn là thích dùng loại này lời nói hù do người n g ư ơ i đi qua tư đế n g ư ơ i úc đặt n g ụ c giam sao không có vậy có thể bàn tay vung lên đem người kéo vào n g ụ c giam cũng mặc kệ ở bên trong quan mấy chu mấy tháng mấy năm sẽ mang đến cái gì thay đổi vì nói tựa hồ ở ván giận gần ấy năm bị nhốt ở trong n g ụ c giam và khí ta muốn cho xỉ c ổ ở ác gặp d ữ nhưng muốn ta như thế nào làm giết hắn ta sẽ không vận dụng tư hình dây ở cái này quan điểm thượng tỏ vẻ kiên quyết người nói ngươi không nghĩ lại k h a n h tay đứng nhìn đây là ta hôm nay nghe được nhất có lý một câu ta cùng cãi lìn trở lại thượng thành hắn trước tiên nghĩ đến chính là ngươi nàng chỉ tin tưởng ngươi có thể làm đến ý nói chính mình cái nhìn đi đến công tác trước đài nhìn đến kia quyền bộ trước mắt sáng lời đem này mang lên ý gian ra một chút ngón tay phun tào nói đây là vì ở hội nghị thượng càng tốt nhất tay phát minh không là vì đế thành đạo quạo si cô dựa vào ánh sáng n h ạ t không chế được đế thành chỉ cần phá hủy hắn xưởng chế dược thủ hạ của hắn sớm hay muộn làm phản chỉ cần chúng ta nhanh chuẩn tàn nhẫn hợp tác sao ý đem mang hẹn quyền bộ cái tay kia vương chầm tư một lát dây cảm thấy đây là một cái ý kiến hay tuyệt đối liên thủ phá hủy xưởng chế dược Vì thấy đạt thành hợp tác tâm tình không tồi rời đi thuận tiện mang đi hẹn quyền bộ nay tòa xưởng nội liền dư lại chuẩn bị tiếp tục đem mẹ cụ gì ủ chi truy hoàn thiện dậy phá hủy xưởng chế dược hoàn toàn áp chế đế thành ngươi chính là biểu tổ vợ anh hùng đến tận đây về sau hội nghị đem từ ngươi tới k h ô n g chế ngươi làm b tổ vợ tương lai là trời sinh chính trị gia ngươi sẽ mang theo biểu tổ vợ đi hướng huy hoàng ai dây hoàng hốt gian nghe được ngôn ngữ lắc đầu hét to nói t r u n g quanh một mảnh yên lặng cũng không có cái gì thanh âm đáp lại hắn phản phất vừa rồi chính là chính mình ảo giác ổn định tâm thần dây nhìn, nhìn trong tay truy bính chế tạo vũ khí đi hắn cũng không có chú ý tới ở trong góc chính mình bóng dáng p h ẳ n g phất trở thành vật còn sống không thể tưởng tượng vít to d ố i thân chính mình thân hình thích hướng khối này máy móc thân thể hắn cảm giác chính mình có thể đánh một trăm cái nguyên bản cái kia hắn may lâm c ử u không biết vít to trong lòng ý tưởng bằng không đều phải hoài nghi hẹn trung tâm dùng ở trên người hắn có phải hay không dùng mệnh cái kia trên người của ngươi đây là làn da lâm c ử u phát biểu một chút chính mình nghi hoặc nếu là đây là làn da nói hiện tại vít to chẳng phải là xem như trần trụi lúc này v í to tựa như một cái gầy ốm hắc kim người máy Cùng lâm cựu trong ấn tượng máy móc tiên phong hình tượng vẫn là có điều bất đồng nửa máy móc cũng không được đầy đủ tính làn da vít to kim s ắ t hai mắt lập lòe một chút sau lưng tiêu đệ tam chỉ tay từ một cái công t ắ c trên đài gỡ xuống một bộ đơn giản chuẩn bị tốt tháo ngoài màu đỏ khắc quẳng hắc kim s ắ t là n v á y lúc này mới có máy móc tiên phong cảm giác tấu c h ư ơ n g xong chương hai trăm mười hai lan tràn đ ế thành chương hai trăm mười hai lan tràn đ ế thành lâm cựu không cấm sử dụng máy a trí mắt xem xét một chút hiện tại vít to tin tức máy móc tiên phong vít to sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm lực lượng hai mươi tám nhanh nhẹn hai mươi tám Thể lực, 30. Lực 3. Lực, 15. kỹ năng nhị từ vong xạ tuyến l và mười chủ động dùng máy móc cánh tay phóng ra một bó hỗn loạn ánh sáng ven đường đối tiến lên trên đường địch nhân tạo thành một trăm m ư ơ i điểm thương tổn tiêu hao pháp lực giá trị tám mươi điểm làm lạnh thời gian m ộ ư ơ i hai giây kỹ năng tam máy móc thiên tài l và mát bị động có được sinh ra đã có sắn đ ô i máy móc nghiên cứu thiên phú ở máy móc chế tạo phương diện hiệu suất tăng lên hai mươi kỹ năng 4, Máy móc phi trong trò chơi xuất hiện như trọng lực tràng linh tinh kỹ năng còn không có xuất hiện tiến bộ không gian còn rất lớn cảm giác còn kém điểm cái gì lâm cửu nhìn victor cảm giác thiếu điểm cái gì ngay sau đó nhìn đến hắn hai tay t r ố n g trơn mới ý thức được còn thiếu đem vũ khí hệ hẹp thương đây là ở làm ta chế tạo vũ khí v i t to nghe xong lâm cựu kiến nghị hắn cũng không giống đem hệ hẹp dùng cho chế tạo vũ khí thượng hiện tại chính là phi thường thời kỳ không ngừng hệ hẹp thương nhiều chế tạo một ít vũ khí ta cảm giác khả năng sẽ có đại phiền thoái lâm cựu ẩn ẩn cảm giác lần này săn g i ế t nhiệm vụ nếu chỉ là dựa hắn một người nói đại khái s u ấ t là sẽ thất bại cho nên hắn cần thiết tìm điểm giúp đỡ đây cũng là hắn thúc đẩy vít o trước tiên tiến hành quang vinh tiến hóa nguyên do vít o nghe vậy nháy mắt ngh cái này ngoạn ý liền giống như khói mù giống nhau mông ở hắn trong lòng ngươi là đúng vít to cảm giác chính mình nếu là không làm chút cái gì chờ đến xảy ra chuyện thời điểm chính mình cũng chỉ có thể đứng ở kia nhìn cái gì cũng làm không được phía trước chính mình vô lực thay đổi cái gì nhưng hiện tại tràn ngập toàn thân năng lượng nói cho hắn hiện tại hắn nên làm ra thay đổi vít to không thẹn thiên tài chi danh đã có một cái đại thể c ấ u tứ yêu cầu một ngày thời gian liền có thể đem hắn sở yêu cầu vũ khí lắp ráp ra tới lâm cựu là không có thời gian chờ vít to hoàn công hắn cần thiết đến đi trước đế thành nhìn xem tình huống hy vọng đế thành tình huống không cần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong ngươi hẳn là giết hắn hắn lựa gạt ngươi dính đúng vậy đ ố i ngươi nói rất đúng còn có ngươi tỉ tỉ nàng đã vứt bỏ ngươi dính hoa ác ngươi biết đến cũng thật nhiều ngươi hẳn là làm tất cả mọi người biết ngươi là dính dính ý kiến hay chúng ta tới phóng một hồi pháo hoa thế nào v ó n g ma vô luận này tràn ngập mê hoặc thanh â m như thế nào ở dính bên thai vang lên mà dính lại phi thường thuần thục đáp lại này ẩm ĩ nói nhỏ phía sau bóng dáng không hề biến hóa nàng sớm đã thành thói quen kỳ, kỳ quái quái t h a nhâm ở trong đầu vang lên có thể nói là chỉ cần ta đầu tiên là kẻ điên ngươi liền vô pháp lại làm ta biến thành kẻ điên này sóng dinh d ư n g ở tầng khí quyển ta ông trời nơi này mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra cái gì uý cùng giấy hợp tác phá hủy xỉ cổ xưởng chế dược lúc sau nàng cảm giác hết thệ đều hướng tới một cái không thể biết trước phương hướng đi tới g i ấ y từ bọ tiếp tục đả kích xỉ cổ thế lực rời đi đế thành sau úy cũng không có rời đi nàng phát hiện đại đa số đế thành cư dân đều điên rồi toàn bộ đế thành nơi nơi tràn ngập bạo lực nguyên bản còn có các khu vực luyện kim nam tức ổn định trật tự hiện tại lại không thấy những người này thân ảnh chẳng biết đi đâu đó là cái gì n g o n ý v ý thấy vượt qua nàng lý giải phạm vi một màn một người tên côn đồ ở giết chết người khác lúc sau tối đen như mực vật chất từ bóng dáng toát ra bao trùm tên này tên côn đồ thân hình đem này biến thành một cái quái vật sát sắt khan g khan mà lại có vẻ dại ra thanh â m truyền vào ý trong t h a i một cái chân bộ bị hắc ảnh bao vây lưu manh theo dõi nàng、Cà、ca ca v ý trên tay mang ạ t l ạ t quyền c h ồ n g lên hẹn đ á quý điều k h i ể n hạ phát ra máy móc thanh v ý không chút khách khí một quyền tiếp đón đến người này trên mặt đem này đánh bay đi ra ngoài rơi xuống trên mặt đất rốt cuộc bỏ không đứng dậy mất đi hành động liền này con tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật đâu cứ như vậy nguyên bản vẫn là bình thường hình thể bình thường lưu manh xuất hiện nhiều sóng thân thể bị hướng lên trên kéo trường dẫn tới thân hình giống như bộ xương khô giống nhau hai tay vô cùng thốt tráng cơ hồ sắp đuổi kịp keo thô mười chỉ ngón tay biến thành khô g ầ y móc vớt mỗi căn ngón tay đều đại khái có hai ba mươi cm chiều dài đen nhánh như mực làn da hạ tầng ẩn ẩn lộ ra một loại u lục màu sắc phần đầu nhiều sóng đến chỉ còn lại có lỗ thay đôi mắt miệng miệng chiếm cứ phần đầu một nửa lục quang t ừ trong miệng lộ ra đôi mắt cũng là u lục sắc được khảm ở l õ m vào đi hốc mắt này sẽ không lại là xỉ cổ chế tạo ra tới kiểu mới quái vật đi Quý nhìn đến cái này cảnh tượng làm nàng nghĩ tới nhiều năm trước kia kia một màn xỉ cổ chính là dùng ánh sáng nhạt dược tệ như vậy chế tạo một đám màu tím hình người quái vật đến đây đi rác rời nhóm úy làm ra một cái khi tựa hồ hoàn toàn chọc giận nguyên bản còn không có cái gì động tác bóng ma quái vật hai chỉ bóng ma quái vật mở ra miệng rộng gào giống một tiếng không hề kết cấu hướng tới ý nào lên tới loại này không hề kết cấu đấu pháp trong người kinh trăm chiến ý trong mắt tự nhiên là sơ hở c h n g chất nhanh chóng cúi đầu tránh thoát huy tới một cái máu bướt hữu quyền toàn lực dừng ở quái vật trên đầu đem này đánh ra đi đánh ra này quyền lúc sau ý nhanh chóng xoay người nâng lên tay trái một cái khác phương hướng đánh tới bóng ma quái vật vỡ ra miệng cắn bên trái b ê n đ t l ặ quyền trống lên hữu quyền nở rộ l a n quang ý hung hăng mà tạp hướng đối phương đầu liên tạ Như lệ ý cảm thấy một tia sợ hai chính là nàng nhìn đến càng nhiều cư dân bị hắc ảnh hoàn toàn bao vây dần dần biến thành loại này quái vật hai chỉ bóng ma quái vật liền lệnh nàng cảm thấy khó giải quyết, hiện t n h u t h tượng đang ở đế thành lán tràn tấu chương song chương hai trăm mười ba đệ nhị hoàn t r ư ơ n g hai trăm mười ba đệ nhị hoàn này đó ngoạn ý rốt cuộc là cái q u ỷ gì q u ý hiện tại có thể xác định này tuyệt đối không phải xỉ cổ làm sự lấy nàng đối xỉ cổ hiểu biết liền tính là có loại năng lực này phỏng chừng cũng là sẽ hướng lên trên thành ném q u a đi mà không phải dùng ở đế thành ở hao phí không ít thể lực lúc sau rốt cuộc đem hai chỉ bóng ma quái vật đánh chết nhìn t ự i hồ lại có nhiều hơn quái vật muốn vây lại đây q u ý quyết đoán lựa chọn rời đi nơi này chiều hẻo lánh góc chạy tới mẹ nó đang chết ý thờ phi phò vừa mới lại đánh ngã hai chỉ bóng ma quái vật nhưng lại bởi vậy bị năm sáu chỉ bóng ma quái vật vây quanh vô pháp thoát thân càng muốn mệnh chính là nàng thể lực đã dần dần trượt xuống như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ hiu hiu hiu liên ở nàng chuẩn bị từ chiến khi nhiều phát đạn rơi xuống nàng phụ cận đ ỗ n g nhiên nổ mạnh khai đem này một mảnh sinh vật đánh sâu vào khai bao gồm ý ý chính nâng s o n g quyền tre ở chính mình trước mặt đem nổ mạnh đánh sâu vào t h ư ờ n g tổn ngăn cản xuống dưới đột nhiên cảm giác được một cái lực đạo bắt lấy nàng sau cổ bởi vì này cổ lực đạo đang ở mang nàng thoát ly bóng ma quái vật vây quanh tạm thời không có ác ý ý cũng liền không có dùng nàng đôi tay thượng kia soa đầu còn đại quyền bộ về phía sau tiếp đón qua đi v ó lâm cựu tay nổ m ạ sách theo ý sau cổ nhanh chóng đi qua ở rắc rối phức tạp mái nhà cuối cùng đi vào một cái thác cao đem người bông ngươi liền không thể đổi một cái tư thế sao uy kéo kéo chính mình đều sắp bị sách biến hình cổ áo bất mãn hướng lâm cựu nói nàng ở trên đường liền nhận ra cứu nàng thoát ly vây quanh người nhận ra lâm t cựu khi còn có chút kinh ngạc nhưng càng có rất nhiều hy vọng lâm cựu có thể đổi một cái tư thế đổi tư thế ngươi phải công chúa ông sao con tưởng rằng kia chỉ là thuộc về ngươi kia thượng thành tiểu bánh kem thích đâu lâm cựu đắp này mái nhà vòng bảo hộ nhìn phương xa nơi nơi đều là bóng ma quái vật du đãng đường phố thuận tiện phun tảo nói có thể nói cho ta nơi này đã xảy ra cái gì này đó quái vật đều là thứ gì đều là nơi nào tới này ngoạn ý sắp làm đế thành huy diện hỏi đến mặt sau q y đột nhiên ý thức được dò hỏi này đó tựa hồ không có gì ý nghĩa lại như vậy đi xuống toàn bộ đế thành đều sẽ trở thành quái vật nhạc viên cuối cùng lan đến gần thượng thành cho nên việc cấp bách hẳn là nghĩ cách giải quyết này đó quái vật muốn cho ý thất vọng chính là lâm c ử u trừ bỏ biết này ngoạn ý đại thể là từ cái gì cấu thành ở ngoài về nơi phát ra phương diện này vấn đề cũng là hắn đang ở điều tra sự kiện lấy mặt trái năng lượng vì suối nguồn này đó bóng ma quái vật lâm c ử u s á t lên tự nhiên thực nhẹ nhàng nhưng vấn đề là đây là chị ngọn không trị gốc thủ đoạn không có tìm được d ị biến ngọn nguồn liền vô pháp ngăn chặn bóng ma lan tràn nay ngọn nguồn tựa hồ vẫn là có trí tuệ sinh mệnh thể hiểu được ở nhược thế khi che giấu chính mình cho nên ở được đến về d i biến ngọn nguồn tin tức phía trước lâm cựu có thể không bại lộ chính mình thủ đoạn li Bất bóng qua phía dưới này đó mỗi a ra quái xuất cựu hiện, nhiệm vật vụ. thật thành nhất nhưng hoàn hoàn đệ làm lầm m một con bóng ma quái vật xuất hiện trên người đều có tối đen như mực bóng dáng cái này không biết vật chất h i ệ n nhiên không phải cái này diễn sinh thế giới vật chất bước đầu phán đoán đến từ ngoại giới hư không ngoại giới hư không là một cái nghĩa rộng khái niệm là từ từng cái thế giới không gian khoảng cách t r ở các loại đi khu vực tổ hợp m à thành cho nên không phải sở hữu đến từ hư không sinh vật đều rất cường đại nhưng có một chút đó chính là khẳng định đều xử lý không tốt tựa như cái này diễn sinh trong thế giới xuất hiện hư không xâm lấn vật cường đại đi khẳng định không phải nếu không cũng sẽ không vẫn luôn giấu ở chỗ tối nhưng hiện tại đi lây dính đến giống như sinh hóa nguy cơ giống nhau trình độ làm lâm cựu không thể nào xuống tay nay một vòng nhiệm vụ lâm cựu hoàn thành thực nhẹ nhàng đúng là bởi vì nhẹ nhàng như vậy ý nghĩa hắn kế tiếp đối mặt khó khăn càng nhiều đây là ngọn nguồn bắt đầu chủ động xuất kích bại lộ ra tới tượng trưng cho d ị biến ngọn nguồn đã phát dục đến trình độ nhất định cùng chi tương phản nếu là đệ nhất hoàn nhiệm vụ hoàn thành không dễ dàng đại biểu lâm cựu trăm cây ngàn đắng ở d i biến khuyết tán phía trước thông qua tìm được ngọn nguồn bản thể hoàn thành nhiệm vụ cũng liền đem kế tiếp d i biến bóp chết ở nôi bên trong nhưng cái này ngọn nguồn sinh mệnh thể quá mức cẩn thận cho dù đến bây giờ trình độ này còn không có thọ đầu ra ở cái này giai đoạn tuy rằng đã bắt đầu k h u y ế t tán nếu là ngọn nguồn sinh mệnh thể nếu là lơi lỏng một chút lộ cái đầu lâm cựu sẽ quyết đoán giết q u a đi săn giết nhiệm vụ điều tra không biết d ị biến rửa sạch biến số phân đoạn một điều tra d ị biến đã hoàn thành tóm tắt điều tra d ị biến nơi phát ra tin tức một loại đến từ hư không khí sinh, sinh mệnh thể khen thưởng một trăm năm mươi công vân kết toán khi phát phân đoạn nhị tìm được ngọn nguồn tóm tắt tìm được hư không k h sinh hình sinh mệnh thể bản thể nhiệm vụ kỳ hạn ba cái tự như này thất bại trừng phạt quy định thời gian nội chưa hoàn thành nhiệm vụ l i ệ p sát giả gặp phải nhiệm vụ khó khăn đem tăng lên một cái cấp bậc khen thưởng ba trăm công huân đệ nhị hoàn nhiệm vụ tóm tắt vẫn là thực luân hồi nhạc viên bất quá nhiệm vụ thất bại trừng phạt thuyết minh s o lâm c ử u phía trước gặp qua tùy ý một lần đều trường đem hai người kết hợp ở bên nhau tới xem lâm c ử u đã biết luân hồi nhạc viên biểu đạt ý tứ từ nhiệm vụ này bắt đầu nhạc viên phương diện liền không có đã cho hắn áp lực thuyết minh nhiệm vụ này khó khăn tăng lên một cái cấp bậc là bởi vì dị biến ngọn nguồn bên kia cho nên đệ nhị hoàn chính là ở nói cho lâm cựu hắn chỉ có ba ngày thời gian đem cái này ngọn nguồn sinh mệnh thể bản thể trào ra tới nếu là không có làm được như vậy này ngọn ý nên tiến hóa đến tiếp theo cái giai đoạn khó khăn liền sẽ vượt qua hắn có khả năng thừa nhận trình độ t ỷ như ngọn nguồn sinh mệnh thể tiến hóa đến tam giai bột trình độ lại hoặc là này đó rất nhiều xuất hiện ký sinh thể phổ biến đạt tới nhị giai thực lực cái này phiền phái lớn lâm cựu vô vô cột thở dài hiện tại làm sao bây giờ v y cũng không biết nên như thế nào ứng đối loại tình huống này n g ư ờ i có nhìn đến phía trước đi theo ta phía sau cái kia người cao to sao lâm cựu cảm thấy mừng đáng tiếc hy vọng hắn còn sống không có cho nên ngươi có nhìn thấy quá ta ngội mộ sao nếu là nàng biến thành này phúc quỷ bộ dáng ta cũng không thể tiếp thu không được ta phải đi tìm nàng ý ở trong đầu tưởng tượng dìn h biến thành này đó q u á i vật bộ dáng vô pháp tiếp thu ý có chút nôn nóng xoay người đi ra hai bước đột nhiên dừng lại bước chân nói ta cho rằng ngươi sẽ khuyên ta bình tĩnh một chút ngươi hiện tại rất bình tĩnh không phải sao lâm cựu buông tay nói nếu là ý nhất định phải đi tìm chết hắn cũng sẽ không ngăn rốt cuộc hắn không có nghĩa vụ làm này đó vừa rồi cũng không phải cố ý tới cứu cái này vai chính đơn thuần là gặp được coi như là vai chính quan hoản v ý cũng không có đã chịu bóng ma mê hoặc lâm cựu liền thuận tay đem nàng cứu ra tới có thể có một cái giúp đỡ tính một cái nếu là dưới tình huống như vậy v ý không thể bình tĩnh tự hỏi nói tiết chỉ có thể là heo đồng đội một cái chính mình lựa chọn đi tạm mệnh lâm cựu cũng không thèm để ý tấu chương xong chương hai trăm mười bốn gì cũng không có chương hai trăm mười bốn gì cũng không có ta tưởng hảo tiếp theo cái quyết định chúng ta đi tìm n g ư ờ i m u ộ i m u ộ i lâm cựu đối với ý nói cái gì nhanh lên xuất phát đi không có bao nhiêu thời gian lâm cựu yêu cầu bom uy lực thật lớn bom tiến hành thanh tràng mục tiêu nếu là tiếp tục sống tạm như vậy đi xuống hắn là vô pháp đem ngọn nguồn sinh mệnh thể tìm ra hủy còn đắm chìm ở nhích người tìm kiếm lo lắng bên trong không có chú ý tới lâm c ử u trong mắt lạnh lẽo chỉ cần có thể xử lý rất cái này ngọn nguồn sinh mệnh thể lâm c ử u sẽ không chút do dự lựa chọn đem toàn bộ đế thành phá hủy d i n s xì c ô kéo lại dẫn theo gạt lình súng máy l ọ c cộc đánh phía trên d i n s nhìn đến chung quanh càng ngày càng nhiều bóng ma quái vật xì c ô biết bọn họ cần thiết rời đi nếu không lấy vừa rồi này đó quái vật thể hiện ra tới khôi phục lực háo đi xuống、Chết、nhất định sẽ chỉ là bọn họ n a nga là cần phải đi này đó quái vật đem ta sâu tới rồi ta cho rằng ngươi chế tạo ra tới những cái đó màu tím quái vật đã đủ xấu không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn d ì n h d u n g đùi đắc y mà phú t ạ o mang theo chính mình trang bị đi theo xỉ、sì、cổ bước chân rời đi thật là xấu xí、si. a đúng không ngươi cũng đồng ý ta quan điểm đi Dĩnh ngay vậy, hì hì nói này hì hì người vậy, vật cười quái mọi đó là là đều xỉ ấ u si rục cụ vọng hiện.、Sì、cổ cũng đã chịu quá bóng ma mê hoặc nhưng hắn thập phần thanh tỉnh không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng nguyên nhân chính là như thế hắn minh bạch này đó quái vật là dựa vào ký sinh giả mặt trái năng lượng làm chất dinh dưỡng còn đang không ngừng trưởng thành Sì cổ chỉ huy xuống tay phía dưới ánh sáng nhạt dị biến loại ở bóng ma quái vật đàn trung s á t ra một cái lộ chạy thoát đi ra ngoài hắn căn cứ chính mình nhìn thấy tình huống phân tích một chút đại khái có vài loại dưới tình huống không dễ dàng biến thành loại này quái vật đệ nhất loại chính là chính mình tâm trí k i ê n định có thể đem không chính mình dục vọng không dễ dàng đã chịu mê hoặc đệ nhị loại còn lại là ánh sáng nhạt d ư ợ c t ề tác dụng phụ làm tinh thần xuất hiện vấn đề loại tình huống này có nhiều song sắt xuất nhưng sẽ suy yếu một ít s、sì、i cổ chính mình chính là có tiêm vào quá ánh sáng nhạt hơn nữa tâm trí kiến định không có đã chịu ảnh hưởng có thể nói là đệ nhất loại hơn nữa đ loại thứ ba chính là dình như vậy vốn dĩ liền có tinh thần phân liệt loại này gợi lên nội tâm mặt trái năng lượng mê hoặc đối nàng vốn dĩ hiệu quả liền không lớn tâm trí nên là cái dạng gì vẫn là cái dạng gì còn có một loại chính là ánh sáng nhạt dị biến loại hãn thủ hạ này đó dùng ánh sáng nhạt chế tạo ra tới ra hỏa bọn họ đã mất đi chủ quan ý thức đều không thể xưng là nhân loại chỉ là vũ khí sinh vật tự nhiên sẽ không đã chịu cảm nhiễm si cô nếu là gặp qua lâm cửu nguyên tội vực tràng liền biết còn có một loại tình huống đó chính là đem này đó mặt trái năng lượng làm như chất dinh dưỡng người đó là là nạ s ì c ô ánh mắt s ẹ t qua này đó đủ loại kiểu dáng bóng ma quái vật màu sắc cùng làn da hạ che giấu ưu lục quang mang là điểm giống nhau nhưng n à y đó quái vật còn sẽ bởi vì ký sinh giả cung cấp mặt trái năng lượng lớn nhỏ biến thành hình thái cung cấp không giống nhau bất quá hoặc nhiều hoặc ít còn bảo trì một chút ký sinh giả đặc t h ủ luyện kim nam tức trung lạn nạ có được k i a một đôi máy móc cánh tay thập phần có đặc điểm mặc dù biến thành bóng ma quái vật này đôi máy móc cánh tay còn bị bảo lưu lại x u dưới cùng bọn họ đánh quá nhiều lần giao tế xì、sì、cỗ tự nhiên thực dễ dàng nhận ra tới có thể nhìn đến lạn nạ tụ tập nhất giục khống chế người khác, chế thượng. Cho thành người biến cao cao tại thượng. Cho dù đã biến thành quái vật, dù đã lâm o trong thoạt ạ i vi ngươi mội mội này hành bản năng bên nhìn không khắc đã có ở gì sự. l cựu cùng ý ở hát hẻm gặp được từ bên trong sát ra tới sico d ị c h v ô n g ra nàng sico nhìn đến j i n h bị đột nhiên sát ra tới người xa lạ chế phục lại nhìn đến mặt sau xuất hiện ý k i a chỉ máy móc mắt phiếm hồng quang nhìn c h ầ m c h ầ m hai người t u y thời chuẩn bị làm bên người ánh sáng nhạt dị t r ù n g giết qua đi ha h a sico ngươi cũng có tẫn ngươi đang làm gì ý vừa định trao phúng một chút lâm vào khốn cảnh sico đột nhiên phát hiện chính mình lâm thời đồng đội tay ở chính mình mội mội trên người sơ s ạ n đôi tay mang quyền bộ đã ngao ngoe dục dịch nhịn không được muốn đánh đi qua lâm cựu tay nhanh chóng đem trang các loại bom túi còn có jin streo ở trên người bom cùng với tảng tốt hẹn đá quý đều thu vào trong túi chính là thoạt nhìn hắn ở đối jin s làm chuyện vô liêm s ỉ giống nhau không đợi ý động thủ bắt được chính mình muốn đồ vật lâm cựu tựa như ném phế phẩm giống nhau tùy tay đem jin s ném hương úy úy bị bắt thu hồi năm tay tiếp được jin s còn không đến mức gì cũng không có lâm cựu liếc jin liếc mắt một cái trong lòng khinh thường tỉ, tỉ ngươi cảm thấy cái này nam sinh thế nào hhz đôi tay vây quanh vây cổ nằm ở trong lòng ngực nàng bạo, bạo. ý cầm lòng không đậu mà ô m g dìn ngươi không nên ở trong xe ngươi hẳn là ở xe đế lâm c ử u hướng về phía xì cổ h ư hai câu dịt mang ra tới bom thật đúng là không ít mặt trên họa màu sắc rực rỡ đồ án nhưng không thể phủ nhận cái này tiểu thiên tài chế tạo ra tới bom uy lực thực sự không thấp xì cổ chỉ huy ánh sáng n h ạ t dị t r ù n g đưa bọn họ mấy cái vây quanh ở trong đó bởi vì tình cảnh hiện tại chẳng ra gì hãn ngự a tốc khá nhanh mà nói ngươi sẽ không tưởng lúc này tìm ta báo thủ ta sẽ không làm d ì đến nỗi loại này hiểm cảnh dưới được rồi trước g i đi nơi này rồi nói sau ngươi hẳn là có toàn bộ đế thành kỹ càng tỉ bản đồ đi lâm c ử u neo h lại đôi mắt n h ì n c h ă m c h ă m s ì cô s ì cô nhanh chóng cảm giác chính mình bị thiên địch theo dõi giống nhau chung quanh ánh sáng nhạt dị t r ù n g hoàn toàn không thể cho hắn cảm giác cả an toàn có ta tưởng chúng ta hẳn là hợp tác s ì cô rốt cuộc vẫn là đế thành tiêu hùng đỉnh lâm c ử u cho áp lực bình tĩnh đáp lại nói ít nhất jinx còn có nàng nghiên cứu phát minh thiên phú có thể lợi dụng ngươi có cái gì đâu lâm c ử u cười hắn vốn dĩ liền không tính toán đối s ì cô độc thủ có thể không bị bóng ma cảm nhiễm đều là tiềm tàng giú đỡ không cần phải hắn tự nhiên sẽ không g i người nếu là sĩ、sì、cô có thể lấy ra thứ gì ra tới đều là ngoại ý muốn chi hỉ ánh sáng nhạt tác dụng phụ là ảnh hưởng tinh thần phương diện này sẽ khiến cho sử dụng qua ánh sáng nhạt dược tề người đối này đó bóng ma kháng tính tương đối cường đương nhiên ta đang ra chính phẩm mà không phải đế trong thành lưu chuyển pha lõm phẩm s ì cố đem chính mình lợi thế bày ra tới theo ta được biết n g ư ờ i s ư ở n g chế dược vừa mới bị vị này đồng chí tính cả thượng thành nghị viên phá hủy lâm cựu suy tư một chút s ì cộ theo như lời nói mức độ đáng tin không thấp nhưng thực đáng tiếc ánh sáng nhạt dược tề xưởng chế dược mới vừa bị phá hủy những cái đó cũng là pha lõm phẩm xì、sì、cố nhìn ý liếc mắt một cái ngay sau đó nói kia phân công nhau hành động đi m a nơi g lên đồ vật, đến cái này đồ địa vật,、sì、cái p h ư n chúng g tìm ta. một Lâm Cửu cho Cộ c Sì á đó ị a mang ba mang chỉ. Cộ theo nhìn theo theo thủ hạ Tiếp Jinx rời đi. người rời đi, liền đoán đ này úy, Sì ánh sáng nhạt trùng hướng tới đế thành một phương hướng tới gần. Nơi tới một dị tới đế đó là hắn sớm đã có sở chuẩn bị bí ẩn kho hàng giữ lại đều là độ d à y đủ cao tinh phẩm ánh sáng n h ạ t dược tệ tấu chương song chương hai trăm m ư ơ i năm lịch sử tu trình chương hai trăm m ư ơ i năm lịch sử tu t h ì n h h ngay cả hắn đều là ở bảo giữa máy móc trước mắt một giọt một giọt rớt vào mới ở trong cơ thể tích góp không ít dược hiệu không có thể chống đỡ được ánh sáng nhạt dược t ề tác dụng phụ liền sẽ biến thành hắn thủ hạ ánh sáng nhạt dị t r ù n g như vậy tương đương với là biến thành một loại khác quái vật si cô không có nói cũng nhìn ra đối phương cũng không để ý người khác chết sống chỉ là không hy vọng bóng ma quái vật khuyết tật thôi cũng chính là tình nguyện cư dân biến thành ánh sáng nhạt dị t r ù n g cũng không cho bọn họ biến thành bóng ma quái vật cũng chính là lâm cựu không biết cái này tình huống nếu không khả năng sẽ sửa chữa một chút kế hoạch của chính mình hắn nguyên bản kế hoạch không có manh mối nói liền dùng đại lượng thuốc nổ ở đế thành thanh tràng nếu là biết s ỉ cổ chưa báo cho điểm này lâm c ử u có lẽ sẽ suy xét làm đế thành người sống sót sử dụng ánh sáng nhạt d ự t ề biến thành ánh sáng nhạt dị t r ù n g ngăn cản loại này dị biến lan tràn đồng thời làm này hai loại quái vật lẫn nhau c h é m g i ế t bất quá mặc kệ thế nào này hai người đều thuộc về ức chế dị biến mấu chốt vẫn là ở chỗ tìm kiếm đến ngọn nguồn quản hảo ngơi ư m u ộ i m u ộ i lâm c ử u mang theo hai người trở lại t i ể u tố v ơ nhìn thành phố này đèn đốt sáng t r ư n g bộ dáng xem ra bóng ma tạm thời còn chưa lan tràn đến nơi đây hoặc là bóng ma đã ở chỗ này ở nút không có đế thành như vậy chất lượng tốt trưởng thành cảnh, chưa hoàn toàn thành hình đế thành nhìn như đại loạn. Trên ở ở t dựa theo nhạc viên nhiệm vụ nhắc nhở hai ngày nửa lúc sau ít nhất đế thành sẽ trở thành bóng ma quái vật thiên đường nơi này không giống như là thượng thành hẳn là tồn tại hủy lôi kéo jinx đi theo lâm cựu phía sau bọn họ đi vào địa phương nguyên liêm bị tổ vỡ ngăn nắp lượt n lệ phong cách càng thêm tiếp cận đế thành lại ánh sáng địa phương luôn co chiếu sáng không đến địa phương liền tỉ như chúng ta lúc trước đ ã i ngục giam lâm c ử u trở về ý một câu hắn mơ h ồ nghe được bên trong truyền đến thanh nhâm hát gác nguyên lai、like、cái này tiểu ca là t ỷ t ỷ bạn tù nhà diết chừng lớn con mắt nhìn chung quanh đột nhiên bị một chút râu rịa chi tiết hấp dẫn đây là tình huống như thế nào lâm c ử u thấy được cứ điểm bên trong tình huống victor đã dựa theo cấu tứ đem hệ hẹt thương chế tạo ra tới cầm trong tay hắn đã càng thêm xu với lâm cựu trong ấn tượng cái kia máy móc tiên phong mà ở hắn bên người đứng chính là kêu khải tư trợ thủ điểm này lâm cựu cũng không k l i ê n đơn lấy vít to cá nhân giao tế năng lực có thể như vậy trong thời gian ngắn kéo tới một cái loại nhỏ giáo phái căn bản không có khả năng đừng nhìn khải tư ở vít to trước mặt t ấ đ úng đó là ở trước mặt người mình thích đối ngoại kia vẫn là một cái thực đáng tin cậy trợ thủ ở vít to cùng khải tư trước mặt còn có hơn hai mươi cái quang v i n h giáo phái giáo chúng bọn họ ban đầu đều là thân thể có tàn tật cư dân vì chữa trị tứ chi gia nhập quang v i n h giáo phái mà hiện tại n à y đó giáo chúng không ngừng nguyên bản tàn khuyết tứ chi bị máy móc chữa trị thân hình một nửa trở lên đều tiến hành rồi cơ giới hóa hơn nữa đại đa số giáo chúng biểu tình đều thực đạo mạng chẳng lẽ v i c to r bị lôi trở lại lịch sử quỹ đạo thượng lại bắt đầu muốn cho càng nhiều người quang linh tiến hóa ta ông trời người rốt cuộc đã trở lại v i c to r thấy được trở về lâm cựu tuy rằng vô pháp thông qua máy móc mặt nạ bảo hộ thấy do hắn biểu tình nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra hắn cảm giác nhẹ nhàng một ít ngươi biết đến ngươi khẳng định biết đến đ ố i ở đấy thành cái k i a hoàn cảnh ngươi khẳng định cũng có thể nhìn đến v i c to r lời nói có chút rồn rập tỉ tỉ ngươi nhìn xem hắn cũng thật giống người điên ta tưởng ngươi hẳn là bình tĩnh một chút lâm cựu nghe được gìn sưng tảo không cấm cảm thấy vâu nữ đúng vậy đôi lan cách đặc đã chết hắn đầu tiên là bị bóng ma bao vây toàn thân sau đó biến thành một cái mất đi thần trí quái vật chúng ta bị bắt xử lý hắn nhưng vài cá nhân bóng dáng đều cất giấu như vậy một cái quái vật còn sẽ cảm nhiễm đến người chung quanh cũng chính là mỗi người đều có biến thành loại này quái vật khả năng ta cần thiết làm chút cái gì loại này quái vật dị biến ngọn nguồn là nhân loại các loại dơ bẩn dục vọng ta chỉ có thể trước tiên làm chúng ta một bộ phận giáo chúng tiến hành không hoàn thiện máy móc tiến hóa hơn nữa cắt đứt bộ phận thần kinh che chắn rất nhiều tình cảm biết làm như vậy có vi lẽ thường đạo đức nhưng thật sự không có cách nào như vậy tổng so biến thành quái vật s vì t trong toàn là bất o r nôn ngữ bên hướng là đau i đi, lên nguyên bảng con đường xem t nói không sai. Hắn sai. ả nhiên là người đầu i điên Dinh đôi điểm. ê lên n nào điên cùng hành động càng thán, còn không cấm dơ lên cao đôi tay an tĩnh cỡ cấm cao đau đ A. tay dơ Vì áp xuống dinh tay xin lỗi nhìn về phía vít to c tổ vợ tình huống thế nào vít to làm sự chính phù hợp lâm cựu tâm ý tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì có thể tránh cho bóng ma ăn mòn phương thức trừ bỏ ánh sáng nhạt dược t ề ở ngoài lại nhiều một loại đã lục tục xuất hiện này đó bóng ma ăn mòn mà thành quái vật nhưng thực mau đã bị chấn áp đi xuống dù vậy vẫn như cũ khiến cho không nhỏ dối loạn vít to lắc đầu tình thế càng thêm nghiêm túc so đế thành khá hơn nhiều lâm cựu nghĩ đến chính mình ngay từ đầu mục tiêu liền đặt ở đế thành nhưng lại vẫn là bị đối phương ẩn tàng rồi qua đi không cấm b ậ t cười chính mình vẫn là không đủ lao đạo a hiện tại làm sao bây giờ ví phát ra linh hồn chất vấn đây cũng là đến bây giờ mới thôi mọi người trong đầu hiện lên quá nhiều nhất thứ vấn đề muốn giải quyết lần này tai nạn chỉ có một cái phương pháp đó chính là tìm được này ngoạn ý ngoạn g u ồ n tất nhiên ký sinh ở một cái sinh mệnh thể thượng chúng ta yêu cầu nghĩ cách tìm được nó như thế nào tìm được này chỉ m è o con đâu dick nghiêng đầu nhìn lâm c ử u hỏi lâm c ử u đỡ chán vấn đề này hỏi thật hay a hắn nếu là biết vấn đề này đáp án nào còn có phiền phái nhiều như vậy sự hắn đều phải dựa lự có phải hay không nên liền tổ vợ cùng nhau tạc bước ra ngọn nguồn sinh mệnh thể tới có lẽ chúng ta có thể cho cái này máy móc đại ca đem mọi người thần kinh đều cắt bỏ như vậy vấn đề liền giải quyết dick đề nghị nói loại này điên c u ồ n g ý tưởng tự nhiên nháy mắt bị mọi người phủ quyết trừ bỏ lâm cựu trong lòng cảm thấy cũng không tệ lắm lâm cựu trong lòng có một cái ý tưởng trong tay xuất hiện một cái d i n h chế tạo bom nhưng thông qua nhạc viên cấp ra tin tức đây là cái già bom nổ mạnh chỉ biết bắn ra bụi bất quá này trừ bỏ lâm cựu cùng d ì n sở ngoài những người khác đều không biết dình không biết lâm cựu muốn làm gì nhưng khẳng định là cái gì hảo hoạn cũng không có mở miệng nhắc nhở sáng tỏ trước sự thích thích hậu nhân t u ổ i mặt trời đông ra rét tế điện đồng bào hướng nam kinh đại tàn sát tử nạn giả cùng sở hữu ở nhật bản chủ nghĩa đế quốc xâm hoa trong lúc chiến tranh chịu khổ g i ế t chóc tử nạn đồng bào trí a i tấu chương xong chương hai trăm mười sáu phờ rô chương hai trăm mười sáu phờ rô bom chúng ta là chuẩn bị v i t o còn tưởng rằng lâm cựu muốn bắt đầu vũ lực thanh trừ những cái đó quái vật khi lâm cựu đột nhiên rút ra bom chốt bảo hiểm ném tới đám kia giáo chúng bên trong hắn vừa rồi liền quan sát một chút đã làm cắt bỏ thần kinh giải phẫu kia bộ phận giáo chúng cơ bản đều đứng ở bên trái cho nên này viên bom hắn ném vào bên phải mười mấy người chung phanh ở mười mấy người kinh hoàng bên trong bùi tư tán dính ở bọn họ trên người. c ũ n sợ hãi ghen ghét tham ư lam này đó cảm xúc đột nhiên sinh ra liền sẽ bại lộ bóng ma tồn tại vital căn cứ đã có tin tức nhanh chóng phân tích ra lâm kiểu ý tứ cái này dễ làm cho đôi giày ta nhất tham hiểu dịp gác ý mà cười nói nàng l ờ i này nhưng thật ra rất có thuyết phục lực bởi vì lâm c ử u vừa rồi ném văng ra trò đùa dai bom chính là xuất từ nàng tay lâm c ử u nhưng thật ra chú ý tới ở vừa rồi kiêm mấy chục người chúng đại đa số đều kinh hoàng thất thố duy độc có một cái hơn hai mươi tuổi nữ tử s ử sự không kinh cùng người khác phân chia ra ngược lại càng giống bên kia cắt bỏ quá bộ phận thần kinh g i á o chúng nhưng trên người cũng không có bất luận cái gì cơ giới hóa dấu vết h i ệ n nhiên cũng không có cải tạo quá hơn nữa nữ tử trên người cái loại này ưu nhã tinh xảo khí chất cùng đông đạo giao chúng đều có điều bất đồng nếu là làm lâm cựu tìm ra một cái khí chất cùng này tương tự đó chính là hội nghị trung mai người nghị viên người này lại so mai n g ư ơ i nghị viên càng nhiều ra vài phần cao lãnh liền ở lâm c ử u đánh giá đối phương khi cái này màu trắng tóc tinh xảo nữ tử đồng dạng ở xem kỹ lâm c ử u ngươi hảo như thế nào xưng hô lâm c ử u lễ phép t h a m hỏi một tiếng hắn cảm giác nữ tử này cùng chính mình trong trí nhớ người nào đó có điểm tương tự cảm hữu l ễ p h r dô gặp qua các h ạ n ữ tử lễ tiết so lâm c ử u tới quy phạm nhiều ta liền biết lâm c ử u cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ba trăm lẻ bảy tuổi đại phát minh ra chậm chạp mới ở dậy trong tay xuất hiện hệ hẹt không có phát minh người máy bố tì v i t o hiện tại thêm một cái hơn hai mươi tuổi thanh cương ảnh cũng thực bình thường nguyên lịch sử tuyến thượng cảm hữu lệ đại khái bảy tám mươi tuổi đó là dựa vào cải tạo quá h ẹ t thân hình sống được lâu như vậy ở cái này diễn sinh thế giới h ẹ t h ẹ t vừa mới từ hơn hai mươi tuổi dậy trong tay ra đời cảm hữu lệ h ẹ t cải tạo cũng liền không thể nào nói đến cho nên hiện tại cảm hữu lệ còn chỉ là dấu ở tổ vợ trung đại quý tộc phờ j o s e gia tộc thành viên cũng không phải cái kia du tẩu với pháp luật đã làm mất đi hiệu lực mảnh đất giáp danh tinh anh đặc công đáng tiếc đáng tiếc cái gì Vít về phía to hoặc nghi nhìn cửu. lâm đáng tiếc chúng ta chỉ tìm được rồi phát hiện bóng ma ẩn nút ký sinh giả phương pháp còn không có nghĩ đến giải quyết phương án lâm cựu liếp mắt một cái kia chưa cải tạo thành lưỡi đao thẳng tắp thon dài hai chân đáng tiếc nói vấn đề này chúng ta phở rột gia tộc có biện pháp giải quyết các hữu lệ đứng ra đối mọi người nói thật sự kia phía trước vì cái gì không nói vít to nắm chặt hệ, hệ t h ư ờ n g chất vấn nói thông qua ta quan sát ngươi cũng không phải có thể quyết đoán quyết sách người các ngươi khẳng định còn có mặt khác trung tâm nhân viên xem ra đích xác như thế các hữu lệ nói xong ánh mắt dừng lại ở lâm cựu trên người ta còn hào vít to hiện tại là máy móc chi khu Nếu khi ô n bóng ma trưởng thành g ma t ế n đó ộ còn g không có hẹn g cái này xưng hô chúng ta xưng là nguyên sơ thủy tinh nguyên sơ thủy tinh thực hy hữu số lượng rất ít vì thế chúng ta p h ở rột gia tộc vẫn luôn ở nghiên cứu đem loại này nguồn năng lượng q u y ế t đại cho nên nhân tạo nguyên thạch xuất hiện t h á p lợi tư nghị viên nghiên cứu hệ hẹn nguyên thạch chính là chúng ta lưu thông đi ra ngoài nhân tạo nguyên thạch đây là năng lượng nguyên thực không ổn định bởi vì bên trong là đại biểu đạo thuật phù văn t r i lực cho nên đây là m ộ i câu chúng ta thực thành công câu tới r ồ i cá chúng ta yêu cầu thiên tài tới hoàn thiện hẹn nguyên thạch sử dụng phương thức các người hai cái thiên tài hợp lực ổn định hẹn g u y ê n thạch sáng tạo ra hệ hẹ h ẹ đây là chúng ta phờ rột thậm chí các đại quý tộc đều thích nghe nóng kết quả trên thực tế vị kia thiên tài lên làm nghị viên là đại đa số người đều cảm thấy cao hứng một sự kiện. bởi vì khi cần thiết hắn thân là nghị viên hẳn là cùng c h u n g gia cái này kỹ thuật vì bị tổ vợ làm c ô n g hiến cảm hữu lệ biểu tình bình tĩnh tự thuật đối vít to mà nói không thế nào x u ô i thai lời nói đình chỉ lâm cựu nhẹ nhàng gõ gõ cái b à n đánh gây cảm hữu lệ lời nói hắn cũng không phải cảm thấy này phiên ngôn ngữ c h ắ c tâm ngược lại lúc này mới càng phù hợp nhân tâm tiếp cận hiện thực này đó không quan trọng quan trọng là ngươi nói biện pháp giải quyết phương pháp đây mới là lâm cựu để ý cựu tổ vợ này đ ó đại gia tộc sau l ư n g ý tưởng cùng hắn không quan hệ nguyên sơ thủy tinh nguyên sơ thủy tinh nội có một loại kỳ diệu giai điệu t i ế n động ký sinh ở nhân loại bóng dáng trung vật chất sẽ đã chịu ảnh hưởng. xuất hiện bạo động sau nhanh chóng diệt vong các hữu i lệ như ó n đa cũng gợn sóng bất kinh giải thích nói kết hợp này đó tin tức lâm cựu đại khái biết sao lại thế này nguyên sơ thủy tinh là xác nhân tộc trung tâm bên trong bảo tồn nào đó viễn cổ ý thức ký ức hy vọng cùng ngộ tưởng cùng với hết thể s ử chi bảo trì tự mình đồ vật trong đó tự nhiên cũng sẽ có mặt trái năng lượng cái này viễn cổ ý thức chính là toàn bộ dù nở tờ dạ cao cấp nhất kia một đám tuy rằng một khối nguyên sơ thủy tinh trung chỉ là giữ lại rất nhỏ một bộ phận nhưng cũng đủ để căng bạo này đó bóng ma m a hẹn nguyên thạch tại đây cơ sở phía trên suy yếu thượng gấp trăm lần không ngừng bóng ma thừa nhận đến x u ố n g dưới trưởng thành tốc độ liền sẽ đại biên độ gia tăng thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước tăng lên các ngươi phở rột gia tộc tại đây đoạn thời gian tiến hành nghiên cứu thật đúng là không ít lâm cựu tán thưởng một tiếng không hổ là sớm nhất khai phá ra biện khắc tư nguyên thạch gia tộc vẫn luôn l á n h chạy với mặt khác gia tộc tấu chương s o n g chương hai trăm mười bảy hiện trường làm mẫu chương hai trăm mười bảy hiện trường làm mẫu gia tộc bọn ta nội cũng xuất hiện quá loại này quái vật ngoài ý muốn bên trong làm chúng ta phát hiện điểm này bóng ma quái vật sau khi xuất hiện chúng ta phở rột gia tộc tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi tra x é t tổ vơ đại đa số địa phương cùng với đế thành tình huống đúng là đế thành hiện tại xuất hiện tình huống làm chúng ta xác định cần thiết đến mau chóng giải quyết lần này sinh hóa nguy cơ nếu không này hai tòa thành thị đều đem ở này đó quái vật trào hạ diệt vong các hữu lệ thập p h ầ n nghiêm túc nói này không ngừng sự tỉnh quan dân chúng sinh mệnh cũng liên quan đến đến bọn họ gia tộc tồn vòng chính là ở này đó bóng ma chưa xuất hiện là lúc ngươi cũng đã gia nhập chúng ta giáo hội các hữu lệ này độc đáo khí chất ở gia nhập quang vinh giáo phái lúc sau vít to tự nhiên sẽ không không có ấn tượng nàng đã xem như tương đối sớm một đám gia nhập bọn họ giáo phái thành viên lúc ấy vít to thậm chí còn không có máy móc tiến hóa bóng ma đều còn không có lan tràn khai này chỉ là ta cá nhân cảm thấy hứng thú so với đem hẹn đá quý vận dụng ở vũ khí chế tạo tượng vận dụng hệ hẹn đối tự thân cải tạo tăng lên cũng không mất một loại con đường tuy rằng không có bãi ở b Bất quá u vô l ậ ngươi từ i hẳn là vì bảo hộ gia tộc mới g i ả thân tiến hành khoa học kỹ thuật cải tạo mà không phải bản thân thoạt nhìn liền đối phương diện này nội dung thực cảm thấy hứng thú bộ giang a như vậy hợp tác đi có thể nhưng song việc giáo phái nội máy móc tiến hóa ta muốn ưu tiên lựa chọn các hữu lệ nhân gian thanh tình minh bạch bọn họ phở rột gia tộc nếu muốn càng thêm vĩnh cửu phát triển đi xuống quyền lực tài phù ư u tiên độ đều phải ở vào lực lượng dưới chỉ có cũng đủ lực lượng cương đại mới có thể hộ vệ gia tộc cho nên tháp lợi tư nghị viên bên kia hệ hẹp bọn họ phải đổ n mưu quang linh giáo hội nơi này máy móc phi thăng bọn họ cũng không nghĩ b u ô n g tha lâm cửu nhẹ gõ cái b à n nhẹ nhàng cười nhìn như là c á m hữu lệ chiếm cứ chủ động kỳ thật bằng không trên thực tế chúng ta cái gì cũng không cần trả giá vì chính mình gia tộc các ngươi cũng cần thiết gia nhập ngăn chặn tiêu trừ trận này dị biến đại thế trung các hữu lệ lúc này có điểm hối hận quyết định của chính mình có lâm ẽ liền k h ô cửu cười ha hả mà cố h vấn trở vít hoàn to à n máy m ó ý kiến lâm cửu a nhưng nghiêm trang công kích đạ i xì ụ ra khung này đó phân thân tính cách gác liệt thời điểm không hề có cảm thấy này có lẽ cùng bạn thể có quan hệ giác nộ ta không phải công cụ người sao hỏi ta có ích lợi gì đương nhiên không ý kiến không có tính mạng chi hưu lại cùng lâm cựu hôn lâu rồi vít to thoát khỏi quá khứ khói mù cũng khai nổi lên vui l ừ a thật đúng là ác liệt tuy là từ nhỏ đã chịu quý tộc giáo dục c ả m hữu i lệ cũng không cấm phun tào một chút lâm cựu tính cách các ngươi phụ trách đem thai họa ngầm b ố c chết chúng ta đi đem hiện có này đó quái vật cắt giảm một ít thường một k h ắ c đ ạ t thành hợp tác lâm cựu quyết đoán an bài hảo hai bên yêu cầu làm hạng mục công việc cựu lệ kinh ngạc nhìn về phía lâm cựu không Phải biết r ằ n gia này đó bóng đó ma q u á vật, liền tính liền lý i khăn đều không nhỏ. Bọn chỉ khó họ phở có xử đều g tộc chính là cố sức chỉ là giải quyết bọn ó n hoàn toàn minh bạch lực lượng tầm quan g ma tầm sau, quái vật t lúc lực bạch r g Gia tộc bọn họ đã làm tốt ra một phân lực tới r ử a sạch bóng ma quái vật chuẩn bị hiện tại áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều các ngươi không thành vấn đề đi nhìn quanh l i ế c mắt một cái b ố n phía chân chính có thể có giải quyết bóng ma quái vật thực lực bất quá năm ngón tay chi số không khỏi cảm hiệu lệ quan tâm hỏi một câu đây chính là sự tình quan song thành an nguy đại sự chúng ta chính là cũng có chính mình vũ khí sinh vật lâm cựu lộ ra một cái thần bí khó lường tới cười hù một hù cảm hiệu lệ nếu là đối mặt chính là bảy tám mươi tuổi cam hữu lệ lâm cựu tuyệt đối không có t r e o đùa tâm tư nhưng hơn hai mươi tuổi còn không có hoàn toàn trở thành giữ gìn màu xám trật tự máy móc cam hữu lệ trên mặt luôn là mang theo kia cao lanh ư u nhã biểu tình lâm cựu làm lơ ác liệt tính tình liền hiện lên đi lên vậy là tốt rồi ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi ở chúng ta hành động trong quá trình thế tất kéo vào càng nhiều gia tộc xuất lực cam hữu lệ đứng lên cuối cùng nhắc nhở một câu k i a hóa g a hảo nhiều một ít minh hữu không khá tốt lâm cựu đám người tự nhiên không có ý kiến hắn ước gì còn sống người tất cả đều cho hắn thượng chiến trường đi đây cũng là ở hiện tại liền ở làm thao tác gặp lại từ từ ta còn có cái vấn đề c ạ m hiệu lệ tiểu thư ngươi còn tính chúng ta giáo hội thành viên sao lâm cựu gọi lại bước chân dài rời đi c ạ m hiệu lệ c ạ m hiệu lệ xoay người nhìn đến lâm cựu mang theo ý cười con ngươi mày nhắc lại ngay sau đó giãn ra khai mỉm cười nói này không phải ngươi quyết định sao một khi đã như vậy ngươi liền đem đồng liêu cùng nhau mang lên hỗ trợ các ngươi đi hiện tại quang vinh giáo hội mặc dù bước đầu cơ giới hóa giáo chúng cũng không thể cấp lâm cựu bên này cung cấp nhiều ít trợ giút còn không bằng làm cảm hiệu lệ mang đi các hiệu lệ liền mang theo mấy chục danh quang vinh giáo hội giáo đổ rời đi nơi này lâm cựu làm lơ chung quanh mấy người xem cha nam ánh mắt nghiêm túc đ ố i vít to nói thấy được sao ta đây là cho ngươi làm làm mẫu q u a n v i n h giáo hội muốn phát triển khẳng định không thể chỉ dựa vào tín nhiệm muốn thành lập ở vật chất cơ sở phía trên cái này vật chất cơ sở không phải tới sao này một quan qua đi lúc sau lấy chúng ta cùng thợ rột ra tộc hợp tác quan hệ tất nhiên nhanh chóng cuộc khởi như vậy liền có lực lượng đi thay đổi chính mình hy vọng thay đổi sự tình vít to máy móc mặt nạ bảo hộ làm hắn cất g i ấ u chính mình thân sắc mặt nạ bảo hộ dưới có chút hoảng hốt cứ nhiên còn có loại này thao tác hào có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói v i t to nghĩ tới chính mình vẫn là cái nghèo bức nghiên cứu viên cùng những ngày ấy phàm làm nếu là có chính mình vị này đồng bạn giống nhau năng lực đã sớm ăn thợ mềm khu khu kéo đến đầu tư ngươi làm khải tư cũng cùng nàng rời đi v i t to nhưng không có quên giúp chính mình rất nhiều vội nữ trợ lý ngươi muốn cho nàng cùng chúng ta cùng nhau sao lâm cựu thừa nhận v i t to là cái nghiên cứu khoa học thiên tài nhưng ở những mặt khác không khỏi có chút t r ì đội hiển nhiên bọn họ phải làm sự càng thêm nguy hiểm nếu không lâm cựu cũng sẽ không chỉ để lại hắn uý còn có jin cho nên không cần ta ra tay à. thật nhằm chán jin phản ứng lại đây nay liền không cần chính mình cho đùa giai trò chơi thất vọng nói an phận một chút Huy c ả m t h ấ y c hai í n mình đến nhìn chầm chầm Zins, h chằm chằm Hà cũng không trăm h ể bảo mười tám triết học nói chuyện với nhau Chứng 218 chết học nói chuyện với nhau nói với đi đến thành kiểm duyệt một chút chúng ta sinh hóa đại quân đi lâm hữu nhưng không cảm thấy ở chính mình tư nhân kho hàng bắt được kia phê tinh phẩm ánh sáng n h ạ t dược tề xỉ cổ sẽ cái gì đều không làm làm một cái đã chết quá một lần người xỉ cổ so cảm hữu lệ càng minh bạch lực lượng tầm quan trọng hắn trước tiên phải làm tuyệt đối là lợi dụng này phê ánh sáng nhạc dược tề kéo một chi sinh hóa quân đội bởi vậy bọn họ đối kháng bóng ma quái vật vũ lực không phải tới sao như thế thượng thành có cao h i ệ u lệ dẫn dắt một cổ lực lượng ngăn chặn bóng ma k h u ế c tán hạ thành có s ỉ cổ vận dụng sinh hóa đại quân chính diện đối phó bóng ma quái vật tình huống chuyển biến xấu s u thế tạm thời cũng đã bị ngăn trở sát s ỉ cổ mắt thấy trước mặt hai bên quái vật chiến đấu ánh sáng nhạt dị chúng khôi phục lực so ra kém bóng ma quái vật nhưng lực lượng càng cường tạo thành thương tổn càng tốt có thể xưng được với thế lực n g a n nhau bất quá s ỉ cổ tư nhân kho hàng ánh sáng nhạt dị chúng số lượng chế tạo ra tới ánh sáng nhạt dị chúng số lượng thượng vẫn là xa không bằng bóng ma quái vật không thể chỉ xem dược tề chữ vẹn nợ khi đó trong tay có như vậy nhiều danh thiên tài vì cái gì sẽ làm ra như vậy lựa chọn xỉ cổ trong giọng nói nhiều ra vài phần càng t h á n cùng với lý giải chính là lý giải mà không phải khó hiểu đổi lại là trước đây xỉ cổ chỉ sợ sẽ không minh bạch vẹn nợ cách làm thẳng đến d i n sợ chính hắn trong lòng địa vị càng ngày càng nặng khi hắn tự hồ minh bạch vẹn nợ càng thụ hắn lý tưởng là làm đế thành độc lập sau đó cuộc khởi nhưng hiện tại nếu làm hắn dùng dinh sợi đổi kết quả này hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn không thể mất đi lên d i n tựa như lúc trước vẹn nợ không hy vọng làm này đó hải tử quấn vào nguy hiểm lựa chọn an ổn đến nơi hắn cảm khái s á c thật là phát ra từ nội tâm hắn dượng nữ dính tuy rằng điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng liền hệ hẹn đều có thể phá giải mô phỏng ở phương diện này thiên phú không ở giấy bọn họ dưới mà nàng tỷ tỷ úy từ nhỏ cũng đã bày ra ra bản thân chiến đấu thiên phú đánh biến hắt hẻm lúc trước đi theo ý phía sau đầu bạc tiểu nam hải hiện tại cũng thông qua chính mình thiên phú nghiên cứu trang bị dẫn theo l ử a rừng giúp ở đế thành chiếm cứ một vị trí nhỏ không sai si cô cùng l ử a rừng giúp liên thủ lúc này hắn mới biết được vẫn luôn ở đế thành sinh động còn tiệt quá hắn hàng hóa lựa rừng giúp cũng là phía trước v eco l ử a rừng trong b a n g là bóng ma lan tràn sát xuất thấp nhất một đám người đáng tiếc trong đó hài đồng tỷ lệ không nhỏ hình thành sức chiến đấu nhân viên cũng liền không đến một nửa l ử a rừng b a n g vang trượt các thiếu niên cầm s ỉ cổ cung cấp vũ khí phi ở ánh sáng nhạt dị trùng phía trên đánh phụ trợ toàn bộ đế thành nơi nơi đều ở phát sinh chiến đấu s ỉ cổ l ặ n g lặng mà nhìn này hết thảy trong mắt nhiều nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện quá đa sầu đa cả nga s ỉ cổ tiên sinh ngươi hiện tại thật giống một cái mất đi ý chí chiến đấu bại giả nên không phải là người nào giả mặt đi ta cho rằng ngươi vĩnh viễn đều thắng quân năm đâu eco cũng làm ư ợ n cơ hội này hướng x Si cô chọn mày đối hệ cô nói ta vẫn luôn biết chính mình đối một bộ phận nhân tạo thành thương tổn nhưng ta không để bụng bởi vì ta chỉ để ý đế thành như thế nào thoát l i bị tổ v ở không chế không cần đang nhìn những cái đó nghị viên s á t mặt không cần ở bị người khác quyết định vận mệnh ta hao hết tâm tư đem nơi này người ấy từ không thấy ánh mặt trời cống ngầm kéo ra tới vì đế thành sáng tạo t à i phú nhưng hiện tại này hết thảy đang ở ta trước mắt tiêu hủy ngươi cũng không thể đại biểu đế thành mọi người chúng ta không cần ngươi thay chúng ta tới làm quyết định hệ cô biết lúc này không nên khởi xung đột cho nên chỉ làm i ệ n tượng công kích rất nhiều người đều cảm thấy chính mình là đúng Chỉ như những cái đó bị dục vọng cắn nuốt ngu xuẩn đã sớm bị lạc ở tiền tài bên trong các ngươi người như vậy sẽ chỉ là số ít xì cổ không biết lệ cổ ý tứ sao hắn chính là hiểu lắm hắn không như vậy cưỡng chế áp chế đế thành này đó thế lực đã sớm đã sụp đổ hai vị triết học đại sư hiện tại tựa hồ không phải đàm luận này đó thời điểm lâm c ử u đánh gây hai người tri gian nói chuyện lại làm cho bọn họ nói như vậy đi xuống liền phải thảo luận khởi vật chất ý thức thuyết khả chi cùng không thể giải thích Zins. xì cổ trong mắt chỉ có xì quan tâm mà nhìn lại cũng may nơi này cũng không có cái lìn ở đây dịch tinh thần trạng thái vẫn là tương đối ổn định không có ra cái gì n h u loạn hệ cổ ý nhìn đến e ệ c o không nghĩ tới bọn họ còn phải bị bách cùng xì cổ liên thủ tuy rằng trong lòng hoài mang theo sách ý nhưng bọn hắn phân do nặng nhẹ áo lai、like. người đã chạy đi đâu e ệ c o từ trận này dị biến bùng nổ lúc sau liền không có nhìn thấy quá q u ý có chút lo lắng vị này đồng bọn an nguy ta đi thượng thành tìm chút giúp đỡ v ý đơn giản thuyết minh một chút mà jin s còn nhớ rõ nàng cùng lửa rừng rút động qua tay hơn nữa hệ cổ còn có đồng bạn thiệt hại ở chính mình trong tay thực tự giác qua ở ý phía sau không nói gì đoàn người phân công nhau hành động lâm cửu đánh gãy mấy người ôn chuyện nói xong lựa chọn một phương hướng hắn nhìn đến bên kia có mấy chỉ khác nhau với giống nhau bóng ma quái vật đại gia hỏa đàng tới gần lúc sau may hai chi mắt liền tra xét xong này chỉ t ì n h anh quái số liệu bóng ma là nạ sinh mệnh giá trị một trăm linh lực lượng hai mươi bảy nhanh nhẹn ba mươi thể lực ba mươi trí lực m ộ ư ơ i sáu kỹ năng một mặt trái hấp thu l ờ và mát bị động ký sinh giả sinh ra mặt trái năng lượng đem bị bóng ma hấp thu tăng cường tự thân tổng hợp t h tính kỹ năng nhị bất tử tính lở và mát bị động mặt trái năng lượng đem vì tự thân cung cấp cường đại khôi phục lực k ỹ n ă n g t a m ngọn gió lv hai chủ động điều khiển sắc bén cải tạo hai tay chúng đạn ra lưới đao để cao 10% t h ư ơ n g tổn k ỹ n ă n g ư bốn cách đấu tinh thông lv năm đã bỏ xó lâm cựu chỉ có thể nói trừ bỏ cơ sở thuộc tính ở ngoài mặt khác đều thực ra rưỡi duy nhất một cái còn thấy qua đi cách đấu tinh thông còn bởi vì biến thành bóng ma quái vật bị bỏ xó nếu chính mình không có nhớ lầm nói n à y chỉ tinh anh quái là luyện kim nam tức hội nghị thượng lộ quá mặt một người nữ tính luyện kim nam tức đương lâm cựu tiến vào đối phương tầm nhìn phạm vi bên trong n h y mắt bóng ma lặn nạ hai chỉ máy móc cánh tay lập tức bắn ra lưới đao gào giống hướng tới lâm cựu vọt lại đây hơn nữa nó đều không phải là chính mình một mình một cái xông tới còn mang theo năm sáu cái tiểu đệ lâm cựu rút ra vô ngân tri tình trang bị đều đã mặc trình tề màu bạc hoa văn leo lên ở trong tối màu đỏ trên áo g i p ra tăng cường lực phòng ngự bất quá lâm cựu cũng không cảm thấy này đó tạp binh có thể thương đến hắn nhưng cẩn thận khởi kiến lâm cựu tự nhiên sẽ không ở chiến đấu khi đại ý vì có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu pháp lực giá trị thiếu một đoạn xám xịt bộ xương khô lần nữa xuất hiện ở lâm cựu phía sau cùng trước diễn sinh thế giới xuất hiện khi so sách mới nguyên tội bộ xương khô thân ảnh ngưng thật rất nhiều lâm k i ử u nhạy bén động thái thị lực bắt giữ đến lặn nạ phất tay động tác càng m a u một bước v ô n g ân chi tinh kiếm phong thượng bao trùm l i n h phách năng lượng chặt bỏ đối phương đầu tấu trưng ơ xong chương hai trăm mười chín trả thù là không có khả năng trả thù chương hai trăm mười chín trả thù là không có khả năng trả thù bình thường tình huống bóng ma quái vật liền tính đầu bị chém cho nó một chút khôi phục thời gian thân hình thượng màu đen làn da liền sẽ hóa thành chất lỏng giống nhau bóng ma lần nữa hình thành phần đầu mà kể từ đó n à y chỉ bóng ma quái vật liền sẽ co lại một ít mà lâm cửu ở đêm này chém đầu lúc sau đối phương thân hình xuất hiện chất lỏng hóa tình huống ngáy mắt mặt trái năng lượng đã bị nguyên tội bộ xương khô hấp thu mất đi năng lượng nguyên l à n nạ thảm không nỡ nhìn vô đầu thi thể ngã trên mặt đất liền tính mất đi dẫn đầu không có nhiều ít thần t r í bóng ma quái vật cũng sẽ không thay đổi tập kích lâm cựu hành vi cơ sở thuộc tính soi bóng ma lặn nạ còn có t h ấ p thượng không ít bình thường quái vật căn bản s ở không tới lâm cựu thân ảnh này đó quái vật kia nhìn như kết xù thể lực thuộc tính đó là đối những người khác mà nói lâm cựu nguyên tội vực tràng có thể trực tiếp cắt đức này đó quái vật khôi phục thương thế khi nguồn năng lượng cho nên thùng rông đều to ngươi giết chết Đạt được thế giới chi giới người u y ê n hiện cộng đạt đ ợ c thế giới chi nguyên người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất đạt được dương bảo vật lam nhìn đến giết chết bóng ma lạn nạ sau thu hoạch lâm hiệu trong mắt phảng phất có quang ngươi giết chết bóng ma bờ dạ bóng ma bờ dạ vì tinh anh quái vật đạt được thế giới chi nguyên ba hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên hai mươi bảy người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất đạt được dương bảo vật l ụ lâm cựu trực tiếp vứt bỏ bình thường bóng ma quái vật đi qua ở đế thành bên trong mục tiêu chính là khác nhau với bình thường quái vật tinh anh quái loại này quái vật giống nhau đều là luyện kim nam tước hoặc là hắc bang l ã o đại này đó nắm giữ tầng dưới chót tính nhân dân mệnh g i a hỏa trong lòng âm u so những người khác phải mãnh liệt rất nhiều bất quá giết tám chín tinh anh quái sau lâm cựu liền không thấy thế nào đến loại này quái vật trừ bỏ ra tăng thế giới c h i nguyên ngoại hắn thu hoạch hai cái màu lam dương bảo vật cùng một cái màu xanh lục dương bảo vật tuân ra màu xanh lục dương bảo vật này chỉ tinh anh quái vẫn là lâm cựu người quen cùng sợ tín lò cuối cùng vẫn là chết ở trong tay của hắn hugh lâm cựu sau lưng cảm giác t r ậ t lạnh cảm giác đến nguy hiểm linh động hướng một bên tránh ra một đạo laser cùng hắn gặp thoáng qua đánh vào phía trước kiến trúc thượng còn có sẽ phát laser bóng ma quái vật lâm cựu trong đầu xuất hiện một cái nghi hoặc xoay người nhìn lại liền nhìn đến tay chân không chỗ sắp đặt victor lâm cựu neo lại đôi mắt n ắ m chặt vô ngân c h i tinh theo lý mà nói victor hẳn là không có khả năng lại đã chịu bóng ma ảnh hưởng nhưng nếu là có ngoài ý m u ố n victor bị thao tác không cứu kia hắn cũng chỉ có thể đau hạ sát thủ chỉ là đáng tiếc bồi dưỡng lên công cụ người sai lầm sai lầm. đánh mai mắt thấy vừa rồi ở đế thành rết lung tung lâm cựu theo dõi chính mình v i t to vội vàng d ơ lên cao trong tay hệ h ẹ t thương nhận ta chứng minh này một thân lực lượng đặt ở trên người của ngươi thật là lãng phí si cố mở miệng vì v i t to chứng minh nói v i t to thể quay đầu lại nhất định phải thuần thục nắm giữ sau l ư n g đệ tam chỉ tay còn có hệ h ẹ t thương nhận lực lượng ở thiết kế hẹn thương nhận vũ khí khi v i t to còn lo lắng bị kẻ xấu lợi dụng cho nên để lại một tay bên trong cũng không có trang bị năng lượng nguyên cùng với trang bị năng lượng nguyên vị trí chỉ có chất dẫn bởi vậy ở người khác trong tay chính là một phen bình thường vũ khí lạnh chỉ có ở trong tay hắn trực tiếp điều động hẹn trung tâm năng lượng rót vào trong đó mới là chân chính khoa học kỹ thuật thương nhận hiện tại xem ra đặt ở trong tay hắn kia mới kêu lãng phí nhưng những người khác lại vô pháp sử dụng dựa vào cái gì đồng dạng đều là cơ quan sư xuất thân lâm cựu là có thể r ế t lung tung mà hắn quang minh tiến hóa vít to cũng chỉ có thể h ó a thủy cơ quan sư là phó chức nghiệp a kia không có việc gì thấy chỉ là một hồi hiểu lầm lâm cựu đối vít to sát ý cũng liền tan đi cẩn thận ngẫm lại vít to có như vậy thao tác cũng không phải không thể lý giải tại đây đoạn thời gian phía trước vít to đã đương hơn hai mươi năm ma ốm vẫn là cái người tàn tật l i ê n một khối người bình thường thân thể đều không có đột nhiên đạt được lực lượng như vậy không am hiểu thao tác cũng về tình cảm có thể tha thứ cũng là không có thời gian làm vít to chậm rãi thích ứng học được sử dụng hẹn trung tâm lực lượng lâm cửu đi vào vít to bên người vô vô bờ vai của hắn ngươi hẳn làm mau chóng học được chiến đấu ta minh bạch vít to trả lời t h ự c nghiêm túc bởi vì hắn cũng kiến thức tới rồi lực lượng tầm quan trọng căn cứ ta kinh nghiệm ở trong chiến đấu đối lực lượng thuần thục tốc độ sẽ t h ự c mau h ả o hào mài g ũ a lâm cửu nói không chờ vít o phản ứng lại đây liền đem hắn ném hướng một mảnh trừ bỏ bóng ma quái vật chính là ánh sáng nhạt dị tr mặc kệ hắn la re như thế nào đánh n g o à i cũng đánh không đến đồng đội trên người an toàn phương diện lấy h ẹ c trung tâm vì trái tim toàn thân đại bộ phận đều máy móc tiến hóa vít to so ở đây bất luận cái gì một người đều khiêm tấu lâm cựu thề hắn chỉ là hy vọng mau chóng đem vít to rèn luyện lên tuyệt đối không có trả thù ý tứ ai đế thành xong rồi tựa hồ bởi vì chính mình tâm huyết liền như vậy phó mặc nguyên bản tiêu hùng xì cộ mất đi l ò n g dạng giá mua rất nhiều thành thị kiến trúc bị phá hư có thể chung kiến ánh sáng nhạc dược tề dùng xong rồi có thể sinh sản nhưng đế thành cư dân rốt cuộc cũng chưa về như thế căn bản không thể xưng là thành thị càng vị quan trọng là mất đi độc lập tư bản hướng tốt phương diện ngẫm lại đi liền t h như ngươi cảm thấy tổ vợ hội nghị có mấy cái nghị viên có thể may mắn còn tồn tại đâu lâm cựu kiến nghị một câu căn cứ hắn sở hiểu biết đại khái một nửa hội nghị nghị viên tuyển cử trốn bất quá này kiếp có lẽ có thể đối thượng thành liệu tổ vợ tình huống không có đế thành như vậy không xong nhưng một khi xuất hiện bóng ma quái vật là tình anh quái xác suất liền rất đại hơn nữa hắn nhớ do mai ngưng nghị viên mẫu thân cái kêu đến từ n ộ sật nữ c ư n g nhân nếu như bị bóng ma bao trùm có nhất định xác suất trở thành một đơn vị đi này không cho hắn bạo một cái màu tím dương bảo vật h ả o đi này đó là n h â n t i ệ n kỳ thật lâm c ử u càng lo lắng một sự kiện đó chính là cảm hữu lệ bọn họ phương thức này đây viễn cổ tồn tại ý thức đoạn ngắn căng bạo b ó n g ma vạn nhất gặp được ngọn nguồn sinh mệnh thể hơn nữa nó thừa nhận trụ không phải xong rồi này lâm c ử u không đi nhìn chằm chằm trong lòng không bỏ xuống được tuyệt đối không phải bởi vì tưởng thấu cảm hữu lệ bên kia tư tư đi tư cấp r a chết ba xì、sì、c ổ vốn tưởng rằng nghiên cứu ra biện khắc tư khoa học kỹ thuật nhà khoa học là cái loại này hào hoa phong nhã trên người toàn là thư sinh khí chất gia hỏa lại hoặc là chỉnh thể trạch ở phòng thí nghiệm mãn đầu góc đều là nghiên cứu khoa học bộ dáng nhưng nhìn đến vừa mới bắt đầu còn có chút kinh hoàng thất thố rồi sau đó phóng ra laser dần dần đánh phía trên các loại năng lượng đạn laser c ũ n g không cần tiền dường như rửa sạch bóng ma quái vật đầu bị v i t to s、sì、i cố lần đầu tiên cảm thấy chính mình có sai như vậy thái quá thời điểm tấu chương xong chương hai trăm hai mươi bóng ma mịn đạn đạ chương hai trăm hai mươi bóng ma mịn đạn đạ trên thực tế không lâu phía trước v i t to liền cùng hắn trong tưởng tượng nhà khoa học hình tượng giống nhau như lúc nhưng ở người nào đó dẫn g i á hạ phát triển xu thế dần dần có chút lệnh khỏi quỹ đạo kỳ thật càng nhiều vẫn là vít to trọng hoạch tân sinh sau tự mình phát tiết loại này phát tiết ở m ạ n g g ạ ạ n i ì m chung lần đầu tiên dùng hẹn trung tâm làm chính mình chân máy móc tiến hóa sau ở trên đường điên cùng chạy vội cảnh tượng liền có thể nhìn ra vít to yêu cầu phát tiết vít to đối đệ tam chỉ tay laser vận dụng càng thêm thuần t h ụ so với ngay từ đầu liên tiếp đánh hụt đã có thể làm được một lần bao trùm mấy cái mục tiêu trong tay hệ hẹn thương nhận cũng không nhàn rỗi viễn trình công kích gần người phòng ngự đều học được vận dụng rửa sạch này một mảnh nhỏ bóng ma quái vật vít to cảm nhận được có được lực lượng c h ố tốt bất quá trong cơ thể hẹn trung tâm phản ứng ở nói cho hắn năng lượng đã sắp thấy đáy vô pháp lại tiếp tục tiến hành rửa sạch vừa rồi còn tương đối mới là vít to lãng phí quá nhiều năng lượng dẫn tới làm thấy đáy tương đối mau nguyên tử phù văn ma pháp lực lượng hẹn trung tâm năng lượng khôi phục tốc độ nhưng thật ra rất nhanh bất quá ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng vít to là vô pháp t á i chiến nhưng thật ra h ủ y cùng nghệ cổ giết bọn họ hoặc là chính là cận chiến hoặc là chính là vận dụng viên đạn không phải vít to loại này thuần năng lượng công kích so vít to kiên trì càng lâu nhưng hiệu suất lại không có vít to cao ở mọi người hợp lực hợp tác h ạ n đem bóng ma quái vật số lượng áp chế đến ban đầu một nửa、giới. nhưng loại này trường hợp khiến cho đế thành nhân dân khủng hoảng nảy sinh ra tới mặt trái năng lượng lại làm bóng ma dần dần cắn n u ố t những người khác ta bên này có một cái tin tức xấu ví thở hồn hện cùng mọi người hội hợp còn có so hiện tại tệ hơn tình huống sao eco h đã cảm thấy tình huống không thể lại h ỏ n g rồi cống ngầm chỗ sâu trong nơi nơi đều là loại này quái vật bất quá đáng được ăn mừng chính là những cái đó ra hỏa không có lý trí ở bên trong du đãng cũng không có ra bên ngoài chạy động tĩnh vì nhớ rõ cống ngầm chỗ sâu trong phía trước còn có một đám bị đế thành vứt bỏ đám người biết bóng ma quái vật ra đời nguyên lý sau liền có loại điểm xấu dự cảm tiêu phí một chút c ô n u tới đó cha xét một phen chính như nàng sở liệu giống nhau nơi đó đã không có người sống tồn tại dịch dẫn theo súng ống nhảy nhót mà đã đi tới ác các ngươi khẳng định tưởng tượng không đến kia ra h ẻ o lánh cứu dỗi viện đã xảy ra cái gì ta nhìn đến thật nhiều quái vật không biết bị người nào b ă m thành thịt khối chẳng lẽ còn có những người khác cùng chúng ta giống nhau ở đối p h ó này đó quái vật ví nghe được muội muội nói suy đoán nói có lẽ đi h c ô bông tay nói xích tên kia đâu vít to nhìn quanh một vòng đều không có phát hiện lầm cựu thân ảnh do hỏi hắn hồi t ư ợ n g thành đi xị、sì、cộ nói lên chuyện này không cấm lộ ra một tia ý cười lấy hắn đối những cái đó nghị viên hiểu biết tuyệt đối không mấy cái thoát được q u á bóng ma cắn nuốt vẫn là loạn đi lên a lâm cựu trở lại thượng thành liền chú ý tới nơi nơi chạy vội đám người nơi nơi đều là hoảng loạn trường hợp mà càng là hoảng loạn xuất hiện bóng ma quái vật sát xuất lại càng lớn lâm cựu rút kiếm t h u n tay đem xuất hiện ở hắn tầm nhìn bóng ma quái vật làm thịt t i ể u tổ vỡ nội bóng ma quái vật quy mô khoảng cách đế thành còn rất xa nơi này tự nhiên có cảm hiệu lệ bên này hành động công lao nhưng giấy bên này hệ hẹp vũ khí còn chưa tiến hành lượng sản hóa nghiên cứu h i ệ n t ạ i t h ư ợ n g t h à n h có t h ể c h ố n g cự bóng ma quái vật chiến lược có chút không đủ đối mặt chấp pháp đội xuống ống n à y đó bóng ma quái vật hoàn toàn k i ê n được lực s á t thương thật lớn vũ khí lại vô pháp ở trong thành sử dụng rốt cuộc bên trong thành dân chúng còn không ít chúng ta cần thiết áp dụng hành động vận dụng đại uy lực vũ khí làm chấp pháp đội đem dân chúng tụ tập sơ tán rời đi dây cảm thấy còn như vậy đi xuống tiểu tổ vợ sẽ lâm vào đại tha nạn này cũng không thỏa đại phát minh giá hơi mẹt đỉnh trở tự nhiên cũng là gia nhập đối kháng bóng ma đội ngũ bên trong đối g i y đề nghị hãn vội vàng đưa ra phản đối ý kiến hãy mẹ đỉnh trở cũng không phải ở trả thù giấy liên hợp người khác đem hắn xóa tên hội nghị sự hắn lòng dạ cũng sẽ không như vậy nhỏ hẹp cam hữu lệ cùng hãy mẹ đỉnh trở cầm đồng dạng thái độ giáo thụ là đúng t h á p lợi tư nghị viên ngươi không thể làm như vậy hoặc là nói ngươi chỉ có thể an bài đem chúng ta xử lý quá dân chúng cùng an bài sơ tán rời đi đại lượng nhân viên tụ tập ở bên nhau càng thêm dễ dàng nảy sinh bóng m à này đó quái vật như thế nào tới nói vậy t h á p lợi tư nghị viên chính mình cũng thân có thể hội đi dậy sao có thể không biết nếu không phải gặp được cam h ữ lệ nhóm người này hắn khả năng cũng muốn biến thành này đó xấu xí quái vật các hữu lệ những người này có thể ở dây bị bóng ma cắn nuốt phía trước đem này giải cứu tự nhiên không phải bởi vì d â y vận khí tốt bọn họ ưu tiên lựa chọn xử lý mục tiêu chính là này đó đối bọn họ có trợ giúp nhân sĩ tỉ như vậy một ít gia tộc quan trọng nhân viên ở này đó người lúc sau mới là tùy cơ xử lý người thường vấn đề dù vậy vẫn là có rất nhiều quý tộc cũng không có bị bọn họ cứu những người này hơn phân nửa đều là bị tài phú ăn mòn tâm linh ra hỏa bị bóng ma hoàn toàn bao trùm tốc độ cực nhanh nếu là nói đế thành này sinh bóng ma chủ yếu mặt trái năng lượng là bạo lực thù hận sắc ý tượng trong thành này sinh bóng ma chủ yếu ngọn nguồn chính là tham、lam. vậy đưa bọn họ phân tán sơ tán giấy không đành lòng làm như không thấy h à i tử ta và ngươi giống nhau muốn cứu những người này nhưng chúng ta nên làm chính là dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này hài nạn tiêu trừ đây mới là tốt nhất cứu vớt hệ mẹ đỉnh trở trong mắt đồng dạng tràn ngập không đành lòng c h i sắc an ủi nói giáo thụ nói không sai bất quá ta còn là hẳn là nhắc nhở ngươi một câu không phải chúng ta không làm như vậy mà là làm không được Yêu kêu cấu tổ trị tại thùng to, vở chính cơ chính căn hội nghị, hiện tại hội nghị rông bản là nguyên bản chỉ là một lòng nghiên cứu phát minh hệ hẹp d à y ở trở thành nghị viên lúc sau đều bảo chị không được bàn tâm húng chi những cái đó ở cái này vị trí thượng đãi thật lâu thương nhân trên thực tế các hữu lễ lừa dối vừa mới trở thành nghị viên không lâu d à y d à y s ở đề nghị sự bọn họ là làm được nhưng nguy hiểm rất lớn không đáng p h ở r ộ t gia tộc tại đây đầu nhập t i ệ u t ổ vợ thành phố này cũng không có độ cao tập quyền trung ương chính phủ duy trì nơi này bên ngoài thượng trật tự chính là g i a thành hội nghị nhưng chân chính khống chế được thành phố này chính là mấy trăm năm qua liền vẫn luôn trường thịnh không suy danh môn các quý tộc các đại gia tộc ở lâu dài thời gian chặt chẽ cầm thành phố này các hạng mạch máu thu nhập từ thuế khoa học kỹ thuật t à i phú trở. cho nên chỉ cần phở dột gia tộc đồng ý cái này phương án bọn họ một nhà lực lượng là có thể làm được mà phở dột gia tộc tinh thần tín điều chi nhất đó là vì ta người nhà ta nguyện phục hiến gia tộc tối thượng bọn họ gia tộc nắm giữ vượt quá thường nhân tưởng tượng t à i phú còn có nguyên sơ thủy tinh loại này hy hữu c h i vật bọn họ càng cần nữa lực lượng cường đại tới thủ vệ gia tộc đã chịu trọng điểm bồi dưỡng tuổi còn trẻ liền trở thành gia tộc thủ tịch mật thắm cảm h i u lệ ghi nhớ này hết thạy đây cũng là phở rột gia tộc đem những việc này hạng toàn quyền giao cho cảm hữu i lệ xử lý nguyên nhân bọn họ tin tức cảm hữu i lệ năng lực cá nhân tấu chương xong chương 221 lẫn nhau khắc chế chương 221 lẫn nhau khắc chế Phanh. một đống kiến trúc bị phá hư gần như một nửa bụi đất tan đi một đạo bốn năm m cao hình người bóng ma cự thú xuất hiện ở lâm cựu tấm mắt bên trong nay chỉ quái thú trên người k h o á t tổn hại ra thú áo ngoài trên tay kiểm giữ một phen dịu nguyên bản hẳn là trường bính dịu vũ khí tại đây chỉ bóng ma cự thú trong tay cũng có vẻ có chút tiểu xảo tế ra mai chi mắt này chỉ hư hư thực thực tiểu b ộ t bộ phận tin tức xuất hiện ở lâm cựu trước mắt bóng ma mì dạ đạn đạ. sinh mệnh giá trị 100%. l ự c lượng 36. nhanh nhẹn 27. thể lực 40. n m trí lực 20. kỹ năng 1, mặt trái hấp thu lở và mát bị động ký sinh giả sinh ra mặt trái năng lượng đem bị bóng ma hấp thu tăng cường tự thân tổng hợp thuộc tính kỹ năng 2, bất tử tính lở và mát bị động mặt trái năng lượng đem vì tự thân cung cấp cường đại khôi phục lực kỹ năng tam c ủ ngạo chi tâm lở và ba chủ động sinh mệnh giá trị thấp hơn 70% khi có thể vào cùng ngạo trạng thái lực lượng gia tăng năm điểm phản ứng tốc độ hạ thấp 10%, liên tục thời gian năm phút làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i phút kỹ năng bốn thiết huyết vương giả lv 3 0 chủ động sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% khi khôi phục lực tăng lên 20% thân thể cường độ tăng lên năm điểm liên tục thời gian m ộ ư ơ i phút kỹ năng năm ba ba ba đây là g i a đen nghị viên nàng mẹ đi tuyệt đối là lâm i ự u nhìn đến này cực có nộp đặc sắc đặc s tin tức giao diện lập tức phán đoán da này chỉ bóng ma quái vật ký sinh giả lâm cựu chỉ có thể nói vị này mỹ đạn đã gia tộc nữ vương giả tới không phải thời điểm pham là đổi một loại mặt khác phương thức vị này đến từ nổ sật cường nhân khả năng đều có thể bình yên vô sự cố tình là từ nội tâm mặt trái vào tay bóng ma có thể nói chỉ cần là đến từ nổ sật người đối cường đại thực lực đều giống như cùng chấp nghiệm giống nhau theo đuổi húng chi vị này đi vào tổ vợ vẫn là ôm ham giấy h ệ h ẹ t mà đến mỹ đạn đã gia tộc cường đại rõ ràng có thể ở vũ lực tối thượng nổ sật đế quốc chiếm hữu một vị trí nhỏ đã là thực lực thể hiện mà đến đến tổ vợ này một vị không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là đương đại gia chủ giả của mỹ đ ạ n đạ nội nhân chung quanh khu vực nội trừ bỏ ngã trên mặt đất thi thể liền không có trừ lâm k i ự u ở ngoài những người khác tồn tại lâm k i ự u trước tiên liền trở thành nó mục tiêu ở trong tay đối phương có vẻ tiểu xào d i ệ u đánh xuống tới thông qua đối lập có thể nhìn đến này d i ệ u không sai biệt lắm cùng một cái lâm k i ự u không sai biệt lắm đại lâm k i ự u nhẹ nhảy đến một bên d i ệ u nhận thật mạnh chém xuống đất mặt bên trong bóng ma mỹ đàn đã thấy một cách chưa chung muốn nâng lên dịu tiếp tục phép chém bất quá lâm cựu tự nhiên không có khả năng liền như vậy nhìn ở đối phương phía trước. lâm i ự u liền nhảy đến này đơn mặt dịu dịu đối tượng h dưới chân nặng nề g h mà phát lực đem này đi xuống để ép v à i phần tự thân thì tại này cổ lực đạo hạ nhảy hướng đối phương đầu v ô ngân chi tinh mũi kiếm thượng bao trùm một m ạ n xám trắng tại đây phiến xám trắng bên trong còn lập lòe một chút tinh quang mũi kiếm tinh chuẩn d ừ n g ở đối phương phần cổ lâm i ự u càng thêm liệu định g i a hỏa này là bất mẫu v ô ngân chi tinh kiếm phong trị ở đối phương phần cổ để lại một đạo thân kiếm độ rộng vết thương nếu không phải bao trùm lính phách năng lượng phỏng chừng ngay sau đó liền có thể phục hồi như cũ ách ga bóng hơn nữa t r ả m hồn cũng không có làm đối phương cảm nhận được đau đớn nay đại biểu cho này con quái vật là không cảm giác được đau đớn chỉ có phá hư d ụ n g bóng ma mỹ d ạ n đã chiến đấu bản năng nói cho nó nếu là làm trước mặt cái này tiểu ra hỏa gần người chém xuống đi tự thân có tiêu vong nguy hiểm quyết đoán múa may trong tay dịu chiều lâm cựu chém qua đi lâm cựu chuẩn bị phục thân tránh thoát này đạo công kích thuận thế gần người lên i trạm không có dự đoán được bóng ma mỹ d ạ n đã đột nhiên quay cùng dịu to rộng dịu mặt đem lâm cựu nạp vào công kích trong phạm vi lâm cựu đồng tử bỗng nhiên co g i t lại lập tức nâng lên vô ngân chi tinh đặt tại chính mình trước người. một cổ thật lớn lực đạo từ dịu mặt đánh n ú t lại đem hắn chụp bay ra đi không hổ là đến từ nộp sật ra hỏa trong xương cốt đều là chiến đấu r ụ n g lâm i ự u nhanh chóng đứng lên quả nhiên bóng ma mìn đạn đã đã bước trầm trọng đến bước vài bước m ạ i đến lâm cựu trước mặt g ơ lên cao đại dịu đánh xuống lâm cựu tốc độ căng mau một cái hoạt sạn xuyên đến đối phương sau lưng kiếm phong ở đối phương đối tượng h lưu lại một đạo thật dài vết rách lúc sau nhanh chóng cùng với kéo ra khoảng cách tên tia đã học được dùng dịu to rộng dịu mặt đề cao công kích đến lâm cựu xác suất h ắ n cũng không phải là loại này phi người quái vật nhiều ai như vậy vài cái, khẳng định chịu không nổi. phía trước vô luận là đối phó giống nhau bóng ma quái vật vẫn là tinh anh quái vật lâm cựu giải quyết đối phương cơ bản vô dụng nhiều ít công phu cho nên không có phát hiện hiện tại gặp được một cái khó giải quyết tồn tại hắn phát hiện chính mình cùng n à y đó bóng ma nói được thượng là lẫn nhau khắc chế mà không phải chính mình đơn phương đối một bên khác khắc chế nguyên tội vực tràng tồn tại có thể lệnh lâm cựu ở trong chiến đấu bóp chết này đó bóng ma khôi phục tính nhưng này đó quái vật căn bản không tính là sinh mệnh mà là một đoàn mặt trái năng lượng tập hợp thể tương đương với bản thể thao tác vật căn bản không có linh hồn vừa nói cho nên lâm cựu t r ả n hồn hiệu quả ước tương đương vô bất quá hán hồn cảm nhưng thật ra đối này đó mặt trái cảm xúc cảm giác thập phần nhạy bén nguyên tội lâm cựu nhận thấy được điểm này sau quyết đoán lựa chọn mở ra nguyên tội vực tràng lấy lâm cựu phía sau bộ xương khô thân ảnh vì trung tâm phạm vi mười m bên trong mắt thường có thể thấy được hạ thấp vài phần sắp điệu phản phất ánh mặt trời ở tiến vào cái này phạm vi bên trong khi không biết bị thứ gì suy yếu vài phần mười phút thời gian lâm cựu l ự c chú ý độ cao tập trung lên hai t r ò n g mắt bên trong nổi lên ngân bạch quan mang ngay sau đó tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh lâm cựu thân ảnh xuất hiện ở bóng ma mị đạn đã hữ ngoại xưởng vị tr lệnh này không kịp huy dịu công kích cũng chính là cái này không đương lâm i ự u toàn lực huy kiếm dừng ở bóng ma m u y đạn đạ cổ tay phải này toàn bộ cánh tay trừ ngón tay ở ngoài nhất tế vị trí không có gì bất ngờ xảy ra đem này chỉ tay phải chặt bỏ tính cả trong tay nắm trường bính dịu rơi xuống lâm i ự u chân bộ phát lực một chân đá đến dịu trên mặt đem này đã ly chiến đấu nơi sân mất đi vũ khí bóng ma m u y đạn đã khó có thể công kích đến linh động lâm cựu chỉ có thể nhậm này kiếm phong rơi xuống trên người mình nếu là nó không cần hấp thu bị ký sinh giả cùng với ngoại giới mặt trái năng lượng chính mình có thể sinh ra mặt trái cảm xúc nói gặp được loại tình huống này p vốn g t dĩ liền đánh không đến lâm cựu hiện tại này một kỹ năng một khai càng là dậu đổ bìm leo đột nhiên đen nhánh dịu mà xuất hiện ở lâm cựu trước mắt chụp ở hắn trên người làm hắn đâm xuyên phía sau tia đống nhà ở khoe miệng rất huyết sinh mệnh giá trị té năm mươi lâm cựu đứng lên xuyên thấu qua bụi đất nhìn đến bóng ma miệng đạn đạ toàn bộ tay phải đã la hóa thành một phen đại dịu vừa rồi chính là này ngoạn ý ngoài dự đoán mà cho lâm cựu lần này này ngoạn ý cư nhiên còn có ngụy trang hiệu quả lâm cựu nhũng mày đây là vô pháp hoàn chỉnh tra xét đến thuộc tính so với chính mình cao đ ố i thủ tin tức chỗ hỏng có chút chưa biểu hiện năng lực yêu cầu chính mình ở trong chiến đấu cẩn thận bóng ma mị đạn đã chiến đấu thiên phú cực cường biết trờ gì hoàn toàn thành hình sau lại công kích lâm cựu bị tránh thoát đi sát xuất rất lớn cho nên ở mới vừa biến hình ra đại thể hình dạng kia một khắc trực tiếp tiếp đón qua đi lâm cựu mới bị đột nhiên phóng đại công kích phạm vi nhương quát trong đó tấu chương s o n g chương hai trăm hai mươi hai thèm nàng thân mình chương hai trăm hai mươi hai thèm nàng thân mình đánh nhau rồi hải đăng đường phố bên kia đánh nhau rồi bình tĩnh ngươi đã quên làm một người mật thám thủ tục cạc loại loạn dối này hoang mang phờ quát kiện, hữu á m lực lượng lần tiên lệ ngồi hạ bình trong mắt theo trên trước ta tránh vật r con như mang kinh nói, người đường cùng chúng đánh nhau hãi, phố phía cũ có kêu đi quái ở Đi. hiểu ngồi Cảm lệ không yên bóng ma mỹ đ ạ n đạ là bọn họ gặp được quá mạnh nhất bóng ma quái vật một cái đối mặt khiến cho bọn họ tổn thất không ít người tay chính mình thủ hạ tham viên các ý tứ hiển nhiên không phải có người đi khiêu khích cái này quái vật bị đánh chết mà là ở cùng này con quái vật đánh đến có tới có lui này ta cũng đi d â y nắm chặt trong tay mẹ cụ di ủ chi truy hắn cũng là gặp qua này con quái vật từ khác nhau với tổ vợ đặc thủ thượng thực dễ dàng nhận ra tới bị bóng ma ký sinh giả đúng là mai n g ư ờ i mâu thân mai n g ư ờ i hiện tại không biết tung tích hắn tưởng hắn cần thiết đi hiện trường tuy rằng chính mình cũng không biết chính mình có thể làm chút cái gì vậy cùng nhau đi hay mẹ đình trơ thở dài một hơi hắn cũng biết đi vào tổ vợ vị này đến từ n ộ sập vị này chết ở tiểu tổ vợ rất có khả năng sẽ khiến cho nộp sật đế quốc đối với tổ v ở chiến tranh nhưng lúc này đã cố không được nhiều như vậy nếu là không diệt trừ bọn người kia về sau còn có hay không tổ v ở đều khó nói dư lại một ít quý tộc bộ dáng nhưng có chút chật vật người lưng nhau đuổi kịp người trước mặt bước chân bọn họ chính là thuộc về tổ v ở quý tộc thành viên trong đó lấy thác lai khắc khải h oan nước này hai cái gia tộc người chiếm đa số mỹ đạn đ ã gia tộc đại đa số người đều ở nộp sật mà phờ d ộ t gia tộc cảm hiệu lệ đã sớm làm cho bọn họ kiểm tra sức khỏe quá lệ này canh g i ở gia tộc cứ địa mà thác lai khắc gia tộc cùng khải oan n ư c gia tộc chính là tứ đại gia tộc trung dư lại hai cái. Phở thượng đã làm ra quyết định, những họ dịch thể rột ra tộc tộc tầng quyết trong tay tài gia người gia nguyên. Nay cứu, cầu lúc có này muốn cứu, bọn này, tài tài này sau, nếu đã đó làm là yêu sau, v ư ợ t q u a bởi ọ họ n h p rột a tới ộ tộc c tự nhiên sẽ trở thành hoàn toàn tứ t nhiên hoàn xứng đáng đứng Frank, đại gia tộc đứng đầu. Vừa đổi sẽ đầu. vừa hiện trường mọi người liền nghe được một tiếng vang lớn một khối cao lớn thân ảnh bị một chân đá đạo ở đường phố kiến trúc thượng đâm ra một cái đ ộ n lớn lâm cựu v ă n vẹo chính mình tê dại chân g i a hỏa này thật là da dày thịt béo bóng ma mì đạn đã đối thủ các hữu i lệ đám người ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là cùng với độ cao không sai biệt lắm bộ xương khô ngay sau đó phát hiện này chỉ bộ xương khô bất quá là nói hư h à o thân ảnh r a hỏa này không phải ở đế thành sao không nên là như vậy mới đúng như vậy mới càng phù hợp lẽ thường các hữu i lệ chỉ là có trong nháy mắt kinh ngạc ngay sau đó liền cảm thấy có được lực lượng như vậy mới có thể thống lĩnh một cái thế lực là thập phần hợp lý Vít to, tia ta đi. Bóng ma mì đạn đã gạo giống từ gạo đi. giống ngói đôi ma đạn đã Bóng bò lên, gạch mì Lâm Cửu b ê ngay n o đạo à i thân một nhật nhạt lập lệ q u n mang, ở tất cả mọi người không phản ứng g mọi ở tất cả lại đ â n sau mắt, h di đó lâm cựu n g ư huy kiếm động tác khởi tay quan mang hiện lên vô ngân chi tinh kiếm phong xuất hiện ở bóng ma mỹ đạn đạ trước mặt đã theo vừa rồi kia đạo miệng vết thương lần nữa chém đi vào một viên cực đại đầu lăn xuống trên mặt đất này đoàn đen nhánh bóng ma dần dần biến mất bị nguyên tội vực tràng hoàn toàn hấp thu ngươi giết chết bóng ma mỹ đạn đạ bóng ma mỹ đạn đạ vì bột quái vật đạt được thế giới chi nguyên năm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên hai mươi năm bảy nguyên tội vực tràng cấp bậc tăng lên hai người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất đạt được dương bảo vật í m bạch, bạch bạch không khỏe vỗ tay tại đây một khắc vang lên đây là đến từ cao hữ cùng với tán thưởng lợi hại ta cho rằng quang vinh giáo hội người đều là sử dụng máy móc khoa học kỹ thuật từ nhỏ học tập các loại chiến đấu kỹ xảo c ả o hiệu lệ tự nhiên nhìn ra được tới lâm cựu ở vừa rồi này ngắn ngủn chiến đấu đoạn ngắn t r u n g bày ra ra tới nắm bắt thời cơ năng lực có thể nói đáng sợ đặc biệt là cuối cùng tuyệt sắt kia hai hạ thuẫn gì tại vị trí gại đúng châu ngứa cảm ơn lâm cựu nhận lấy ca ngợi bàn g q u a n những người này đều chỉ có nhìn đến hắn vài cái chặt đứt bóng ma mỹ đạn đã đầu chấn động chỉ có cao hiệu lệ nhìn ra trong đó kỹ xảo tinh rượu làm lâm cựu tò mò tra xét một chút cảm hiệu lệ hiện tại Tin tức. sinh mệnh giá trị 100%, l ự c lượng 20%, nhanh nhẹn 25%, thể lực 16%, t r í lực 27%, kỹ năng 1, vô hạn chế b ắ t đầu dốc lòng lờ hai bị động gia tăng người bị sử dụng sử dụng vũ khí lực công kích 12%, kỹ năng nhị thủ tịch mật thám lờ và mát bị động nhất phở rột gia tộc xuất sắc nhất mật thám nắm giữ nhiều loại tha hương ngôn ngữ am hiểu đàn v i âu lông có thể đọc viết cổ sư h gì m à ngữ kỹ năng tam thích h ớ n g tính lờ và mát bị động thân thể này có tốt đẹp thích h ớ n g tính hạ thấp 20% bao gồm độc tố di biến c h o n g váng trơ mặt trái hiệu quả lợi hại. lâm ợ i hại. l cựu xem xong không cấm thấp giọng cảm thán một tiếng đây chính là hơn hai mươi tuổi cảm hữu lệ a chỉ có thể nói không hổ là phở r ộ t gia tộc thủ tịch mật thám cùng lâm cựu lương dựa luân hồi nhạc viên bất đồng dựa vào chính mình thiên p h u ở hơn hai mươi tuổi tuổi tác đạt tới kỹ x ả o dốc lòng hơn nữa chiến đấu kỹ x ả o chỉ là cảm hữu lệ yêu cầu học tập đông đ ả o nội dung chi nhất ý nghĩa nàng đều không phải là toàn thân tâm đầu nhập ở chiến đấu kỹ x ả o học tập tượng h nói đến thiên phú cái thứ ba bị động kỹ năng hoàn toàn thuộc về thân thể thiên phú thích d n g tính xem đến lâm cựu mắt thèm k h n g thôi hạ thấp hai mươi phần trăm mặt trái hiệu của a đối với bọn họ này đó độc hành hiệp mà nói nói là thần kỹ một chút đều không quá p h ở rột r a tộc vị này chính là mặt đỏ đi vị này cường đại kiếm sĩ hẳn là nàng ái mộ đối tượng đi chỉ có loại này cường giả mới có thể bắt tù binh nàng như vậy nữ tính khu khu c ả m hữu i lệ cần thiết đánh gãy này càng thêm kỳ quái bầu không khí nếu là gia hỏa này nói tuy rằng tính cách gác liệt một chút nhưng cũng không phải không được ta suy nghĩ cái gì đâu cám hữu i lệ trong lòng cũng không cấm toát ra kỳ quái ý tưởng vội vàng loại trừ ra trong óc lâm cựu thu hồi chính mình có chút nóng cháy ánh mắt hắn phát hiện mặt sau những người đó tựa hồ có chút hiểu lầm hắn lại không phải mắt thèm cảm hiệu lệ thân mình ai cẩn thận tưởng tượng thích hứng tính cái này bị động kỹ năng là thân thể thiên phú nói như vậy thật đúng là ở thèm đối phương thân mình quang linh giáo hội victor cũng tham dự trong đó cái kia thế lực dạy nhớ rõ tên này hắn lúc trước liền ở hội nghị thượng nhớ k ỹ tên này sau phát hiện cùng chính mình bạn tốt victor có quan hệ tấu trương xong chương hai trăm hai mươi ba n g ư ờ i là người tốt chương hai trăm hai mươi ba n g ư ờ i là người tốt bên này tình huống như thế nào lâm cựu do hỏi khởi cảm hiệu lệ về tổ vợ tình huống hiện tại sắp đạt tới một năm tỷ lệ cảm hiệu lệ nhắc tới vấn đề này nhứ mày hiển nhiên rất không vừa lòng ở bọn họ không chế giới chuyển hóa suất cư nhiên còn có như vậy cao lâm cựu thở dài so với đế thành tình huống muốn hào đến nhiều mà hắn hiện tại chỉ có không đến hai ngày thời gian tới giải quyết bóng ma xem ra chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều hạ quyết tâm sau lâm cựu mang theo cao ngữ lệ đi đến nơi xa thấp giọng miêu tả một chút kế hoạch của chính mình khó trách ngươi sẽ đột nhiên trở lại ở i ệ u tố vờ n g u y ê n lai lo lắng cái này chính là tựa như ngươi lo lắng giống nhau xuất hiện nhất hư kết quả hiện nhưng không dễ làm cao ngữ lệ nghe xong lâm cựu kế hoạch lúc sau minh bạch vì cái gì lâm cựu sẽ xuất hiện ở chỗ này đồng thời cũng xuất hiện cùng lâm cựu giống nhau lo lắng tại đây loại thời kỳ một khi có cái nào quan trọng quyết sách là sai lầm mang đến hậu quả cũng không nhỏ có khả năng làm bọn hắn toàn quân bị diệt mà lâm cựu kế hoạch nhưng thật ra rất đơn giản chính là lợi dụng nguyên sơ thủy tinh nội cao chất lượng mặt trái năng lượng làm m ồ i dụ này đó bóng ma hợp chất diễn sinh thừa nhận không được c ổ lực lượng này nổ tan xác như vậy bản thể nếu là có thể thừa nhận được nói tất nhiên sẽ muốn cắn nuốt luồng năng lượng này lớn mạnh tự thân trong đó nguy hiểm tự nhiên là vô cùng thật lớn nếu là bị bóng ma bản thể cắn nuốt thành công hơn nữa tiến hóa đến bọn họ vô pháp xử lý trình độ bọn họ đem trực tiếp tuyên cáo thất bại phía trước sở làm hết thảy đều đem trở thành vô dụng chi công chuyện này còn cần dung ta trở về thỉnh giáo một chút nàng cũng cảm thấy lâm c ử u kế hoạch được không cường thế nàng cũng không nghĩ bị động tiếp thu đối phương lực lượng dần dần lớn mạnh bất quá nhưng loại việc lớn này các hữu i lệ tự nhiên không thể chính mình quyết định yêu cầu dò hỏi một chút tộc nhân đi thôi lâm c ử u cười cười làm cao hữu i lệ trở về dò hỏi một chút các hữu lệ bị này ôn hòa tươi cười h o á g mắt nàng học tập nhiều năm quý tộc lễ tiết nói cho nàng không thể ấn trong lòng suy nghĩ nói như vậy nhưng nàng cường thế tính cách lệnh nàng xích ngươi có hôn phối sao ba lâm cựu t ư ơ i cười cứng đờ trong đầu c h ậ m rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi như vậy trực tiếp sao ta xác thật thèm ngươi thân mình nhưng thèm không phải cái này a ở r ễ phở rột gia tộc tựa hồ cũng không tồi thân là luân hồi nhạc viên liệp sát giả lâm cựu lời lẽ chính đáng cự tuyệt loại này ăn cơm mềm hành vi nhìn c a m hữu lệ tinh xào khuôn mặt thon dài hai chân lâm cựu nhịn đau cự tuyệt thực xin lỗi ngươi là người tốt nhưng chúng ta không thích hợp kia không có việc gì cao hữu lệ cũng chính là trong lòng nóng lên hỏi ra loại này lời nói nàng trong lòng vẫn luôn thừa hành nguyên tắc như c ũ là gia tộc tối thượng xem mặt trên trước người này cũng không phải bởi vì đối phương cao nhan giá trị đi nhưng không thể ở trong lòng phủ nhận chính là nguyên nhân chủ yếu là lâm cựu thực lực tình tình ái ái mấy thứ này đối bọn họ loại người này mà nói có là thực không tồi không có mới là nhất thích hợp lâm cựu loại này l u ô n hồi nhạc viên liệp sát giả liền càng không cần phải nói ngọt ngào tình yêu bọn họ không xứng hơn nữa cảm hữu lệ trước tiên suy xét vẫn là chính mình nếu là tìm phối ngẫu cũng nên cấp phở rột gia tộc mang đến chỗ tốt l i ê n tỷ như lâm cựu tự thân thực lực mạnh mẽ còn có nắm giữ quang vinh tiến hóa năng lực quang vinh giáo hội đây mới là cảm hữu lệ lựa chọn quan trọng nhân tố Victor ba. c â m cựu lệ quay đầu lại nhìn đến những cái đó tuổi trẻ quý tộc nhân sĩ trên mặt bắt quái biểu tình trong lòng thật là khinh thường nàng tin tưởng liền lấy này đó gia tộc trẻ tuổi chất lượng p h ờ rột u gia tộc đem vẫn luôn đứng ở bọn họ trên đầu lần này đột phát bóng ma sự kiện chỉ là đem kết quả này trước tiên mà thôi này đó trong quý tộc lớn tuổi g i à nhưng thật ra nhìn ra được tới lâm cựu cùng cảm hữu lệ hai người tự nhiên không có khả năng ở bên kia nói chuyện yêu đương tuyệt đối là cùng bóng ma sự kiện có quan hệ quan trọng nội dung đáng tiếc bọn họ không có tư cách hỏi đông hỏi tây bọn họ ở hai người gặp mặt khi liền rất dễ dàng nhìn ra được tới này hai bên tuyệt đối là hợp tác quan、hệ. đối mặt cái này bọn họ bó tay không biện pháp bóng ma sự kiện phờ rột gia tộc vô thanh vô tức mà lấy ra ngăn chặn phương pháp đem trừ bỏ đã hoàn toàn bóng ma quái vật hóa không cứu người mặt khác còn thuộc về trưởng thành trung bị ký sinh giả đều bị cứu lại trở về như vậy nếu là hợp tác cái này tuổi trẻ kiếm sĩ một phương tuyệt đối có được một khắc cổ phờ rột gia tộc sở yêu cầu lực lượng mới có thể xưng là hợp tác tựa như hiện tại bọn họ tại đây sự kiện kiện chúng có thể có có thể không cho nên chỉ có thể phụ thuộc vào phờ rột gia tộc mấy cái lao ra hỏa bất động thanh sắc mà lướt nhau yên lặng thu hồi ánh mắt không nói một lời bọn họ đều nghĩ tới vừa rồi nghe được một cái tên Cảm nhắc cái có túc xúc chút. hoặc chính trực tộc nghiêm một hiểu vinh hội hẳn Hội nghị nghị là là tới giáo tiếp viên tiếp quang lệ lẽ là là là này xuất từ gia bởi ọ họ bọn họ n người, hoặc là cũng là dựa vào bọn họ lực lượng nâng đỡ thượng hoặc vào lực là là dựa vị. b đỡ vậy hội nghị thượng nội dung đối bọn họ mà nói giống như trong suốt bọn họ đối với cái này bị ở hội nghị nâng lên khởi quá giáo hội còn có điểm ấn tượng chẳng qua bọn họ ấn tượng còn dừng lại ở một cái đùa nghịch máy móc dân gian tổ chức nhỏ không đủ vì đề nhưng trận này lại là bọn họ nhìn lầm lâm cựu cũng không biết này đó lao quý tộc ý tưởng nếu không nhất định sẽ ở trong lòng khịt mũi coi thường nay cùng bọn họ xem không xem trông nhầm không có bất luận cái gì quan hệ hắn điều chỉnh ống kính vinh giáo hội định nghĩa là máy móc thần giáo có được cường thế vũ lực thế lực tiên tiến so với tổ vợ càng vì tiên tiến máy móc khoa học kỹ thuật là bọn họ nhất hữu lực dựa vào hơn nữa v i t to muốn thay đổi đế thành ý tưởng bọn họ chỉ biết d ố i này đó tư tưởng thượng như cũ cho rằng chính mình cao cao tại thượng quý tộc làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì đều máy móc vây quanh thành thị võ trang cấp lấy chính quyền v i t to hắn có khỏe không g i y do dự vài cái vẫn là tiến lên dò hỏi một phen về v í to tình huống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 chính như lâm cựu sở liệu ở cam hữu lệ đám người rửa sạch hạng còn tồn tại bóng ma quái vật là tinh anh quái cấp bậc sát xuất muốn cao hơn đế thành đến nôi bóng ma m n đạn đạ cái loại này trình độ phòng trừng cũng liền kia một con thừa dịp cam hữu lệ trở về tìm người thương lượng kế hoạch nhàn r ô i thời gian lâm cựu liền đem tổ vợ nội du đ á m tinh anh bóng ma quái cấp rửa sạch một chút đáng tiếc chính là không rất mấy cái dương bảo vật ra tới lâm cựu cũng không cảm thấy phờ rột gia tộc người thông minh sẽ kiên quyết phủ định cái này kế hoạch nhiều lắm có chút do dự người bình thường đều biết bóng ma ngọn nguồn một ngày không trừ trận này không cũng nên mau chóng giải quyết ngọn nguồn sinh mệnh thể nếu không cùng mạng tính tử vong vô dị tấu chương xong chương hai trăm hai mươi tư tin tức xấu chương hai trăm hai mươi tư tin tức xấu người trẻ tuổi ta có lẽ chưa bao giờ có hiểu biết quá t i ể u tổ vợ hãy mẹ đỉnh trở tìm được rồi lâm k i ể u hắn trong ánh mắt biểu lộ b i thương cùng với tự trách minh bạch này đó bóng ma lan tràn trưởng thành nguyên lý sau n à y quả thực chính là hiện lộ nhân tâm một hồi triển l ã m ở hội nghị thượng nói đường hoàng lời nói cho thấy chính mình vì tổ vợ tương lai phát triển các nghị viên biến thành bóng ma quái vật hướng hắn triển lam thành phố này hắc cá một mặt giáo thụ ngươi hiểu biết tới rồi cũng không có gì dùng ngươi là đạo sư mà phi lãnh tụ lâm cựu xem đến thực thấu triệt đầu to không phải là một cái đủ tư cách lãnh tụ tự nhiên cũng liền vô pháp thay đổi tổ vợ cùng z a u n hiện trạng mặc kệ ở thế giới kia vẫn là cái kia thời đại đều sẽ không khuyết thiếu thông tuệ hơn người thiên tư tuyệt đình người mỗi cái thời đại tổng hội có thuộc về cái kia thời đại thiên tài xuất thế bọn họ hoặc như sao trổi giống nhau s ẹ t qua ra không hoặc như thái dương giống nhau loa mắt mà ở một cái khoa học kỹ thuật lược hiện lạc hậu thời đại chung nhà khoa học cùng nhà phát minh hiển nhiên là thời đại này chú định dẫn đường người ước đeo người quê nhà bèn lệ thành nơi đó là một cái ma pháp chi đô nơi đó là vã lộ dạn xuất sắc nhất ma pháp thành thị trí nhất ở kia tòa kỳ ảo ma pháp thành thị trung người rất khó nhìn thấy cái gì khoa học kỹ thuật sản vật bất quá này hết thảy đều ở h i mẹ đỉnh trở xuất hiện lúc sau thay đổi một cái không hơn không kém khoa học thiên tài không thể không nói h i mẹ đỉnh trở có năng lực đảm đương hiện thế vĩ đại nhất nhà khoa học tên tuổi hắn ở rất nhiều kiểu mới khoa học t r u n g đều là người mở đường hơn nữa hắn vẫn luôn kiên trì không ngừng thăm dò chứ ma pháp khoa học kỹ thuật kết hợp con đường tiền đề là không có phủ văn chi chiến cho hắn bóng ma ở kiến thức quá phủ văn chi chiến trung uy lực thật lớn ảo thuật ma pháp cho thế giới này sinh mệnh mang đến khó có thể thừa nhận thương thầy mẹ đình trờ bắt đầu sợ hãi bài sigma pháp nhưng vô pháp phủ nhận hắn là một người đạo sư ưu tú victor cũng ở nói chuyện phiếm chung nhiều lần biểu đạt chính mình đối vị này đ ạ i phát minh ra học thức kính ngưỡng cùng hướng tới ta ở trải qua quá kia chàng phù văn chi trên sau liền ra rồi bắt đầu cùng mặt k h á c nghị viên giống nhau sợ hãi những cái đó tân không ở khống chế trong vòng đồ vật thầy mẹ đình trờ cũng không cấm cảm thấy mê man g đặc biệt là ở gặp qua chân thật đế thành cảnh tượng khi ứng đối sợ hãi tốt nhất phương pháp chính là mỉm cười đối mặt nó lâm cựu nuốt xuống mặt sau nửa câu lời nói nói n h ữ n g lời này người nhất định là cái chí giả h ã y mẹ đỉnh trợ sở sở dâu cảm thán nói có lẽ đi có lẽ là thời điểm đem thành thị tương lai giao cho người trẻ tuổi trong tay x o n g việc ta còn là hồi học viện khi ta giáo thụ đi h ã y mẹ đỉnh trợ phảng phất lại g i n mua một ít bất quá so với phía trước nhiều vài phần tinh thần lâm cựu không đợi đến cam hữu i lệ bên kia xác định đến từ đế thành tin tức xấu nhưng thật ra trước chuyển tới hắn nơi này ánh sáng nhạt dị t r ù n g đại quân ngăn không được hơn nữa nguyên nhân chủ yếu không phải bóng ma quái vật đàn bên kia xuất hiện càng cường thế lực lượng đế thành tràn ngập mở ra một loại kỳ quái sương n g đối trừ bỏ ánh sáng nhạt dị chủng ở ngoài mắt khác sinh mệnh không có bất luận cái gì ảnh hưởng. chỉ có ánh sáng nhạt dị t r ù n g ở tiếp xúc đến loại này sương mù lúc sau làn da thượng kia từng cây phiếm màu tím quang mang mạch máu trực tiếp ảm đạm không ánh sáng ánh sáng nhạt dị t r ù n g hình thể cũng có chút h é o rút bị suy yếu quá ánh sáng nhạt dị t r ù n g trừ bỏ sẽ không bị bóng ma cảm nhiễm không có cảm giác đau không sợ tử vong ở ngoài so với bình thường tay đấm đá cường không bao nhiêu đặc biệt là khôi phục lực bị đại biên độ ức chế ngại với hiện tại đế thành loại tình huống này v i t o r xì cô đám người chỉ có thể đình chỉ chiến đấu tạm thời rút lui mang ta đi phờ rột ra lâm cựu chọn cá nhân có điểm thân phận người đều sẽ không, không biết phờ rột gia tộc n như vậy một đại gia tộc vật kiến trúc căn bản tàng không được có cái gì yêu cầu che giấu cũng là mặt khắc kiến có bí ẩn kiến trúc ít nhất bên ngoài thượng phở r ộ t ra vẫn là thực hảo tìm được cam hữu i lệ ngươi tìm cái này minh h i ể u thực lực thực sự mạnh mẽ không tồi phở r ộ t gia tộc đương đại gia chủ các hữu i lệ phụ thân rổ dị phở r ộ t ở cảm hữu i lệ trở về phía trước liền thu được lâm k i ự u chém giết bóng ma mị đạn đ ã tình báo lại kết hợp bọn họ tìm hiểu rốt cuộc thành chiến đấu tình huống đối cảm hữu lệ chọn lựa cái này minh hữu tán dương có thêm hôn phối sao dô dị phở、Dột、khen ngợi xong cựu tình huống các hữu lệ bình tĩnh biểu tình hạ trong mắt xuất hiện v ợ n sóng chính mình phụ thân cùng nàng thật đúng là anh hùng ý kiến giống nhau à. như vậy một cái chất lượng tốt người trẻ tuổi nếu có thể mượn sức đến gia tộc bọn họ chúng tuyệt đối không lô hắn không có cái này ý nguyện các hữu lệ bình đạm đối vấn đề này hồi phục nói ha ha chúng ta nữ nhi cũng có ý nghĩ của chính mình d ù gì phở dột nghe thấy cái này trả lời không cấm cười nói Hiện nhiên là đối phương cũng đủ yêu thú, mới có thể hấp dẫn đến nhà mình、nữ、nhi chú đối mới cũng dẫn đến nữ yêu là đủ có hội nghị trên b à n vừa rồi cùng rộ dị phở dột cùng lộ ra dị t ư ơ i c ư ờ i t r ư ở n g giả tức khắc nghiêm túc lên nghiêm túc thảo luận khởi về mối kế hoạch lợi và hại nguyên sơ thủy tinh nội quanh q u ầ n nói nhỏ cùng giai điệu có thể xác định khẳng định là đến từ một cái vô cùng khủng bố tồn tại mặc dù chỉ là một tia ý chí mang đến mặt trái năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ cùng loại tộc lao địa vị bố giáo lệ phở dột mở miệng nói cùng chi đồng dạng trưởng giả gốt đạo phở dột theo bố giáo lệ nói tiếp tục nói một khi bóng ma ngọn nguồn có thể chịu nổi căn nuốt tiến hóa chúng ta chỉ có thể từ bỏ cựu tô vờ đ ấ y lòng duy trì lầm cựu kế hoạch c ả m hữu i lệ đối hai vị này lời nói cũng không có bất mãn ngược lại cảm thấy ổn bọn họ phở rột ra tộc hội nghị lệ thường có khuynh hướng phủ quyết đề nghị giống nhau đều sẽ t r ư ớ c bày ra ra một ít ưu điểm sau ở mấu chốt chỗ phủ quyết cùng chi tương phản chính là có khuynh hướng đồng ý ý kiến tự nhiên chính là t r ư ớ c bày ra vài giờ yêu cầu lo lắng địa phương rồi sau đó lại tỏ vẻ thông qua cái này đề nghị tất yếu nhưng là lập tức r i gì phở rột biến chuyển liền tới rồi nếu là không nhanh chóng xử lý rất mặt mượn khả năng chúng ta từ bỏ tổ vỡ lúc sau về sau còn có khả năng cùng này đó n g o n ý chạm ặ t có người tới bãi phòng nga xem ra trung pi vẫn là cái người trẻ tuổi chờ không được bố giào lệ khẽ cười nói ở đây mọi người cũng tùy theo lộ ra mỉm cười rõ ràng tán đồng bố giào lệ nói các hữu i lệ mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng thực nghiêm túc ở xem kỹ chính mình này đ à n tộc nhân có lẽ bọn họ không hề thích hợp t r ư ở n g quán phờ rột gia tộc các hữu i lệ không cấm hiếp lại mắt chính mình phụ thân chính trực tráng n h ư khi nắm giữ gia tộc quyền to mà hiện tại tựa hồ có những người khác có không nên có tâm tư tuy rằng tổng thể thượng không có khả năng đi làm xâm hại lợi ích của gia tộc sự nhưng ở c a m hiệu lệ trong mắt trở ngại gia tộc lực lượng phát triển lớn mạnh đó chính là giống như xâm hại lợi ích của gia tộc tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm hai mươi lăm thi thể chương hai trăm hai mươi lăm thi thể c á m hiệu lệ không ngại những người này có cao nhân nhất đ ẳ n g tư tưởng rốt cuộc bọn họ nỗ lực lớn mạnh gia tộc lực lượng có tư cách hưởng thụ loại này lãnh ngộ nhưng loại này tư tưởng cũng nên phân mục tiêu b ọ n họ c ư nhiên cảm thấy chính mình tại đây chẳng sự kiện chúng thở dột gia tộc chiếm cứ chính là chủ đạo địa vị sao các hiệu lệ luôn luôn đem thế giới này xem đến rất rõ ràng chiếm cứ chủ đạo địa vị vĩnh viễn là có được lực lượng một phương. p h ở r ố t gia tộc ở được đến hệ h ạ c vũ khí máy móc tiến hóa cải tạo phía trước còn không thuộc về này một phương đi theo mọi người phía sau đi ra ngoài thấy lâm cựu cảm hiệu lệ trong lòng dần dần có hoàn chỉnh ý tưởng lâm cựu cảm thấy cùng cảm hiệu lệ quan hệ cũng không tệ lắm thực nghệ tình đợi một hồi rồi sau đó liền nhìn đến một đám người vây quanh một cái lớn tuổi nam tử đi tới thủ tịch mật thám hiện tại cũng còn chỉ là một cây đạo a lâm cựu cùng mặt sau cảm hiệu lệ nhìn nhau liếc mắt một cái nháy mắt minh bạch đối phương ở p h ở r ố t trong gia tộc thân phận địa vị gia tộc sự có thể thực yên tâm giao cho nàng xử lý nhưng không có cuối cùng quyền quyết định hiện tại tuổi trẻ cảm hữu i lệ còn không phải cái tiên nâng đỡ chính mình chất nữ thượng vị nắm giữ phở rột gia tộc hôi phu nhân ngọn nguồn đã c o manh mối chư vị nguyện ý xuất lực vậy phái người tới đế thành hỗ trợ đi lâm cựu sốt ruột xử lý ngọn nguồn sinh mệnh thể tới cùng những người này nói một câu đã thực cấp cảm hữu i lệ mặt m ũ i nói xong lúc sau cũng không đợi phở rột gia tộc những người này mở miệng thân ảnh biến mất tại đây hắn lại không phải tại đây kiếm ăn người sao có thể để ý đến không đắc tội phở rột gia tộc liên tính hắn không phải luân hồi nhạc viên liệp sắt giả cũng không cái gọi là những người này đến nơi hắn rời đi sau quang minh giáo hội bên kia cùng phở lâm cựu cho rằng cam hữu lệ nhận đồng là được lấy nàng tài t ỉ n h hơn nữa vít to cung cấp kỹ thuật p h ỏ n g chừng không dùng được bao lâu là có thể đem phở dột gia tộc lực lượng nắm giữ nơi tay không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân cam hữu lệ nhìn đến lâm cựu nhận thấy được nhà mình này đó lao quý tộc thái độ lược xong lời nói liền rời đi hành vi không cấm ở trong lòng cười trộm dồ gì phở dột đám người ngây người có chút người mặt lộ vẻ bất mãn tri sắc mà cũng có số ít người trong mắt xuất hiện suy tư tỷ như dồ gì phở dột tuy rằng hắn ở đối phương tuổi này kém đến xa nhưng đồng dạng thẳng tiến không lùi lâm cựu đừng hiểu lầm ta chỉ là đơn thuần cảm thấy các ba lâm cựu cũng không có trước tiên trở lại đế thành mà là đi tới hắn lần đầu tiên từ đế thành hồi、cũng、tổ v ở khi tham quan địa phương cái này nửa dấu ở ngầm thực nghiệm nơi rất nhiều đồ vật đều đã bị mang đi bên trong c h ỉ để lại một ít mang không đi công tác đài cùng với một bộ phận đại hình ống nghiệm bên trong thực nghiệm thể đều đã hoàn toàn tử vong không có giá trị thẳng dư không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính là gia hỏa này lâm cựu không chút nào che giấu trong mắt lạnh lẽo t ừ ứ nghe được đế thành tin tức k ỳ quái sương mù làm ánh sáng nhạt dị chủng heo rút suy yếu khi lâm cựu suy nghĩ chuyển thực mau một lát liền nghĩ đến ánh sáng nhạt dược thể nghiên cứu khai ph có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra khắc chế ánh sáng n h ạ t dược thể chế tạo ra vũ khí sinh hóa người hiện tại song thành bên trong trừ bỏ ra hỏa này cũng không có những người khắc tuyển muốn nghiên cứu ra suy yếu ánh sáng n h ạ t dị t r ù n g thành quả xin c h ệ t khẳng định giữ lại trí tuệ lại cùng xi cô vít to đoàn người đối n ị c h trợ giúp bóng ma quái vật đại quân xin c h ệ t là ngọn nguồn sinh mệnh thể ký sinh giả sát xuất c ự cao c bất quá lâm cựu còn có một chút không có suy nghĩ cẩn thận hắn lại không phải không có gặp qua xin chết khi đó nguyên tội vực chẳng cũng không có giống đối mặt vít to bị ký sinh khi phát hiện manh mối hoặc là chính là khi đó xin chết còn không phải ngọn nguồ hoặc là chính là ngọn nguồn sinh mệnh thể ẩn nấp năng lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn lâm i ự u càng có khuynh hướng người sau n à y ngọn ý ẩn nấp năng lực hắn đã có điều linh giáo đây là vô ý ít lâm i ự u ở không có ánh sáng trong một góc chú ý tới một cái đại hình ống nghiệm cùng với nói là chú ý tới cái này đại hình ống nghiệm còn không bằng nói là cảm giác đến nơi đây một tia sinh mệnh lực mà qua tới xem kỹ bên trong có một cái cơ bản không có người dạng thực nghiệm thể hình thể so người bình thường lớn hơn gấp hai không ngừng trên người đại bộ phận đều là loa lô có một bộ phận làn da thượng mọc ra một tầng hơi mỏng da lông có thể nhìn đến làn da hạ còn có từng cây màu tí mạch máu hiển lộ. hiện nhiên là sử dụng quá lớn lượng ánh sáng nhạt dược tế kết quả mà bàn tay còn lại là chưa thành hình lợi trào bộ dáng vô luận là từ nhân công kiểm tra đo lường vẫn là máy móc kiểm tra đối này phán đoán kết quả đều chỉ có một cái lấy trái tim là chủ sở hữu thân thể cơ năng cũng đã tạm dừng cũng chính là tử vong nhưng lâm cựu lại không như vậy cảm thấy hắn có thể cảm giác được đến khối này thi thể đang ở lột xác là một khối cường tráng thực nghiệm thể chết đi hậu thân thượng tàn lưu một ít sinh mệnh lực thực bình thường bất quá này cũng không phải lâm cựu phán đoán căn cứ hắn có thể cảm giác đến khối này thân hình nội linh hồn chi lực cũng không có bởi vì thân thể cơ năng đ ỉ n h chỉ mà ra bên ngoài tiêu tán tương phản đang ở lấy trong cơ thể mỏng manh linh hồn chi lực vì trung tâm hấp thu tự do bên ngoài linh hồn chi lực tự do bên ngoài linh hồn chi lực ngọn nguồn chủ yếu đến từ mặt khác đại hình ống nghiệm nội tử vong thực nghiệm thể trong đó có mất đi thần chí tử vong nhân loại không biết tên sinh vật còn có bị cải tạo g i ã thú nếu là như lâm cựu suy đoán giống nhau khối này đang ở chậm rãi sống lại thi thể chính là tương lai người sói vô ý nói cũng liền không khó lý giải vì cái gì thần chí không quá thanh tình giống như dã thú giống nhau n h ì n khối này thân hình, lâm c ử u dâng lên một cái ý tưởng ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn linh phách năng lượng nâng đặt ở đại hình ống nghiệm bên cạnh linh phách năng lượng cấu thành chín mươi trở lên đều là linh hồn chi lực như vậy khối này thân hình hẳn là có thể hấp thu mới đúng nhưng đợi trong chốc lát linh phách năng lượng không có bất luận cái gì biến hóa lâm c ử u lại cẩn thận cảm giác một chút thân hình đang ở t h ô n g thả hấp thu linh hồn chi lực bắt đầu điều chỉnh trong tay linh phách năng lượng chủ động đem nguyên bản ngưng thật linh phách năng lượng kết cấu phá hư biến thành nhẹ nhẹ linh hồn chi lực tán giật đi ra ngoài c ũ nhưng g may ở dị n thế i cùng đ trạ cơ dạ khí tôi hiểu thanh cương ảnh này đó thật thể năng lượng có chút bất đ ộ n g chủ yếu là linh hồn chi lực linh phách năng lượng sen vào hư thật tri gian muốn nói cùng loại có thể nêu ví dụ đại khái chính là bởi lịch linh đẹp cho nên lâm c ử u cũng không gửi hy vọng có thể khai phá ra tô hiệu cái loại này dùng cho trong chiến đấu năng lượng thuẫn linh tinh thủ đoạn chủ yếu vẫn là hướng phụ trợ phương diện nghiên cứu cảm giác t r u n g khối này hư hư thực thực tương lai hồ ý vị thân hình linh hồn trung tâm thượng bao vây một tầng hắn linh phách năng lượng lâm c ử u cũng liền thu tay lại này tương đương với đánh thượng hắn đ ơ n ký tùy tay hành vi không biết tương lai có thể hay không cho hắn mang đến kinh hỉ tấu chương xong chương hai trăm hai mươi sáu cà tạ chương hai trăm hai mươi sáu cà tạ ngươi nhưng thật ra đến trầm một bước victor đã sớm chờ có người quyết định xì、sì、cỗ nhưng thật ra ở phương diện này so với hắn cường điểm này tại đây một hai ngày trong chiến đấu. hắn cũng kiến thức qua nhưng giá hỏa này ở chỗ này là nhất không được ưa thích ánh sáng nhạt dị t r ù n g đại quân bị suy yếu lúc sau ở bọn họ này hỏa chấp v à lung tung trong đội ngũ xỉ cô liền càng không có gì lên tiếng quyền đi xác nhận một chút ngọn nguồn sinh mệnh thể tình huống là tên kia s á t x u ấ t nhưng dĩ vãng nâng g lên mấy thành có thể xưng được với xác nhận không có lầm bởi vì tự cấp kia cụ thân hình lưu lại linh hồn ấ n ký lâm cựu đến đế thành victor đám người tụ tập nơi khi có thể nhìn đến cảm hiệu lệ đã mang theo một nhóm người trước hắn một bước tới rồi cảm hiệu lệ mang đến người hẳn là nhiều là nàng nắm giữ một cổ lực lượng bởi vậy có thể thấy được Phở r ộ t ra tộc đối thái độ của hắn rất bất mãn á ha hả ha, có hay không ý tưởng đương giá chủ ở đây quý tộc cũng chỉ có cảm hữu i lệ một cái lâm k i ự u cười hướng tới cảm hữu i lệ dò hỏi ta không có cái này hứng thú đến lúc đó đẩy một người thượng vị là được cảm hữu i lệ nhìn chằm chằm lâm k i ự u ý tứ rất rõ ràng chuyện này không thể thiếu quang v i n h giáo hội trợ lực uy uy hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm đi n à y đó quái vật ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì ngọn ý vi đã nghẹn một bụng h ỏ a khí gấp không chờ nổi mà muốn kết thúc trận này tai nạn lâm cựu nhìn những người khác đồng dạng đem ánh mắt ngắm nhìn ở trên người hắm nói Xin chết. nghĩ đến xuất hiện cái kia tình hôm sau ngươi cũng đại khái đoán được là gia hỏa này đi lâm cựu mặt sau những lời này là đối xỉ cô nói hắn dám c a n đoan cái này cùng xỉn chết hợp tác rất nhiều gia hỏa khẳng định cũng đem xỉn chết xếp vào trọng điểm hoài nghi mục tiêu bên trong hiện tại muốn đi tìm gia hỏa này sao e c h cũng nghe nói qua xỉn chết danh hảo một cái luyện kim đại sư không có cái này tất yếu gia hỏa này nếu đem chúng ta sinh hóa đại quân cấp chém khẳng định sẽ sấn cơ hội này mang theo những cái đó quái vật rét qua tới lâm cựu tự tin nói nếu đối phương lựa chọn ra tay tia đại biểu cho cảm thấy chính mình đã chuẩn bị đến không sai bị lắm đương nhiên sẽ chủ động xuất kích kia vừa lúc. lộng này. chết hỏa ra vẫn u h là nói các ngươi cảm thấy xin trẻ sẽ quang minh chính đại đơn thương độc mã tới cửa tìm chúng ta một mình đấu sico sắc bén vì này mấy cái người trẻ tuổi chỉ ra trong đó yêu cầu đối mặt khó có thể xử lý vấn đề xin chết chính như bọn họ sở liệu giống nhau mang theo bóng ma quái vật đàn tìm tới muốn tới tuy rằng g i a hỏa này vẫn luôn tránh ở c h ỗ t ố i nhưng nhưng không thiếu chú ý trở ngại nó chiến lược song thành hành động hiện tại bóng ma đại quân sơ cụ quy mô đối phương sinh hóa đại quân lại bị suy yếu nó tự nhiên phải bắt được cơ hội này chức đ ê m này đó chướng ngại cấp xử lý này hai tòa thành thị liền không còn có người tới gây trở ngại nó nguyên bản đế thành bóng ma quái vật liền chiếm dân cư số lượng ba năm rồi sau đó bị x ì cổ uy đám người suy yếu đến một năm tả hữu từ hiện tại số lượng đi lên xem điệu tổ vợ kia một năm cũng cùng nhau điều tới cựu tổ vợ dân cư cần phải so đế thành nhiều rất nhiều này một phần năm so đế thành hai phần năm còn nhiều một chút ở lâm cựu đám người trước mặt hiện ra chính là đen nghìn nghịt một mảnh quái vật mà bọn họ thêm ở bên nhau chỉ có thế đơn lực mỏng hơn một ngàn người ánh sáng nhạt dị chủng đại quân số lượng nhưng thật ra còn có không ít nhưng so với người bình thường cường đại không được vài lần ở bóng ma quái vật trào hạ chống đỡ không được bao lâu tận lực bám trụ những cái đó bóng ma quái vật ta sẽ mau chóng tiêu diệt mọi n g u ồ n lâm cựu rút ra vô ngân chi tinh lần trước chém giết bóng ma mỹ đạn đã tiêu hao bốn điểm tinh quang đến bây giờ mới thôi hơn nữa nguyên lai、like、dư lại hai điểm cũng mới khôi phục đến ý nghĩa như cũng là hai lần thuấn di cơ hội có một chút tinh quang tương đương với dư thừa cảm thấy g i ế t chết ta ta này đó tiểu khả ái liền sẽ biến mất sao tính dù sao ta không có khả năng tử vong chính chủ hiện t h ầ n xin chết cũng không có hoàn toàn bị bóng ma bao vây nếu không cũng vô pháp nghiên cứu suy yếu ánh sáng nhạt dị t r ù n g độc khí ở lâm cựu trong mắt đây là cái dù nở tờ dạ bản cộng sinh thể bộ dáng xin chết đứng ở nơi đó mặt mang âm lanh tươi cười vừa rồi nói chuyện lại là hắn trên vai kia viên đen n á n h đầu ra hỏa này không cấm cẩn thận vô cùng còn mẹ nó âm lời này ở mở đầu liền nói thẳng nói cho bọn họ rõ ràng nói cho lâm cựu phân tính g đoạn nhị tìm được mọi nguồn đã hoàn thành tóm tắt tìm được hư không ký sinh hình sinh mệnh thể bản thể nhiệm vụ ký hạn ba cái tự nhiên này thất bại trừng phạt quy định thời gian nội chưa hoàn thành nhiệm vụ liệp sát giả gặp phải nhiệm vụ khó khăn đem tăng lên một cái cấp bậc khen thưởng ba trăm công văn kết toán khi phát cuối cùng hoàn mặt sát ngọn nguồn t ó g tắt đánh chết hư không ký sinh hình sinh mệnh thể thanh trừ ký sinh tái sinh mệnh thể thất bại trừng phạt vô khen thưởng một nghìn công h â n có là một cái thất bại trừng phạt vô nhiệm vụ hiện tại vấn đề liền ở chỗ cái này bóng ma đại quân khó có thể xử lý trước theo kế hoạch hành sự mặc kệ thế nào trước đem ngọn nguồn xử lý rớt nếu không mặt sau lại thế nào đều không có biện pháp lâm cửu nói xong thừa dịp đối phương lộ diện tốc độ cao nhất chiều này vọt qua đi không cho ra hỏa này ở đại quân che giấu lên cơ hội chỉ cần có thể đem cái này ngọn nguồn sinh mệnh thể cấp giải quyết hơn nữa lâm cựu không có đương trường tại quái vật đôi qua đời là có thể từng bước từng bước sát sát tuyệt này đó bóng ma quái vật ha hạ a đến đây đi nô cặp tạ liền lấy này mở ra ăn mòn thế giới này con đường tự xưng cặp tạ sinh vật không hề đại ở x ỉ n c h ệ t trên vai nháy mắt bao trùm x ỉ n c h ệ t thân hình ngọn nguồn sinh mệnh thể dung hợp sau bộ dáng cũng cùng bình thường bóng ma quái vật tinh anh bóng ma quái vật phân chia ra giống như đen nhanh chất lỏng ngưng tụ thành áo giáp bộ dáng mặc ở trên người sìn chẹt nguyên bản gầy yếu cánh tay cũng trở nên thô bắp r không ngừng này một đôi tay ở này sau lưng lần nữa mọc ra một đôi tay đầu ngón tay sắp bén ngực áo giáp thượng hiển lộ một t r ư ơ n g đen nhánh mơ hồ đại mặt mặt hạ nửa bộ phận đều là xúc tu ở vũ động gương mặt này đồng thời cũng lớn lên miệng một tiểu đoàn một tiểu đoàn xương đen ngăn không được từ trong miệng toát ra c ặ t tạ vạn tuế này chỉ ngọn nguồn sinh mệnh thể dung hợp mà thành quái vật phát ra thanh âm xuất hiện trọng âm hơn nữa vô cùng khó nghe nếu là người thường nghe được khả năng đều sẽ bởi vậy xuất hiện lê tẩm ngất cảm giác tấu chương xong chứng hai trăm hai mươi bảy kỳ địch lấy ngược đang ở cha xét mục tiêu tin tức tiến hành trí lực phán định thành công thu hoạch mục tiêu tám mươi tin tức bóng ma qatar sinh mệnh giá trị ba lực lượng ba mươi bảy nhanh nhẹn ba mươi một thể lực ba trí lực ba mươi kỹ năng một bóng ma nhuộm dần lv bốn mươi chủ động phân ra không chừng số lượng bóng ma phân thân tìm kiếm ký sinh thể hấp thu bị ký sinh giả mặt trái năng lượng coi đây là chất dinh dưỡng trưởng thành vì bóng ma tái sinh mệnh thể mỗi một lần phân thân tiến vào một đoạn thời gian suy yếu trạng thái coi phân thân số lượng mã định kỹ năng nhị ký sinh hình sinh mệnh thể lvmát bị động Có thể kỹ ý s năng bốn bóng, bóng ma cắn h g chế nuốt h Kỹ lv hai ngụy n t l ư ơ i chủ động thông qua cắn nuốt tự thân phân thân mà ra bóng ma tái sinh mệnh thể khôi phục tự thân năm hay không sinh mệnh giá trị kỹ năng năm mê hoặc tiếng động lv ba mươi chủ động phát động kỹ năng này khi phát ra thanh âm cũng có thể khiến cho mục tiêu nội tâm mặt trái cảm xúc dần dần khống chế mục tiêu kỹ năng 63. kỹ năng 73. 3. người này thuộc tính muốn cao hơn chính mình không ít n à y ở lâm cựu dự kiến bên trong lâm cựu mắt hàm s ắ c ý không chút nào sợ h a i vọt tới đối phương trước mặt trực tiếp huy kiếm còn có mấy má a Chi mắt chưa t r a xét ra tới tin tức bất quá đã biết tin tức bên trong kỹ năng bóng ma n h u ộ m dần ký sinh hình sinh mệnh thể mê hoặc tiếng động đều không có mang đến năng lực chiến đấu thượng tam phúc trước hai người đều là dùng để chế tạo bóng ma đại quân mà người sau còn lại là đối có được nguyên tội vực tràng lâm cựu không có hiệu quả từ kỹ năng thượng liền có thể nhìn ra cái này ngọn nguồn sinh mệnh thể kỳ thật không am hiểu chính diện chiến đấu nay chủ yếu thủ đoạn hẳn là phân thân dẫn ra một ít cường giả mặt trái cảm xúc lấy này n h ộ m dần đối phương từ bóng ma mịn đạn đã ạ trên người liền có thể nhìn ra loại này phương pháp chế tạo ra tới phân thân rất cường đại giữ lại bị ký sinh giả bộ phận năng lực chiến đấu thực đ á n g tiếc tiệu tổ vợ cung đế thành lúc này tồn tại vũ lực cường giả cũng không nhiều bất quá này cũng chính thích hợp lúc đầu nhỏ yếu cặn tạo phát triển nếu là đổi một chỗ tỷ như nộp sơ không đợi bắt đầu bóng ma nhộn dần đã bị chém chết lâm cựu không tin gia hỏa này có thể làm lơ trên thực lực hồng câu trích lệnh trực tiếp ký sinh đến nhị tam giai phía trên người nếu không luân hồi nhạc viên khẳng định sẽ không đem hắn phái lại đây chịu chết nếu hiện tại gia hỏa này khó được xuất hiện tự đại hành vi cảm thấy chính mình hiện tại không có gì vấn đề cũng không hề trốn trôn t r á n h tránh chính diện xuất hiện lâm cựu không có lý do gì không nắm chắc được cơ hội này lâm cựu vẫn luôn không cảm thấy chính mình dã man sinh trưởng đến mị lực thuộc tính có ích lợi gì hiện tại tăng lên tới mười mấy điểm lúc sau h ắ n đại khái nhận thấy được mị lực của hắn thuộc tính có cái gì đặc điểm mỗi cái khế u ước giả tăng lên mị lực thuộc tính giai đoạn trước chủ yếu tác dụng chính là càng dễ dàng đạt được cốt truyện nhân vật hào cảm này phương thức lại các có bất đồng có rất nhiều lệnh nhân tâm sinh thoải mái có rất nhiều làm đối phương cảm giác nhất kiến như cố có còn lại là nhan giá trị thượng thu hoạch đều không ngoại lệ chính là này đó mị lực thuộc tính đều là đối người ngoài vật khởi hiệu quả lâm cựu liền không có cảm thấy chính mình không thể hiểu được tăng lên mị lực thuộc tính sẽ có loại này hiệu quả h á n đảo cũng phát hiện một ít đặc điểm đó chính là tác dụng với tự thân tô hiệu sát thủ xuất thân có đi chính là đao thuật kỹ xảo con đường trên người sát khí thực trọng mà lâm c ự tám lạng đ ư ợ cân đồng dạng là giết người không chấp mắt liệp sắt giả vỡ lòng lao sư vẫn là nở mẹ xì、si. loại này dạy hắn hiệu suất cao giết người không nói võ đức nhân vật tự nhiên cũng h ả o không đến chạy đi đâu nhưng chỉ cần lâm c ử u không chủ động hiền lộ người bình thường đều chỉ biết cảm thấy hắn bên hông xinh đẹp vô ngân chi tinh là cái trang trí phẩm đây là hắn bị lược thuộc tính đối nội hiệu quả đơn giản mà nói chính là che lấp hơi thở loại này hiệu quả ở cùng cốt chuyện nhân vật giao tiếp thượng không có nhiều ít tác dụng lâm c ử u cũng cảm thấy điểm này không gì dùng còn không bằng học tô hiệu đàm phán hình thức mấu chốt chỗ tốt ở chỗ dễ d à n g làm đối phương đối lâm cựu thực lực sinh ra ngộ ph k ỳ địch lấy được vũ khí sắp bén liên tỷ như hiện tại quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt hắn bóng ma c a t tạ, nếu là lâm c ử u cũng cùng tô hiểu giống nhau một thân tàng không được s á t khí lấy đối phương kia túng dạng phòng trường chỉ biết cất giấu nhìn đến lâm c ử u sông tới c a t tạ dị dạng trên mặt tự nhiên nhìn không ra cái gì nhưng từ nó phát ra tiếng cười tới xem nó cảm thấy lâm c ử u là sông lên tìm chết đều không có chỉ huy chính mình bóng ma đại q u ầ n vây quanh đi lên thằng đến lâm cựu gần người bộc lộ mũi nhọn k h o ả khắc qatar cảm giác không ổn đã không còn kịp rồi nhìn đến lâm cựu tia chạy nhanh thân ảnh vội vàng cắt thành săn giết hình thái thân mình trở nên múa may lợi trào chiều lầm cựu phản công mà đi các tạ cảm giác thực không thích hợp chính mình vô luận là ở tốc độ thượng vẫn là lực lượng thượng đều so đối diện này nhân loại cường nhưng vẫn luôn vô pháp chiếm cứ thượng phong đối phương kia sắc bén mà lại thay đổi thất thường kiếm thuật vẫn luôn lôi kéo hắn tiến công phương hướng chính mình vô pháp đối này tạo thành hữu hiệu thương tổn lâm cựu giờ phút này kiếm thuật cùng phía trước thi triển ra có rất lớn bất đồng phía trước đều là đối phó lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính ở chính mình thừa nhận trong phạm vi đối thủ chơi chính là một kích mất mạng lần này đối thủ này lực lượng nhanh nhẹn đều viễn siêu với nó khôi phục lực còn cường cho nên hắn cần thiết ở đối phương n h ư thế chính mình cường thế chỗ kỹ xảo phía trên áp chế đối phương lâm cựu thi triển kiếm thuật cũng chỉ có tinh d i ệ u hai chữ cũng không phải chiêu thức thượng hoa huệ loẹ loẹt cái loại này tinh d i ệ u mà là thường t h ư ờ n g vô k ỳ kiếm chiêu chung mang theo linh động biến hóa càng quan trọng là trong đó có một cổ mạc danh khí thế lôi kéo mục tiêu thế công chân chính làm lâm cựu có thắng lợi nắm chắc chính là g i a hỏa này là ngọn nguồn sinh mệnh thể hắn chạm hồn là hữu hiệu, hiệu. cắt tà móng nuốt hướng tới lâm cựu trên đầu trụ được tới lâm cựu bình tĩnh không có cùng cắt tà móng nuốt đánh vỡ vỡ ngân chi tinh kiếm phong giá một chân đá đến đối phương so mảnh khảnh cẳng chân khớp xương lựa đạo xuống dốc thật cẳng chân khớp xương còn bị đá một chân cắt tạ một cái lảo đạo lâm cựu ra sức đánh cho rơi xuống nước làm vâu ngân chi tinh kiếm phong ở đối phương ngực lưu lại một đạo vết kiếm không khả năng cắt tạ ăn c h ả m hồn hiệu quả thật lớn cảm giác đau đớn chui vào hắn đầu vóc sắt cắt tạ cố nén đau đớn chỉ huy quanh thân một đám bóng ma quái vật phát giết qua tới lâm cựu chỉ có thể từ bỏ thừa dịp đối phương đau đầu k h o n h khắc nhanh chóng kết thúc chiến đấu ý tưởng n á y mắt mười mấy chỉ bóng ma quái vật chiều hắn phát sát mà chiều cắt tạ đột tiến mà đi đế thành này độc đáo địa hình nhưng thật ra giúp bọn họ đại ân đế giới thành trầm nơi nơi đều là lâu tễ ở bên nhau thành thị t r u n g nhiều là đường tắt bóng ma đại quân số lượng đông đảo lâm cựu bọn họ cũng không cần dùng một lần đối mặt mấy chục thậm chí thượng chăm chỉ bóng ma quái v ậ t chính là có chút c h a n c h ú c lệnh lâm cựu cùng cắt tạ kéo ra khoảng cách sau bóng ma bọn quái v ậ t bỏ thêm và o ở bên trong không gian nội lâm cựu căn bản vô pháp lại tiến lên tấu chương xong chương hai trăm hai mươi tám anh trăng chương hai trăm hai mươi tám anh trăng cắt tạ còn ô n đầu an lâm cựu nhất kiếm sau nó nháy mắt thu hồi chính mình dần dần nó cảm giác linh hồn của chính mình đã chịu không nhỏ thương tổn yêu cầu không ngắn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nó thông qua ngắn ngủn vài cái giao thủ ý thức được không phải lực lượng này đó phương diện càng t ư ờ n g sức chiến đấu liền nhất định càng t ư ờ n g nếu là lại như vậy đ á n h tiếp chính mình rất có khả năng chết ở chỗ này vừa rồi hù dọa đối phương lời nói kia không phải thành hiện thực tuy rằng dựa theo nó chính mình theo như lời liền tính chính mình đã chết thủ hạ này đó bóng ma đại quân quái vật như cũ sẽ không biến mất nhưng nó lại sao có thể thật sự sẽ muốn chết đâu lâm cựu không biết cặp tạ phong phú nội tâm ý tưởng nếu không nhất định phải phun tào nó suy nghĩ nhiều lực lượng nhanh、nhẹ. thể lực này đó thuộc tính cao hơn một ít s á c thật không đại biểu sức chiến đấu càng cường nhưng chỉ cần cao hơn thuộc tính đủ nhiều hoàn toàn không cần kỹ xảo vô cùng đơn giản một quyền là có thể giải quyết c á t t ạ cao hơn lâm c ử u thuộc tính đã không ít nếu không lâm c ử u cũng sẽ không dùng vô ngân c h i tinh đi lôi kéo đối phương l ự c đạo nay còn không phải là bởi vì vô pháp chính diện đối kháng lực lượng của đối phương sao nay vẫn là săn giết hình thái hạ lực lượng suy yếu sau tình huống nếu là c á t t ạ lựa chọn chính là trọng trang hình thái lâm cựu tuyệt đối sẽ không đi tiếp nó công kích dù vậy lâm cựu cầm kiếm lôi kéo đối phương l ư c đạo bàn tay còn có chút tê dại bất quá cắt tạ chính diện chém giết kinh nghiệm cũng không có nhiều ít căn bản không có phát hiện lầm cựu này đói nhiều điểm nếu không căn bản không cần chỉ huy thủ hạn đều có rất lớn sát xuất đơn sát lâm cựu nay cũng không thể ngăn cản lâm cựu tinh quang t r ậ t lóe lâm cựu trực tiếp thuấn di đến cắt tạ bên người kiếm chiêu chiều đối phương trên người tiếp đón mà đi cắt tạ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây bị vô ngân chi tinh sỏ xuyên qua thân hình cắt tạ một tay ô n đầu một bên bành trướng thân hình chuyển hóa làm trọng trang hình thái bên ngoài một tầng thật mạnh đen nhánh ao giáp đại biểu cho nó là thật sự không nghĩ lại nếm thử loại này thống khổ linh phách năng lượng ở vô ng lâm c ử u toàn thân cơ bắp dần dần bánh kính dưới chân mặt đất bị g i ấ m ra thiền hố lại bị lâm c ử u gần người cắt tạ hướng về phía trước thứ như vậy thoát thân đã có thể không có dễ dàng như vậy vâng â n chi tinh hoàn toàn đi vào cắt t ạ thô trắng cổ bởi vì cắt thành trọng trang hình thái cắt tạ toàn bộ cổ chỉ bị trảm khai một phần tư lâm c ử u còn tưởng lại phát lực thiết đi vào nhưng nhạy bén nhận thấy được cắt tạ ngực kia t r ư ơ n g mơ hồ trên mặt xúc tu hướng tới chính mình thân thể tới gần đều không cần cảm giác tới phát hiện nguy hiểm này ngoạn ý lâm cựu nhìn dáng vẻ cũng biết không nên làm nó đủ tới lâm cựu chỉ có thể thu hồi vô ngân t r ỉ tình nhưng lại không thể cùng cắt tạ kéo ra quá nhiều khoảng cách liền sau này triệt một bước lại dùng kiếm đi chặt đứt này đó xúc tu nương lâm cựu triệt thoái phía sau c h ạ m xúc tu khoảng không cắt tạ động đậy thân thể ý đồ thoát ly lâm cựu công kích phạm vi màu đen chất lỏng theo cổ miệng vết thương chảy ra liền cùng máu dường như mà này đó màu này à đó m đen chất lỏng c h ạ y tới ngực kia t r ư ơ n g mơ hồ trên mặt gương mặt này liền giống như đánh thuốc kích thích giống nhau càng nhiều xúc tu chiều lâm cựu trên người quấn quanh mà đi hiển nhiên là muốn bức bách hắn lui về phía sau lâm cựu biên chặt đứt này đó xúc tu biên né tránh cựu lâm cựu liếc mắt một cái chung quanh nhìn không tới cuối bóng ma quái vật chính mình là đừng nghĩ quét sạch đối phương sinh mệnh giá trị vậy chỉ có thể nhằm vào linh hồn xuống tay có một chút đến bây giờ mới thôi lâm cựu đều cảm thấy rất mừng mực đó chính là hắn gặp được rất nhiều mục tiêu đều thị phi nhân loại vẫn là cái loại này không có rõ ràng yếu hại bất tử loại tuy rằng hắn có trảng hồn có thể khắc chế bọn người k i u bất tử tính nhưng hoàn toàn phát huy không ra hắn thân là liệp s á t giả vờ v ợ vờ năng lực giống thượng một cái diễn sinh thế giới đối thủ nhiều là dị nhân trừ bỏ có cái vượt qua nhất giai trần nhà lao thiên sư ở ngoài liền không có người có thể làm lâm cựu cảm thấy khó giải quyết quá mọi người đều là nhân loại yếu hại đều là những cái đó vị trí chém tới đầu chính là chết nơi nào giống như bây giờ bắt được mấy cái chính mình thủ hạ cắn nuốt đi xuống liền t h ô i phục mãn huyết tinh quang ánh trăng xuyên thấu qua đế thành mông lung sức ngủ cùng lâm cựu trên người tình quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau ở vừa rồi kia nhất kiếm trung lâm cựu lại ở cặt tạ trên người đánh dấu một chút tinh quang n h ì n một đám triều chính mình đánh tới bóng ma quái vật lâm c ử u lần này không có xử lý chúng nó tính toán trực tiếp sử dụng tình quang thuần gì, làm bọn người kia phát cái không xuất hiện ở cắt tạ bên cạnh lâm c ử u không có trước tiên khởi xướng công kích mà là kéo đến đối phương bên cạnh người nhất kiếm rơi xuống đối phương cánh tay thượng cắt tạ kia so lâm c ử u đầu nắm tay đã rơi xuống lâm c ử u nguyên bản đứng thẳng địa điểm trên mặt đất để lại một cái không quá lớn nửa t h a n h cánh tay hố động mà lâm c ử u lại ra xong kia nhất kiếm lúc sau biết cắt tạ đã có chút đối linh hồn đau đớn nhẫn mại tính không có vội vã công kích lựa chọn thay đổi thân vị cho nên ở đối phương này một quyền nện xuống tới thời điểm lâm c ử u đã xuất hiện ở c ặ t tạ phía sau ở nó b ố i tượng h lại lưu lại một đạo kiếm thương c ặ t tạ là bất tử loại hình sinh vật đại biểu cho thân hình thượng không có rõ ràng yếu hại này đối lâm c ử u mà nói ý nghĩa hắn tùy tiện công kích đối phương cái gì vị trí chỉ cần có thể tạo thành trảm hồn thương tổn là được c ặ t tạ giống giận xoay người đối với lâm c ử u điền c u ồ n g công kích nửa người trên kia bốn tay cánh tay tất cả đều vận dụng lên bất quá mấy cái hô hấp liền e m trước mặt mặt đất phá hư đến một mảnh hỗn nộ nhưng n g ư ợ n ngùng lâm cựu dự phán cặp tạ xoay người Mượn vâng đến lưng, không cắt cắt trước tạ kia hồ phi xoay người, nhưng trọng trang hình thái ân chi tinh đã trước thứ hoàn toàn đi vào cắt tạ trong cơ thể phút một tiếng mũi kiếm sỏ xuyên qua cắt tạ thân thể từ sau cổ đâm vào bất quá bởi vì đối phương da dày thịt béo không có thể hoàn toàn xuyên thấu thân kiếm tạp ở đối phương thân hình tương đối nguy hiểm lâm cựu lập tức rút kiếm ngay sau đó c tới, tới lâm cựu không, không, không, không có rời đi tầm mắt cẩn thận nhìn chằm chằm các tạ bất quá nghe thanh âm liền có thể phán đoán ra tới là càng hiệu lệ cũng chỉ có kỹ xảo trình độ đạt tới dốc lòng cấp bậc càng hiệu lệ có thể nhẹ nhàng ứng đối này đó bình thường bóng ma quái vật chính là không dễ giết chết từ lâm cựu bên này đánh bất ngờ bắt đầu c á t t ả l i ề n ở làm đại quân hướng bên này tập trung bất quá cao ngữ lệ đám người lợi dụng đế thành địa hình lại dùng suy yếu bản ánh sáng nhạt dị t r ù n g tánh mạng bám trụ này đó bóng ma quái vật đại quân tấu chương xong chương hai trăm hai mươi chín kiểu nguyệt chương hai trăm hai mươi chín kiểu nguyệt bọn họ lâm thời kế hoạch chính là một bên ngăn lại bóng ma quái vật đại quân một bên nhanh chóng giải quyết ngọn nguồn sinh mệnh thể lập tức lui lại quay đầu lại lại chậm rãi diệt trừ này đó bóng ma quái vật lâm c ự nghe được cao n g lệ truyền đạt tin tức không cấm nhiễu chẳng mày hắn du tẩu tiêu ma đối phương linh hồn phương thức chiến đấu s á t thật yêu cầu một ít thời gian nhưng lại không có mặt khác biện pháp từ c ặ t tạ điên cuồng k é n cánh tay mấy cái hô hấp liền phá hư toàn bộ đường phố kia hỗn độn bộ d á n g lâm cựu là có thể phán đoán chính mình tuyệt đối không thể ai này nắm tay ba lần trở lên nếu không bất tử cũng tàn hơn nữa đối phương trên ngực còn có một cái nguy hiểm vô cùng gương mặt không biết xúc tu lâm cựu căn bản không thể chính diện nhanh chóng giải quyết c ặ t tạ nếu không phải cặp tạ cũng đủ nhỏ yếu có hay không tương ứng đặc tính lâm cựu đều hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tạ thần bất quá nhưng thật ra có thể hoài nghi ra hỏa này có hay không khả năng cùng trong hư không những cái đó tà thần có quan hệ các ngươi chết c h ắ c rồi cặp tạ kia khó nghe trọng âm ở lâm cựu bên thai lần nữa vang lên nó bởi vì phản ứng tốc độ bị lâm cựu thương tới rồi vài kiếm nhưng cũng không có bởi vậy cắt thành càng am hiểu tốc độ săn g i ế t hình thái bởi vì trọng trang hình thái trên người cùng loại chất tầng kia bộ phận có thể giúp nó tránh cho một ít c h ả m hồn thương tổn nói lời tạm biệt nói sớm như vậy à xấu bức một cái lâm cựu quen thuộc các hữu lệ cảm thấy xa lạ thanh em từ nơi không xa chuyển đến một câu xấu bức cũng thành công đem cặng cặp c vị này tân nhân vật vừa ra tràng liền hấp dẫn hai người một q u o á i ánh mắt các hữu i lệ thấy được xuất hiện ở trên nhà cao tầng tránh đi bóng ma quái vật người nọ bộ dáng người này cấp cáo hữu i lệ ấn tượng đầu tiên chính là con buôn cái thứ hai ấn tượng chính là t i ệ n hề hề tùy theo mà đến ý tưởng chính là rõ ràng lớn lên rất thanh tú khuôn mặt như vậy có thể làm người cảm giác t i ệ n đâu các hữu i lệ đột nhiên phát hiện loại cảm giác này nàng kỳ thật có điểm quen thuộc ánh mắt ở người nọ cùng lâm cựu trên người qua lại du tẩu nay còn không phải là lâm cựu ở cùng nàng nói dẫn khi toát ra cái loại này ác liệt sao nhưng cáo hữu lệ cũng không cảm thấy lâm cựu tiện hề hề a nga nguyên lai là bị nhan giá trị ép tới tương đối thâm này cổ tiện khí biến thành độc đáo mị lực nhưng đạ sĩ ủ cũng liền chiếm lâm cựu hai thành bộ dáng căn bản khống chế không được này cổ tiện khí hơn nữa lại là một cái thương hội đầu lĩnh tự nhiên mà vậy liền có loại gian thương khí chất bất quá làm thật thượng xem g i a hỏa này cũng không có cô phụ loại này khí chất lâm cựu đều hoài nghi đạ sĩ ủ có phải hay không ở triều n i c ô lát kệ xạ phương hướng phát triển kia thật cũng không cần đừng mẹ nó i nhiều lời có cái gì át chủ bài cho ta móc ra tới lâm cựu nhìn đến này một cái diễn sinh thế giới đều mau kết thúc mới xuất hiện đạ sĩ ủ đầu tiên là vô ngữ ngay sau đó liền biết điểm đột ph hắn nhưng không cảm thấy đạ sĩ ưu là chuẩn bị ra tới hôn cái màn ảnh sau đó cùng hắn cùng nhau chịu chết nếu người này xuất hiện vậy đại biểu cho đạ sĩ ưu trên tay khẳng định có phá cục thủ đoạn quả nhiên là người quen các hữu lệ thầm nghĩ ngay sau đó liền ý thức được trước mặt thanh niên này đáng sợ ở trong mắt nàng đã rất có phân lượng một cổ thế lực quang v i n h giáo hội cư nhiên còn không phải người thanh niên này sở hữu lực lượng lâm cửu đã đúng rồi đừng nóng vội làm ánh trăng lại chiếu trong chốc lát đạ sĩ ưu tự nhận tiêu sái mà vươn ra ngón tay chỉ chỉ xám xị không trung giả thần giả quỷ c á tạ cảm giác được đến xuất hiện người này cho hắn mang đến uy hiếp cảm đừng nói cầm kiếm c h ạ m hồn cái kia liền cái kia nữ tính đều so ra kém lâm cựu trước tiên nhạy bén mà chú ý tới trên không biến hóa nguyên bản vẫn là xuyên thấu qua đế thành trần mai có chút mông lung ánh trăng càng ngày càng sáng càng ngày càng bạch hiu một đạo bạch sắc quang mang phảng phất tử trên mặt trăng phóng ra mà đến nháy mắt h ò a tan mấy chỉ đứng chung một chỗ bóng ma quái vật tùy theo loại này bạch sắc quang mang số lượng còn đang không ngừng gia tăng đây là như thế nào làm ra tới lâm cựu quay đầu lại, lại dò hỏi hiện tại nỗi lo về sau giải quyết đương nhiên là muốn đem trước mặt cái này dương bảo vật nhận lấy lại nói. c ặ t tạ không biết này đó bạch quang đến từ nơi nào nhưng nó biết một chút hiện tại nếu là không chạy liền tới không kịp lập tức cắt thành săn giết hình thái chuẩn bị chạy trốn nhìn đến ngăn trở ở chính mình trước mặt lâm k i ử u c ặ t tạ còn nhớ rõ đối phương ở thương đến chính mình khi ở nó trên người đánh dấu một chút tinh quang không phải ngóc tử đều có thể nhìn ra được tới điểm này tinh quang chính là đối phương thuấn di đến mấu chốt nay cũng liền ý nghĩa c ặ t tạ nếu là không xử lý rất lâm k i ử u đối phương vẫn là có thể thuấn di đến chính mình bên người căn bản vô pháp trốn nhà mình sự chỉ cần chính mình biết vừa rồi ở trong chiến đấu đã thuấn di hai lần tiêu hao bốn điểm tinh quang Mà dư chính như lâm cựu sở liệu cắt tạ đã cho rằng không đem dùng tinh quang đánh dấu quá nó lâm cựu trước xử lý rớt chính mình vô pháp thoát đi cắt tạ lập tức túng nhảy dựng lên một quyền truy hướng lâm cựu phần đầu lâm cựu thân thể thất phủ cùng địch nhân chiến đấu khi nhảy lên là tối kỵ trừ phi có năng lực phi hành nếu không sẽ mất đi tranh né năng lực nhưng người tránh thoát cắt tạ một cách trọc quyền lâm cựu nhất kiếm chém về phía cắt tạ bụng nhỏ đồng thời tiểu tâm chú ý này đối phương ngực trước biến hóa trước công hướng lâm cựu không phải ngực gương mặt kia mà là c ặ t tạ sau lưng cánh tay lâm cựu ánh mắt lập lòe một tay nâng lên tại bên người đi ngạnh kháng c ặ t tạ chém ra này một q u y ề n vừa rồi ở đối phương điên cuồng huy quyền khi lâm cựu cũng đã quan sát đến c ặ t tạ sau lưng này đối thủ cánh tay lực lượng sẽ n h ư ợ c một chút hơn nữa hiện tại đối phương vẫn là săn g i ế t hình thái không có cắt hồi trọng trang hình thái hoàn toàn có thể ngạnh kháng mà một cái tay khác nắm vâu ngân chỉ tình sắc bén hướng tới đối phương ngực kia chỉ mặt mơ hồ không rõ đôi mắt đã đâm đi lấy cặp tạ bộ dáng căn bản nhìn không ra sắc m nhưng từ đối phương tận lực nhanh hơn nắm tay tốc độ hành vi chứng minh rồi lâm cựu suy đoán chính là chính xác ngược gương mặt này sát thật rất nguy hiểm nhưng đồng thời cũng thực yếu đất cắt tạ ăn đau nhất miệng đồng thời nắm tay cũng rơi xuống lâm cựu nâng lên cánh tay thượng phanh lâm cựu cảm giác chính mình cánh tay toàn bộ đã tê dần nhưng còn không đến gãy xương nấm nỗi san giết hình thái hạ cắt tạ lực lượng thuộc tính chỉ có ba mươi ba điểm hơn nữa lâm cựu triệt hai bước giảm bất lực chỉ là bị xóa sạch một m ư ơ huyết lượng san giết hình thái hạ cắt tạ ưu thế là tốc độ chuẩn bị chạy trốn nhưng lại bởi vì lâm cựu đánh dấu về điểm này tinh quang ngược lại thành sơ hở lâm cựu sấn đối phương xúc tu vừa hụt nháy mắt lần nữa đưa ra vô ngân tri tinh đâm thủng cắt tạ ngực gương mặt kia một khắc con mắt này hai hạ phảng vất bị thương nặng đối phương đen nhánh làn da đều có chút trạng thái dịch hóa một chút mặt trái năng lượng từ cắt tạ trên người dẫn ra bị lâm cựu nguyên tội vực t h à n g tan ướt lâm cựu liếc mắt một cái cách đó không xa đạ xỉ hữu cũng không biết đối phương nơi nào tìm tới thủ đoạn kết quả nhìn đến đạ xỉ hữu bên người đứng một đạo thân ảnh đầu bạc h ấ p giáp loan đ à o cầm kiếm tay đều thiếu chút nữa run lên nay mẹ nó không phải kiểu nguyệt nữ thần đi Á n ạ Thấu c nạ xong, chương bản Chương thể. vất vả, bản thể. Chương 230 vất vả bản thể. Đi Á cha mẹ đến từ sao i n h ở h n cảnh gòn núi, lúc ấy cha mẹ nàng đang ở tránh né ác tạc lúc cha hồi liệt lốc gió một sờ mẹ đ ở i nàng đi tới thế giới thế n y đ ồ t luôn là nhịn g không được muốn nghi ngờ chính mình đã từng học quá tri thức hoài nghi mỗi một khóa đều có chưa bị truyền tụng nội dung thậm chí cảm giác có người cố tình giấu dếm chỉ truyền thụ phiến diện sự thật đi hà nạ biết được một cái cơ hồ đã tuyệt tích đoàn thể tiểu nguyệt giáo phái bọn họ tín ngưỡng cho rằng ánh trăng là sinh mệnh cùng cân đối suối nguồn trí nhất đi hà nạ từ còn sót lại bản thảo đôi câu vài lời chung suy đoán tiểu nguyệt giáo phái cho rằng ban ngày cùng đêm tối liệt dương cùng tiểu nguyệt vĩnh hằng luân h i ê n là vũ trụ hài hòa cân đối tinh mớn thay đổi l ạ g yên tiến đến nàng trợ giúp một người lão phụ nhân tới tạt gòn đỉnh núi lão phụ nhân biến mất không thấy mà ở mỹ tảo giác lập loa mắt quang chi màn tre sắc sỡ rực rỡ sắc thái ú du mặt kỳ còn có một tòa thật lớn thành thị. lõe kim sắc cùng màu bạc quan g mang như ẩn như hiện mà phiêu phủ ở không trung tiêu đạo quang đột nhiên phát ra lập lòe đ i ạ nạ kêu sợ hãi nhìn nó mãnh liệt mà quán chú tiến đi ạ nạ trong cơ thể nào đó cường đại mà cổ xưa kỳ dị linh thể cùng nàng dung hợp một phen trăng non hình dạng loan đao cùng một bộ v ẹ n n g o à i k ỳ quá i áo giáp tinh xảo vòng bạc bệnh thành liên giáp áo sơ mi mặc giáp trụ tinh cương công việc tỉ mỉ hộ bản từ khôi giáp chiếu ra ảnh n g ư c chung đị ạ nạ nhìn đến chính mình đã từng một đầu tóc đen hiện tại đã biến thành thuần trang sắc cái chán trung gian còn p h i m ánh sáng nhạt hiện ra ra một quả phú văn đị ạ đương tay nàng chỉ chạm vào áo giáp mặt ngoài kia trong nháy mắt nàng trong đầu bộc phát ra kỳ dị cảnh tượng chưa bao giờ trải qua quá sinh mệnh ký ức còn có vượt quá tưởng tượng thể nghiệm c ả m t h ụ cổ đại lịch sử sự kiện ký ức mảnh nhỏ giống bao tuyết giống nhau thổi quét nàng đầu góc không người biết bí mật làm nàng chỉ có thể mơ hồ mà lý giải vô số loại khả năng phát sinh tương lai giống cùng phong thổi tan cắt đùi ập vào trước mặt nàng ở nỗ lực đem trong đầu ký ức mảnh nhỏ khâu thành hoàn c h ỉ n h kiểu n g u y ệ t giáo phái mơ hồ trong trí nhớ chân tướng cùng viễn cổ trong tri thức cái biết cái không sử dụng đi a nạ không ngừng đi trước nàng chỉ tin tưởng một sự kiện kiểu nguyện giá bởi vì bị thương nặng liệt dương giáo phái hiện tại đị ạ nạ chính lọt vào kéo h o ắ c kéo khắc võ sĩ đuổi giết nàng tuy rằng có thực lực phản kích nhưng căn cứ vào nàng s ở tin tưởng sự thật đị ạ nạ cũng không tính toán đối liệt dương giáo phái này đó võ sĩ đau hạ sát thủ thân là dung hợp kiểu n g u y ệ t tinh linh đị ạ nạ làm kiểu n g u y ệ t giáo phái duy nhị thành viên một cái khác là mộ ánh sao linh tà y ở thăm dò chân tướng đồng thời cũng ở theo đuổi thay đổi liệt dương giáo phái cùng kiểu n g u y ệ t giáo phái c h i gian mâu thuẫn nàng du tàu ở du nở tơ dạ mê mang là lúc gặp được một cái gia hỏa một cái thân nhỏiếu lại có thể trích dẫn thái nàng cảm thấy ra hỏa này xuất hiện rất có khả năng là thay đổi hiện trạng mấu chốt từ nhỏ ở tạt g ò n lớn lên đi ạ nạ tuy rằng có được tinh linh lực lượng nhưng nếu không có giết hắn tính toán đạ xì ủ liền không có cố kỵ trở tay đem đi ạ nạ lừa dối đến tổ vợ bên này đồng thời cũng ở may mắn chính mình biết được phải bị mộ binh xử lý diễn sinh thế giới dị thường khi chưa biết được chính mình cộng sự là ai để n g ư ờ i vạn nhất yêu cầu nhất định tự bảo vệ mình năng lực cho nên đem bảo tồn ở kho hàng rét sợ tổ nó hạ dạ vòng cổ mang lên đem thái dương hạ mòn hô hấp pháp cấp học tiến vào cái này diễn sinh thế giới sau phát hiện cư nhiên là dù nợ tờ dạ đạ xì ủ đường trường há hấp chính mình mới vừa học tập thái dương hạ mòn hô hấp pháp mang đến thực lực ở cái này diễn sinh thế giới cũng liền so giống nhau người thường cường một chút ước tương đương không có hơn nữa càng vì quan trọng một chút là hắn không có cùng lâm cựu truyền t ố n g đến một chỗ hắn nhưng thật ra căn cứ nhạc viên cấp ra nhắc nhở biết lâm cựu ở tiệu tổ vợ lại t i ể u tâm tìm hiểu lúc sau biết được hiện tại chính mình vị trí su dị mạ ở dù n ở tợ dạ thượng khoảng cách tiệu tổ vợ còn không tính quá xa nhưng đối với hắn một cái ước tương đương người thường vũ lực mà nói xuyên qua sư hữu dị mạ đi trước tổ vợ đã có thể khó khăn cực cao ở đạ s ì ưu chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện lâm cựu có thể cho lực chính mình giải quyết hoàn thành nhiệm vụ khoảnh khắc hắn gặp được du chuyển đến sư hữu dị mạ kiểu nguyệt giáo phái thành viên đi a nạ còn bởi vì hắn trước đó học qua thái dương hà m ậ n pháp đem hắn bắt cẩn thận hồi ước quá đi a nạ trải qua đạ s ì ưu cũng biết hắn này ở đối phương trong mắt cực độ nhỏ yếu thái dương hà mòn tri lực để ý nghĩa thượng là rất quan trọng đạ xì u lập tức lãnh ngộ nhạc viên đem hắn truyền tống đến cái này địa phương ý đồ. lập tức lấy thái dương c h i duệ danh nghĩa biểu đạt chính mình đối thái dương cùng ánh trăng c h i gian cân bằng vật vật lẫn nhau hợp tác cái nhìn thằng đánh đỉ hạ nạ tín nhiệm ngay sau đó lừa dối đối phương đưa hắn tới t m cựu tố vờ như vậy một cái ngũ dai khởi bước bảo tiêu không phải tới đến nỗi đem đỉ hạ nạ lừa dối lại đây lấy cớ đạ Sĩ U nhìn về phía sắp giải quyết c ặ t tạ lâm cựu lộ ra một cái chứa đầy tâm h ý mỉm cười vất vả ngươi bản thể nhìn đến tiểu n g u y ệ t đỉ hạ nạ xuất hiện ở chỗ này tuy rằng thoạt nhìn là đạ xỉ ù tìm tới giúp đỡ lâm cựu cũng không biết đạ xỉ ù là như thế nào đem nàng kéo tới, trong lòng cảm giác hoang mang không phải cái loại này bởi vì đối phương thực lực viễn siêu với chính mình cái loại này hoảng mà là mặc danh đến từ đạ xì ưu ác ý không có bóng ma quái vật cấp cặp tạ căn ướt ngựa bị lâm cựu trọng thương gương mặt kia khó có thể khôi phục cặp tạ thấy được xuất hiện ở đạ xì ưu bên người đầu bạc nữ tính trong lòng run lên đây là đối phương giúp đỡ kia chính mình chết chắc rồi tuy rằng không biết vì cái gì người này không có đậu thủ nhưng cặp tạ tâm như cho tàn lâm cựu trong lòng còn đề cao cảnh giác phòng n g ừ a không có tồn tại hy vọng cặp tạ kéo hắn làm đệm lương hành vi kết quả phát hiện nhưng thật ra là không có gì chém giết lòng dạ g a hỏa tư nhân phản kháng dục giảm xuống người giết chết bóng ma cà tạ t bóng ma cà tạ t vì hư không k ý sinh hình sinh mệnh thể đạt được thế giới chi nguyên mười phần trăm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên năm mươi bảy phần trăm nguyên tội vực tràng hấp thu cao chất lượng mặt trái năng lượng tiến vào lột x á c giai đoạn người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn mức cao nhất đạt được dương bảo và tím người giết chết xin chết ngủ xin chết ngủ vì cốt truyện nhân vật đạt được thế giới chi nguyên năm phần trăm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên năm mươi năm bảy phần trăm người thiên phú ngưng hồn phát động nên diễn sinh thế giới thu hoạch linh phách giá trị đã đạt hạn m đạt được dương bảo vật lam thấu chương xong chương hai trăm ba mươi mốt liệt dương cùng tiểu n g u y ệ t chương hai trăm ba mươi mốt liệt dương cùng tiểu n g u y ệ t Cư nhiên là hai cái dương bảo vật lâm cựu phía trước đánh chết bóng ma mỹ đạn đã thời điểm cũng không có hai cái kết toán thuyết minh bóng ma mỹ đạn đã bị ký sinh thể đã hoàn toàn tử vong từ x ỉ n chết hậu t ố liền có thể nhìn ra tới lâm cựu đánh chết bóng ma c ặ t tạ thời điểm x ỉ n chết cũng không có hoàn toàn tử vong c ặ t tạ còn muốn lợi dụng xỉ n chết nghiên cứu đối phó ánh sáng nhạt dị chủng độc khí vẫn luôn không có hoàn toàn cắn mất sìn chết này nhưng tiện nghi lâm cựu đánh chết một mục tiêu sau được hai phân khắc không nên chỉ có như vậy điểm thu hoạch nhưng cũng không phải hoàn toàn từ lâm cựu đánh chết không có đạt được hoàn chỉnh khen thưởng bất quá này là một cái ngoài ý muốn chi hỉ lâm cựu t ỏ vẻ thực vừa lòng l i ê n ở lâm cựu bên này xử lý xong c ặ t tạ cái này ngọn nguồn sinh mệnh thể lúc sau đĩa hạ nạ trang non đả kích cũng đem toàn bộ đế thành bóng ma đại quân màn sát hầu như không còn không cần hoài nghi cái này tốc độ nếu là không cần để ý đế thành phá hư màn sát bóng ma đại quân tốc độ còn có thể càng mau dù vậy đế thành như cũng yêu cầu đại trung kiến làm dù nợ thợ g đình cấp chiến lực tinh linh dùng hợp thể đĩa nạ hoàn toàn nắm giữ kiểu nguyện tinh linh lực lượng sau hoàn toàn có thể dễ dàng đem z a u n từ trên bản đồ hủy diệt l i ê n lấy vừa rồi kia trăng non đ ã kích bạch quang hoàn toàn có thể nháy mắt giải quyết cắt tạ bất quá cũng không có bạch quang đánh lại đây hẳn là đạ xỉ ủ cùng với đề qua đem cái này ngọn nguồn giao dư lâm cựu chính mình giải quyết cắt tạ nếu như bị đỉ ạ nạ nháy mắt hạ gục tuy rằng lâm cựu cũng có thể được đến săn giết nhiệm vụ khen thưởng nhưng đánh chết khen thưởng liền không có hạ phân cuối cùng hoàn mặc sát ngọn nguồn đã hoàn thành tóm tắt đánh chết hư không ký sinh hình sinh mệnh thể thanh trừ ký sinh tái sinh mệnh thể thất bại trừng phạt vô khen thưởng một công vân kết toán khi phát khen thưởng. lâm cựu vui sướng tâm tình trợt l ó e mà qua nghĩ đến kế tiếp muốn đối mặt chính là đạ s ì u đem đi hạ nạ mang lại đây yêu cầu trả giá đại giới đi hiện tại kiểu n g u y ệ t nữ thần đi hạ nạ tuy rằng còn không có hoàn toàn nắm giữ kiểu n g u y ệ t tinh linh lực lượng mặc dù như vậy cũng có ít nhất ngũ giai lực lượng như vậy vấn đề tới lâm cựu bên này muốn trả giá cái gì đại giới bất quá không thể không nói đạ s ì u chiêu thức ấy chi viện tới thật là mấu chốt đừng đứng ở kia lại đây nói chuyện chính sự đạ s ì u cười hì hì nhìn lâm cựu vây tay hô các hữu lệ xi cỗ này đó bởi vì bóng ma uy hiếp ngưng tụ đến cùng nhau lực lượng ở sau khi chấm dứt lập t xì、sì、cổ không có gì bất ngờ xảy ra là thu l i ệ m lực lượng chuẩn bị hoàn toàn k h ô n g chế đến thành hơn nữa chứng kiến ma h ú y cùng đẹp cổ tựa hồ vì báo thù mang theo dìn h đuổi theo xì cổ phương hướng mà đi cảm hữu i l ạ nhìn thoáng qua tân xuất hiện cái này giúp đỡ xác nhận qua ánh mắt không phải nàng hiện tại có thể tiếp xúc lực lượng mang theo tồn tại nhân viên hồi đ i u tố vờ mang theo phở rột gia tộc dành mặt khác gia tộc trên người ích lợi đi cho nên chung quanh trừ bỏ quang v i n h giáo hội người ở ngoài thế lực khác lực lượng đều rời đi nơi này vít tò đám người cũng bởi vì lâm cựu bên này tựa hồ muốn nói chuyện chính sự không có tới gần lại đây biết tật còn sao đi ả nạ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi liệt dương cùng tiểu nguyệt lâm cựu làm bản thể nơi nào sẽ không biết nếu đạ xì u đem đi ạ nạ lừa dối lại đây khẳng định cùng liệt dương giáo phái tiểu nguyệt giáo phái sự có quan hệ bất quá lâm cựu nhưng thật ra tò mò đạ xì u là như thế nào cùng đi ạ nạ đ á p thượng tiến vị này tiểu nguyệt nữ thần không giống như là cái dễ nói chuyện người nhìn đến lâm cựu nghi hoặc ánh mắt nhìn qua đạ xì u vươn ra ngón tay hơi triển lãm một ít chính mình học tập thái dương hà mòn lâm cựu nháy mắt liền minh bạch loại này lực lượng vừa mới học được cũng cường không đến chạy đi đâu nhưng cái này càng vì quan trọng là ở thái dương giáo hội loại này cực đoan sùng bái thái dương thế lực trúng tượng trưng ý nghĩa nếu không lâm cựu cùng đạ sĩ Hữu cũng sẽ không cố ý lưu trữ kế hoạch không đổi kịp biến hóa đạ sĩ Hữu tương thái dương hà mọt học hắn làm luân hồi thương hội hội trưởng tự nhiên không thích hợp đi thái dương giáo hội n ằ m vùng bất quá hiện tại cũng coi như là vật tẫn kỷ dụng quả nhiên ngươi cũng biết kiểu n g u y ệ t giáo phái liệt dương cùng kiểu n g u y ệ t hiện giờ đối lập nghĩ đến ngươi cũng biết ta cũng không muốn nhìn đến loại tình huống này hai bên không nên đối lập gia hỏa này có được thái dương lực lượng lại phi liệt dương giáo phái tín đồ ta cảm thấy hắng lâm cựu không có vội vàng nói chuyện chờ đợi đối phương sau văn đi án ạ tạm dừng một chút tiếp tục nói hắn nói cho ta đề cập đến tín ngưỡng vấn đề không có dễ dàng như vậy giải quyết trong đó vấn đề thực phức tạp hướng ta đề cử ngươi bảo đảm ngươi ở phương diện này là người thạo nghề lâm cựu nhìn chăm chăm đạ sĩ u liền tính mang theo tín ngưỡng đoạt lấy giả cái này trưởng kỳ thành cựu nhiệm vụ hắn sắc thật có chút kinh nghiệm nhưng liệt dương giáo phái cùng tiểu nguyệt giáo phái vấn đề là hiện tại liền nhị giai đều không đến hắn có thể tham gia sao liệt dương giáo phái bên kia tùy tiện một cái võ sĩ ra tay là có thể đem hắn lộng chết nói chuyện gì tham gia. đi ả nạ thấy lâm cựu trầm mặc không nói nghĩ đến đạ sĩ hưu ở đường xá trung hòa nàng l g ợ i nói mở miệng nói cho ngươi thời gian ngươi có thể giải quyết sao liêm sát giả là không tiếp thu nhiệm vụ liệt dương cùng tiểu nguyện liệt dương cùng tiểu nguyện nhiệm vụ khó khăn lv bốn t r ă n h ba nhiệm vụ tóm tắt liệt dương giáo phái là tạt gọn khu vực lớn nhất tôn giáo đoàn thể liệt dương giáo phái tin tưởng thái dương là sở hữu sinh mệnh n g ọ n n g ư ờ n đối bọn họ t ớ i nói mặt khác hết thể quan mang đều là dối trá hơn nữa sẽ uy hiếp đến kéo rộng ngươi tộc nhân tương lai liệt dương giáo phái cho rằng kiểu nguyệt giáo phái là dị đoan tạ thuyết không chỉ có đưa bọn họ trục xuất mọi người tầm mắt còn ở tiếp tục đổi u tận giết t u y ệ t không ngừng tàn sát kiểu nguyệt giáo phái tàn quân nhiệm vụ tin tức mơ hồ cảnh tượng cùng viễn cổ chi thức lược ảnh ra roi đi a nạ làm nàng nắm chặt nàng biết nói sự thật liệt dương cùng kiểu n g u y ệ t không cần trở thành định nhân hơn nữa nàng còn muốn đi thực hiện một cái càng vĩ đại mục tiêu mà không phải tiếp tục làm một cái tặt gọn thượng liệt dương giáo phái tín đồ nhiệm vụ yêu cầu tiểu nguyện cùng liệt dương cùng tồn tại lúc này mới có thể chân chính tặt gọn thượng thực lực cùng q a n mang nhiệm vụ kỳ h ạ vô nhiệm vụ khen toàn thuộc tính 20, i i đi a nạ cùng lệ o nạ tùy ý tử vong một người nhiệm vụ thất bại chú nên nhiệm vụ vì nên diễn sinh thế giới trường kỳ nhiệm vụ lại là một cái cùng tín ngưỡng đoạt lấy giả cái này thành tựu giống nhau trường kỳ nhiệm vụ hơn nữa đồng dạng khen thưởng không biết lúc trước thành tựu nhiệm vụ tới thình lình xảy ra lâm cựu không có cơ hội cự tuyệt hiện tại nhiệm vụ này lâm cựu nhìn nhìn trước mặt thu liễm k h í chàng n h ư cũng vô cùng nguy hiểm đi a nạ hắn tự a hồ cũng vô pháp cự tuyệt có thể lâm cựu lựa chọn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này hắn nuôi tạt gọn tinh linh cũng là thực cảm thấy hứng thú hiện tại không có tư cách đi tìm hiểu không đại biểu lúc sau không có hắn rất muốn biết tinh linh loại này sinh mệnh có tính không thần linh nếu là tính nói chờ đến thực lực cũng đủ chẳng phải là đại biểu còn có thể thuận tiện cấp tín ngưỡng đoạt lấy giả gia tăng một chút tiến độ dù sao chỉ cần bảo đảm đại biểu kiểu nguyệt đi ạ nạ cùng đại biểu thái dương lệ ồ nạ bất tử là được mặt khác tinh linh v ề sau hỏi một chút nào đó d i ệ t pháp giả có cảm thấy hứng thú hay không tấu chương xong chương 232 kết toán khen thưởng chương 232 kết toán khen thưởng đã tiếp thu nhiệm vụ liệt dương cùng kiểu nguyệt đang ở đánh giá bổn thế giới biểu hiện đánh giá hoàn thành biểu hiện bỉ tốt đẹp khen thưởng vô lâm cựu ở tiếp được nhiệm vụ này lúc sau phát hiện chính mình không động đậy nhạc viên phương diện bắt đầu tiến hành kế toán t lâm c ử u chỉ có thể cấp còn có thể hành động tựa hồ không có nhanh như vậy liền hồi nhạc viên đã xì h ủ ánh mắt ý bảo dị thường thanh trừ mở ra dự phòng cơ chế nên diễn sinh thế giới bắt đầu nhập vào dù nở tờ dạ chủ thời gian tuyến thời gian tuyến điều chỉnh chung tựa hồ nhập vào chủ thời gian tuyến là một loại phòng ngừa hư không sinh vật dễ dàng xâm lấn phương thức điều chỉnh thời gian tuyến đối thế giới ảnh hưởng trình độ xa thấp hơn thời gian tuyến trọng trí hết thầy đều ở tiềm di m ạ n hóa tiến hành biến hóa lâm cựu cũng không có bởi vậy sẽ có cái gì nguy hiểm trừ bỏ không động đậy ở ngoài săn giết nhiệm vụ rửa s khen thưởng kết toán chung 1450 điểm công h â n đã hạ phát công h â n cửa hàng đem ở phản hồi luân hồi nhạc viên sau mở ra bắt đầu trở về luân hồi nhạc viên bị truyền thống cảm giác xuất hiện lâm cựu cái gáy đột nhiên mà lại không cảm thấy ngoài ý muốn ăn một bồ u n côn đồng dạng quen thuộc cảm giác đồng dạng quen thuộc góc độ quen thuộc xúc cảm truyền thống hoàn thành liệm sát giả trở về chuyên trúc phòng liệm sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới diễn sinh thế giới dù nợ tờ dạ cản khó khăn lv ba rất khó đạt được thế giới tri nguyên năm mươi lăm bảy hoàn thành nhiệm vụ số lượng một săn giết nhiệm vụ tổng hợp đánh giá a chú cho điểm vì eds tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới chi nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán bắt đầu thu thế giới chi nguyên thế giới chi nguyên thu hoàn thành bắt đầu thống kê khen thưởng đạt được khen thưởng m ộ ư ơ i bốn điểm thuộc tính điểm một mươi nhạc viên tệ tổng hợp đánh giá vì a hiện nay liệp sát giả cấp bậc vì l v chín liệp sát giả cấp bậc hai tăng lên đến l v m ộ ư ơ i nhắc nhở liệp sát giả chưa thông qua nhất giai khảo hạch hiện nay nhưng tăng lên tối cao cấp bậc vì l v m ư ơ i liệp sát giả cấp bậc đã tới l v m ư ơ i dự trữ không gian tăng đến m ư ơ i mét khối liệp sát giả cấp bậc đã tới lờ vợ m ư ơ i sau diễn sinh thế giới đem đối liệp sát giả tiến hành nhất dài khảo hạch nhắc nhở liệp sát giả đã đạt được ba lần s cấp đánh giá phân biệt vì s ba đạt được đặc thù khen thưởng dự trữ không gian gia tăng m ộ mươi năm mét khối nhắc nhở công nhân cửa hàng đã tạm thời mở ra chú ý xem xét kết toán hoàn thành khen thưởng đã tự động tồn nhập liệp sát giả g i ấ u vết nội lâm cựu xuất hiện ở chuyên trúc phòng bên trong phanh một chút bổ nhào vào trong phòng trên cái giường lớn kia nay chưa mềm hại giường làm lâm cựu còn ở mặt trên nhẹ nhàng bắn lên hai h ạ lệnh lâm cựu cảm thấy kinh ngạc chính là cái này tuy g i n g là mộ bình nhưng tiến vào diễn sinh thế giới vẫn chưa trở thành chiến tranh thế giới c ư nhiên bình thường đưa vào trải qua diễn sinh thế giới số lượng bên trong làm hắn tăng lên liệp sát giả cấp bậc này liền ý nghĩa hắn tiếp theo cái thế giới liền phải tiến hành t h ă n gia khảo hạch kiểm h ạ c h đến liệp sát giả sinh mệnh triệu chứng dị t h ư ờ n g là không khôi phục này công năng đem tiêu hao nhạc viên tệ lâm cựu trên người không có rõ ràng miệng vết thương nhưng nhiều lần sử dụng tay chân làm công kích vũ khí lại không thiếu bị truy tự nhiên không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì không có quá lớn miệm vết thương khiến cho lần này khôi phục thương thế giá cả cũng không cao tâm thần mệnh mọi bất kham là khẳng định nhưng lâm i ự u nghĩ đến công v â n cửa hàng lại có một chút tinh thần vội vàng mở ra cái này đặc thù cửa hàng cái này diễn sinh thế giới liền một cái nhiệm vụ thu hoạch tuy rằng còn tính không tồi bất quá vợ kịch lớn đã có thể tại đây công v â n cửa hà nội g n gia i vị thăng cấp quần c h ú phẩm chất đặc thù hiệu quả nhưng tăng lên tùy ý năng lực một cái gia i vị kỹ xảo loại năng lực chia làm cơ sở tinh thông dốc lỏng đại sư quyền hạn không đủ vô pháp xem xét dưới cấp bậc mặt khác kỹ năng gia vị một chú gia vị thăng cấp quyển trục tối cao nhưng tăng lên kỹ xảo dốc lòng cấp năng lực mặt khác kỹ năng gia vị tối cao tăng lên hai công vân một nghìn nhạc viên tệ t ồ n xúc tạp một chương mặt trán mười nghìn nhạc viên tệ công vân năm mươi linh hồn kết tinh tiểu công vân một trăm ít ca y hình cường hóa d ự tệ công vân bốn trăm lâm cựu cũng không có gì đẹp hãn đỉnh đầu thượng công vân điểm cũng liền đủ mua một chút đồ vật không có bất luận cái gì do dự gia vị thăng cấp quyển trục trực tiếp hoa một nghìn công vân điểm bắt lấy tuy rằng linh hồn kết tinh tiểu rất quan trọng nhưng lâm c ử u không có lựa chọn đổi cái này mà là thay đổi ít cả ý hình cường hóa d ư tề cái này có thể vĩnh c ử u gia tăng cơ sở thuộc tính đồ vật dư lại năm mươi điểm công h â n không có gì hảo thuyết chỉ có thể đổi một chương giá trị một vạn mặt giá trị nhạc viên tệ tốn xúc tạp chư bỏ này đó ở ngoài ở diễn sinh trong thế giới còn thu hoạch hai cái màu tím dương bảo vật ba cái màu lam dương bảo vật cùng với một cái màu xanh lục góp đủ số dương bảo vật đến n ỗ i chưa từ diễn sinh thế giới trở về đạ s、si、ì ủ cũng không biết đang làm gì lâm cựu nằm ở trên giường nặng n ề ngủ người không có người hẳn là cho ta một cái cách nói đi đi ả án nạ ánh mắt lập l ụ không chừng một cái đại người sống liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt chính mình lại không hề cảm giác đi ả án nạ ánh mắt khóa mì chưa lên men trước đạ s ì hủ ra hỏa này nếu là lại chạy thượng nào tìm người đi đạ s ì hủ không hề chính mình bị theo dõi áp lực nhiệt tình cấp đi ả nạ giới thiệu không biết tình huống vít to cho ngươi giới thiệu một chút vị này quang vinh giáo hội thủ lĩnh máy móc tiên phong vít to đạ s ì hủ hướng đi ả nạ giới thiệu nói vít to không do nguyên do chính mình khi nào liền có như vậy cái tên hiệu ngươi đừng nói nghe tới thật đúng là không tội bất quá xích minh đệ đi đâu vị này nữ chiến sĩ cho hắn áp lực rất lớn đều là ở hiện trường người vít to tự nhiên cũng nhìn thấy đi ạ nạ là như thế nào nhẹ nhàng tiêu diệt bóng ma đại quân trước đó vít to chưa từng có tưởng tượng cá nhân lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này tiểu nguyệt đi ạ nạ lấy tiểu nguyệt chi danh bên ngoài hành tẩu có thể nhìn ra được tới cái này vít to so với người bình thường cường rất nhiều nhưng đối nàng mà nói một cái tắt là có thể trục chết đa s ì ưu loại người này khẳng định không phải đơn thuần chính là cho nàng giới thiệu một chút cái này nửa người máy đa s ì ưu nhìn đến dáng vẻ này vít to liền biết chính mình bản thể làm cái gì tuyệt bích là đem quang linh tiến hóa đoàn trình ra tới tên nếu là không gọi quang linh giáo hội, hắn đương trường biểu diễn một cái tại chỗ qua đời ta chính là hướng ngươi chứng minh một chút ta cho ngươi giới thiệu người được chọn là chuyên nghiệp Victor vị vinh vô Victor bà vai nói, sích đâu? Victor vinh Victor đại giới thiệu ngươi giáo hội giờ đi. nói. người thanh niên giáo hội tới, đổi biến đi. lời nói lời nói cấp chút các thuộc Sích có trước cùng sích một thành tự thể mặt thanh thường, thấy. Theo thật thật. lao kéo huynh khẳng định hệ không bình thường, sích làm chính mình hắn nhân không quang quen đâu? quan quang này bây này đến sáng bản cường đệ, Đạ Đạ lập bà làm lập sĩ sĩ ủ ủ theo sau liền hướng đĩ h n na giới thiệu một chút ở mấy ngày trước thành lập quang vinh giáo hội đến bây giờ tình huống đĩ h n n a không thể không thừa nhận đạ s i ủ giới thiệu người này tuyển ở giáo hội vấn đề thượng là chuyên nghiệp dư lại chỉ cần chờ hắn trở nên lại cường chút lời nói thật nói đi ta thực mau cũng muốn rời đi ta kiến nghị là trợ giúp quang vinh giáo hội lớn mạnh ngươi yêu cầu minh h i -si、ế u đạ s i ủ thành ý kiến nghị nói đĩ h n nắm a n tay chung vận nhận có thể là ở suy xét muốn hay không đánh gãy người nào đó chân đ ư n g có tin phòng ngừa lâm cự không xuất hiện ở nàng trước mặt tấu trương xong chương hai trăm ba mươi ba kiếm thuật đại sư rời đi chuyên trúc phòng t ô hiểu thẳng đến hạ nhà ăn hắn phía trước ba mươi sáu giờ chỉ là đơn giản ăn vài thứ hiện giờ bụng đói kêu vang hắn cảm giác chính mình có thể ăn xong một con trâu t ô hiểu ngựa quen đường cũ đi vào hạ nhà ăn trong tình huống bình thường lúc này hạ hẳn là ăn không ngồi rồi ghé vào trên bàn mà hiện thực tình huống lại là đối phương ở trong phòng bếp bận r ộ n ngồi lâm k i ự u ở chỗ này đụng tới t ô hiểu cũng không ngoài ý mớn nhà này phá nhà ăn trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài cơ bản không ai sẽ đến hơn nữa lại đều là vừa rồi tổng trinh triệu thế giới g i tới không nên a t ô hiểu nhìn đến lâm cựu có chút sai biệt ngồi vào lâm cựu đối diện thời gian này điểm ở nhạc viên cơ bản chính là chiến tranh trong thế giới sống sót khế ước giả mà trước mặt lâm cựu hiển nhiên không thuộc về chiến tranh thế giới sống sót khế ước giả cái này phạm trù nếu không hắn ở chiến tranh trong thế giới cũng không cần một người kéo hơn một trăm khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ bọn họ hai cái liền đủ rồi một thế giới khác ra điểm vấn đề nhỏ lâm cựu tự nhiên biết tô hiểu ở kinh ngạc cái gì loại này nội dung ở hai tên liệp sát giả chi gian vẫn là tính tương đối mở ra không phải yêu cầu nghẹn chết ở trong lòng bí mật tân t ô hiểu gật gật đầu hắn đã sớm phán đoán ra tới đối phương đại khái xuất cũng là cùng chính mình giống nhau liệp sát giả Từ k i lâm cựu tờ tờ vờ h、so、bên này đến thuộc tính cường hóa đại sành giao n ộ i một trăm nhạc viên tệ sau đạt được một gian thuộc tính cường hóa thương sử dụng quyền hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa thương ngươi loại trang thuộc tính như sau lực lượng hai mươi chín nhanh nhẹn hai mươi sáu thể lực hai mươi sáu trí lực hai mươi lăm đem thuộc tính điểm một chút không dư thừa phân phối xong lúc sau vừa vặn bốn loại chủ thuộc tính đều đạt tới ba mươi điểm mà mị lực thuộc tính lâm cựu thấy này có trộm gia tăng tương đương với phiếu trắng thuộc tính điểm mặc cho này tự do phát triển đi thuộc tính phân phối xong cường hóa bắt đầu cường hóa lúc ấy cùng với thật lớn chỗ đau là không sử dụng gây tê công năng bổn công năng miễn phí sau một hồi cường hóa thương đình chỉ vận chuyển lâm c ử u làn da thượng nổi lên màu đỏ cũng dần dần t ố i lui hắn hít một hơi thật sâu song quyền nắm chặt cảm thụ một phen thân thể biến hóa lần này lực lượng thuộc tính cũng không có gia tăng rất nhiều cho nên thực dễ dàng quen thuộc lâm c ử u không có vội vã rời đi cường hóa thương trong tay hắn còn có một cái cho chính mình tăng lên cơ sở thuộc tính đạo cụ ít cả y hình cường hóa d ự t ể nơi sản sinh luân hồi nhạc viên phẩm chất màu lam hiệu quả sử dụng sau lực lượng thuộc tính vĩnh cửu hai thể lực thuộc tính vĩnh cửu hai nhanh nhẹn thuộc tính vĩnh cử hai Cho đ i ể một n g h cổ viên xuất p h mát t thuộc lạnh cảm giác truyền khắp toàn thân rồi sau đó chính là rất nhỏ đau đớn nay vài giờ thuộc tính tăng lên đối lâm cựu mà nói không tính rất lớn cho nên mang đến cảm giác cũng không phải rất cường liệt hiện giờ lâm c ử u thuộc tính đã biến thành lực lượng 32, nhanh nhẹn 32, thể lực 32, trí lực 30, m ỹ lực 14. t h ể lực thuộc tính tính tượng c ả n h kỹ thiên vương thêm thành có 30 t ư điểm sinh tồn năng lực lại bay lên một cái cấp bậc lâm cựu đại khái phỏng trừng liền một chút tô hiệu lần này tăng lên sau thuộc tính chính mình thể lực thuộc tính như c ũ dẫn đầu phản hồi chuyên trúc phỏng lâm cựu ngồi xếp bằng ở trên giường đem tồn t r ữ không gian nội vài món đồ vật bại ở trước mặt hai cái màu tím dương bảo vật ba cái màu lam dương bảo vật một cái màu xanh lục dương bảo vật còn có hắn liều sống liều chết mục tiêu gia vị thăng cấp quần chủ gia i vị thăng cấp quyền trục ở lâm cựu trong tay rách nát mở ra hóa thành một đạo bạch quang nhảy vào lâm cựu giữa mày lâm cựu trong n g óc bên trong nổ vang rung động phảng phất có sấm rền ở trong đầu vang lên trước mắt đen nhánh một mảnh như thế nào là kiếm kiếm tức là tâm bọc lấy bốn mùa chế lấy n g ũ hành khai lấy âm dương cầm lấy xuân hạ hành lấy thu đông kiếm giả thẳng chi vô địch cử chi vô thượng án chi vô hạ vận chi vô bên thượng quyết máy bay hạ tuyệt địa kỷ ở bốn mùa biến hóa bên trong múa kiếm thân ảnh thật sâu khắc ở lâm cựu trong đầu theo này đạo thân chuyên trúc phòng nội lâm cựu đắm chìm ở kiếm thuật tăng lên bên trong mở to mắt múa may vô ngân c h i tình từng đ ó a kiếm hoa nở rộ ở mũi kiếm thượng mỹ lệ mà lại nguy hiểm kiếm thuật chuyên tinh đã tăng lên đến kiếm thuật đại sư kiếm thuật đại sư l v một m bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích 45% kiếm thuật kỹ x ả o đại biên độ tăng lên l v một m phụ gia năng lực t h â m c h i nhận t h â m chi sở hướng kiếm phong sở chỉ n à y năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệp sắt giả tự thân thể n ộ lâm cựu đối kiếm thuật tăng lên phi thường v ừ lòng có chút t i ế c nối chính là không có linh hồn kết tinh cho hắn tăng lên linh p h á c h kỹ năng cấp bậc hơn nữa còn có một chút luân hồi giả cái này chức nghiệp không biết chạy đi đ â u tìm tân chức nghiệp kỹ năng làm hắn học tập nhưng thật ra đang ở l ỗ sắc nguyên tội vực chàng đáng giá lâm cựu chờ mong một chút có cái gì biến hóa lâm cựu ở nhạc viên nội liền cởi truy sát giả thay trần tâm áo dài tức khắc cảm giác tâm thần yên lặng ở diễn sinh thế giới một hồi chém g i ế t sau mị lực thuộc tính có chút áp chế không được khí thế tức khắc lắng động lại xuống dưới nếu là đem lâm cựu trong tay bình giữ ấm đổi thành mặt khác kế i hiển nhiên sẽ càng thêm xuất. Trần liệp sát giả sinh mệnh giá trị đã vinh cửu tăng lên 100 điểm liệp sát giả pháp lực giá trị đã vinh điểm. a khí k chất thêm mệnh pháp càng cửu suất trần sát trị tăng sát trị tăng lên lên sẽ cửu lực đã đã tiếp chính là tới rồi kinh tâm động phách khai dương phân đoạn lâm cựu quyết đoán lấy ra tới luân hồi b à n đem này thay đổi làm người b à n hình thức luân hồi b à n người b à n nơi sản sinh luân hồi giả phẩm chất đặc thù phân loại đặc thù đã kích hoạt thiên người b à n bề nộ đ vô trang bị trói định luân hồi giả trang bị hiệu quả nhận định thắng thiên may mắn thuộc tính vĩnh cửu hai mỗi trải qua một lần thế giới có thể sử dụng một lần tóm tắt biết khí vật phương hiệu tận nhân lực hoặc phòng ngừa chú đáo hoặc dừng cương trước bờ vực biết này thịnh cực mà suy bị cực thái lai chi lý mới biết bình chân như vậy rộng dài s ử thế giá cả không thể giao dịch không thể rơi xuống liệp sát giả may mắn hai may mắn chín cao tới chín điểm may mắn thuộc tính liền tính chia đều đến mặt khác hai cái phân thân thượng lâm cựu may mắn giá trị hạn cuối cũng có ba điểm mà hạn mức cao nhất lại vẫn là chín điểm bất quá lâm cựu đối cái này hạn mức cao nhất liền không có báo quá bất luận cái gì hy vọng lâm cựu có thể phòng c h ừ đến chờ linh hồn của chính mình cường độ chất lượng tiếp tục hướng lên trên tăng lên đến lúc đó không cần sử dụng linh hồn kết tinh cũng đồng d ạ n g có thể sử dụng luân hồi phân h â n trên thực tế hiện tại cũng có thể chẳng qua làm như vậy nói linh hồn của chính mình sẽ đã chịu không nhỏ thương tổn lâm cựu tự nhiên không có khả năng làm loại này có tổn hại sức chiến đấu sự tấu t r ư ớ g xong chương hai trăm ba mươi tư khí vận thủ cố định luật chương hai trăm ba mươi tư khí vận thủ cố định luật bộ kẽ m ậ n diễn sinh thế giới đây là vai chính thể nghiệm tạp Dạ không trên người tương đối chật vật xem bên cạnh tương đối t r ê n h vanh trên núi hiện nhiên hắn vừa mới lăn xuống dưới l ă n đến một cái dòng suối nhỏ hội tụ ao hồ bên cạnh g i không trong lòng an ủi chính mình coi như là trời cao muốn cho hắn đến nơi đây nhìn xem mỹ lệ phong cảnh nay phong cảnh nhìn nhìn đột nhiên ở ao hồ nhìn ra một con bị thương tiểu t ổ kẹ m ẩ n từ cái này tiểu g i a hỏa trên người thương thế dạ không thực dễ dàng phán đoán ra đây là bị bổ kẹ m ẩ n hận tờ sở hận tờ bắt được tạo thành tuy rằng không biết cái này tiểu g i a hỏa là như thế nào chạy ra tới nhưng dạ không biết hoặc là mặc kệ cái này tiểu g i a hỏa lập tức rời đi hoặc là mang theo cái này tiểu g i a hỏa rời đi mặc kệ là loại nào lựa chọn có một chút là chung đó chính là phải nhanh một chút rời đi nay chỉ tiểu t ổ kẹ m ẩ n bề ngoài ở nói cho dạ không bổ kẹ mần hận tờ sở hận tờ tuyệt đối sẽ đi tìm tới là một con nho nhỏ xà hình bảo bối thần kỳ toàn thân bao trùm màu làm n h ạ t vậy có một đôi màu tím đôi mắt ở cái chán hai sườn chiều dài màu trắng vây cá chạm vợt chán thượng có một chút màu trắng n ô lên nhất có đặc điểm chính là trên mặt đại bạch cái muối long hệ vô c e m mẩn dơ dạ tìm nhi quan đông khu vực chuẩn thần dơ dạ gỗ nạch tuổi nhỏ hình thái dạ không sẽ đem cái này tiểu ra hỏa ném xuống chính mình chạy nhanh rời đi sao tự nhiên không có khả năng n à y trời cao ban cho cơ hội tốt hắn sao có thể từ bỏ bị thả xuống đến cái này diễn sinh thế giới tuy rằng có nhạc viên an bài thân phận nhưng khi nào nhìn thấy quá luân hồi nhạc viên an bài thân phận sẽ cùng bản thổ thế giới nhân vật quan hệ họ hàng. cho nên dạ không ở chỗ này đồng dạng là cái c ô nhi ngự tam gia loại này cấp bậc chỗ tốt căn bản không phải hai bàn tay trắng dạ không có thể tiếp xúc hơn nữa hắn đã là cái người trưởng thành không tính là tân nhân huấn luyện ra liền càng không tư cách đến cái này diễn sinh thế giới có một đoạn thời gian đừng nói trong tay có cái gì b ỗ kẹ mận bản thân đều còn ở vì kế sinh nai h bôn ba nay nuôi sống chính mình cái này phương diện lâm cựu là người thạo nghề dạ không tự nhiên cũng không kém hắn đã làm tốt một đoạn này thời gian quy hoạch này hai tháng làm công tích c ó hạ một cái vỗ kẹ bạn dạ không mục tiêu là rừng rậm trùng hệ vỗ kẹ mẩn mới bắt đầu hình thái tương đối nhỏ yếu hắn còn nắm chắc không cần vỗ kẹ mẩn cũng có thể bắt giữ đến một con hơn nữa trùng hệ vỗ kẹ mẩn trưởng thành tốc độ mau thực dễ dàng đạt tới tiến hóa điều kiện có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu cấp dạ không ở cái này diễn sinh thế giới mang đến cảm giác an toàn hắn lúc này sẽ ở bên ngoài còn trượt chân lăn đến cái này địa phương chính là bởi vì hắn đang ở vì cái này quy hoạch hành động tìm kiếm thích hợp mục tiêu trùng hệ vỗ kẹ mẩn bất quá hiện tại gặp được cái này tình huống kế hoạch tự nhiên muôn biến động dạ không là lâm c ử u luân hồi phân thân cũng không sợ hãi tử vong chỉ là hy vọng tránh cho không có ý nghĩa tử vong cứu này chỉ giờ dạ tin y vì thế khả năng m u ố n đối mặt bổ kẹ mẩn hận tờ s ở hận tờ cái này thế lực đuối rét dạ không không chút nào để ý mới từ nhân loại trong tay chạy ra tới giờ dạ tin y đối mặt dạ không thiện ý tư nhiên không có kháng cự lựa chọn tiếp thu thân cận cái này làm cho dạ không càng thêm sẽ không từ bỏ cái này tiểu ra hỏa ha ha ha ta liền nói bản nhân mị lực thuộc tính mới là đúng đắn lâm c ử u đa xì hủ tôi hiểu có một cái tính một cái đều là dấp rượi dạ không mắt mang ý cười cấp dở dạ tị nỉ đơn giản xử lý trên người thương thế ngoài miệng lẩm bẩm nói nhỏ ô ô dở dạ tị nỉ trên người mang thương v u ệ vãi thấp nô hai tiếng nghe được dạ không lẩm bẩm tự nói khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn nhìn dạ không tựa hồ ở nghi hoặc hắn trong miệng người danh đều là ai chạy nhanh rời đi đi nếu là những cái đó ra hỏa đi tìm tới liền phiền thoái dạ không mang theo thu nạp dở dạ tị nỉ bộ k á b ạ n vội vàng rời đi nơi này vận khí thật tốt Người dương được rưỡi mở ra dương bảo vật lụ, đạt lục, Người dương mở ra dương bảo vật lâm a ra lam, m phẩm. mở phẩm. đạt được đạt được nhạc nhạc nhạt vật tệ. tệ. vật vật tề rưỡi Người dương rưỡi dược phương viên viên phối Ánh sáng bảo l cựu cầm trong tay này duy nhất một cái dương bảo vật t r u n g khai ra tới vật thật ánh sáng n h ạ t dược tề phối phương trầm mặc không nói này dương bảo vật khai hắn có chút tự bế đều không cấm hoài nghi hắn này hai điểm may mắn thuộc tính có phải hay không thêm phản như thế nào cảm giác so với phía trước càng kém lâm cựu run dày đôi tay cầm lấy một quả màu tím dương bảo vật có chút không dám mở ra do dự lửa này cuối cùng vẫn là run run dày, dày đem này mở ra không có gì bất ngờ xảy ra không có lo a n l o á n g người mở ra dương bảo vật tím đạt được dưới vật phẩm linh hồn kết tinh tiểu ít một m ị đan đa đà diệu chiến m ị đan đa đà diệu chiến nơi sản sinh d u n ở tờ d a phẩm chất màu lam phân loại vũ khí về độ năm mươi năm sáu mươi năm lực công kích ba nghìn năm mươi trang bị nhu cầu lực lượng hai mươi điểm thể lực m ộ ư ơ i năm điểm trang bị hiệu quả chiến sĩ tiêu ngạo chủ động tiêu hao bảy mươi pháp lực giá trị lực lượng thuộc tình h ố n liên tục thời gian năm phút làm lệnh thời gian một giờ cho điểm sáu mươi mốt Tóm tắt, ta tới nhìn không nhạc viên tệ. Tuy rằng chỉ là một cái h ú t nào n giám nhìn t ớ a bọc tôi h hiểu n không t ô n còn còn có vận mệnh bật lửa cứu lại lâu đại sắc sụp mà hắn mỗi lần hơn nữa đi may mắn ngược lại càng phân càng ít một cái màu tím dương bảo vật kết quả liền cho hắn khai ra này liền nghĩ mạ thái quá cũng liền một quả linh hồn kết tinh có thể an ủi một chút chính mình mẹ nó sẽ không có cái gì yêu ma quỷ quái ảnh hưởng đến ta vận khí đi lâm c ử u trong lòng r u lên thu hồi trước mặt còn sót lại màu tím dương bảo vật hiện tại vận thế không thích hợp vẫn là lưu trữ quá hai ngày lại khai đi dạ không vận khí c h â n không t r ọ c lâm c ử u còn không biết chính mình trở thành khí vận thủ cố định luật trung vật hy sinh ngồi xếp bằng khắp nơi trên giường lâm c ử u vốn di trang bị đứng dậy nhưng đội hồ cảm giác được cái gì an ổn ngồi không có đứng dậy lâm cựu trên người toát ra hắc hồng chi khí thập phân bất tượng nguyên bản thanh tâm tinh thần trần thấm ý bảo hắc màu xanh lơ mặt li nháy mắt lâm c ử u tựa như một cái giết người vô số đến tà đạo nguyên tội b ộ xương khô thân ảnh xuất hiện ở lâm c ử u phía sau h i ệ n nhiên là hấp thu xong đến từ bóng ma sinh vật những cái đó mặt trái năng lượng màu đỏ đen hơi thở đều bị nguyên tội b ộ xương khô hấp thu đến trong thân thể lâm c ử u một lần nữa trở thành một cái tiêu dao đ ạ o sĩ bởi vậy có thể thấy được nguyên tội vực tràng năng lực này ở che giấu lâm c ử u khí chất thượng cũng là không thiếu xuất lực lâm c ử u xoay người đánh giá nguyên tội bổ xương khô biến hóa cho tới nay đây đều là nguyên tội vực tràng mở ra tiêu chí liền giống như tượng trưng tồn tại không có bất luận cái gì để cao lâm cựu sức chiến đấu năng lực ở dù nợ tờ dạ cái này diễn sinh thế giới đối phó bóng ma quái vật khi nhưng thật ra lập hạ công lớn cũng không biết lần này hấp thu này đó cao chất lượng mặt trái năng lượng không có nói thăng cấp bậc sinh ra không biết biến hóa có cái gì kinh hỷ tấu trước xong chương hai trăm ba mươi lăm trường thành hình vũ khí chương hai trăm ba mươi lăm trường thành hình vũ khí chương hai trăm ba mươi lăm trường thành hình vũ khí ân nguyên tội bộ xương khô ở lâm cựu trong mắt bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản hấp thu như vậy nhiều mặt trái năng lượng nguyên tội bộ xương khô thân ảnh thập phần n g ư n g thật tuy rằng như c ũ sáng xịt nhưng xác hệ t i ế m thâm p h ả n phất muốn trở thành thật thể giống nhau ở lâm cựu trước m ặ t xuất hiện biến hóa chính là nguyên tội bộ xương khô thân ảnh bắt đầu dần dần biến đ ạ o trở nên càng thêm hư hảo so vừa mới xuất hiện thời điểm còn muốn hư hảo t h ư ợ n h ư đã chịu cái gì bị thương nặng sắp không được giống nhau mà ở dưới loại tình huống này rất khó lệnh lâm cựu không chú ý đến chui này xuyên thủng nguyên tội bộ xương khô đầu trường kiếm thượng biến hóa vẫn luôn cảm thấy nguy lâm cựu còn suy đoán quá có phải hay không bởi vì chính mình học kiếm thuật kỹ xảo mã sinh ra bộ dáng c h ô i này nguyên bản hư hảo trường kiếm dần dần chân thật lên rõ ràng đây là nguyên tội bộ xương khô sở hội tụ những cái đó mặt trái năng lượng đều hội tụ tại đây thanh trường kiếm bên trong nguyên tội bộ xương khô động nó nâng lên có thể xuyên thấu qua nhìn đến sau lưng cảnh tượng cánh tay đem trên đầu kia thanh trường kiếm rút ra tới rồi sau đó biến mất hầu như không còn c h ô i này trường kiếm thập phần bình thường nguyên bản là một thanh tương đối thật lớn trường kiếm dựa theo nhất định tỷ lệ ngưng xúc thành bình thường trường kiếm rơi xuống lâm cựu trong tay mắt thường có thể thấy được c h ô i này trường kiếm sen và o hư hảo cùng chân thật c h i gian lâm c ử u từ c h ô i này trường kiếm thượng cảm nhận được một loại phản hồi nó yêu cầu một cái thể xác nếu là tới tay vật phẩm lâm c ử u tự nhiên có thể xem xét tin tức nguyên tội phân loại đặc thù hiệu quả dung nhập thật thể vũ khí bên trong nên vũ khí đem chuyển hóa vì chuyên trúc trưởng thành vũ khí chú dung hợp cơ hội duy nhất tóm tắt ta còn không có hiểu được linh hồn là như thế nào mâu thuẫn ta không biết chân thành chúng có bao nhiêu làm ra vẻ cao quý chung có bao nhiêu đê tiện hoặc là ta ác chung có bao nhiêu thiện lương trái định luân hồi giả này đó tin tức có chút ra ngoài lâm cựu dự kiến nhưng giống như tinh tế suy tư lại ở tình lý bên trong lâm cựu một tay nâng nguyên tội trường kiếm một tay nắm lên vô ngân c h i tinh không có gì h ả o do dự một cái từ chính mình sáng lập thích hợp chính mình t r ư ở n g thành hình vũ khí là biến cường trên đường hữu lực giúp đỡ dung hợp mục tiêu vô ngân c h i tinh là không xác định đúng vậy bắt đầu dung hợp nguyên tội trường kiếm tiến vào vô ngân c h i tinh thân kiếm toàn bộ vô ngân c h i tinh mặt ngoài bị xương s á m bao vây phản phất dạ không trung tinh quan gặp gỡ không tốt thời tiết có vẻ áp lực cho người ta một loại điểm xấu cảm giác bất quá lâm cựu bản nhân không có loại cảm giác này rốt cuộc nếu là tính lên nguyên tội có thể nói được t ư ợ n g là hắn bản nhân một bộ phận ngay từ đầu chính là nguyên t ộ với hắn bị thi độc đụng vào sau tam thi đã chịu linh phách năng lượng ảnh hưởng mà hình thành năng lực dung hợp dự tính thời gian mười phút mười phút thời gian thực mau là có thể qua đi trước đó lâm cựu không tiếp tại chỗ tiêu hao một bộ phận linh phách năng lượng mở ra nguyên tội vực c h ẳ n g nhìn xem nguyên tội trường kiếm bị chóc ra tới lúc sau nguyên tội vực c h ẳ n g đã chịu nhiều ít ảnh hưởng đáng giá cao h ứ n chính là cũng không có nhiều ít ảnh hưởng chẳng qua là mở ra nguyên tội vực chàng khi nguyên tội bộ xương khô sẽ không xuất hiện cái này làm cho nguyên tội vực chàng mở ra càng thêm ẩnấp nguyên bản mở ra nguyên tội vực tràng khi nguyên tội b ộ xương khô kia lệnh người trốn bước hình tượng nháy mắt khiến cho địch nhân biết lúc này tiếp cận lâm cựu tuyệt đối không phải cái gì ý kiến hay hiện tại chỉ là nguyên tội vực tràng trong phạm vi ánh sáng sẽ ảm đạm một ít không có nguyên tội b ộ xương khô ẩn nấp tính đại biên độ tăng lên bất quá là nguyên tội vực tràng người sử dụng lâm cựu chính mình trong lòng hiểu rõ mặt trái năng lượng tích góp đến trình độ nhất định nguyên tội bổ xương khô còn có thể tái hiện lâm cựu không có lý do gì kháng tự nguyên tội bổ xương khô tái hiện tương phản còn thập phần chờ mong lần này cho hắn mang đến nguyên tội trường kiếm vạn nhất tiếp theo còn có loại chuyện t vạn nhất đây là nguyên tội bộ xương khô tác dụng đâu kia hắn chẳng phải là có thể chỉnh ra một bộ trưởng thành hình trang bị này ngẫm lại liền kích động a mười phút lúc sau một phen mới tinh mà lại quen thuộc vũ khí rừng ở lâm cựu trong tay tạo hình v ẻ ngoài cùng nguyên lai、like、vô ngân chi tinh giống nhau như lúc không có một chút biến hóa thay đổi chính là nội tại vô ngân chi tội bốn cường hóa cấp bậc rơi xuống hai nơi sản sinh luân hồi phẩm chất màu tím về nộ bảy mươi năm bảy mươi năm lực công kích năm n h ì n một trăm linh trang bị nhu cầu luân hồi người thừa kế trang bị hiệu quả một tinh quang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 Cho điểm, trưởng tắt, hạn vọng chi chủ. Giá cả, vô pháp giao thành điều kiện diện cước ma thân tiến độ đạt tới một trăm t r ư ờ n g thành hình vũ khí vô ngân c h i tinh hiện tại hẳn là kêu vô ngân c h i tội phía trước tượng trưng cho dạ không bên trong vô cùng vô tận sao trời hiện tại liền đại biểu cho vĩnh vô trừng mực dục vọng từ nguyên tội trường kiếm nguyên, tử, nguyên tội nguyên t vực tràng bên trong lâm c ử u cũng đã khẳng định vô ngân c h i tội trưởng thành điều kiện tuyệt đối cùng nguyên tội vực tràng thoát không được quan hệ cho nên nhìn đến trưởng thành đến tiếp theo cái phẩm chất điều kiện một chút cũng không ngoài ý muốn d i ệ t k h ứ c ma thân chỉ chính là biến mất kia cụ bộ xương khô thân hình lâm c ử u càng thói quen xưng là nguyên tội bộ xương khô hiện tại vô ngân c h i tội trừ bỏ bảo lưu lại nguyên bản tinh quang đánh dấu thuấn di năng lực ở ngoài nhiều một cái cùng nguyên tội vực tràng hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả kích phát nguyên tội vực tràng chủ động tam nguyên tội hiệu quả xác xuất so thấp mà kích phát vô ngân tri tội thần thương hiệu quả sát xuất liền phải cao hơn không ít. l i ê n tính kích phát thần thương hiệu quả sau không có thể kích phát nguyên tội hiệu quả mục tiêu cảm xúc giao động cũng có trợ giúp lâm cửu bắt lấy sơ hở lâm cửu lại nhìn thoáng qua nguyên tội vực tràng cái này kỹ năng phía dưới quả nhiên xuất hiện một cái tiến độ nguyên tội vực tràng lờ vờ bảy phân loại bị động chủ động kỹ năng bị động hiệu quả diệt khước ma thân sẽ không ngừng hấp thu tự thân ngoại giới tham giận si ba loại mặt trái nguyên tội diệt khước ma thân 0%. chủ động hiệu quả tiêu hao 150 linh phách năng lượng lấy tự thân vì trung tâm phạm vi m ộ mét hình thành nguyên tội vực tràng trừ tự thân ngoại mặt khác bước vào nguyên tội v ự c t r à n g mục tiêu tùy thời thừa nhận phán định có một hai một giây sát xuất kích phát giận giữ si cùng tham dục ba loại mặt trái hiệu quả chi nhất liên tục thời gian mười phút nguyên tội bộ xương khô sau khi biến mất ở nguyên tội v ự c t r à n g chủ động hiệu quả miêu tả chung nguyên bản nhắc tới quá triệu hồi ra d i ệ t khước ma thân hiện tại cũng biến thành trực tiếp lấy tự thân vì trung tâm triển khai v ự c t r à n g mỗi một lần d i ệ t khước ma thân tiến độ tích góp đến một trăm linh là làm vũ khí tiến giai đến tiếp theo cái phẩm chất cái này làm cho mỗi lần nguyên tội bộ xương khô tích góp mãn ă n g lượng được đến một cái trưởng thành trang bị ý tưởng thất bại lâm cựu một chút sớm đã có chuẩn bị tâm lý một thanh vô ngân c h i tội đã thực k i n h hỉ tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi lăm trưởng thành hình vũ khí chương hai trăm ba mươi lăm trưởng thành hình vũ khí chương hai trăm ba mươi lăm trưởng thành hình vũ khí ân nguyên tội b ộ xương khô ở lâm cựu trong mắt bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản hấp thu như vậy nhiều mặt trái năng lượng nguyên tội b ộ xương khô thân ảnh thập phần ngưng thật tuy rằng như c ũ sáng xịt nhưng xác hệ t i ế m thâm p h ả n phất muốn trở thành thật thể giống nhau ở lâm cựu trước mặt xuất hiện biến hóa chính là nguyên tội bổ xương khô thân ảnh bắt đầu dần dần biến đạm trở nên càng thêm hư hảo so vừa mới xuất hiện thời điểm còn muốn hư hả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 tóm tắt ta còn không có hiểu được linh hồn l ạ như thế nào mâu thuẫn ta không biết chân thành chúng có bao nhiêu làm ra vẻ cao quý c h u n g có bao nhiêu đê tiện hoặc là ta ác chúng có bao nhiêu thiện lương c h ó i định luân hồi giả này đó tin tức có chút ra ngoài lâm cựu dự kiến nhưng giống như tinh tế suy tư lại ở tình lý bên trong lâm cựu một tay n â n g nguyên tội trường kiếm một tay nắm lên vô ngân c h i tinh không có gì hảo do dự một cái từ chính mình sáng lập thích hợp chính mình trường thành hình vũ khí là biến cường trên đường hữu lực giúp đỡ dung hợp mục tiêu vô ngân tri tinh là không xác định đúng vậy bắt đầu dung hợp nguyên tội trường kiếm tiến vào vô ngân tri tinh thần kiếm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 nhìn xem nguyên tội trưởng kiếm bị chóc ra tới lúc sau nguyên tội vực c h ẳ n g đã chịu nhiều ít ảnh hưởng đáng giá cao h ứ n g chính là cũng không có nhiều ít ảnh hưởng chẳng qua là mở ra nguyên tội vực c h ẳ n g khi nguyên tội bộ xương khô sẽ không xuất hiện cái này làm cho nguyên tội vực c h ẳ n g mở ra càng thêm ẩn nấp nguyên bản mở ra nguyên tội vực c h ẳ n g khi nguyên tội bộ xương khô kia lệnh người trốn bước hình tượng nháy mắt khiến cho địch nhân biết lúc này tiếp cận lâm cựu tuyệt đối không phải cái gì ý kiến hay hiện tại chỉ là nguyên tội vực chàng trong phạm vi ánh sáng sẽ ảm đạm một ít không có nguyên tội bộ xương khô ẩn nấp tính đại biên độ tăng lên bất quá là nguyên tội vực chàng người sử dụng lâm c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 thần thương bị động mỗi lần công kích mục tiêu đem đã chịu nên năng lực ảnh hưởng năm sát xuất tùy cơ xuất hiện bị thương huệ hoại phẫn nộ ghen g h é t mặt trái cảm xúc chú kích phát thần thương hiệu quả mục tiêu đem đại khái xuất kích phát nguyên tội vực c h ẳ n g hiệu quả cho điểm một trăm hai mươi tóm tắt ngạo mạn ghen g h é t bạo nộ lười biếng tham lam ăn uống quá độ sắp dục nô vì vô hạn dục vọng c h i chủ giá cả vô pháp giao dịch t r ư ờ n g t h a n h điều kiện diệt k ư ớ c ma thân tiến độ đạt tới một trăm trưởng thành hình vũ khí vô ngân tri tinh hiện tại hẳn là kêu vô ngân tri tội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 l ân m m ộ cứ h t nhiên g yêu cầu một nhạc g viên tệ như vậy quý lâm cựu ở diễn sinh thế giới nội giải khóa cơ quan chế tạo tầng thứ hai nội dung nhưng lúc ấy vô pháp tìm được tương ứng tài liệu chỉ có thể gác lại hiện tại phản hồi nhạc viên tự nhiên muốn nhìn cái này cơ quan có chỗ lợi gì tầm thứ nhất cố định cơ quan cao cấp cái loại này chế tạo phí dụng bất quá mới thượng trăm nhạc viên tệ mà này sách tay cơ quan chế tạo đệ nhất loại chế tạo phí dụng liền đạt tới hơn một ngàn nhạc viên tệ cái này làm cho lâm cựu nhiều một phần trờ mong lựa chọn chi trả nhạc viên tệ sau tài liệu xuất hiện ở lâm cựu trước mặt một cái tinh xảo ngoạn ý dần dần ở lâm cựu trong tay lắp r ắ p lên đây là một cái ngoại hình giống như bắt quái kính giống nhau cơ quan chẳng qua kính mặt là hướng vào phía trong l ó vào nay mặc kính mặt khuôn mặt lớn nhỏ bắt quái kính liền huyền phù ở lâm cựu bên n g i tiểu xảo tinh xảo không hổ là sách tay cơ quan thần cơ thiên su. Màu xanh lục. Hiệu quả, tiêu hào l chú thiên c mục t i su cơ quan nhưng lẫn nhau tổ hợp một mươi ba một mươi tám một mươi chín tam t à i tổ hợp hiệu quả tiêu hao 90 pháp lực giá trị công kích, phạm tăng 100 công kích thương tổn năm mươi điểm liên tục thời gian ba phút di động tốc độ hạ thấp ba mươi công kích thời gian khoảng cách m ộ ư ơ i giây bắt quái tổ hợp hiệu quả tiêu hao một trăm tám mươi pháp lực giá trị công kích, phạm tăng công kích thương tổn tám mươi điểm di động tốc độ hạ thấp 60% công kích thời gian khoảng cách 30 giây cựu cung tổ hợp hiệu quả tiêu hao 200 pháp lực giá trị công kích phạm vi gia tăng 500% công kích thương tổn 150 điểm di động tốc độ hạ thấp 90% công kích thời gian khoảng cách 1 p h ú t p h ú nhưng hướng nhạc viên mua sắm đặc thù năng lượng cung cấp thiết bị tiết kiệm pháp lực giá trị cho điểm 25 t m ư n g t ắ t thanh vân y hề mây trắng thưởng cử trường thị hề bắn thiên lang giá cả 1.000 nhạc viên tệ lâm cựu ở chuyên trúc trong phòng lập cái biệm đắm chỉ huy tiểu bắt vái kính hướng tới biệm nắm phóng da laser trải qua không ngừng thí nghiệm Tiểu bát tinh quái kính cái h kích phạm vi là 100 trong vòng, mà cực hạn công kích phạm Cho hợp tinh chuẩn công kích phạm vi chính u suốt đầu. ẩ n công trong vòng, công còn nên công cực lại mệ mà mệ tam mệ, vi vi vi tài là là là tổ b t q u á tổ t hợp i này h chuẩn kích phạm công vi l mệ, phạm mệ. cựu cung chuẩn công kích Cái tinh n tổ hợp vi là à sách tay cơ quan liền tương đương với là một cái chung khoảng cách công kích vũ khí rất nhiều cận chiến đều sẽ cho chính mình xứng một khẩu súng giới phòng n g ừ a bị viễn trình lưu Mà lâm c ử u chế tạo thần cơ thiên su cũng thuộc có thần thiên nhưng hắn thiên su có thể tạo một loại này sung, su su về bổ phòng ậ tăng trưng một chút chế tạo phí tổn là một nhạc viết tệ ở giao dịch thị trường nội có thể bán ra hai năm trăm linh ba năm trăm n h ạ c viết tệ sách tay cơ quan đã có thể coi là một loại trang bị mà không phải tiêu hao phẩm sử dụng làm cơ quan người chế tạo lâm c ử u tự nhiên có thể ở thần cơ thiên su tin tức lan sửa chữa tin tức có tô h i ể u thánh diễm d ư ợ c sư ở phía trước lâm c ử u cũng ở tin tức lan để lại một cái tinh quan tên đồng thời lâm c ử u cũng đem tin tức lan về tổ hợp trang phục kia một bộ phận tin tức toàn bộ cấp che giấu lên rốt cuộc chính hắn cũng muốn sử dụng đến lưu một tay nếu là không che giấu này đó tin tức thần cơ thiên su giá cả còn có thể lại hướng lên trên trướng một đoạn nay nhưng tương đương với màu xanh lục phẩm chất trang phục lâm c ử u lấy bản thân c h i lực kéo thấp trang phục phẩm chất hạt gối khuyết điểm chính là háo lam cùng với bền độ thấp rốt cuộc đây là cơ quan trang bị mà không phải đứng đắn trang bị càng dễ dàng bị phá hư lâm cựu hướng nhạc viên cố vấn một chút đặc thù nguồn năng lượng cung cấp thiết bị chính hắn pháp lực giá trị cũng không có đạt tới có thể chống đỡ thời gian dài sử dụng thiên su trình độ húng chi hắn còn tính toán chế tạo ra cựu cung tổ hợp số lượng nguồn năng lượng thiết bị giá cả 2.000 n h ạ c viên tệ cũng chính là lâm cựu sử dụng một cái thần cơ thiên su phí tổn giới tăng tới 3.000 n h ạ c viên tệ lâm cựu mua sắm một cái nguồn năng lượng thiết bị nhạc viên xuất phẩm phi thường tính xảo liền giống như một chương chim hướng thần cơ thiên su bên trong một trang là được một cái nguồn năng lượng thiết bị nhưng cung thiên su sử dụng thời gian cộng lại ba phút cũng chính là mở ra m ư lần lâm c ử u không có lập tức mua sắm như vậy nhiều nguồn năng lượng thiết bị gần nhất là còn không có tất yếu nhị là hắn đỉnh đầu nhạc viên tệ tương đối khẩn tiếp tục tiêu phí nhạc viên tệ chế tạo khởi thần cơ thiên su đại khái mấy cái giờ lúc sau hơn nữa phía trước chế tạo cái kia thiên su chín tiểu bắt quái kính huyền p h ù ở lâm c ử u t r u n g quanh lâm c ử u pháp lực giá trị tức khắc giảm xuống một đoạn chín tiểu bắt quái kính dựa theo riêng tổ hợp sắp hàng lên phóng ra laser kính mặt hướng cùng cái phương hướng sáng lên con mang hoa văn phản phất tổ hợp thành một cái thật lớn bắt quái kính hiu một đạo so một người còn thô vài phần laser h ư một chút phóng ra đi ra、ngoài. đem chuyên trúc phòng nội sáng lập sân huấn luyện nội quỹ đạo thượng đồ vận hóa thành cho tàn ta hiện tại hẳn là so vít to còn giống máy móc tiên phong đi không đúng n à y pháo đài là đầu to nha lâm i ự u áp chế tiểu hưng phấn thiên su xuất hiện nhiều ít đền bù một chút chính mình hỏa lực không đủ sợ hai chứng cái này súng lục viêm dương xem như không có nơi dụ n g võ có thể buôn bán đi ra ngoài lâm i ự u đi vào giao dịch thị trường cũng không có vội vã thuê quầy hàng mà là dạo nổi lên những người khác quầy hàng tuy rằng chỉ là cấp thấp giao dịch thị trường nhưng phạm vi cũng coi như không nhỏ lâm cựu nhìn như ở dạo giao dịch thị trường mục tiêu lại không phải này đó quầy hàng thượng đồ vận t h ư c mau hắn liền chú ý tới một cái quầy hàng mặt trên bãi rất nhiều màu xanh lục phẩm chất vật phẩm bất quá thuộc tính giống nhau cái này quầy hàng chủ che lấp chính mình bề ngoài thuyết minh đối thực lực của chính mình cũng không tự tin không có sửa chữa chính mình thanh âm còn có kia câu n ệ bộ dáng lâm cựu phán đoán ra tới đây là một tân nhân ngươi hảo lâm cựu ở cái này quầy hàng trước mặt dừng lại bước chân ôn hòa thăm hỏi một tiếng ngươi ngươi hảo yêu cầu thứ gì quầy hàng chủ m ộ i tử mua sắm quá luân hồi nhạc viên cơ bản tư liệu đã chịu quá hảo tâm lão công nhân viên chức giả nhắc nhở ở luân hồi nhạc viên không che lấp chính mình tướng mạo đại đa số đều là thực lực mạnh mẽ bởi vì đục nước béo cỏ thật giả lẫn lộn giá hỏa sẽ không sống lâu lắm tại đây cơ sở thượng nếu là ôn văn nho nhã thần kinh hề hề sát khí hôi hổi này đó loại hình khế ước giả chúc mừng ngươi trúng thưởng quay hàng chủ m ộ i tử nhìn nhìn trước mặt không có che lấp xoáy khí bề ngoài ôn h ò a hữu hảo bộ dáng trong lòng phát run chính mình đây là trúng thưởng ta không mua đồ vật ta có cái giao dịch ngươi có thể nhìn xem lâm cử hướng quay hàng chủ đưa qua đi chính mình trước tiên liền định ra tốt khế ước quay hàng chủ mọi tử run run dậy dậy mà dỗi tay tiếp nhận khế ước tấm ra dề xem xét mặt trên nội dung ân khai dương bảo vật chỉ cần giúp ngươi khai cái dương bảo vật là có thể được đến năm trăm nhạc viên tệ đối lâm cựu c ư ờ i nói nếu chính mình vận khí không được vậy tìm cái vận khí tốt cái này t â n nhân vừa thấy chính là mới vừa tiến luân hồi nhạc viên không lâu là có thể khai ra nhiều thế này màu xanh lục phẩm chất đồ vật h i ệ n nhiên may mắn giá trị không tồi hắn liền tới một cái mượn gà sinh trứng mượn m ặ t k h á c khế ước giả may mắn giá trị giúp hắn khai dương bảo vật tấu chương xong chương hai trăm ba mươi sáu thần cơ thiên su chương hai trăm ba mươi sáu thần cơ thiên su thần cơ thiên su chế tạo tài liệu không đủ hay không tiêu phí một nhạc viên tệ để khấu tài liệu ân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 đây là một cái ngoại hình giống như bắt quái kính giống nhau cơ quan chẳng qua kính mặt là hướng vào phía trong lõm vào n à y mặt kính mặt khuôn mặt lớn nhỏ bắt quái kính liền huyền phù ở lâm cựu bên người tiểu x ả o tinh xảo không hổ là sách tay cơ quan thần cơ thiên su bề nộ hai mươi hai mươi phẩm chất mẫu xanh lục hiệu quả tiêu hao năm mươi pháp lực giá trị chiều mục tiêu phóng ra laser mỗi một đạo laser tạo thành hai mươi điểm thương tổn liên tục thời gian ba phút công kích khoảng cách thời gian năm giây chú thiên su cơ quan nhưng lẫn nhau tổ hợp một ba một tám một chín tam tài tổ hợp hiệu quả tiêu hao chín mươi pháp lực giá trị c ô n g k í c h phạm visa t ă n g tổ h ư ơ n g t n liên điểm, tục t hợp ờ i gian hiệu quả tiêu hao á hai trăm linh i pháp lực giá trị công kích phạm vi gia tăng năm trăm linh công kích thương tổn một trăm năm mươi điểm di động tốc độ hạ thấp chín mươi công kích thời gian khoảng cách một phút、Phu. nhưng hướng nhạc viên mua sắm đặc thù năng lượng cung cấp thiết bị tiết kiệm pháp lực giá trị cho điểm trải n g qua không ngừng thí nghiệm tiểu bắt quái kính tinh chuẩn công kích phạm vi là một trăm linh mẹ trong vòng mà cực hạn công kích phạm vi còn lại là hai trăm l i n i mẹ xuất đầu cho nên tam tải tổ hợp tinh chuẩn công kích phạm vi chính là hai trăm linh b á t quái tổ hợp tinh chuẩn công kích phạm vi là ba trăm linh mễ cựu cung tổ hợp tinh chuẩn công kích phạm vi là sáu trăm linh mễ cái này sách tay cơ quan liền tương đương với là một cái chung khoảng cách công kích vũ khí rất nhiều cận chiến đều sẽ cho chính mình xứng một khẩu x u ố n g giới phòng ngừa bị viễn trình lưu mà lâm c ử u chế tạo thần cơ thiên su cũng thuộc về này một loại bổ sung nhưng hắn thiên su có thể phập phỉnh ở người sử dụng bên người không cần người sử dụng kiềm giữ điểm này đại đại gia tăng rồi thần cơ thiên su thị trường được hoan n ê n trình độ lâm c ử u phòng t r ư n g một chút chế tạo phí tổn là một nhạc viễn tệ ở giao dịch thị trường nội có thể bán ra hai nghìn năm trăm đến ba nghìn năm trăm nhạc viễn tệ sách tay cơ quan đã có thể coi là một loại trang bị mà không phải tiêu hao phẩm sử dụng làm cơ quan người chế tạo lâm cựu tự nhiên có thể ở thần cơ thiên su tin tức lan sửa chữa tin tức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 lâm c ử u yêu cầu đem màu tím dương bảo vật giao dịch cấp cái này tân nhân m ộ i tử khai xong dương bảo vật lúc sau lại làm giá hỏa này đem đồ vật lại giao dịch trở về n à y đó nội dung bao gồm bảo mật hiệp nghị đều ở hướng luân hồi nhạc viên xin khế ước trung viết đến g i à n h mạch đại bộ phận khế ước giả đều không thích phương thức này cảm thấy khai dương bảo vật là một cái thực tư mật hoạt động cần phải có nghi thức cảm tô h i ể u còn có tân vận bật lửa liền càng không cần loại này kiếm đi nét bút nghiêng phương pháp phương thức này còn thực dễ dàng tiết lộ ra bản thân một ít tin tức cho nên lâm cựu định ra chính là một cái song tầng khế ước một khi cái này mọi từ khế ước gi liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử sở dĩ sử dụng song tầng khế ước n à y bộ phận nội dung không thích hợp cấp tân nhân khế ước giả xem bọn họ sẽ bị dọa đến lâm c ử u lựa chọn bảo hộ tân nhân khế ước giả ấu tiểu tâm linh tuyệt đối không phải bởi vì lo lắng bọn họ nhìn đến sau cự tuyệt cái này giao dịch ngươi đạt được bốn nghìn năm trăm nhạc viết tệ ngươi đạt được linh hồn kết tinh chung ít năm làm mọi t ử chính mình để lại năm trăm nhạc viết tệ chính mình thu hoạch mặt khác đây là dùng mọi từ may mắn đổi lấy thu hoạch lâm cựu phía trước khai dương bảo vật khai ra tới buồn bực tâm tình trở thành hư không năm cái linh hồn kết tinh chung đại biểu cho hắn kiếm thuật đại sư cấp bậc có thể tăng lên ngũ cấp cho hắn sức chiến đấu mang đến không nhỏ t ă n g phúc tâm tình cực hảo lâm cựu rời đi phía trước hảo tâm nhắc nhở một chút cái này m ộ i t ử đừng tiết lộ như thế nào tin tức để tránh xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm ta thật là người tốt nếu là những người khác khẳng định cái gì đều không nói lợi dụng điểm này bất chi bất giác hại chết tên này tân nhân khế đ ớ t giải đi lâm cựu mang theo tự hào tâm tình rời đi nếu là lâm cựu có thể thấy rõ nhạc viên che lấp tướng mạo là có thể nhìn đến cái này tân nhân mỗi từ sợ hãi nhìn lâm cựu rời đi thân ảnh nàng đây là bị đáng sợ người đi đi, khẳng định là... lâm cựu ở quang tùy tiện đi một đi côn h h ú t c u tìm chỗ cái nói g sau hắn lại không có diện pháp giả cái loại này không thể học tập pháp hệ kỹ năng hạn chế loại này cường lực kỹ năng nếu là có thể học tập tự nhiên sẽ không tự tuyệt nhưng hắn trên người nhạc viên tệ cũng liền tam vạn xuất đầu còn có hào chút trang bị đều chờ hắn cường hóa đâu nào có dư tiền lâm cựu đem viêm dương mỹ đ ạ n đã d ị u chiến che giấu quá tin tức thiên su đều mang lên quầy hàng màu xanh lục phẩm chất hận tờ sở hận tờ áo giáp ra đối hắn mà nói quá mức yêu ớt sử dụng s á t x u ấ t càng thêm thưa thớt nhưng cũng không tính toán mang lên kệ để hàng bởi vì bán đi s á t x u ấ t không thể s o lâm cựu dùng tới này n g o ạ n ý s á t x u ấ t cao nhiều ít nhìn thoáng qua tô h i ể u q u y hàng thượng bán đến lửa nóng trung cấp luyện kim bom không cấm cảm thán đây là ngũ g i a hoàn trình chi thức loại quẩn chục h ỗ ta không đến h á n cơ quan thuật tầng thứ nhất tăng lên tới lv m ộ ư ơ i cũng với ba loại cơ quan chế tạo bản vẽ h ã n còn có một cái tinh luyện kỹ năng thụ tô h i ể u đồng dạng còn có một môn cất giấu dược tề học lâm c ử u nghĩ đến dược tề học nhưng không có đã quên chính mình trong tay còn có một chương dược tề phối phương ánh sáng nhạt dược tề phối phương nơi sản sinh du nợ tờ dạ. phẩm chất màu lam học tập yêu cầu dược tề học lv ba trở lên hiệu quả học tập sau nắm giữ ánh sáng nhạt dược tề tương quan chế tạo tri thức cho điểm sáu mươi ánh sáng nhạt dược tề hiệu quả lâm cựu ở diễn sinh thế giới thời điểm cũng là ở xin chết nơi đó nhìn đến quá ánh sáng nhạt dược tề phẩm chất màu lam phân loại huyết thống loại dược tề sử dụng yêu cầu thể lực m ộ ư ơ i điểm hiệu quả 0.5% s á t suất hoàn mỹ đạt được ánh sáng nhạt huyết thống 10% s á t suất khôi phục 70% sinh mệnh giá trị 40% s á t suất biến thành ánh sáng nhạt dị biến loại 49.5% s á t suất tử vong này n g ư ờ i cầm có cơ hội nghiên cứu nghiên cứu sửa chữa thực dụng chút lâm cửu hướng tô hiệu khởi s ư ớ n g giao dịch kỳ thật liền tương đương với tạc hiện tại ánh sáng nhạt dược tề là huyết thống loại dược tề lâm cửu hy vọng có thể cải tiến thành khôi phục loại dược tề mặt sau t ô hiểu lấy sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bảo nghiên cứu ra tới những cái đó khôi phục dược tề kỳ thật chính là như vậy chuyển hóa đem có cực tiểu s á t xuất đạt được một độn huyết thống huyết thống dược tề đổi thành khôi phục loại dược tề hiện tại coi như trước tiên luyện luyện tập t ô hiểu còn chưa giải khóa dược tề học phối phương bất quá cũng là không có khách khí tiếp nhận lầm i ể u giao dịch lại đây ánh sáng n h ạ t dược tề phối phương đôi bên cùng có lợi hợp tác cộng thắng đây là bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý tuy rằng không bằng trúng cấp tinh thần bom như vậy hà bán nhưng giá cả không tính là quý một kiện màu xanh lục phẩm chất trang bị vẫn là tương đối dễ dàng ra tay. có như vậy tam hai cái người mua đi bại ở quầy hàng thượng thiên su đây là cùng loại pháo đài cơ q u a n đi tới một cái t ô hiểu nhìn đến bắt quái kính bộ dáng thiên su ra tiếng hỏi luyện kim học chung cũng bao hàm cơ quan học t r í thức nhưng này không phải hắn nghiên cứu phương hướng chỉ có thể nói lực hiểu t ô hiểu lựa chọn mua một cái thần cơ thiên su không phải vì chiếu cố lâm cựu sinh ý mà là thần cơ thiên su huyền phu đặc tính là một điểm sáng lớn có thể đưa bọn họ này đó cận chiến hoàn toàn giải phóng ra tới thần cơ thiên su hiện ra ở ngoài tin tức tạo thành thương tổn xứng đôi không thượng nó tiêu hao pháp lực giá trị ma huyên phu ở người sử dụng bên người mở ra sau có thể tự chủ công kích chính là h i ể n lộ bên ngoài tin tức nhất lượng điểm này đó mua sắm giả cũng đều là hướng về phía điểm này mua này t ô hiểu nhìn tới tay thần cơ thiên su tin tức cùng q u a y hàng thượng hàng mẫu thiên su trực tiếp kém một đoạn tin tức nháy mắt minh bạch lâm cựu đây là ở lưu một tay lâm cựu tự nhiên không có hướng tô h i ể u che giấu thiên su tổ hợp tin tức cái này kêu triển lãm thực lực chứng minh chính mình cơ quan học trình độ thể hiện hợp tác giá trị t ô hiểu tính cách lâm cựu cũng hiểu biết cái đại khái cuối ó cùng là bị một người hư hư thực thực độc hành hiệp khế ước giả mua đi luân hồi nhạc viên sử dụng trường bính dịu khế ước giả tỷ lệ không phải rất lớn mỹ đản đa dịu chiến cũng liền tiêu mười lăm nghìn nhạc viết tệ giá thấp bán ra ngược lại là thần cơ thiên su một cái bán ba nhạc khế viết tệ là một cái trung đẳng màu xanh lục phẩm chất vũ khí đã tính tiện nghi bán đến không tồi lâm cựu làm được chín thiên su đều bán đi ra ngoài t ổ này g cộng trong nhạc Cửu thuận nhuận Hiện tại viết lợi tệ, t Lâm nhạc k ô giá đủ hủ không, muốn hay không tên trở một muốn kia đi về gõ b ú cả y n trúc tăng phòng nội kiếm LV10 điểm nhạc tệ. Này giá cả thực sự không thấp bất quá lâm cựu sớm có chuẩn bị tâm lý lấy ra được đến linh hồn kết tinh chung. lựa chọn tăng lên kiếm thuật đại sư cấp bậc kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến l v 1 1 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến l v 1 2 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến l v 1 3 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến l v 1 4 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến l v 1 5 năm viên linh hồn kết tinh chung cùng ba mươi nghìn điểm nhạc viên tệ đào mắt tiêu hao xong lâm cựu trên người nhạc viên tệ tiền tiết kiệm nháy mắt tiêu hao gần nửa hắn nhớ tới chính mình còn có một chương nhạc viên tệ giữ c ữ tạm lập tức sử dụng cho chính mình cãi lại huyết tấu trương xong chương hai trăm ba mươi bảy ta thật là người tốt chương hai trăm ba mươi bảy ta thật là người tốt.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 là có thể nhìn đến cái này tân nhân m ộ i t ử sợ hãi nhìn lâm cựu rời đi thân ảnh nàng đây là bị đáng sợ người đi h ế t đi khẳng định là lâm cựu ở giao dịch thị trường tùy tiện đi một chút chuẩn bị tìm một chỗ thuê cái quầy hàng sau đó liền thấy được tô hiểu quầy hàng lần này không phải bởi vì trùng hợp mà là hắn quầy hàng ba vòng ngoại ba vòng vây quanh một đống người đại thật xa liền thấy được tinh thần hệ quyển trục cảm thấy hứng thú sao t ô hiểu hướng về phía ở hắn bên cạnh thuê quầy hàng lâm cựu dò hỏi h ắ n còn nhớ do a i quá đối phương kiếm sau cảm giác linh hồn hệ năng lực cùng tinh thần hệ kỹ năng có thể hỗ trợ lẫn nhau không có tiền. Lâm Cửu Quang Côn nói.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 nhìn thoáng qua tô h i ể u q u ầ y hàng thượng bán đến lửa nóng trung cấp luyện kim bom không cấm cảm thán đây là ngũ giai hoàn chỉnh chi thức loại quyền trục chỗ tờ ra không đến lv bốn liền có hai loại phối phương h ắ n cơ quan thuật tầng thứ nhất tăng lên tới lv m ộ mươi cũng với ba loại cơ quan chế tạo bản vẽ hắn còn có một cái tinh luyện kỹ năng thụ tô h i ể u đồng dạng còn có một môn cất dấu dược tề học lâm cửu nghĩ đến dược tề học nhưng không có đã quên chính mình trong tay còn có một chương dược tề phối phương ánh sáng nhạt dược tề phối phương nơi sản sinh du nợ tờ ra phẩm chất màu lam học tập yêu cầu dược tề học lv ba trở lên hiệu quả học tập sau nắm giữ ánh sáng n h ạ t dược t ề tương quan chế tạo tri thức cho điểm sáu mươi ánh sáng n h ạ t dược t ề hiệu quả lâm cựu ở diễn sinh thế giới thời điểm cũng là ở x ỉ n chết nơi đó nhìn đến quá ánh sáng n h ạ t dược t ề phẩm chất màu lam phân loại huyết thống loại dược t ề sử dụng yêu cầu thể lực m ộ ư ơ i điểm hiệu quả năm x á t suất hoàn mỹ đạt được ánh sáng n h ạ t huyết thống một mươi xác suất khôi phục bảy mươi sinh mệnh giá trị bốn mươi xác suất biến thành ánh sáng n h ạ t dị biến loại bốn mươi chín năm xác suất tử vong này ngươi cầm có cơ hội nghiên cứu nghiên cứu sửa chữa thực dụng chút lâm cửu hướng tô h i ể u khởi s ư ớ n g giao dịch kỳ thật liền tương đương với t ặ g không hiện tại ánh sáng n h ạ t dược tề là huyết thống loại dược tề lâm cửu hy vọng có thể cải tiến thành khôi phục loại dược tề mặt sau tô h i ể u lấy sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bảo nghiên cứu ra tới những cái đó khôi phục dược tề kỳ thật chính là như vậy chuyển hóa đem có cực tiểu xác suất đạt được một độn huyết thống huyết thống dược tề đổi thành khôi phục loại dược tề hiện tại coi như trước tiên luyện luyện tập tô hiệu còn chưa giải khóa dược tề học phối phương bất quá cũng là không có khách khí tiếp nhận lâm cựu giao dịch lại đây ánh sáng nhạc dược tề phối phương đôi bên cùng có lợ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 tôi hiểu tính cách lâm cựu cũng hiểu biết cái đại khái có tới có lui mới là tôi hiểu sẽ làm sự lúc sau hắn nghiên cứu ra cái gì tân đ ồ vật tuyệt đối có chính mình một phần viêm dương biết giá mười nghìn nhạc viết tệ này coi như màu xanh lục phẩm chất vũ khí c h u n g đứng đầu cái loại này cuối cùng là bị một người hư hư thực thực độc hành h i ệ p khế ước giả mua đi luân hồi nhạc viên sử dụng trường bính dịu khế ước giả tỷ lệ không phải rất lớn mỹ đ ạ n đa dịu chiến cũng liền tiêu mười lăm nghìn nhạc viết tệ giá thấp bán ra ngược lại là thần cơ thiên su một cái bán ba nghìn nhạc viết tệ là một cái trung đẳng màu xanh lục phẩm chất vũ khí đã tính tiện nghi bán đến không tồi lâm c ử u làm được chín thiên s u đều bán đi ra ngoài tổng cộng hai mươi bảy nghìn nhạc viết tệ thuận lợi nhuận một nghìn bảy t r ă hiện tại lâm c ử u trong tay suy bảy mươi sáu nghìn năm trăm n h ạ c viết tệ căn bản không đủ dùng hắn đều suy nghĩ đ ạ si ì ủ tên kia trở về không muốn hay không đi gõ một bút chuyên trúc phòng nội tăng lên kiếm thuật đại sư l v mười yêu cầu linh hồn kết tinh chung một sáu nghìn điểm nhạc viết tệ n à y giá cả thực sự không thấp bất quá lâm c ử u sớm có chuẩn bị tâm lý lấy ra được đến linh hồn kết tinh chung lựa chọn tăng lên kiếm thuật đại sư cấp bậc kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv 1 1 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv 1 2 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv 1 3 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv 1 4 kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv 1 5 năm viên linh hồn kết tinh c h u n g cùng 30.000 điểm nhạc viên tệ đảo mắt tiêu hao xong lâm cựu trên người nhạc viên tệ tiền tiết kiệm nháy mắt tiêu hao gần nửa hắn nhớ tới chính mình còn có một chương nhạc viên tệ dự ữ chữ t ạ n lập tức sử dụng cho chính mình cãi lại huyết tấu trương xong chương hai ba y tiền chương hai ba y tiền kiếm thuật đại sư lv một kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích sáu mươi lăm phần trăm kiếm thuật kỹ xảo đại biên độ tăng lên l vờ mười phụ gia năng lực thậm c h i nhận thậm c h i sở hướng kiếm phong sở chỉ n à y năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể nộ lâm cựu trong tay còn thừa năm nhiều vạn nhạc v i ế t tệ mà yêu cầu cường hóa đồ vật lại không í t đứng n g i chịu s a o chính là bởi vì dung hợp nguyên tội biến thành trường thành hình vũ khí mà chạy xuống cường hóa cấp bậc chủ vũ khí vô ngân tri tội bốn lục hố chân tâm ám ảnh tri ủng chủ yếu chính là này mấy cái mà khác hoặc là chính là không có cường hóa giá trị Chỉ Chi như Mai m ắ tại hoặc là chính là đã cường hóa quá. hắn hiện cường là là ơn đã quá, t vẫn thế không có nói lên không gian thế t có r đây bốn kiện trang bị chung lâm i ự u thực m o liền đem vũ khí cùng đặc thù đạo cụ lục khố bài trừ bên ngoài không phải bởi vì chúng nó không xứng cường hóa mà là cường hóa không dạy nổi nói không chừng vô ngân chi tội cường hóa vài lần cường hóa cấp bậc còn không bằng hiện tại đâu mà lục khố khẳng định yêu cầu cường hóa đến năm trở lên mới có thể xuất hiện biến hóa năm vạn nhạc viên tệ toàn đáp đi vào cũng không nhất định có thể đã tới kể từ đó liền rất đơn giản ưu tiên cường hóa ám ảnh tri ủng trước tăng lên chính mình sức chiến đấu nếu là vận khí tốt còn có thể thừa một chút cường hóa vài lần áo dài trần tâm trang bị cường hóa đại s ả n h khế ước giả rất nhiều đại bộ phận người đều nhìn chằm chằm trước mắt trang bị cường hóa cơ thân s ắ c khẩn trương có chút khế ước giả ở phía sau xem náo nhiệt lâm i ự u như lâm đại địch đi vào một đài trang bị cường hóa cơ trước mặt lựa chọn sử dụng h o a n nên sử dụng 753 hào trang bị cường hóa cơ người sử dụng kiểm giữ nhạc v i ê n tệ 56.500 điểm thỉnh đặt yêu cầu cường hóa trang bị lâm cựu đem ám ảnh tri h n g phóng tới khay phía trên trang bị cường hóa cơ bắn ra nhắc nhở trang bị kiểm hạch chung kiểm h lựa chọn cường hóa cường hóa bắt đầu thỉnh tinh chờ năm phút ẩm ẩm ẩm trang bị cường hóa cơ vận chuyển thanh thế kinh người bắt đầu tiến hành dườm giá thao tác thỉnh thoảng còn có thể nghe được điện lưu tư tư thanh năm phút thực mau qua đi trang bị cường hóa cơ dần dần đình chỉ công tác ám ảnh c h i ủng một thành công ám ảnh c h i ủng hai thành công ám ảnh c h i ủng ba thành công ám ảnh c h i ủng bốn thất bại cường hóa cấp bậc q u é t sạch là không tiếp tục cường hóa ám ảnh tri ủng một thành công ám ảnh tri ủng hai thành công ám ảnh tri ủng sáu thành công ân lâm h i u trước mắt phảng phất xuất hiện ánh sáng trừ bỏ trung gian cường hóa bốn thời điểm thất bại kế tiếp cư nhiên trực tiếp vọt tới cường hóa sáu phía trước khai dương bảo vật xui xẻo về đến nhà căn cứ khí vận thủ cố định luật kế h ắ n h i ệ n tại vận khí liền hảo đến nổ mạnh ám ảnh tri ủng hiệu quả ảnh tập nhanh nhẹn sáu tăng lên ba điểm lâm cựu trên người trang bị hiệu quả đều thập phần đơn giản thu bạo đó chính là gia tăng cơ sở thuộc tính nghĩ rèn sắc khi còn nóng lâm cựu lập tức đem trần tâm mang lên t h a y mở ra cường hóa trang bị kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụng vì ba năm trăm n h ạ c v i tệ lâm c ó thể để c a o t â m c ả n h h p ư ơ n g d i ệ n kỹ n ă n g đ ặ c t h ù t r a n g b ị đ ố i ế a t ă nghi hoặc trần tâm một thành công lúc này mới đối xao trần tâm hai thất bại cường hóa cấp bậc quất sạch là không tiếp tục cường hóa trần tâm một thành công quy trần tâm hai thất bại cường hóa cấp bậc quất sạch là không tiếp tục cường hóa trần tâm một thành công trần tâm hai thất bại cường hóa cấp bậc q u é t sạch là không tiếp tục cường hóa tiêu phí tam vạn nhiều nhạc viên tệ mới đưa trần tâm cường hóa ba lâm cựu sắc mặt trở nên cùng hắn linh phách năng lượng giống nhau sám trắng sám trắng trắng trần tâm ba phẩm chất màu lam hiệu quả c h â n tâm học tập nghiên cứu tâm cảnh phụ trợ loại kỹ năng hiệu suất đề cao 23%. gia tăng rồi một chút hiệu quả có tổng so không có cường tam vạn năm nhạc viên tệ a lâm k i ử u trong tay cái này cũng chỉ dư lại ba năm trăm n h ạ c viên tệ lâm k i ử u đã chết không không chết hồi một chút đa sĩ hủ có dám mau phóng lâm k i ử u vay tiền tới mấy vạn nhạc viên tệ cứu cấp đa sĩ hủ lâm k i ử u đáp lời a đa sĩ hủ người nói cái gì lâm cửu vay tiền đa xì hủ t h ư ở một câu lâm cửu đã chết không đa s ỉ hữu bản nhân đã chết cáo tử đa s ỉ hữu giả chết trang một hồi cuối cùng vẫn là cấp lâm cựu xoay một vạn nhạc viên tệ lại đây lâm cựu hồi phục một câu cảm tạ không có bất luận cái gì động tĩnh không nghĩ tới chính mình biểu kiện đã bị đối diện che chắn một vạn tam nhạc viên tệ lâm cựu đều dùng cho chế tạo thần cơ thiên su chính mình lưu lại chín cái tiểu bắt quái kính giữ lại bốn cái bán đi ra ngoài lâm cựu lòng mang này mười bốn nghìn nhạc viên tệ đi tới thí l u y ệ n trường lựa chọn triệu hồi ra hồi lâu không thấy nở mẹ xì tăng lên q á i mau ít nhiều ta cái này sư phó giáo hảo a nợ mẹ xì、si、xoay chuyển trong tay đ ò n đ a o diễn ngược nhìn h ế t hầu bị hoa đoạn đồng thời còn bị chính mình thọc mười mấy đao lâm k i ự u tán dương nói lại đến sống lại sau lâm k i ự u hiển nhiên đã thói quen nợ mẹ xì、si、tàn nhẫn thủ đoạn như có như không trào phúng không cần phải ta nơi này ngươi có thể học đồ vật đều đã học không sai biệt lắm nợ mẹ xì、si、thưởng thức đ ò n đ a o nhẹ nhàng cười nói thật vậy chăng ta không tin lâm k i ự u khẳng định trước mặt g i a hỏa này tuyệt đối là nào đó nguyên sinh thế giới nhân vật trên người có thể học đồ vật tuyệt đối còn không ít bất quá luân hồi nhạc viên thí luyện trường nội triệu hồi ra tới cảnh trong gương đối chính mình dạy học là sẽ không có sở giữ lại lâm cựu không cấm cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ đối phương điểm này thượng hạn chế cũng không tồn tại quan trọng nhất một chút ngươi đã học xong đó chính là tàn nhẫn đối địch nhân đối chính mình đối hết thảy dư lại kỹ xảo phương diện chúng ta không phải một đường ngươi có thể tìm những người khác nợ mẹ xì tựa hồ i nhìn ra lâm cựu nghĩ hoặc vừa lòng đánh giá hắn tựa như đánh giá một cái ưu tú tác phẩm ha h a nghe ngươi nói cái gì nói dối tiểu ra ta mới vừa trước đó không lâu còn cho tân nhân khế ước giả ôn hòa c h i ế u cố rời đi trước còn cố ý hảo tâm nhắc nhở nay luân hồi nhạc viên còn có so với ta càng tốt tiền bối sao lâm c ử u đối này lời nói khinh thường ý tưởng cũng không có biểu hiện ở trên mặt trên thế giới này rất nhiều người đều cảm thấy chính mình nhìn thấu người khác trên thực tế cái gì cũng chưa nhìn thấu lâm c ử u cũng không tính toán cùng loại người này nhiều làm giải thích đã triệu hoán trung cấp c ả n h trong gương thì m ù dạ k ẹ n xìn ta loại người này cũng sẽ thu đồ đệ sao cái này lưu phái ta nhưng không tính toán truyền xuống đi mặc kệ thế nào trước làm ta nhìn xem người kiếm thì m ù dạ k ẹ n xìn ánh mắt có chút lạnh nhạt này có chút giống là đối sinh mệnh coi thường bên trái trên má chữ thập đau xẹo làm hì mụ dạ kèn xìn khi chất phá lệ bất đồng lâm cựu lại không như vậy cảm thấy hắn t ừ hỉ mù dạ kẹn xìn lạnh nhạt trong ánh mắt thấy được cùng chính mình giống nhau thiện lương cùng ôn lu hắn nhận thấy được hiện tại triệu hồi r a tới có quan hệ kiếm thuật cảnh trong gương nhân vật đều là ở kiếm thế tâm cảnh một đạo thượng trò kinh nghiệm ban đầu vương quyền phú quý đến sau lại thiên ngoại phi tiên d i ệ p c ô thành lại đến bây giờ hỉ mù dạ kẹn xìn chứ bỏ cái thứ nhất cảnh trong gương mặt sau này hai cái ở n g ạ n h thực lực thượng ly siêu phàm đều có chút c h í n h lệnh nhưng bọn hắn ở trên kiếm đạo hiểu được là lâm cựu yêu cầu học tập bộ phận tấu trương xong chương hai trăm ba mươi tám vay tiền chương hai trăm ba mươi tám vay tiền kiếm thuật đại sư l ờ i l ư ờ i lăm bị động kỹ năng hiệu quả. Tăng lâm ê n k i cựu trong tay còn thừa năm nhiều vạn nhạc viết tệ mà yêu cầu cường hóa đồ vật lại không ít đứng ngũi chịu sao chính là bởi vì dung hợp nguyên tội biến thành trường thành hình vũ khí mà chạy xuống cường hóa cấp bậc chủ vũ khí vô ngân chi tội bốn lục hố chân tâm ám ảnh tri ủng chủ yếu chính là này mấy cái mặt khác hoặc là chính là không có cường hóa giá trị tỷ như mã chi mắt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 l à m có thể để cao tâm cảnh phương diện kỹ năng đặc thù trang bị đối g i a tăng sức chiến đấu không có một chút trợ giúp nhưng cường hóa giá cả là thật sự quý so h i hữu phẩm nhận trang sức đều phải sang quy trần tâm một thất bại ba lâm cựu trước mắt quan g mang biến mất dần dần chuyển biến vì nghi hoặc trần tâm một thành công lúc này mới đối s a o trần tâm hai thất bại cường hóa cấp bậc q u é t sạch là không tiếp tục cường hóa trần tâm một thành công trần tâm hai thất bại cường hóa cấp bậc q u é t sạch là không tiếp tục cường hóa tiêu phí tam vạn nhiều nhạc vi tệ mới đưa trần tâm cường hóa ba lâm cựu sắc mặt trở nên cùng hắn linh phách năng lượng giống nhau xám trắng xám trắng trắng tr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 hắn từ hỉ mù dạ kẹn xìn lạnh nhạt trong ánh mắt thấy được cùng chính mình giống nhau thiện lương cùng ôn lưu hắn nhận thấy được hiện tại triệu hồi r a tới có quan hệ kiếm thuật c ả n h trong gương nhân vật đều là ở kiếm thế tâm cảnh một đạo thượng cho kinh nghiệm ban đầu vương quyền phú quý đến sau lại thiên ngoại phi tiên diệp cô thành lại đến bây giờ hỉ mù dạ kẹn xìn chứ bỏ cái thứ nhất c ả n h trong gương mặt sau này hai cái ở ngạnh thực lực thượng ly siêu phảm đều có chút c h í n h l ệ n h nhưng bọn hắn ở trên kiếm đạo hiểu được là lâm cựu yêu cầu học tập bộ phận tấu trương xong chương hai trăm ba mươi chín ngoài ý mới lâm cựu đem thuộc tính đại khái không chế ở cùng hì mù dạ kẹn x ỉ n không sai biệt lắm trình độ hai người giao thủ kiếm thuật đại sư lvmười lăm làm lâm cựu ở giao thủ bên trong càng thêm dễ dàng cảm nhận được đối phương kẹn x ỉ n vì bảo hộ kẻ yếu mà rút kiếm thực rõ ràng cá nhân phong cách kiếm thuật hì mù dạ kẹn x ỉ n tay hấn giữ a mày bình luận hắn cảm giác ở kiếm thuật trong chiến đấu không ngừng có tua c h ắ t chính mình đầu góc lâm cựu n é t miệng cười hắn không có vận dụng linh phách năng lượng chỉ là đơn thuần t r ạ n hồn kiếm thế mang đến nhằm vào tinh thần phương diện hiệu quả một khi kiếm thế hoàn toàn thành hình linh phách năng lượng hao hết cũng lâm cựu kiếm thuật cùng tô h i ể u đào thuật phương hướng càng lúc càng xa tô h i ể u đào thuật đại sư cấp bậc tăng lên lúc sau mở ra ra tới năng lực là đa mang đền bù tô h i ể u ở chung khoảng cách công kích thủ đoạn đến hậu kỳ tại đây cơ sở thượng mở ra ra tới cạo gió lĩnh vực lâm cựu kiếm thuật đại sư không có kiếm mang loại đồ vật này chẳng hồn kiếm thế cuối cùng sẽ mở ra thành cái gì hắn cũng không biết đến nội chung khoảng cách công kích thủ đoạn lâm cựu tính toán dùng sách tay cơ quan tới đền b thời gian ở búng tay gian chạy qua ở luân hồi nhạc viên năm ngày dừng lại thời gian dây lát lướt qua lâm cựu phản hồi thế giới hiện thực lại đến thế gi lâm i ự u mang lên cần câu chạy đến nhà ở mặt sau kia tòa sân gian một cái nguyên sinh thái sông nhỏ câu cá câu tôm này sông nhỏ nước sông phi thường thanh triệt muốn văn nhân nhìn đến đại khái chính là đàm trung cá nhưng chăm hứa đầu toàn nếu không du không chỗ nào ý ỉa dưới ánh mặt trời triệt ảnh bố thách thượng si nhiên bất động thục ngươi sát hệ lui tới hấp trận tựa cùng du giả tương nhạc có chút khoa trương nhưng cũng kém không phải quá xa lấy lâm i ự u phản ứng tốc độ căn bản không cần mỗi câu coi trọng nào đầu tiểu ngư cá câu nhẹ nhàng vùng là có thể đem này câu đi lên bất quá này liền không có thả lòng ý nghĩa cần câu phóng thể sắc và tinh thần đắm chìm ở thiên nhiên bên trong cảm giác chính mình đã chịu tẩy lễ đột nhiên một trận ẩ m ĩ thanh từ xa tới gần truyền vào lâm cựu trong thai làm hắn không c ầ m nhũ m ả y nghe đ ộ n tĩnh không giống như là trong thôn người già và trung niên kia hẳn là chính là người trẻ tuổi lúc này sẽ ở trong thôn đơn giản chính là những cái đó phố máng lần trước đưa hai cái đi vào hiện tại còn không có ra tới phụ cận phố máng liền không có dám tới gần lâm cựu nhà ở bên này lâm cựu cũng liền nhịu nhũ m ả y nhìn đến có cá thượng câu liền không hề để ý tới tiểu linh tử tiểu linh tử mau xem bên kia ý t h i ệ vân ngươi n h ạ điểm nhạy điểm. trần a tay cánh cho chụp chặt、đức. Cựu cạnh người Linh hướng bên phải đứt. t i khai ệ t một bước, dùng y dĩ hải vân lôi kéo cựu linh nói nhìn nguyên này chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng cựu linh khinh thường mà nhìn thoáng qua nhà mình quê mật các nàng hơi khoe kho nói cũng có thể xưng được với hệ hoa cấp bậc mỹ nữ cái gì x o á i ca chưa thấy qua tê cựu linh theo trần y dĩ hải vân ánh mắt xem qua đi sông nhỏ bên cạnh một cái ăn mặc màu trắng luyện công phục thanh niên không chỉ có so các nàng hiện thực gặp qua những cái đó soái ca đều đẹp khí chất còn thực dẫn nhân chú mục lao bà là nhìn đến cái gì như thế nào này phó biểu tình phía trước cái kia xú không biết xấu hổ tiểu linh tử là của ta y hỷ vân nội mội ta liền ô m đi các ngươi không nên chú ý y hỷ vân nội mội theo như lời gặp được x o á y ca sao đừng a ngàn vạn đừng bị thông đồng đi rồi nay đến nhiều x o á y mới có thể làm linh nhi lão bà lộ ra loại vẻ mặt này a linh nhi tỉ tỉ ta muốn nhìn ta tương lai lão công trường gì dạng trên lầu cúc đi rõ ràng cựu linh cùng trần y hỷ vân là chủ bá lần này lựa chọn thành thị chung quanh một cái non xanh nước biết thôn tiến hành bên ngoài phát sóng trực tiếp khán giả tò mò tại đây một khắc bị gợi lên cái gì bộ d á này g nam tử thể có l m có có nâng phát sóng trực tiếp thiết bị chính là các nàng đồng học các nàng chính là trong trường học nhất ba người quen tổ hợp lên tiểu phòng làm việc cái này nâng phát sóng trực tiếp thiết bị nam sinh ở nhìn đến người này trước mặt thật sinh ra không d ậ y nổi ghen ghét tâm lý bởi vì hắn bản năng cảm giác nguy hiểm ấ n ân chúng ta mau qua đi trần y d ĩ vân đã sớm nghĩ tới đi tiếp xúc một chút nâng phát sóng trực tiếp thiết bị nam sinh theo cựu linh hai người bước chân chuyển động màn ảnh tới tới cấp n h i ế ảnh ra thêm đùi gà ngoa tạo tình huống như thế nào hết bình ta tưởng ta di động ra vấn đề ngươi không phải một người hắn mắng ngươi không phải người này đó không phải trọng điểm đi trọng điểm l à như thế nào hết bình s a điêu các vong h ư u bên này nghị luận sôi nổi mà hiện trường cựu linh trần ý hiể vân ba người tắc xứng sờ ở tại chỗ các nàng màn ảnh đột nhiên bị không biết thứ gì cấp đánh nát lâm cựu không nghĩ phản ứng bọn người kia hai cái xinh đẹp nữ hải đừng nói hắn chính là bình thường khế ước giả đều sẽ không có nhiều ít dao động bọn họ tra trộn ở diễn sinh thế giới cái gọi là các loại thế giới giả tưởng lao bà thấy nhiều nhưng nghe đến các nàng tưởng liên lụy đến chính mình màn ảnh đều phải chuyển qua tới lâm cựu quyết đoán ra tay đánh nát màn ảnh hắn nhưng không nghĩ xuất hiện ở trên mạng hơi chút thông minh điểm khế ước giả đều sẽ hoài nghi có hay không có thể là đồng loại tôi hiểu ở cột điện tượng xem cái thuê nhà quảng cáo đều thiếu chút nữa bị tinh thần hệ pháp sư chế tạo đồ và tâm vĩnh viễn không cần tin tưởng một ít khế ước giả điểm mấu chốt có phải hay không người làm c á c mê gia tiểu ca cảm thấy lâm cựu rất nguy hiểm nhưng nghĩ đến bọn họ này thượng vạn đồng tiền thiết bị không thể không nghiêm túc chất vấn nói gần xem càng xoáy ai trần y d u vân nhìn đến tới gần các nàng lâm cựu không cấm thóc giọng cảm thắn hoa si lâm cựu liếc trần y duy theo sau lâm cựu hơi hơi neo h lại đôi mắt này ba cái ra hỏa rời khỏi sau phòng chừng sẽ hướng những người khác phun t ả o chính mình tại đây tao nộ đi hắn hiện tại là giết người diệt khẩu đâu vẫn là giết người diệt khẩu cựu linh ba người không cầm túi đầu hai chân du lên các nàng cái này nháy mắt cảm giác phảng phất tại dã ngoại gặp được m á n h thú cái này hình dung đều không thể hoàn toàn thể hiện các nàng hiện tại tâm lý giờ k h ắ c này chính mình sinh mệnh tựa hồ cũng đã không có nắm giữ ở chính mình trong tay thu khoản mã a thu khoản mã bị lâm cựu đ ể cao một chút â m điệu do đến cựu linh chân tay luôn cuốn đưa ra chính mình thu khoản mã ta chán ghét màn ảnh lâm cựu xoay hai vạn qua đi tống cổ các nàng thế giới hiện thực có thể không ở quốc nội giết người tận lực không giết người diễn sinh thế giới đánh đánh giết giết là đủ rồi đến thế giới hiện thực còn có một đống p h i ề n thoái lâm cựu sẽ rất khó chịu khiến cho các nàng đem chính mình làm như một cái chán ghét màn ảnh quái nhân là được đem các nàng đổi u đi cũng không biết như vậy nhiều khế ước giả bọn họ đều l à như vậy che giấu chính mình ở cái này internet thời đại phòng chừng phu quét đường không thiếu xử lý những việc này lâm cựu đổi u đi xuất hiện ngoài ý muốn sau cân nhắc một chút vấn đề này hiện tại cẩn thận ngẫm lại bên ngoài những cái đó điện ảnh bên trong một ít bệnh tâm thần có phải hay không nào đó khế ước giả bạn sắc biểu diễn đâu lần này n g o ạ i ý muốn làm lâm c ử u nghĩ muốn hay không đổi cái địa phương suy tư lúc sau đánh mất cái này ý niệm hắn hiện tại nơi địa phương đã là ở hẻo lánh thôn trang lại quặn c u hẽ một chút đó chính là vào núi luận cư chỉ cần không phải lựa chọn đoa đến núi sâu rừng già bên trong luận cư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được loại tình huống này lâm c ử u lúc này mới phát hiện tô hiệu kia gian cửa hàng khai vị trí là thật sự không tồi trừ bỏ hắn một nhà mặt khác mấy nhà không phải vòng hoa cửa hàng chính là tang trang cửa hàng người bình thường căn bản không nghĩ tới gần tấu trương xong chương hai trăm ba mươi chín ngoài ý mới lâm c ử u đem thuộc tính đại khái không chế ở cùng h ì mù dạ kẹn x ỉ n không sai biệt lắm trình độ hai người giao thủ kiếm thuật đại sư lv m ộ mươi năm làm lâm c ử u ở giao thủ bên trong càng thêm dễ dàng cảm nhận được đối phương kẹn x ỉ n vì bảo hộ kẻ yếu mà rút kiếm thực rõ ràng cá nhân phong cách kiếm thuật h ì mù dạ kẹn x ỉ n tay ấn giữ a mày bình luận hắn cảm giác ở kiếm thuật trong chiến đấu không ngừng có tua chắt chính mình đầu óc lâm c ử u n é t miệng cười hắn không có vận dụng linh phách năng lượng chỉ là đơn thuần trảm hồn kiếm thế mang đến nhằm vào tinh thần phương diện hiệu quả một khi kiếm thế hoàn toàn thành hình linh phách năng lượng hao hết cũng có thể tạo thành đặc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 n g ư ơ i nhẹ điểm nhẹ điểm ta cánh tay phải cho n g ư ơ i chụp chặt đ ứ t cựu linh hướng bên cạnh triệt khai một bước dùng tay xoa chính mình bị hả khuê mật chụp đánh b ả vai ta là làm n g ư ơ i m a u xem x o á y ca trần y dỉa vân lôi kéo cựu linh nói nhìn nguyên này chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ d á n g cựu linh khinh thường mà nhìn thoáng qua nhà mình quê mật các nàng hơi khoe còn nói cũng có thể xưng được với hệ hoa cấp bậc mỹ nữ cái gì x o á y ca chưa thấy qua tê cựu linh theo trần y dỉa vân ánh mắt xem qua đi sông nhỏ bên cạnh một cái ăn mặc màu trắng luyện công phục thanh niên không chỉ có so các nàng hiện thực gặp qua những cái đó xoái ca đều đẹp khí chất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 cái gì bộ dáng nam tử có thể làm y d ả i vân m g ồ i m g ồ i kích động không thôi làm tiểu linh tử có chút hoảng hốt cựu linh m g ồ i tử chúng ta có lẽ có thể phát sóng trực tiếp vị này bằng hưu nâng phát sóng trực tiếp thiết bị chính là các nàng đồng học các nàng chính là trong trường học nhất ba người quen tổ hợp lên tiểu phòng làm việc cái này nâng phát sóng trực tiếp thiết bị nam sinh ở nhìn đến người này trước mặt thật sinh ra không dậy nổi ghen ghét tâm lý bởi vì hắn bản năng cảm giác nguy hiểm ân ân chúng ta mau qua đi c h â n y d ả i vân đã sớm nghĩ tới đi tiếp xúc một chút n â n phát sóng trực tiếp thiết bị nam sinh theo cựu linh hai người bước chân chuyển động màn ảnh tới, tới. cấp n h i ế ảnh ra thêm đùi gà ngo tạo tình huống như thế nào?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 lâm cựu h â n tay ố n cũng g đổi ư ra chính chán mình thu khoản ghét ảnh. màn mã Lâm ta đi xuất hiện ngoài ý muốn sau cân nhắc một chút vấn đề này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 tấu chương xong chương 240 r ă r ụ t cải sen chương 240 r ă r ụ t cải sen nhắc nhở nhân l i ệ p sát giả đã chịu mộ binh cùng khế ước giả tiến vào diễn sinh thế giới thời gian xuất hiện lệch lạc lần này đem trước tiên tiến vào tân diễn sinh thế giới lấy này duy trì thời gian tuyến nhất trí tân diễn sinh thế giới sắp mở ra l i ệ p sát giả đem phản hồi luân hồi nhạc viên thỉnh bảo đ ả m bên người không có người chứng kiến truyền tống chung truyền tống hoàn thành ý thức lại lần nữa khôi phục mới vừa còn đang suy nghĩ muốn hay không ở chính mình ra phụ cận khai mấy nhà bạch cửa hàng lâm cựu đã thân ở chuyên trúc phòng nội trên người chỉ có bốn nhạc viên tệ tiền tiết kiệm lâm cự u liền không tính toán đi ra ngoài đi dạo an an tính tính mà đã ở chuyên trúc trong phòng chờ diễn sinh thế giới thông chi thu được tin tức lâm cựu khoảng cách tiến vào diễn sinh thế giới còn có một giờ bắt đầu kiểm tra dự trữ không gian nội vật tư sinh hoạt loại vật tư đã mang tệ vũ khí phương diện cũng sửa chữa hoàn thành dự trữ không gian góc t r u n g phóng chín thần cơ thiên su chính là đáng tiếc lần này bọn họ bởi vì bị nhạc viên mộ m ì n h tiến vào diễn sinh thế giới thời gian tương đối khẩn trương nhàn rỗi thời gian cũng không phải rất nhiều nếu không lâm cựu nhất định phải đi tìm tô hiểu luyện luyện hãn hiện tại chính là kiếm thuật đại sư lv m mươi năm mà tôi hiểu căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả bổn thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới dây cấp nhắc nhở liệu sát giả đem ở b u ồ n thế giới tiến hành hảo hạch vô nhiệm vụ chủ tuyến vô săn riết nhiệm vụ tấn chức nhiệm vụ, hoàn thành sau trở về. tấn chức nhiệm vụ còn thừa số lần hai ba như ba lần toàn bộ thất bại liệp sát giả đem giáng cấp vì công nhân viên chức giả lâm cựu còn không có mở to mắt tay cũng đã chạm vào dưới thân cứng rắn vắn giường có loại điểm xấu dự cảm mở mắt ra liền nhìn đến chính mình trên người t r ắ n g thuần rộng tùng h tình h không thích hợp giấu kín vật phẩm quần áo trên tay nhưng thật ra không có bất luận cái gì trói buộc bất quá lâm cựu ánh mắt rời xuống chính mình mắt cá chân bị khấu thượng xích sát nhìn quanh m ộ n phía hắn thân ở một gian nhà tù nội nhà tù nội phương tiện rất đơn giản một chiếc giường một cái bồn cầu lại vô mặt khác như thế nào mẹ nó lại là nhà tù lâm cựu trong lòng t h ầ mắng này gian nhà tù so ở tổ v ờ ngục giam nhà tù hoàn cảnh muốn hảo nhưng từ trên người hắn trói buộc tới xem không phải thương nghiêm lâm i ể u đứng lên đi đến song sắt bên cạnh nhìn về phía mặt khác nhà tù đều là hai ba cái tội phạm nhốt ở cùng nhau chỉ có chính hắn một người nhốt ở này gian nhà ở tên kia muốn làm gì ai biết lâm i ể u xác định này đó tội phạm đều là người thường hơn nữa cũng không có cảnh ngục chết nhìn bọn hắn chằm chằm có thể thấy được nơi này không có gì đặc thù chỗ đi t h ư ợ n g một cái diễn sinh thế giới là bị mộ binh quá khứ ngục giam khai cục liền tính lâm cựu không cảm thấy cái gì lần này lại là ngục giam khai cục này liền có điểm nga có t â n chức nhiệm vụ kia không có việc gì lâm c ử u trong đầu này lên một ít đơn giản ký ức hắn chính là cái vô cùng đơn giản bởi vì cướp bóc tiến ngục giang người chính là tính cách thượng có chút hung nay đó tù phạm không một cái là không bị hắn đầu đạ quá nguyên nhân chính là như thế hắn trưởng kỳ đơn độc một gian phòng bị n ố t lại cũng là thường có sự nay còn không phải là tom hạ đi đóng vai cái kêu bạo lực tù phạm bỡ dọn sân sao tiến vào thế giới dụ dục sky sen thế giới khó khăn lờ mười khó khăn khó khăn căn cứ liệp sát giả cấp bậc phán định thế giới tri nguyên k l i ệ p sát giả thăm dò hoặc cùng thế giới trước mắt nhân vật giao tế sẽ tăng trưởng kết toán thế giới khi cùng nhiệm vụ khó khăn cho nhau tính toán hình thành cuối cùng cho điểm thế giới tóm tắt chú thuật sư cùng chú linh chi gian quyết đấu nguyên r ù a tức nhân loại tràn ra mặt trái cảm tình có thể chỉ đại chú lực chú linh chú vật chú cụ chú thuật chờ sự vật chú linh từ người thường tản mát ra chú lực tụ hợp ở bên nhau sinh vật thân thể toàn bộ từ chú lực cấu thành người thường không thể thấy vật lý công kích không có hiệu quả chú lực công kích hữu hiệu đối riêng đối tượng mặt trái cảm xúc sẽ hình thành tương ứng chú linh tài chính nguy cơ bùng nổ khảo thí thường xuyên xí nghiệp trường kỳ áp bức công nhân chờ đều sẽ dẫn tới chú linh thường xuyên xuất hiện chú thuật sư phụ trách giải trừ nguyên r ù a loại bỏ chú linh c h ứ c nghiệp cùng đẳng cấp chú thuật sư so chú linh c ă n g cường nguyên r ù a sư hát hóa chú thuật sư chú vật có chứa nguyên r ù a lực lượng hải cốt vật p h ẩ m g chờ từ thuật sư thi hải diễn biến m à thành có chút chú vật thượng bám vào thi hải chủ nhân linh hồn đặc cấp chú vật có thể đối chính mình thiết trí không làm hại người khác này một bó trói tới đổi lấy vô pháp phá hủy đặc tính chú cụ bản thân có chứa nguyên rủa cùng chú lực vũ khí đối nguyên rủa hữu hiệu, hiệu không cần quan chú chú lực có thể đối chú linh tạo thành t ư ơ n g tổn sinh đến t h u ậ t thức chú thuật sư trời sinh cụ bị một loại năng lực đều không phải là sở hữu thuật sư sinh tới liền có t h u ậ t thức cơ h ộ vô pháp hậu t h i ê n đạt được đem chú lực rót vào t h u ậ t thức có thể phát động tương ứng chú thuật có thể di chuyển cổ xưa thuật sư gia tộc thường thường đều có tương truyền t h u ậ t thức ngự t a m gia g e n nhìn cặp mò gộ rộ tấn chức nhiệm vụ tiêu diệt đại não tinh linh nhiệm vụ chủ tuyến vô săn g i ế t nhiệm vụ vô cảnh cáo xin đừng ở bụn thế giới để cập nhạc viên hết thảy như cảnh cáo không có hiệu quả đem cưỡng chế sự quyết nhắc nhở kiểm tra đo lường đến liệp sát giả c h ứ a nắm giữ bồn quốc tế ngư nôn lấy tiêu hao một trăm nhạc viên tệ tự động nắm giữ bồn quốc tế ngư nôn thế giới bắt đầu tấn chức nhiệm vụ tiêu diệt đại não tinh linh khó khăn cấp bậc lờ vờ mười hai nhiệm vụ t ó g tắt hoàn toàn tiêu diệt tồn tại hơn một ngàn năm thần bí thuật sư kẻng dạ cũ nhiệm vụ tin tức kẻng dạ cũ ngàn năm trước ra đời cùng dạy ổ mẹn s ủ cũ nạ quen biết hơn nữa là cùng cái thời đại người nhiệm vụ kỳ hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng tấn chức tư cách thất bại trừng phạt cưỡng chế m ạ sát tân nhìn đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt lâm hữu lược có kinh ngạc thuyết minh hắn tấn chức nhiệm vụ khó khăn xem như ở tiếp thu trong phạm vi cẩn thận suy tư lâm cựu cũng có thể biết cẩn thận một chút đừng làm cho gỗ rổ xạ to d bị ngục môn cương phong ấ n kia khó khăn s á c thật sẽ giảm xuống một đoạn kẻ n dạ cụ ngàn năm phía trước ra đời cùng ngay lúc đó chúng thuật sư thành lập khế ước cũng ở này đó thuật sư sau khi chết thu hoạch bọn họ thi hải sở diễn biến thành chú vật này đó thuật sư cũng bao gồm sủ cụ nạ nhưng những cái đó khế ước theo kẻ n dạ cụ đổi mới thân thể sớm đã trở thành phế thải bằng vào n ổ chồng đại não trao đổi thân thể năng lực kẻ dạ cụ có thể vĩnh sinh tồn tại tới rồi hiện đại minh chị k á n giả cụ được đến ngự tam gia chi nhất cả mỏ gia sản khi gia chủ cả mỏ nọ dị tổ xì thân thể cũng lấy cả mỏ nọ dị tổ xì thân phận hoạt động trên thế gian thế nhân cũng không biết thân phận thật của hắn là kẻn giả cụ bởi vì kẻn giả cụ phạm phải đủ loại ác h à n h cả mỏ nọ dị tổ xì bị thế nhân quan lấy sử thượng nhất ác thuật sư danh h à o này thành thân là ngự tam gia chi nhất cả mỏ gia vĩnh viễn vô pháp hủy diệt vết nhơ ở hiện đại k á n giả cụ từng sử dụng một khối nữ tính thân thể cùng y ở đỏ dị nhân kết hôn cũng kết hợp hai người có một cái hài từ ý ở đỏ dị ruột dị nam chính ở tứ đại đặc cấp chú thuật sư chi nhất gậy tổ sụ gôs bị bản thân gỗ rổ xạ toz giết chết sau bởi vì gỗ rổ xạ toz tự mình xử lý gậy tổ sụ gôs di thể kẻng giả cù được như ý nguyện mà chiếm cứ gậy tổ sụ gôs thân thể cùng hắn thuật thức được đến gậy tổ sụ gôs thân thể kẻng giả cù hành sự cực kỳ địa thấp đồng thời hắn vì hắn cuối cùng mục đích tiến hành rồi một loạt chuẩn bị công tác kẻng giả cù mục đích là cưỡng chế lệnh toàn nhật bản nhân loại tiến hành lấy riêng nhân loại vì mục tiêu tiến hóa mà đặt thành này một mực phương thức đó là đem chú linh t ẹ n t r ẻ n cùng toàn nhân loại đồng hóa tấu chương xong chương hai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 chờ hắn từ hải tặc vương thế giới bắt được đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc sau khi trở về liền phải bị phản siêu a không có thể sấn cơ hội này khi dễ một chút đối phương lâm cựu t i ế t h ậ n không thôi diễn sinh thế giới dù r i ú p xe sen mở ra b u ồ n thế giới vô dị thường không gian tọa độ ổn định đã qua trọng trí tiêu hao thời không chi lực không một năm ảo sở căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực khế ước giả b u ồ n thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới dây cấp nhắc nhở liệm sát giả đem ở bổn thế giới tiến hành hảo hạch vô, nhiệm vụ, chủ tiến, vô săn giết nhiệm vụ tấn chức nhiệm vụ hoàn thành sau trở về tấn chức nhiệm vụ còn thừa số lần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 cũng lấy cả mỏ nọ d ì tổ xì thân phận hoạt động trên thế gian thế nhân cũng không biết thân phận thật của hắn là kẻn giả cụ bởi vì kẻn giả cụ phạm phải đủ loại ác h à n h cả mỏ nọ d ì tổ xì bị thế nhân quan lấy sự thượng nhất tác thuật sư danh hảo này thành thân là ngự tam g i a chi nhất cả mỏ g i a vĩnh viễn vô pháp hủy diệt vết nhơ ở hiện đại kẻn giả cụ từng sử dụng một khối nữ tính thân thể cùng ý ở đỏ d ì nhân kết hôn cũng kết hợp hai người có một cái hài t ử ý ở đỏ d ì ruột d nam chính ở tứ đại đặc cấp chú thuật sư chi nhất g ậ tổ xù ụ c bị bản thân gỗ rổ xạ to giết t r ư ớ sau bởi vì gỗ rổ xạ to giết kẽn giả cù được như ý nguyện mà chiếm cứ gậy tổ s ụ g ừ n thân thể cùng hắn thuật thức được đến gậy tổ s ụ g ừ n thân thể kẽn giả cù hành sự cực kỳ địa thấp đồng thời hắn vì hắn cuối cùng mục đích tiến hành rồi một loạt chuẩn bị công tác kẽn giả cù mục đích là cưỡng chế lệnh toàn nhật bản nhân loại tiến hành lấy riêng nhân loại vì mục tiêu tiến hóa mà đặt thành này một mực phương thức đó là đem chú linh kẹn trẻn cùng toàn nhân loại đồng hóa tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt không phải cả cả xỉ cả cả ân lâm cựu đột nhiên bay đầu nhìn về phía tới gần đường đi cuối kia gian nhà tù liền lại hắn xem qua đi trong chốc lát lúc sau nhà tù nội chuyển đến tiếng kêu th này g giam vang ngục gian ụ c tức khắc vang lên cảnh báo, một đám cảnh ngục vọt tới kia một đám vọt h lên n báo, tù trước, bên trong tù phạm đã biến mất t bên biến không phạm h đã ấ Chỉ có chứng cái nhà minh phạm là ngộ hại, mà không phải lưu là tươi máu tại tù tù nội này ngộ mà mấy đã à này. Này o loại tẩu xuất tình huống lại hiện đ lần thứ mấy chứ bỏ cái kia tàn nhẫn người ở ngoài m ặ t khác biết loại tình huống này tù phạm đều hoảng hốt bắt đầu nháo sự đừng nói này đó tù phạm chính là ta cũng hoảng hốt ta phía trên không phải nói sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý sao ai biết được các người mấy ngày nay có ai nhìn đến quá tiểu sơn q u n sao đừng nói nữa có điểm quan hệ ra hỏa đều đã thắc quan hệ đ ề u đến địa phương khác đi k h này. Này lâm cựu y khỏe miệng không cấm dơ lên chú linh bản chất chính là nhân loại mặt trái cảm xúc tập hợp thể lại là một loại có thể bị nguyên tội vực tráng hấp thu mục tiêu tranh thủ ở cái này diễn sinh thế giới ít nhất tích cóp đủ đại bộ phận làm v ơ n g ân c h i tội tiến giai năng lượng loại này mặt trái cảm xúc tập hợp thể ở lâm cựu trong mắt liền cùng bóng đèn giống nhau thấy được nếu đem hắn truyền tống đến cái này địa phương cao chuyên bên kia đại khái xuất lập tức sẽ có người tới xử lý này chỉ chú linh kia lâm c ử u cũng liền không nóng nảy đối này chỉ chú linh bậc tay chờ tiếp xúc tiến đến giải quyết sự kiện chú thuật sư cũng không biết có thể hay không là vai chính đ o ạ n hiện tại cốt t r u y ệ n phát triển đến cái gì giai đoạn nhà giống trên đường gặp được một con chặn đường hư miêu mễ nghe thế lời kịch ngữ khí lời biếng lại xem kia đột nhiên xuất hiện một fanbok chết này chỉ một bậc đều không đến chú linh thanh niên một đầu bạc lượng đầu bạc mang theo bịt mắt không phải cả cà xi nguyên lai、like、là gỗ rổ xạ tỏ ra vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này lâm cựu t o á t ra n g h i hoặc một con khoảng cách một bậc còn kém một ít chú linh căn b u ồ n không cần vị này mạnh nhất chú thuật sư xuất tay giải quyết kỳ thật gộ d ộ xạ to là có khác hắn sự vừa lúc đi ngang qua này phụ cận cao chuyên bên kia liền cho hắn đã phát một cái tin tức làm hắn thuận tay đem nơi này này chỉ chú linh cấp xử lý một chút vừa rồi đó chính là chuyên nghiệp nhân sĩ đi hẳn là hắn như thế nào xuất hiện chúng ta cũng không biết cho nên này tòa trong ngục giam quỷ quái là đã bị xử lý rớt ai ai cái tia tàn nhẫn người không thấy có phải hay không chết ở cái tia yêu quái trong tay mặc kệ mặc kệ này đó giao cho phía trên giải quyết nếu là bình thường tình huống bọn họ trong ngục giam nhà tù thiếu một tù nhân bọn họ này đó trông giữ cảnh ngục khẳng định trốn không thoát trừng phạt bất quá hiện tại là đặc thù tình huống không thiếu t ử tù phạm chỉ mất tích một tù nhân đã tính tốt này ngục giam còn rất thiên lâm cựu g i a n ngục giam chính là một mảnh diện tích không nhỏ rừng rậm nguyện rủa sư nay chỉ chú linh sẽ không chính là người bút tích đi có điểm ý tứ gỗ rổ xạ to dư lời nhắc đứng ở tại chỗ hướng về phía đối diện còn ăn mặc trắng thuần cờ áo lâm cựu khẽ cười nói người ở rừng rậm vừa đến diễn sinh thế giới hiện tại đang ở bị hiện đại đệ nhất chu thuật sư làm như vai ác làm sao bây giờ ôn la c gộ rồ xạ toa dối tay l o t một chút trên đầu bình đẳng nói hắn tự nhiên nhìn ra tới việc này cùng trước mặt người này hẳn là không có quan hệ như thế nào muốn thử xem ta này đặc cấp chu thuật sư trình độ gộ rồ xạ toa mang theo bị mắt thấy không rõ hắn ánh mắt nhưng từ hắn giơ lên k h o t miệng liền có thể đã nhìn ra hứng thú v ẫ ngân t h i tội xuất hiện ở lâm cựu trong tay trên người trang bị đều làm mặc đầy đủ hết chẳng qua bị nhạc viên che giấu quá thôi lâm cựu cũng muốn thử xem cùng cái này diễn sinh thế giới vũ lực trần nhà có bao nhiêu tranh l ệ n h gô rồ s a tòa đây chính là bởi vì hắn ra đời mà phá hủy cân bằng dẫn tới chú linh chú thật u sư thực lực không ngừng tăng cường tồn tại cùng mạ kỳ một cái loại hình hoang dại chú thật u sư sao gô rồ s a tòa mang theo bị mắt như vậy không ảnh hưởng hắn rồ cựu gặng sử dụng thực dễ dàng liền phán đoán ra tới lâm cựu không phải đứng đắn chú thật u sư gô rồ s a tòa trong miệng mạ kỳ là cao chuyên năm hai sinh bởi vì thiên tri chú vượt ảnh hưởng mạ kỳ chú lực trình độ trời sinh liền phi thường thấp cơ hồ cung cấp với thường nhân nếu không có mang bị chú lực thêm vào quá mắt kính. nàng liền vô pháp nhìn đến chú linh ở chiến đấu khi cũng cần thiết sử dụng chú cụ mới có thể phất trừ chú linh lâm hữu trong tay vô ngân tri tội gỗ rồ xạ to dự tự nhiên làm như là chú cụ bất quá hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng liền có tính toán tốc chiến tốc thắng gỗ rồ xạ to dự quyết định hảo thân ảnh biến mất tại chỗ bất quá đây là ở những người khác trong mắt lâm hữu vẫn là có thể bắt giữ được đến gỗ rồ xạ to dự thân ảnh nhưng n ế u mày không có biểu hiện ra ngoài đừng gỗ rồ xạ to ở hắn phía sau dừng lại kia nháy mắt vô ngân tri tội kiếm phong đã xuất hiện ở gỗ rồ xạ to trước mắt gỗ rổ xạ toật cảm giác được có loại kỳ quái đồ vật ở ảnh hưởng chính mình suy nghĩ làm hắn ở đối mặt nguy hiểm khi trong đầu hiện lên không liên quan cảm xúc bất quá nháy mắt đã bị hắn áp chế đi xuống không đợi kiếm phong rơi xuống trên người mình thân ảnh biến mất thuấn gì a lâm i ể u cảm giác điểm này rất là phiền thoái chính mình nhanh nhẹn thuộc tính ở trang bị thêm vào hạng hiện tại cao tới bốn mươi một điểm là sở hữu thuộc tính tối cao nhưng gỗ rổ xạ toật lại là một cái chơi không gian năng lực h ả o thủ làm hắn ở phương diện này ưu thế vô pháp phát huy trên thực tế này cũng không xem như đứng đắn t u ấ n di mà là gỗ xạ t o t thường dùng chú thuật t ư ơ n g diễn sinh cách dùng lấy chu thuật thương vì trung tâm lực hấp dẫn xuất lực lớn nhất có thể đạt tới phụ vô cùng s ắ p xỉ loại nhỏ hát động không cần kết tấn có thể số nhiều phát động có thể tốn tâm tư chuẩn xác định hướng thương chuẩn xác định hướng sau áp xúc điểm xuất phát cùng trung điểm c h i gian không gian đặt thành s ắ p xỉ thuấn di hiệu quả đặc cấp trình độ hoang dại chú thuật sư k i a hữu a không nghe nói quá a g ô rồ xạ toàn một cái đối mặt liền xác định người thanh niên này tuyệt đối là đặc cấp trình độ phía đông tới lâm cựu đáp lại một câu phía đông nơi đó a vậy càng không thích hợp nơi đó cao cấp chú thuật sư liền càng thiếu vốn di các ngơi kia chú linh liền không cường chơi đều vẫn là hỏa lực oanh tạc toàn bộ bộ mọi người đều là phái chú thuật sư đi giải quyết chú linh các ngươi trực tiếp thượng chú cụ quân đội liền thái quá gộ rổ xạ thuật nghĩ đến bọn họ cao truyền kho hàng hào chút chú cụ thượng còn ấn mạ kệ in e ật bọn họ này đó đặc cấp chú thuật sư đến nơi nào đều là không thể bỏ qua lực lượng duy độc ở cái này quốc gia cao cấp chú thuật sư tồn tại giá trị cũng không phải rất lớn tấu t r ư ơ n g xong chương hai trăm bốn mươi mốt không phải cả c ả xì chương hai trăm bốn mươi mốt không phải cả c ả xì ân lâm cựu đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía tới gần đường đi cuối kia gian nhà tù l i ê n lại hắn xem qua đi trong chốc lát lúc sau nhà tù nội chuyển đến tiếng kêu tham thiết ngục giam tức khắc vang lên cảnh báo một đám cảnh ngục vọt tới kia gian nhà tù trước bên trong tù phạm đã biến mất không thấy chỉ có lưu tại nhà tù nội máu tươi chứng minh này mấy cái tù phạm là ngộ hại mà không phải đào tẩu lại xuất hiện loại tình huống này. này đã lần thứ mấy chứ bỏ cái kia tàn nhẫn người ở ngoài Mặt khác biết loại tình huống này tù phạm đều hoảng hốt bắt đầu nháo sự đừng nói này đó tù phạm chính là ta cũng hoảng hốt ta phía trên không phải nói sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý sao ai biết được các người mấy ngày nay có ai nhìn đến quá tiểu sơn con sao đừng nói nữa có điểm quan hệ g i a hỏa đều đã thác quan hệ điệu đến địa phương khác đi không còn có người tới giải quyết ta liền chuẩn bị từ t r ư ớ c không thể đem mệnh ném này này đó cảnh ngục nói nhỏ một chữ không kém mà rơi xuống lâm cựu trong hai phát sinh loại sự tình này phòng chứng đã đăng báo đến chú sư cao chuyên bên kia không sai biệt lắm cũng nên phái người tới giải quyết chú linh sao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 trên đường gặp được một con chặn đường hư miêu mễ nghe thế lời kịch ngữ khí lười biếng lại xem t i a đột nhiên xuất hiện một fan b o x chết này chỉ một bậc đều không đến chú linh thanh niên một đầu bạc lượng đầu bạc mang theo bị mắt không phải cả c ả xì nguyên lai là gỗ rổ xạ tỏ ra vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này lâm c ử u thoát ra n g h i hoặc một con khoảng cách một bậc còn kém một ít chú linh căn b u ồ n không cần vị này mạnh nhất chú thuật sư xuất tay giải quyết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 bất quá hiện tại là đặc thù tình huống không thiếu t ử t ù phạm chỉ mất tích một tù nhân đã tính tốt này ngục giam còn rất t i ê n lâm cựu giang ngục giam chính là một mảnh diện tích không nhỏ rừng rậm nguyện rủa sư nay chỉ chú linh sẽ không chính là người bút tích đi có điểm ý tứ gỗ rổ xạ to d ư lời nhắc đứng ở tại chỗ hướng về phía đối diện còn ăn mặc trắng thuần c ở i áo lâm cựu khẽ cười nói người ở rừng rậm vừa đến diễn sinh thế giới hiện tại đang ở bị hiện đại đệ nhất c h ú thuật sư làm như vai ác làm sao bây giờ ôn lai chờ cấp t i ê đảo không phải ta có chút tò mò vì cái gì loại này chú linh cứ nhiên là đặc cấp chu thuật sư xuất tay lâm cựu nhưng thật ra không có nhiều khẩn trương lại không thật là hắn làm đi ngang qua thuận tiện liền bốc chết gộ d ồ xạ to dối tay loát một chút trên đầu bình đ ẳ n nói hắn tự nhiên nhìn ra tới việc này cùng trước mặt người này hẳn là không có quan hệ như thế nào muốn thử xem ta này đ ặ c cấp chú thuật sư trình độ gộ d ồ xạ to dưới mang theo bịt mắt thấy không rõ hắn á n h mắt nhưng từ hắn giơ lên khoe miệng liền có thể đã nhìn ra hứng thú vâng â n c h i tội xuất hiện ở lâm cựu trong tay trên người trang bị đều là m ặ c đầy đủ hết chẳng qua bị nhạc viên che giấu quá thôi lâm cựu cũng muốn thử xem cùng cái này diễn sinh thế giới vũ lực trần nhà có bao nhiều tranh lệnh gô rổ s a tos đây chính là bởi vì hắn ra đời mà phá hủy cân bằng dẫn tới chú linh chú thuật sư thực lực không ngừng tăng cường tồn tại cùng mạ kỳ một cái loại hình hoang dại chú thuật sư sao gô rổ s a tos mang theo bị mắt như vậy không ảnh hưởng hắn rổ cựu gặng sử dụng thực dễ dàng liền phán đoán ra tới lâm cựu không phải đứng đắn chú thuật sư gô rổ s a tos trong miệng mạ kỳ là cao chuyên năm hai sinh bởi vì thiên c h i chú vượt ảnh hưởng mạ kỳ chú lực trình độ trời sinh liền phi thường thấp cơ hồ cung cấp với thường nhân nếu không có mang bị chú lực thêm vào quá mắt kính nàng liền vô pháp nhìn đến chú linh ở chiến đấu khi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 g ô rổ xạ thuật hồi ước nói hắn không phải q o a tại đây địa bàn loại hình trước k i a không thiếu hướng nước ngoài chạy thực hiện nhiên đối phương không phải chỉ một cái cụ thể phương hướng mà là một quốc gia đại biểu phía đông cái này quốc gia xử lý chú linh phương thức hắn cũng là gặp qua đông đảo quốc gia trung độc nhất phân mọi người đều là phái chú thuật sư đi giải quyết chú linh các ngươi trực tiếp thượng chú cụ quân đội liền thái quá gỗ rổ xạ t h t nghĩ đến bọn họ cao truyền kho hàng hào chút chú cụ thượng còn ấn mạ kệ in ạ bọn họ này đó đặt cấp chú thuật sư đến nơi nào đều là không thể bỏ qua lực lượng duy độc ở cái này quốc gia cao cấp chú thuật sư tồn tại giá trị cũng không phải rất lớn tấu trứng t r ư n gỗ g rổ xạ toz ỏ không, không, không, không có phủ nhận lâm cựu nói ngược lại càng thêm có hứng thú có chút nghiêm túc đi lên điểm này lâm cựu từ đối diện đã thao xuống bị mắt hoàn chỉnh lộ ra kia không thua kém với hắn nhan giá trị cùng với cặp kia đặc biệt rổ cựu gẳng liền có thể nhìn ra tới đang ở tra xét mục tiêu tin tức tiến hành trí lực phán định thành công thu hoạch mục tiêu bảy mươi tin tức gộ rổ s ạ t h t sinh mệnh giá trị ba lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi thể lực hai mươi tám trí lực ba kỹ năng một rổ cựu gẳng l và mát bị động ba trăm sáu mươi độ cự ly xa thị giác có thể đối chú lực quỹ đạo tiến hành trực tiếp truy tung đoạn trước có thể cho người nắm giữ tiến hành tinh tế chú lực thao tác sử dụng vô hạn cuối thuật thức trước trí yêu cầu kỹ năng nhị vô hạn cuối thuật thức l và mát Chủ đ ộ n g c a n thiệp n g u y ê n tử cấp bốn ậ c chất, chi vật p i k h ô g gian, t r ư ớ c trí đ i ề u kỹ i ệ n gắng. dổ kiệu gắng. Kỹ năng p h ả n chuyển thuật thức LV50, chủ thuật động, LV50, đ e m chú lực thức chú lực phép nhân hình thức vận dụng, xử chú lực bản thân phụ lấy vận dụng, bản xử h ư ớ n năng lượng g b i ế n thành chính hướng năng lượng. kỹ năng 43, kỹ năng sáu mươi ba ba cái này chú thuật thế giới chiến lược trần nhà là một nhân loại đại bộ phận cơ sở thuộc tính cũng không tính quá cao ít nhất hẳn là sẽ so với k i a chút đặc cấp chú linh thiếu chút nữa nhưng ở chú thuật p h ư diện có thể nói bụt cấp bậc nhưng lâm c ử u có điều hiểu biết gần chết khoảnh khắc l ĩ n h nộ đến phản c h u y ể n t h u ậ t thức ở chú lực sung túc dưới tình huống chỉ cần không có một kích phải g i ế t gỗ r ồ xạ to d i liền không chết được mà vô hạn cuối t h u ậ t thức làm công kích căn bản vô pháp tiếp xúc đến hắn bản nhân một kích phải g i ế t s á t suất liền cùng hắn t h u ậ t thức giống nhau vô cùng tiểu càng đừng nói hắn lĩnh vực triển khai đã cấp chú linh đều phải bị mạnh mẽ khống chế năm phút ở cái này diễn sinh thế giới chu thuật giới gây sóng gió hơn một ngàn năm kẹn dạ cụ ở đem gỗ rổ xạ to dư phong ấn phía trước đều lựa chọn dấu ở chỗ tối nhưng thương thêm cái này trần nhà hàm Kim lượng thương. t hướng tới mục tiêu chạy như bay mà đi ven đường bùn đất cây cối hoàn hoàn toàn toàn bị hấp dẫn ở chung q u a n h bay qua đi khi liền giống như một viên thiên thạch chậm thương phi hành tốc độ đã tính tương đối nhanh nhưng đối với hiện tại lâm c ử u mà nói vẫn là quá chậm chủ yếu liền chậm ở khởi trên tay tuy rằng không cần thuật thức tới phong thích nhưng ngưng tụ lực lượng kia một khắc tại chỗ chỉ để lại lâm c ử u tàn ảnh hách ở thương còn chưa công kích đến bên kia khi gỗ rồ xạ to dự liền phát hiện kia chỉ là một đạo tàn ảnh cho nên đối phương khẳng định đã từ một cái khác phương hướng tới gần chính mình tuy rằng không hiểu biết lâm cựu nhưng gỗ rồ xạ to bản năng cảm thấy làm đối phương tới gần chính mình không phải một gian chuy lấy gỗ rổ xạ tos vì trung tâm thật lớn sức đẩy hướng chung quanh đánh sâu vào mà ra nhưng không có công kích đến bất cứ a i gỗ rổ xạ tos nhìn đến dừng lại ở nơi xa cũng không có giết qua tới lâm k i ự u không cấm không nói gì đây là chính mình bước tiếp theo công kích bị đối phương dự phán tới rồi à, có chút khó chịu theo chiến đấu tiến hành lâm k i ự u trên người sát khí cũng che lấp không được gỗ rổ xạ tos có thể cảm nhận được đối phương kỳ thật đối chính mình một chút sát ý đều không có chính là đơn thuần luận bàn giao lưu cho nên này một thân sát khí chỉ là bình thường khí thế gia hỏa này rốt cuộc trải qua quá nhiều ít chấm giết này đó sát khí nếu là hội tụ thành chú linh kia đều là một bậc lóp nền đi gộ rồ xạ toa trong lòng đánh giá trên tay động tác nhưng không chậm gộ rồ xạ toa thân ảnh xuất hiện ở lâm cựu bên cạnh nếu t h u ậ t thức bị đối phương dự phản đến vậy dùng tuyệt đối thực lực gáp qua đi chủ động tới gần đối phương c ũ n g bị động làm đối phương tới gần tuy rằng đều là cùng đối phương gần người gộ rồ xạ toa cảm thấy đây là hai loại bất đồng tình cảnh phiền toái năng lực lâm cựu đối gộ rồ xạ toa tuấn di năng lực là thật sự đau đầu tiến khả công lui khả thủ phải nghĩ biện pháp ở đối phương trên người lưu lại tinh quang đánh dấu lâm cựu không biết chính mình có thể hay không ở gộ rồ xạ t o trên người lưu lại tinh quang đánh dấu rốt cuộc gia hỏa này trên người còn bao trùm đình chỉ chi lực chú thuật đình chỉ chi lực trung tính vô hạn cuối chú thuật không có chủ động công kích tính biểu hiện v ì trừ bỏ độc ở ngoài mặt khác càng tới gần gỗ rổ xạ t o à n đối tượng sẽ trở nên càng chậm phán phất dừng lại giống nhau hiện tại gỗ rổ xạ t o à n đã sớm học xong tự động không gián đoạn triển khai này t h u ậ t thức ở tự động triển khai dưới tình huống sẽ tự động đối tới gần đối tượng chú lực mạnh yếu chất lượng tốc độ chờ tiến hành phán đoán mà phân biệt ra nguy hiểm trình độ căn cứ phân biệt kết quả sẽ bày biện gia đình chỉ vẫn là văn ra lâm cựu có nhất định nắm chắc chính là đánh cuộc hắn không hề chú lực thêm vào công kích đình chỉ chi lực sẽ không có phản ứng gỗ rổ xạ t o a s bao trùm cường đại ch lâm c ử u không có vội vã xuất kiếm mà là lấy tay bị dán ở gỗ rổ xạ tos bên ngoài thân một lực lượng mạc danh trở ngại đó chính là vô cùng tiểu h vô hạn tiếp cận với c h ạ m vào nhưng trên thực tế cũng không có c h ạ m vào nay không ảnh hưởng lâm c ử u động tác thủ đoạn v ừ a c h u y ể n tay phản bắt lấy gỗ rổ xạ tos thủ đoạn tuy rằng không có thật sự bắt lấy đối phương nhưng có lực điểm là được bắt lấy gỗ rổ xạ tos sau này một xạ t r ư ớ c q u á y dày đối phương trọng tâm sau đó đ ỗ n g nhiên túm hắn hướng trên mặt đất nem tới không có bất luận cái gì thanh âm ở sắp tiếp xúc đến mặt đất trước gỗ rổ xạ tos điền dùng thường tuấn di khai mà lâm cựu tay có đ ỉ n h chỉ chi lực tuật h thức trở ngại đánh gãy không được gộ rổ xạ toàn di gộ ì g rổ xạ toàn d t hít vào một hơi đối phương phản ứng tốc độ quá nhanh khó trách chính mình sẽ bản năng không nghĩ cùng chi cận chiến ở cận chiến bên trong chính mình nếu là tưởng ở đối phương trước mắt thi triển chú thuật lộ ra rất nhỏ sơ hở nháy mắt liền sẽ bị bắt được chính mình phản ứng tốc độ kỳ thật không kém hắn chính là rổ cựu găng người thừa kế ở tầm mắt phương diện càng chiếm ưu thế ở ra tay sau bị đối phương phản chế liền có điểm thay quá nếu là lâm cựu biết gộ rổ xạ t o à suy nghĩ nhất định sẽ nói cho hắn thời cơ hai chữ không phải ra tay trước hoặc là ra vậy trực h h n là c tiếp tới điểm ngạnh đổ ăn đi gỗ rổ xạ tuần cảm thấy khó giải quyết cảm giác không ở lâm cửu dưới hắn thường dùng hai loại thuật thức đánh không chúng đối phương có thuấn di thêm thành dưới tình huống cận chiến cũng chiếm không đến tiện nghi này vẫn là đối phương không có rút kiếm tiền để hạ đối chính mình an toàn gỗ rổ xạ tòa rất có tự tin nhưng không khai toàn mình bao trùm đại chiêu chính mình thật đúng là lấy đối phương không có cách nào hơn nữa này chỉ là luật bản chính mình khắt chế chú thuật thi triển đối phương bên kia tự nhiên cũng không có vận dụng toàn lực cuối cùng chiêu này cẩn thận một chút gỗ rổ xạ t o a nhắc nhở một chút nhưng không có cụ thể thuyết minh chiêu số tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi hai gỗ rổ xạ tòa o không dùng được không đại biểu không có như vậy đại cái địa phương quỷ biết còn cất giấu nhiều ít ta loại này hoang dại chú thuật sư lâm cửu nhú bay nguyên hình nếu là đối ứng hiện thực hắn theo như lời quốc gia giống nhau chú thuật sư thật đúng là vô dụng võ nơi vậy làm ta nhìn xem này tòa quốc gia cổ là như thế nào t à n g l o n g hang hồ đi gỗ rồ s ạ toz không có phủ nhận lâm c ử u nói ngược lại càng thêm có hứng thú có chút nghiêm túc đi lên điểm này lâm c ử u từ đối diện đã t h á o xuống bị mắt hoàn chỉnh lộ ra kia không thua kém với hắn nhan giá trị cùng với cặp kia đặc biệt rổ cựu gặng liền có thể nhìn ra tới đang ở t r a xét mục tiêu ti n t ứ c tiến hành trí lực phán định thành công thu hoạch mục tiêu bảy mươi phần trăm ti tức gỗ rồ xạ t o sinh mệnh giá trị ba lực lượng ba mươi n h a n nhẹn ba mươi thể lực 28. Chí lực 3. kỹ năng một dầu cựu gắng lờ và mát bị động ba trăm sáu mươi độ cự li xa thị giác có thể đối chú lực quỹ đạo tiến hành trực tiếp truy tung đoạn trước có thể cho người nắm giữ tiến hành tinh tế chú lực thao tác sử dụng vô hạn cuối thuật thức trước trí yêu cầu kỹ năng nhị vô hạn cuối thuật thức lờ và mát chủ động can thiệp nguyên tử cấp bậc vật chất chi phối không gian trước trí điều kiện dầu cựu gắng kỹ năng tám phản c h u y ể n thuật thức lờ và năm mươi chủ động đem chú lực lấy phép nhân hình thức vận dụng s ử chú lực bản thân phụ hướng năng lượng biến thành chính hướng năng lượng kỹ năng bốn ba kỹ năng năm ba Kỹ nhưng ă n này g 6.3.3. Cái c ú thuật thế giới chiến giới l ợ c t r ầ nhà là một nhân loại, đại bộ phận cơ sở thuộc tính n thuộc là loại, một bộ đại cơ c sở ũ không kia tính quá cao, ít nhất hẳn là sẽ、so、với kia chút đặc cấp chú Linh thiếu chung Nhưng nữa. ít quá cao, đặc cấp so là sẽ với ở chú thuật phương diện có thể nói bụt cấp bậc nhưng lâm c ử u có điều hiểu biết gần chết khoảnh khắc lĩnh nộ đến phản c h u y ể n thuật thức ở chú lực sung túc dưới tình huống chỉ cần không có một kích phải r ế t gộ rộ xạ to d i liền không chết được mà vô hạn cuối thuật thức làm công kích căn bản vô pháp tiếp xúc đến hắn bản nhân một kích phải rét sát xuất liền cùng hắn thuật thức giống nhau vô cùng tiểu càng đừng nói hắn lĩnh vực triển khai đặc cấp chú linh đều phải bị mạnh mẽ khống chế năm phút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 gỗ rồ s ạ tos có thể cảm nhận được đối phương kỳ thật đối chính mình một chút sát ý đều không có chính là đơn thuần luận bàn giao lưu cho nên này một thân sát khí chỉ là bình thường khí thế gia hỏa này rốt cuộc trải qua quá nhiều ít c h é m g i ế t này đó sát khí nếu là hội tụ thành chú linh kia đều là một bậc l ó t nền đi gỗ rồ s ạ tos trong lòng đánh giá trên tay động tắc nhưng không chậm gỗ rồ s ạ tos thân ảnh xuất hiện ở lâm cựu bên cạnh nếu thuật thức bị đối phương dự phản đến vậy dùng tuyệt đối thực lực gáp qua đi chủ động tới gần đối phương cùng bị động làm đối phương tới gần tuy rằng đều là cùng đối phương gần người gỗ rồ xạ tos cảm thấy đây là hai loại bất đồng tình cảnh phiền t o á i năng lực lâm cựu đối gỗ rổ xạ tuần thuấn di năng lực là thật sự đau đầu tiến khả công lui khả thủ phải nghĩ biện pháp ở đối phương trên người lưu lại tinh quang đánh dấu lâm cựu không biết chính mình có thể hay không ở gỗ rổ xạ tuần trên người lưu lại tinh quang đánh dấu rốt cuộc gia hỏa này trên người còn bao trùm đ ỉ n h chỉ chi lực chú thuật đ ỉ n h chỉ chi lực trung tính vô hạn cuối chú thuật không có chủ động công k í c h tính biểu hiện v ì trừ b ạ động ở ngoài mặt khác càng tới gần gỗ rổ xạ tuần đối tượng sẽ trở nên càng chậm phảng phất dừng lại giống nhau hiện tại gỗ rổ xạ t o a s đã sớm học xong tự động không gián đoạn triển khai này thoát thức ở tự động triển khai dưới tình huống sẽ tự động đối t ớ i gần đối tượng chú lực mạnh yếu chất lượng tốc độ chờ tiến hành phán đoán mà phân biệt ra nguy hiểm trình độ căn cứ phân biệt kết quả sẽ bày biện gia đ ỉ n h chỉ vẫn là văn g ra lâm cựu có nhất định nắm chắc chính là đánh cuộc hắn không hề chú lực thêm vào công kích đ ỉ n h chỉ chi lực sẽ không có phản ứng gỗ rổ xạ t o a s bao trùm cường đại chú lực tay hướng tới lâm cựu ấn xuống lâm c ự không có vội vã xuất kiếm mà là lấy tay bị dán ở gỗ xạ t o a s bên ngoài thân một lực lượng mạc danh trở ngại đó chính là vô cùng thiểu vô hạn tiếp cận với trạm n à y không ảnh hưởng lâm cựu động tác thủ đoạn vừa chuyển tay phản bắt lấy gỗ rổ xạ to a i ậ t h ủ đoạn tuy rằng không có thật sự bắt lấy đối phương nhưng có lực điểm là được bắt lấy gỗ rổ xạ to a i ậ sau này một xạ t r ư ớ c q u á y dày đối phương t r o n g tâm sau đó đ ỗ n g nhiên t ú m hắn hướng trên mặt đất nem tới không có bất luận cái gì thanh â m ở sắp tiếp xúc đến mặt đất trước gỗ rổ xạ to a i ậ liền dùng thương tuấn di khai mà lâm cựu tay có đ ỉ n h chỉ chi lực t u o ậ t thức trở ngại đánh gây không được gỗ rổ xạ to g i t u ấ n di gỗ rổ xạ to g i hít vào một hơi đối phương phản ứng tốc độ quá nhanh khó trách chính mình sẽ bản năng không nghĩ cùng chi cận chiến ở cận chiến bên trong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 đây cũng là bọn họ ở thuộc tính n h ư thế lại có thể lấy yếu thắng mạnh mấu chốt nhân tố chi nhất lấy ra hỏa này tốc độ thương cùng hách muốn đánh chúng hắn khó khăn rất cao a nếu là dùng s a i nói lực phá hoại quá lớn chỉ là một hồi luận bàn mà thôi không thích hợp tại đây dùng vậy trực tiếp tới điểm n g ạ n h đ ồ ăn đi gỗ rổ xạ t o ậ n cảm thấy khó giải quyết cảm giác không ở lâm cửu dưới hắn thường dùng hai loại thuật thức đánh không chúng đối phương có t h u ấ n di thêm thành giới tình huống cận chiến cũng chiếm n cũng c h i ế không đến tiện nghi này vẫn là đối phương không có rút kiếm tiền để hạ đối chính mình an toàn gỗ rổ xạ toật rất có tự tin nhưng không khai toàn mình bao trùm đại chiều chính mình thật đúng là lấy đối phương không có cách nào hơn nữa này chỉ là luật bản chính mình khắc chế chú thuật thi triển đối phương bên kia tự nhiên cũng không có vận dụng toàn lực cuối cùng chiêu này cẩn thận một chút gô rồ xạ toật nhắc nhở một chút nhưng không có cụ thể thuyết minh chiêu số tấu chương s o n g chương hai trăm bốn mươi ba vô lượng k h ô n g s ử chương hai trăm bốn mươi ba vô lượng k h ô n g s ử ở chú thuật thế giới có một loại chú thuật công khai hình thức đem chính mình sở sử dụng thuật thức thành tâm công bố cấp đối thủ như vậy sẽ tăng lên sở sử dụng chiêu số uy lực gô rồ xạ toật tại đây loại luật bản hình thức hạ cũng không cần thiết tăng lên uy lực đồng thời cũng muốn nhìn một chút đối phương ứng đối chiêu này phản ứng nghe được gỗ rổ xạ tos n h ắ nhở lâm cựu nhưng không cảm thấy đối phương chỉ là hư h o à n g một thương phò cơ sệ nợ ghi trạng thái toàn bộ khai hỏa trong mắt hiện lên ngân bạch c h i s ắ c chỉ thấy gỗ rổ xạ tos nâng lên tay vươn s o n g chỉ hơi đ a n s e n đặt trên c h á n đột nhiên t u ấ n di đến lâm cựu phụ cận không xa khoảng cách lĩnh vực triển khai vô lượng không xử thật đúng là để mắt ta a này liên khai lĩnh vực lâm cựu nhìn đến đối phương r ố i khởi s o n g chỉ liền biết là chiêu này nếu là người bình thường bị gỗ rổ xạ t o kéo vào vô lượng không xử cả đời này đến lĩnh vực sẽ bị đột nhiên rũ mánh vào đại não vô dụng tin tức nháy mắt đánh sâu vào thành người thực vật ngay cả đặc cấp chú linh tại đây loại trình độ tin tức đánh sâu vào dưới cũng muốn đại nào đẳng cơ năm phút gỗ rổ xạ t u ầ cảm thấy lấy đối phương hiện tại bày ra ra tới thực lực bị kéo vào vô lượng không xử khẳng định sẽ không đã chịu đại não thần kinh bị hao tổn loại trình độ này thương tổn còn nữa chính mình cũng có thể tùy thời miễn đi tin tức đánh sâu vào khoảnh khắc chi gian lâm cựu bị gỗ rổ xạ tuần ạ p vào vô lượng không xử lĩnh vực bên trong không gian nội bối cảnh xuất hiện một viên thật lớn thâm thúy mỹ lệ đôi mắt phản phất biết thế gian hết thảy là người sao ngu rẻn su q u a mi mà cũng là tại đây một khắc gộ rồ là xạ to giữ lần này là thật sự nhân lâm cựu mà cảm thấy ngoài ý mớn chính hắn cũng không dám thừa nhận như thế đại lượng tin tức đánh sâu vào hắn không biết chính là lâm cựu ở nhạc viên nội đã tuần tự tiệm tiến bị rất nhiều lần tin tức đánh sâu vào tuy rằng lần này là hắn trải qua quá mạnh nhất một lần nhưng ở tiếp thu đau đớn phương diện bọn họ luân hồi nhạc viên liệp sát giả là chuyên nghiệp vực chàng khai lâm cựu tăng gia nguyên tội vực chàng quả nhiên loại cảm giác này biến mất nhưng gỗ rổ xạ toạc g i ữ vô lượng không xử cũng không có bởi vì lâm cựu nguyên tội vực chàng xuất hiện mà biến mất nay lâm cựu lý giải luận c ư ơ n g độ một cái b á n thành phẩm cùng thành phẩm tự nhiên vô pháp tương đối nhưng nguyên tội vực chàng tương đương với các loại lĩnh vực có thể coi như hai điều đường thẳng song song lệnh lâm cựu không phải trực tiếp ở vào vô lượng không xử lĩnh vực bên trong sinh đến lĩnh vực kỹ năng tất trung thuộc tính chú thuật tăng phúc hiệu quả này đó một cái đều không có đem chính mình cùng sinh đến lĩnh vực cách ly khai lĩnh vực loại này mở ra thức lĩnh vực gộ rồ xạ tos không nghĩ tới lâm cựu không chỉ có kháng được đại lượng tin tức đánh sâu vào còn có thể tại hắn trong lĩnh vực triển khai lĩnh vực hơn nữa đối hắn lĩnh vực không có ảnh hưởng đủ loại hiệu quả lĩnh vực đều có này gộ rồ xạ tos cũng không kỳ quái nhưng n à y đó lĩnh vực điểm giống nhau xử lý ở lĩnh vực trong vòng thuận thức tất trung ở ngoài còn có một cái chính là toán phong bế vây địch hiệu quả mà lâm cựu sở triển lam r a tới cái này lĩnh vực thực rõ ràng cũng không có loại năng lực này là một loại mở ra thức lĩnh vực loại này lĩnh vực gộ rồ xạ tos chỉ ở điện tích ghi đi lại thượng nhìn đến quá đó chính là nhưng ra ố mẹn xủ cụ nạ phục mang ự chủ tử mở ra thức là một loại trói buộc lấy có thể làm người tự do ra vào lĩnh vực vì trói buộc đổi lấy lớn hơn nữa công kích tất trung phạm vi hiệu quả lĩnh vực của ngươi thật giống chú linh thiên đường gỗ rổ xạ toật không cấm cảm t h ắ n nói lâm cựu dùng nguyên tội vực c h ẳ n g đem chính mình chưa từng lượng không chỗ lĩnh vực bên trong cách ly khai mà gỗ rổ xạ toật cũng có thể cảm nhận được lâm cựu nguyên tội vực c h ẳ n g căn nguyên chính là nhân loại thói hư tật xấu kia nhưng nói không chừng liền không thể là chú linh khắc tinh sao lâm cựu neo lại đôi mắt nhàn nhạt nói các ngươi bên kia thật đúng là ngọa hổ tàng hắn ở buồn quốc chú thuật giới xưng được với không có đối thủ kẻn chèn đã là một loại khác hình thức tồn tại chuyên môn duy trì cao chuyên kết giới không tính ở bên trong hắn cũng thường xuyên xuất ngoại tiếp thu một ít ủy thác nhiệm vụ cũng không có gặp được rất mạnh chú thuật sư trước kia tuổi trẻ kia sẽ nhưng thật ra ở rẹn nhìn ra rẹn nhìn tụ gì trong tay an quan mệnh thiếu chút nữa chết ở trong tay đối phương nhưng cũng bởi vậy nhờ họa được phúc lĩnh ngộ phản c h u y ể n t h u ậ t thức chiến lược đi hướng đ ỉ n h không nghĩ tới hiện tại cứ nhiên gặp được một cái có thể cùng hắn so chiêu hoang dại chú thuật sư chỉ có thể nói không hổ là mấy ngàn năm quốc gia cổ nội tình phi mặt khác quốc gia có thể so sánh ai, lại như thế nào là hổ. là lòng, còn không phải đến c phải ấ trận dấu. dùng dị đều mau Kiểu Ở bên nhiên không hề dùng vào nơi, ta này thân mình đều mau dị sát, này không đến địa phương kia khác đi ta địa hề thực vào sát, tự Lâm để dạo. lộ a chính mình nhân. bên này nguyên tới t r này cùng chiến l ự c trần nhà mạnh nhất chú thuật sư gỗ rổ xạ tos giao thủ lâm cựu đại khái phán đoán ra tới bọn họ hai bên thực lực nếu là sinh tử chi c h i ế nói n hắn cùng gỗ rổ xạ t o t một chín hai gỗ rổ xạ tos chiếm chín thành đ ỉ n h chỉ chi lực h ộ thể phản c h u y ể n thuật thức k h ó á huyết vô lượng không sử khoá đầu ngay khống thương hách xài phát ra nếu muốn thắng hắn trừ phi gỗ rổ xạ tos chú lực không đủ nhưng gỗ rổ xạ tot tuyệt đối là cái chú lực hải nếu có thể làm hắn dễ dàng lâm vào chú lực không đủ trạng thái nói k é n giả cụ cũng sẽ không hao hết tâm tư dùng ngục môn cương phong ấn gỗ rổ xạ tot đến này có cái gì kế hoạch gỗ rổ xạ tot nghe được lâm cựu tự phơi chính mình nhàn không có chuyện gì chạy ra một lần nữa mang lên bịt mắt phía dưới trong mắt hiện lên tinh quang không có chuyện gì hắn bên này sống như nhiều như vậy một cái cường lực miễn phí sức lao động không thể lãng phí à gỗ rổ xạ tot lời này vừa nói ra lâm cựu ổn hắn còn không phải là tới tìm việc làm sao hiện tại sự nhiều nhất người tính toán kéo hắn đương sức lao động còn sợ tìm không thấy đặc cấp chú Linh. không có liền tùy tiện nhìn xem lâm c ử u cùng gỗ rổ xạ tos sóng vai mà đi rời đi trung gian một mảnh hỗn độn rừng rậm như vậy a gỗ rổ xạ tos lười n h á t thanh em vang lên chúng ta không đánh không có nhau hẳn là xem như bằng hữu đi lâm c ử u nghiêm túc đối gỗ rổ xạ tos nói ân đương nhiên gỗ rổ xạ tos không có cảm giác được c ác ý càng có rất nhiều đối thực lực của chính mình có tự tin còn có thực lực của đối phương thật là xem như một cái mạnh mẽ trợ lực đa xỉ hữu đường đi a t ô hiểu hoặc nếu là t ô hiểu ở chỗ này nhất định sẽ đối lâm cựu những lời này thập phần quen thai mượn điểm tiền khẩn cấp đi bằng hữu lâm cựu nhảy ra chính mình túi bên trong một mao tiền đều không có các ngươi quốc gia c h ú thuật sư đều lưu lạc đến loại tình trạng này sao gộ rổ xạ t o u ậ t khỏe miệng vừa kéo tốt xấu cũng là một cái đặc cấp chú thuật sư c ư n h i ê n trên người một phân tiền đều không có phải có tiền ta cũng sẽ không tiến kia địa phương lâm cựu nhún nhún b a i nói hắn còn không phải là bởi vì cướp bóc tiến này sở ngục g i a m sao hắn đường đường đặc cấp chú thuật sư tình nguyện cướp bóc cũng không cùng tạ ác thế lực thông đồng làm bậy đả thương người tánh mạng quả thực quá chính năng lượng thấu trương xong chương hai trăm bốn mươi ba vô lượng không sử t r ư ớ c 243 vô lượng không sử ở chú thuật thế giới có một loại chú thuật công khai hình thức đem chính mình sở sử dụng thuật thức thành tâm công bố cấp đối thủ như vậy sẽ tăng lên sở sử dụng chiêu số uy lực gỗ rổ xạ tos tại đây loại luận bản hình thức hạng cũng không cần thiết tăng lên uy lực đồng thời cũng muốn nhìn một chút đối phương ứng đối chiêu này phản ứng nghe được gỗ rổ xạ tos n h nhở lâm i ể u nhưng không cảm thấy đối phương chỉ là hư h o à n g một thương phó cơ cn ghi trạng thái toàn bộ khai hỏa trong mắt hiện lên ngân bạch tri xác chỉ thấy gỗ rổ xạ t o n â n g lên tay vươn xong chỉ hơi đan sen đặt trên trán đột nhiên t u ấ n di đến lâm cựu phủ cận không xa khoảng cách lĩnh vực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 lâm cựu bị gỗ rổ xạ t o à nạp n và o vô lượng không xử lĩnh vực bên trong không gian nội bối cảnh xuất hiện một viên thật lớn thâm thúy mỹ lệ đôi mắt phản phất biết thế gian hết thảy là người sao m ù rèn xù quam i mà cũng là tại đây một k h ắ c đại lượng vô dụng tin tức toàn bộ vọt vào lâm cựu trong đầu thật là làm người đau đầu đột lâm cựu đỡ đầu nói đây là vật lý ý nghĩa thượng làm người đau đầu kế thuộc tính cường hóa thanh cương ảnh năng lượng sẽ rách linh hồn lúc sau lâm cựu lại cảm nhận được một loại không sai biệt nhiều đau đớn thật là lệnh người ngoài ý mới tư nhân thừa nhận ở gỗ rổ xạ tos lần này là thật sự nhân lâm cựu mà cảm thấy ngoài ý mới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 g lâm cựu neo lại đôi mắt nhàn nhạt nói các người bên kia thật đúng là ngọa hổ tàng lòng a gỗ rổ xạ tos giải trừ vô lượng không xử lĩnh vực không chút nào khoa trừ nói hẳn ở bồn quốc chú thuật giới xưng được với không có đối thủ kèn chèn đã là một loại khác hình thức tồn tại chuyên môn duy trì cao chuyên kết giới không tính ở bên trong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 Lâm Cửu thực tự nếu h chính mình tới bên này nguyên nhân. h i tới i ê bên nguyên n này Trận này cùng để lộ ra c n trần nhà, mạnh nhất lược chú t h ậ t Tòa Thủ, sư Gồ Giáo Dồ Sạ là â m Cửu thực đại đoán khái tới hai phán họ bọn bên Nếu ra lực. l sinh tử chi c h i ế nói n hắn cùng gỗ rổ xạ t o t một chiến khai gỗ rổ xạ tos chiếm chín thành đ ỉ n h chỉ chi lực hỗn thể phản c h u y ể n thuật thức k hóa huyết vô lượng không xử khóa đầu ngay khống thương hách sai phát ra nếu muốn thắng hắn trừ phi gỗ rổ xạ tos chú lực không đủ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 lâm hữu nhảy ra chính mình túi bên trong một mao tiền đều không có các ngươi quốc gia chú thuật sư đều lưu lạc đến loại tình trạng này sao gộ rộ xạ tuần khỏe miệng vừa kéo tốt xấu cũng là một cái đặc cấp chú thuật sư tự nhiên trên người một phân tiền đều không có phải có tiền ta cũng sẽ không tiến kia địa phương lâm hữu nhún nhún bay nói hắn còn không phải là bởi vì c ấ p bóc tiến này sở ngục giam sao hắn đường đường đặc cấp chú thuật sư tình nguyện c ấ p bóc cũng không cùng tà ác thế lực thông đồng làm bậy đả thương người tánh mạng quả thực quá chính năng lượng thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi b ố ta có một giấc m ộ tưởng chương hai trăm bốn mươi bốn ta có một giấc m ộ n g tưởng cảm ơn nếu là lại cấp an bài một cái chỗ ở liền càng hoàn mỹ lâm cửu thu hồi gỗ rổ xạ to giấc ấ p tiền mặt được một t ứ c lại muốn tiến một tấc nói gỗ rổ xạ to giấc b ế t miệng cười này hoàn toàn không thành vấn đề chúng ta cao chuyên phòng chống rất nhiều ngươi dứt khoát tới chúng ta cao chuyên nhận lời mời lao sư đi ế c h rồi nói sau lâm cửu suy tư một chút cũng không phải không được bất quá nghĩ đến còn phải dạy học sinh hắn liền cảm giác không được dạy học sinh gì đó hắn hoàn toàn không thành thạo a gỗ rổ xạ to g i c ũ n g không có ngại phiền thoái thật đúng là cấp lâm cửu tìm một trụ sở lâm cửu cũng không chê k h ô n gỗ ở ở cái này, nơi ở đợi, này g rổ s ạ tos yêu cầu hắn thời điểm như thế nào tìm được hắn nâu cười trở về thành thị trên đường lâm c ử u nhưng thật ra nghe gỗ rổ s ạ tos đơn giản nói một chút chính mình mới từ địa phương khác làm việc trở về lâm c ử u chỉ có thể hy vọng hắn trở về tâm tình có thể hảo một chút đi tokyo đều lập chú thuật cao đẳng chuyên môn trường học ở trở về trên đường nhận thức lâm c ử u gỗ rổ s ạ tos tâm tình thực hảo mà trở về lúc sau gỗ rổ s ạ tos tâm tình rất kém cỏi kém đến muốn giết người cái loại này cố ý đi gỗ rổ s ạ tos ngồi ở bên cạnh ghế bành thượng trong phòng một cái trường trên đài bảy một người người này mặt trên còn phô một tầng vải bồ trắng hệ i nhiên n là cái người chết đối phó mục tiêu là đ ặ c cấp muốn cứu năm người cũng là sinh tử không rõ sao có thể phái năm nhất học sinh đi giải quyết ta thật vất vả cấp tử hình rồ gì tranh thủ đến ngang nhau với không kỳ hạn hoãn thi hành hình phạt nhằm chán thượng cấp lại sấn ta không ở thời điểm lợi dụng đặc cấp đường hoàng mà lộng chết hắn gỗ rồ xạ toật gai tóc nhìn không thấy bị mắt hạ ánh mắt biến hóa ha h a cho dù chết chính là mặt khác hai cái cũng có thể cho ta ngột ngạt tim phạm nhân cũng phiền t o á i gỗ rồ xạ toật cười lạnh nhưng là phái thời điểm còn không biết chú linh tiến hóa thành đặc cấp trợ lý che miệng tâm tình hạ xuống nói nếu không dứt khoát đem phía trên những cái đó hôn đản đ l i ê n tính nhìn không thấy gỗ rổ xạ to ránh mắt nhưng trong giọng nói cũng có không chút nào che giấu sát ý ta tính tình không tốt lắm nhìn ra được tới trợ lý ý gì chỉ nói thẳng không cố kỵ ta không phải đ ư ờ n g lao sư liêu n g ư ơ i biết ta vì cái gì muốn cao chuyên chấp giáo sao vì cái gì đâu ý gì chịa biểu hiện liền hai chữ thành thật ta có một giấc n g ộ n tưởng ta n g ộ n tưởng có một này g ú ữ cốc bay lên núi cao hạ khu khụ xuyến này ta hy vọng đem cái này rác rưởi chú t h u ậ t giới thậm chí nói đến mặt sau gỗ rổ xạ toàn ngự khi đã biến thành nghiêm túc còn ở tiếp tục nói gỗ rồ xạ tốt trên những phế cái cũng chỉ n g bất u là sửng sốt một chút nháy mắt minh bạch cùng trong cơ thể giữa ô mẹn xù cù nạ có quan hệ cảm thấy hết sức bình thường d ạ i ô mẹn xủ cụ nạ hai mươi căn ngón tay đều là đặc cấp chú vật tồn tại mỗi một ngón tay đều có thể chế tạo ra một con đặc cấp chú linh nhưng ở phía trước vẫn luôn là ở vào phong ấn trạng thái mấy năm gần đây bởi vì gỗ rổ xả to d ự t ồ n tại phong ấn mới chậm dại suy yếu mà dù vậy ngón tay trong vòng d ạ i ô mẹn xủ cụ nạ linh hồn như cũng là ngủ say trạng thái thẳng đến bị ỉ ở đỏ dị rổ dị đã chết lúc sau bị tiêu hủy bất quá là bị hắn nuốt vào này mấy cây ngón tay còn có mặt khác ngón tay tồn tại hắn dạy ô mẹn xủ cụ nạ liền không tính tử vong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 gỗ rổ xạ t o z lộ ra một hàm răng trắng chính mình cấp tìm chỗ ở giúp hắn dạy dỗ một chút học sinh cũng là hẳn là đi lâm cựu nhìn chăm chú vào gỗ rổ xạ t o z còn có hắn bên người cái kia thiếu niên ra hỏa này như thế nào đem vai chính dẫn hắn nơi này tới nói hiện tại y ở đỏ dị dỗ gì là sống lại q u á đi có thể hay không lại sát một lần nhìn xem dỡ mẹn s ủ c ủ nạ có thể hay không lại giúp hắn sống lại bất quá gỗ rổ xạ t o z khẳng định sẽ không đồng ý đi lao sư vị này lao sư ánh mắt làm ta có điểm sợ hãi y ở đỏ dị dỗ dị từ lâm cựu trong ánh mắt cảm giác được nguy hiểm không cấm trốn đến gỗ rổ xạ tos phía sau lao xích đây là g d ẫ ô mẹn xủ cù nạ ký chủ cũng là đệ tử của ta cũng không phải là chú linh gỗ rổ xạ tos còn tưởng rằng bởi vì g d ẫ ô mẹn xủ cù nạ nguyên nhân lâm i ự u đem ý ở đỏ dì rổ dì đương đặc t h ủ chú linh đối đãi mở miệng giải thích một chút vị này lão sư có ý tứ gì tính toán đem thiếu niên lang này ném cho ta lâm i ự u trước tiên tự ý ở đỏ dì rổ dì lời nói phát giác gỗ rổ xạ t o dĩ đồ nhìn lời này nói lão sư đều k ê không giáo cũng đúng coi như cho ngươi thêm cái bạn cùng phòng dù gì ngươi lại đây giáo ngươi chú lực như thế nào sử dụng người xem này hai cái lon gỗ rổ xạ toà d ư vui cười lôi kéo y ở đỏ dì dồ dì bắt đầu giảng thuật khởi trực tiếp vận dụng c h ú lực cùng thông qua chú thuật vận dụng c h ú lực khác nhau lâm cựu xem này tư thế biết gỗ rổ xạ toà d ư cũng không tính toán làm y ở đỏ dì dồ dì hoa ở nguyên bản kia trong phòng khiến cho hắn đãi tại đây học tập c h ú lực vận dụng nếu là ra cái gì ngoài ý m u ố n phía trên phát hiện cái gì manh mối làm người tới tìm p h i ệ n thoại cũng sẽ bị lâm cựu xử lý rất chăm sóc thiếu niên này cũng đúng lâm cựu vô vô gỗ xạ toà d ư i nói đến thêm tiền gỗ xạ toà d ư k h ỏ miệm vừa kéo theo sau khôi phục bình tĩnh h ắ n cái gì só các loại kỳ ba chú thuật sư hắn tới nhiều gỗ r ồ xạ t u t bắt đầu cấp ý ở đỏ dì r ồ dì giới thiệu điện ảnh rèn luyện pháp còn có chuyên môn giám sát chú hải xích r ồ dì liền làm ơn người túi chào gỗ r ồ xạ t u t giáo xong ý ở đỏ dì r ồ dì học được khống chế chú lực phương pháp sau chiều bọn họ phất phất tay nay gian đại công ngụ lâm cửu cùng ý ở đỏ dì r ồ dì mắt to t r ừ n g mắt nhỏ lao sư như thế nào xưng hô ý ở đỏ dì r ồ dì sờ đầu nhất miệng thăm hỏi nói xích người trước lượt đi lâm cửu làm ý ở đỏ dì rổ dì liền ấn gỗ rổ xạ t u t dạy rỗ phương pháp đi xem điện ảnh t